Trường 617, sở vẹn sở vẹn 617 em trường này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc MV đã tạp tờ ID E4A5E94AĐA03A05Đ1GB9C86970894IED, lịch ở là DIV đã tạp tờ ID 13BB4CF17AĐS0560BB1E91071428AA Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói, sau đó lại nhìn tô chi cảnh. Tê đạ tạ tờ ID G1606AB20C0F5342640272H4EE309 trực tiếp hỏi hắn, trước kia ngươi cũng có phòng phát sóng trực tiếp. Tên gọi là cảnh. Tê đạ tạ tờ ID B118B02838041925A84K8BGGE22S tuy rằng dùng nàng sử dụng câu nghi vấn, nhưng ngựa khí lại là khẳng định. Tê đạ tạ tờ ID F38F0234B85FG03A3F04F8918E7E6 sẹp tô chi cảnh không tỏ ý kiến, hắn mướng mẩy, thấp dọng lên tiếng ử. Thế đã tạp tờ ID B4EB82B58A3E2C46D39C4A8B người chốc nó. Mạc Vân Quả lại nói như vậy. Thế đã tạp tờ ID FKB8F454B02đ0884A9B431E919E7F ừ. Tô chi cảnh thờ ơ đáp lại. Thế đã tạp tờ ID 783B5751E2B56208E5A273222D09722 Lời của nàng nói là thật, hắn cũng không có lý do gì phải nói dối. Tê đã tạp tờ ID 123443F2Z1F87Z28320FF740E3C44Z14 vì sao? Mạc Vân Quả lại hỏi, nàng thật sự tương đối tò mò, vì người nam nhân này lại không cần hệ thống phát sóng trực tiếp kia. Tê đã tạp tờ ID F5Z6062B140VG0164A98938B1375 không tô chi cảnh mạnh mẽ xoa xoa đầu Mạc Vân Quả, nghĩ nghĩ nói, ta và ngươi không giống nhau. Tên đã tạo tờ ID 7A8264AB94FF951AA02B0R9209B8A3B53 Mạc Vân Quả, P đã tạo tờ ID 308B12206F906587E3B0R6C1E5D626579474 Mạc Vân Quả, Vân Quả. Thật là một cái tên hay to chi cảnh thấp giọng nói. Tên đạ tạm tờ ID 38AAE6ZA5E0672622E8BBF032ZBBF6 mặc Vân Quả P đạ tạm tờ ID J212 cỡ cỡ 1A233A sở 4C6E6B4B3806A37080 mặc Vân Quả cảm thấy Tô Chi cảnh thật khó hiểu, lần đầu tiên nàng gặp được một người nam nhân khó hiểu như vậy. Tên đạ tạm tờ ID 800733B2 cỡ cỡ 62FZ7A1231291B4J30C Tô Chi cảnh hoàn toàn không biết mặc Vân Quả suy nghĩ như thế nào về hắn, hắn tùy ý nghĩ có lúc khi cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì. Tên Đạ Tạm tự ID A70E7B14690F54AB6E6D34906F7E103 thật ra hắn rất muốn nối cho nàng, lúc trước vì sao hắn lại muốn chọc cái hệ thống kia, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, lý do kia cũng không quan trọng. Tên Đạ Tạm tự ID C209BB0366532489E954A711B163J5BB4 Mạc Vân Quả không cần thiết phải biết tâm tư của hắn, càng không cần biết quá khứ kia. Tê đã tạm tờ ID 6S95G9 bở cờ 989065BB40-205A276C814 cố gắng thăng cấp cho tốt, có lẽ sau này ngươi sẽ đến được vị diện cao đẳng. Tô Chi cảnh lại bố tiếp một câu. Vệ đệ đạt tạm tờ ID Đ2F366 cỡ cỡ cỡ 89761846A03A159A8A33 Mạc Vân Quả, Vệ đệ đạt tạm tờ ID 06AA33B3A0066169C606 đạt 202F380A Mạc Vân Quả cảm thấy, nàng không thể để Tô Chi cảnh tiếp tục nói lung tung được, nàng hoàn toàn không bắt được trọng điểm Vệ đệ đạt tạm tờ ID 565A16595443C5D806E11B35BB77869 ta hỏi người đáp. Mạc Vân Quả bắt lấy tay hắn, ánh mắt kia có tia sáng khiến tổ chi cảnh vốn đang đắm chìm trong thế với của mình cũng phải giật mình. Tê đạ tạ cờ ID 84A9F cờ bở 5301E8F0 bở cờ 30G cờ 307E517C7B8 khi hắn còn chưa phản ứng lại cơ thể lại nhanh hơn trả lời đồng ý. Tê đạ tạ cờ ID E178B9554CB89EE9F7B09430D3555C7 hắn rút khỏi tay mạc vấn quả, đồng thời gật gật đầu. Tôi đã tạo tờ ID F1438B cỡ 331G2C399A89C040806G0E ngươi vì sao muốn chọc hệ thống?" Mạc Vân Quả đầu tiên hỏi, "Nàng rất tò mò vấn đề này nha." "Tôi đã tạo tờ ID 1G7130F7134B14G2206F97B95596A0 đại khái là bởi vì ta không muốn có thứ gì khống chế mình." Tô Chi Cảnh nhàn nhạt, nhạt đáp lại, mặt mày là một mảnh đạm mạc. Vệ đạ tạm trợ ID 17E6F44F9B3004943 bở cờ 5 giờ cờ bở 14 bở cờ 05 giờ 8 có những chuyện hắn gần như đã quên, những ký ức xa xôi kia, muốn nhớ lại ngay cũng hơi khó khăn. Vệ đạ tạm trợ ID ZF54J703F0J9996256E7A2777710E3 Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm trợ ID 2C2E2A014E3K70C0F0111201402J thật sự mà nói Mạc Vân Quả cũng không muốn bị cái gì khống chế, nàng nhói lại lần đầu tiên gặp hệ thống, nàng cũng rất chán ghét. Tê đã tạp tờ IDF13A10A3F870FB5G395868342402C4C nhưng hiện tại, đoàn tử là một cái đoàn tử tốt, mềm mại hồ hồ, béo đô đô, thật đáng yêu. Tê đã tạp tờ IDG92F2VG4E7G601700820E7GBB4.0C2FE ở đây tác giả chơi chữ ý ý đàn gộ, đoàn tử, là một loại bánh trôi của ẩm thực Nhật Bản được làm từ bức nếp, mồ xì cô, tương tự như bánh giày Nhật Bản mồ chi, bánh, đàn gộ được các vận động viên cờ vây dùng với nghĩa xúc phạm nhóm quân cờ đi không hiệu quả Trong chẳng khác gì mấy cái bánh đoàn tử IP đã tạm media thị mã đã tạm ủy mã lưu rắn họ gì rộn tổ đã tạm tờ ID 85G6889086610G4A765F45E814F0F153C tất thể tạm tại Little Center, IMGSZQRIMG bạn bạc cương đã tạm họ gì ghi nội hạt 709 đã tạm họ gì ghi nội hạt 467P đã tạm tờ ID 6B5G411Z87G6802592F252G10C445 mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tốt, nàng tùy rằng cảm. Tình chi độ Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc nàng không phân biệt địt tốt xấu. Tên đạn tạm tờ ID A38J4787J4375E2B5ZFK83443177888 rõ ràng ý xấu và ý tốt, nàng vẫn có thể phân biệt ra. Tên đạn tạm tờ ID A509A075B3U bật 5F6A18C6A117F4BK giờ Mạc Vân Quả có thể cảm giác được, đám người trong phòng phát sóng trực tiếp kia đối xử với nàng thật sự tốt. Vệ đạ tạm tờ ID 395B8326AEA4k5i cả 96445 giờ ở bờ 59B8 còn có trải qua quá nhiều thế giới gặp đủ loại người muôn hình muôn vẻ, bọn họ có tốt có xấu, nhưng bất kể là tốt hay xấu, nàng cũng học được từ họ rất nhiều thứ. Vệ đạ tạm tờ ID 25BB578B8A9733A5J873046E10J1 nàng trưởng thành, vẫn luôn trưởng thành. Vệ đạ tạm tở ID 3911 đặt 9385577AB36A51D7B60 ạ bạ đạ không mặc vân quả trầm mặc một hồi, xem như tin cái lý do này của Tô Chi Cảnh. Vệ đạ tạm tở ID A06265D3E5409C325B441EFP91D4C9 trên thế giới này, tế ông cái vũ trụ này, muôn hình muôn vẻ người có muôn hình muôn trạng muôn lý do, việc nàng có thể làm, chỉ có thể là tin. Tây Đạt tạm trợ ID 362BB7F2A00Đạệ0925 giờ giờ6A706AE94F ngươi biết còn có một người cũng chọc hệ thống phát sóng trực tiếp sao? Mạc Vân Quả lại hỏi. Tây Đạt tạm trợ ID 15Đập23A8F giờ945AB610E808A094B93929 Tô chi cảnh sử sốt, còn có một người. Chương 618 Sở bện sở bện 618p đã tạo tờ ID 7ffa7f127ea4k9f15b fv761412e edit, lệnh ở là diiv đã tạo tờ ID k1ab14a650b b0e7k39b3b19a90 biết. Phản ứng của Tô Chi cảnh nằm ngoài dự đoán của Mạc Vân Quả. Tờ đã tạo tờ ID 15c f761b9397a461b bờ cỡ 6421d425a6293f như vậy xem ra, Tô Chi cảnh cũng biết người còn lại là ai. Tên đạ tạm tờ ID 3Z9953B5 giờ BF74510F bờ, bờ cỡ 86777B6AS đạ tạm ứng, người kia là ai? Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đang cậy gào hắn nói. Tên đạ tạm tờ ID 406F3506A87285BB5AC4F40F3 cỡ cỡ 5 cỡ F Tô chi cảnh lập đầu, giống như không muốn trả lời. Vệ đả tạm trợ ID J49J4E220J27F7B19423BF4A2210481 biết người kia với tình huống hiện tại của ngươi, cũng không phải chuyên tốt. Tô Chi cảnh nói như vậy. Vệ đả tạm trợ ID 85C6F2A608F08360A9F7709J508E37A580 hiển nhiên, Tô Chi cảnh thật sự biết người kia là ai, có khả năng hắn cũng đã từng tiếp xúc với người đó. Tô đã tạm trợ ID F6C5B9000908D5208CỞ giờ B632497D1C1489E Mạc Vân quả lại không có tính toán từ bỏ, nàng ẩn ẩn có cảm giác, người kia có quan hệ rất lớn với nàng. Tô đã tạm trợ ID 18E9E9093007897B8B95B9A0948 muốn biết. Mạc Vân quả nói, dáng vẻ không hề muốn hòa hiệp. Thế đã tạo cờ ID 5G29A5S1B5B47E37C38655D194 bở cờ 53 xì tắc kẻ tạ lịch lẹp, đôi mắt mạc vân quả sáng long lanh, trong mắt chàn đầy kiên định. Thế đã tạo cờ ID 83A68D68B4E5831F935859207D94117C tắc kẻ tạ lịch lẹp, tô chi cảnh nhìn vào đôi mắt này, sáng ngời như vậy, kiên định như vậy, giống như thật lâu trước kia, hắn cũng đã từng thấy đôi mắt này. Tê đã tạp tờ ID 5GG6E53866F08A0201449B6F0S3E63C tạ lịch lẹp, hắn có chút mềm mang, ngoại trừ lần ở nơi vô vọng, hắn còn gặp Mạc Vân Quả ở đâu nữa sao? Tê đã tạp tờ ID B6G3FM16B1768B37FC6D72EA380818C tạ lịch lẹp, ngươi vì sao lại muốn biết người kia là ai? Tô Chi cảnh hỏi ngược lại, hắn muốn dùng cách thức này để tránh khỏi truy vấn của nàng. Tê đã tạp tờ ID 0FF9A93F680559F212C48198895B29C tắc kẻ tạ lịch lẹp, mặc vân quả lắt đầu, ánh sáng trong đôi mắt kia ảm đạm vài phần, nhưng sự kiên định lại không mất đi ít nào. Tê đã tạp tờ ID 5B564B4E17F2C394010F88A7B94D7C e tắc kẻ tạ lịch lẹp, nàng thanh âm không lớn không nhỏ nói, ta không biết. Tên đạt đạt dự ID F3F04AA1 giờ cỡ 43 đạt 24692970966S8CD xì thật tệ tại liệt lẹp, Tô Chi cảnh khẽ cười một tiếng nói, không biết, nào có chuyện không biết, chỉ có chuyện không muốn theo đuổi tới cùng mà thôi. Tôi đã tạo tờ ID 7A8264AB94FF951AA02B0R9209B8A3B53 xì thật tệ tả lịt lẹp. Mạc Vân Quả V e e đã tạo tờ ID J99204B81175087408J2C506FE9A6A4C5 xì thật tệ tả lịt lẹp. Đột nhiên cảm thấy mình đang ở khóa học triết lý Vệ đạ tạm tờ ID B 4 giờ giờ 13 ạ phê 5E337947E1325C5C4026204 xì đạ tệ tạ, tạ lịt lẹp. Tô chi cảnh đột nhiên trở nên thâm trầm như thế, hiểu chuyện như thế, bảo bảo tỏ vẻ có chút không quen vệ đạ tạm tờ ID B 9910C5F03B60 phê 4717A11A8C5528FC xì đạ tệ tạ, tạ lịt lẹp. Ai, vì sao Tô chi cảnh lại không chịu nói người kia là ai cho tiểu quả quả vậy? Tôi đã tạo tờ ID 330B5D81FC406B7C25523J762B9106C0 xì thật tệ tại liệt lẹp, lâu trên ngươi quên mất rồi hả? Vừa rồi có người nói người kia là ai, bị hệ thống che chắn tên. Tôi đã tạo tờ ID B7AE406B20A163F908B3971141G52A1C xì thật tệ tại liệt lẹp, hơn nữa, các ngươi có phát hiện không? Người mới nói chuyện kia cũng không thấy lâu nữa. Vây đã tạo tự ID 94357 giờ bờ cờ F7J300064C4A4434581870 ạ, đạ xì đã kệ tạ lịt lẹp, mặt hoàn sợ, chẳng lẽ bị cấm luôn. Ta quấn chặt chân nhỏ, run bần bật, vây đã tạo tự ID 73C34 ạ phụ 244AS5A028C3 giờ FF5C216F70 xì đã kệ tạ lịt lẹp, rất có thể có khả năng. Cho nên chúng ta vẫn là không cần tự phòng luôn đi. Vệ đạ tạm trợ ID B70B8D4EA91237F65F0G70409F243C4C đã tệ tạm liệt lẹp, hiện tại ta liền đem hy vọng gửi gắm trên người Tô Chi cảnh mong hắn nói ra người kia. Vệ đạ tạm trợ ID 909E0254C9044887E5A116E2F38080F8806FC đã tệ tạm liệt lẹp. Ta tỏ vẻ trầm mặc, lẳng lặng xem diễn V đạ tạm tờ ID 49F4AB02FC70C15F01 đã 633529328FC thật tệ tạo lịch lẹp, cùng xem diễn V đạ tạm tờ ID F6EE475935690120E9708E9E2805J66066C thật tệ tạo lịch lẹp. Mạc Vân Quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nói, lại quét một lần người nói chuyện, vừa rồi cái kia ID chính xác không còn xuất hiện. Tên đã tạm trợ ID C204692C64FC6487556479F49992F3FFF2C thị thật tệ tạo lịt lẹp, như vậy người còn lại là ai, sao lại tới nỗi khiến hệ thống phải che tên lại. Tên đã tạm trợ ID 42B07E679D9F402063B095196908955FC thị thật tệ tạo lịt lẹp, to mò trong lòng Mạc Vân Quả càng ngày càng lớn, hơn nữa cảm giác này càng ngày càng nhiều hơn. Tê Đạ Tạp Tờ ID 341-D03-B-E945-C2-A-A-E6-186-306-927-E153-C-T-L-L-E-C, cái người thần bị kia, nhất định có quan hệ với nàng. Tê Đạ Tạp Tờ ID F-C-C-96-A-A-56-928-45-B-921-C-135-E1-C-F-F-C-T-L-L-E-C, hơn nữa, còn không chỉ là quan hệ đơn giản. Tê Đạ Tạp Tờ ID A11-F01-B-7-F4-F-4619-A-A-714-E-E-E-5-418-F-3-C-T-L-E-C-T-L- Tô Chi cảnh nhìn Mạc Vân Quả hơi hơi phát lốc, ánh mắt lơ lử, hắn rất nhanh đoán được cái gì đó, nói thẳng, đám người trong phòng phát sóng trực tiếp đang nói người kia. Vệ đạ tạm trợ ID C6030Z909A5576260T3S0F947664C đã tệ tạm liệt liệt, Mạc Vân Quả lắc đầu nói, không có. Vệ đạ tạm trợ ID 8AA7FĐ05F02179470FB44K06C đã tệ tạm liệt liệt, Tô Chi cảnh cười nhạo một tiếng nói, cũng đúng, tên người kia chỉ sợ bị hệ thống che chắn đi. Chậc, ta cũng như quen thuộc với thủ đoạn này của hệ thống. Tê đã tạp tờ ID9AE6E4G bở 15A907C0D481D3F760347GF cờ xì thắc kệ tạ lịch lẹp, ừ. Mặc vân quả gật đầu, ánh mắt khi nhìn tô chi cảnh càng lẻ sáng hơn. Tê đã tạp tờ ID9E40H530H5 cách 863332G cờ 4A0E8G8E xì thắc kệ tạ lịch lẹp, người nam nhân này, nhất định biết cái gì đó. Tê đạ tạ tờ ID 6794417C936E3B cờ 7A2S3991B3E570C xì thắc kẻ tạ lịch lẹp, thật ra ngươi muốn biết cũng có thể. Tô chi cảnh cười tà tứ, khuôn mặt lúc trước còn đang suy xuất trở nên tà mị. Tê đạ tạ tờ ID 2E0A1C7E273C5B7FG01 cờ F14D0A1A14C2 xì thắc kẻ tạ lịch lẹp, hả? Mạc Vân Quả tỏ ra nghi vấn. Vừa đạt tạm tờ IDJ116J6A1043AEC8B3J6AP00A334A66A0C tất tệ tạo lịt lẹp, hắn để tay dưới cằm mặc vân quả, nâng cằm ngẩng lên, tà mị cười Vệ đạ tạm tờ ID 4F7315966276561 đập 20268 bờ giờ 485CD9C si tại tệ đạ liệt lẹp, trừ phi chương 619, sở vện sở vện 619V đạ tạm tờ ID 7FA7F1207EA4K9F15B bờ FB761412 ý edit, lệnh ở là DIV đạ tạm tờ ID C72FC8 0938E653344 42507 giờ bờ 017B93 trừ phi ngươi nói cho ta, vì sao ngươi lại đến được phòng phát sóng trực tiếp? Tôi đã tạo tự ID 16A509418Z08338870C12F9E ạ, phụ 751A7 mọi người phòng phát sóng trực tiếp 3. Lên một cái xe giả. Tôi đã tạo tự ID A9309415B8A01F4678701813462 cờ cờ 91 Mạc Vân Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, tự nó tìm đến ta. Tôi đã tạo tự ID 41F93A582544281E56009E07512F63C80 Tô Chi cảnh cười nhạo một tiếng nói, đương nhiên là hệ thống tìm tới ngươi, ý của ta là Ngươi rượi vào cái gì để có được phòng phát sóng trực tiếp? Tên đã tạo tự ID đẹp 5F1C0528S7C323A4C1C9838C Mạc Vân Quả tạm dừng một chút, mang theo một chút khó hiểu nói, bởi vì Tam Anh. Tên đã tạo tự ID 7C5 giờ bờ 33247 giờ F70Z92190B7E6F2402358A to chi cảnh. Ha <cười> ha. Vệ đà tạm trợ ID 35A2A12265B638FZE65ZF50604A8744 hắn đã gặp qua không ít người không biết số hộ, nhưng chưa từng gặp qua người nào không biết số hộ như vậy. Vệ đà tạm trợ ID C773509FKFZE162201F2CD6C5760C7B7 vì manh là có thể có được hệ thống phát sóng trực tiếp. Đúng là chuyện cười thế kỷ. Tôi đã tạo tờ ID B3FFA3 bờ cờ 7G12841B83276937214F9 giờ bờ 9B, ngươi nói một chút, trước khi ngươi có được hệ thống phát sóng trực tiếp ngươi làm cái gì?" Tô Chi cảnh hỏi. "Tôi đã tạo tờ ID EE6EE8064698EA0F0E0 giờ ở bờ 07G2A07E125 ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu." Mạc Vân Quảng Nghị cũng không thèm nghĩ trực tiếp trả lời, trên thực tế, sự thật đúng là như vậy. Tôi đã tạo tự ID 291C36496A2C4D8E3785CB095A5A1C5E to chi cảnh nữ mày, làm nghiên cứu. Tôi đã tạo tự ID 105058F5003J2A8183643B1402342814 nghiên cứu cái gì? Tôi đã tạo tự ID 5B155F04916910593A674C5B F00F bờ mạc Vân Quả Nghị nghĩ nói, rất nhiều, ví dụ như tổng hợp fentanyl, căn cứ vào cơ chế biểu đạt của GNA ở vết thương cùng hiệu quả chữa trị Tôi đã tạo tờ ID A504B5C37294J94B1 đã 5738 tháng 3 năm 94 net không tô chi cảnh. Rất tốt, nghe không hiểu. Tôi đã tạo tờ ID A116F44E4F409C phê 9407E55C 0 giờ F nghe. Nghe không hiểu P đã tạo tờ ID E554B0B725-07486117-9896FG07B6F3, lần đầu tiên từ trong miệng tiểu quả quả nghe thấy tử ngự chuyên nghiệp như vậy P đã tạo tờ ID 1E313856G0355-3G5AA8G03AA96337E nói, ai có thể giải thích cho ta một chút, đó là cái gì được không? Vệ đạ tạm tờ ID A57C2692C60278J27A507C4S2A6A4G8 có biết, vẻ mặt ngượng ngึก Vệ đạ tạm tờ ID 51B0RFF074CA25A69I309B88086C4 ta chỉ đại khái biết đây là dược phẩm hóa học, đến nỗi đó là cái gì? Khụ khụ, thứ lỗi cho ta tài hèn học ít. Vệ đạ tạm tờ ID J63C245B9E3B777A3E6101B2S0A4E4 nơi này có ai ở vị diện văn minh hiện đại không? Ai tôi giải thích một chút a a a. Vệ đã tạo tờ ID 3 giờ bờ 18022C4F3C55E5606894@2 bờ C F bờ có thì có, nhưng mà cũng không hiểu 233333333333 Vệ đã tạo tờ ID 3A40B2202F8853A85F3B806020 Đạ E308 r khinh bị lầu trên. Mắt lẽ xem, tê đã tạp tờ ID 2B381S603445GFB4E95AE326A Ta cuốn chặt chân nhỏ run bẩn bẩn tê đã tạp tờ ID F4CD87711289C1B5E28A4C6C4B78D8A Tô chi cảnh xoa xoa giữa mày nói, nói tiếng người. Tây đã tạo tờ ID 7A8264AB94FF951AA02B09209B8A3B53 Mạc Vân Quả, P đã tạo tờ ID 01D2C6F095B38590316C570D8B80 chẳng lẽ nàng nói không phải tiếng người sao? À, quên mất, hiện tại nàng là một cái hoa yêu P đã tạo tờ ID 74659C0C3603B3A95D0B1C0 thôi, cái đó không quan trọng. Tô Chi cảnh với vẫy tay, ngăn trở Mạc Vân Quả sắp muốn bật miệng thốt ra lời giải thích. Vệ đạ tạm trợ ID 3b cặt 2 cỡ bở b70638006b9z20a6e5f904f nghe, hệ thống lựa chọn người đều có yêu cầu, có người hướng ác, có người hướng thiện, cũng có người cực kỳ bình thường, đó là xét về phương diện tính cách, nó còn có một cái tiêu chuẩn, đó là ở phương diện nào đó người kia đã vượt xa tiêu chuẩn của vị diện kia. Vệ đạ tạm trợ ID 2a805c706b04b4j8654557a0f70c6639 nếu thật sự dựa theo lời ngươi nói, những nghiên cứu ngươi làm nhất định đã vượt qua tiêu chuẩn tối cao ở thế giới kia, vì tránh cho ngươi nhanh chóng trong cuộc kéo vị diện thăng cấp, hệ thống mới kéo ngươi qua làm phát sóng trực tiếp. Tô Chi Cảnh nói xong câu cuối, lại cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cực kỳ khinh thường hệ thống phát sóng trực tiếp. Pđạ tạ tờ ID 38AAE6ZA5S06726222E8BBF032ZBBF6 mặc vân quả Pđạ tạ tờ ID 6A16906F9F6A40604C842164F0E3257 nàng lắc đầu, như phản đối lại lời Tô Chi Cảnh nói. Tê đạ tạ tờ ID E839974 ạp 10C6867 D9 đạ 348309502 E không ta không phải tốt nhất. Câu nàng nói xem như là thật. Tê đạ tạ tờ ID cờ F7 ạp 428590 A974 E à ạp 1G F5B572 bở cờ 716 Tuy rằng nàng trường kỳ đều ở phòng thí nghiệm, nhưng theo định kỳ cũng sẽ có người đưa các báo cáo nghiên cứu cho nàng. Có vài thời điểm, linh cảm tiến hành thử nghiệm của nàng đều đến từ các báo cáo đó. Tên đạt tạm tờ ID 0B57A8743A0A1A6A6E714806G3 đương nhiên, ở trên phương diện khoa học, nàng không phải người giỏi nhất. Tên đạt tạm tờ ID A287A4A706AA220G1S4575S0982 trên đời này có ngàn vạn loại đồ vật, nào có ai có thể mỗi cái đều nghiên cứu kỹ. Tên đạt tạm tờ ID E9A7A7G6A6C32C38222013A2195C7 chỉ có thể nói, Mạc Vân Quả ở trên lĩnh vực nàng nghiên cứu, cũng có thể xem như là người xuất sắc nhất. Vệ đạ tạm tự ID 869B bạc đạ 4814G77F508G714C3K424F to chi cảnh cũng không có quá tin tưởng Mạc Vân Quả nói, hắn biết rõ tính cách của hệ thống, Mạc Vân Quả không có một chút hơn người, làm sao hệ thống lại đi chọn nàng đây. Vệ đạ tạm tự ID 506C137E41S09413E814B6C2C134906B9F3 to chi cảnh xua xua tay nói, ngươi có phải tốt nhất hay không điểm này cũng không quan trọng. Tê đạ tạ tờ ID E9760Z9B6Z0739EEE12B5814C71307 Hắn tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, quan trọng là, ngươi có muốn chóc hệ thống phát sóng trực tiếp? Ta có thể giúp ngươi. Tê đạ tạ tờ ID E9760Z9B6Z0739EEE12B581814C71307 Tê đạ tờ ID 924FG01B6224047A7709969485F8F98V Tê đạ tờ ID 924FG01B6224047A7709969485F8F98V cũng được viết là phẹn tạng y, là loại ốm tỷ hoạt được sử dụng như thuốc giảm đau và cùng với các thuốc gây mê khác. Phẹn tạng y cũng được tổng hợp bất hợp pháp và sử dụng như thuốc giải trí y y đoạn này. Tôi cũng không biết thành phần của thuốc vì tác giả viết thành phần tiếng Anh thành tiếng Trung nên tôi cắt đi. Phẹn tạng y cũng xem như chất cấm kích thích nên tôi không tìm được thành phần tạo nên. Mở nở thông cảm tôi ngu hòa 4. Y chương 620 Sở bện sở bện 620V đã tạo tờ ID 7FA7F1207EA4K9F15BFB761412 edit, ed. lệnh ở là DIV đã tạo tờ ID C6004673F08F084440B608260 cỡ cỡ cỡ 6120B8 nếu đổi lại là Mạc Vân quả trước kia, nàng sẽ không do dự mà đồng ý V đã tạo tờ ID 504E9209A20432595379E60ABE5D7612F nàng cũng như hắn không thích có đồ vật kỳ quái gì khống chế, tỉ như hệ thống phát sóng trực tiếp này. Vệ đệ tạm trợ ID 0A21D08F1126B744AA6914E6 giờ cờ giờ cờ nhưng mà, sau khi trải qua nhiều thế giới như vậy, nàng lại có chút do dự. Vệ đệ tạm trợ ID C2E91814445A7 giờ giờ cờ 8462D1797D00E1209 Mạc Vân Quả còn nhớ rõ, nàng còn thiếu phòng phát sóng trực tiếp âm Dương Nhãn, còn đồng ý tìm người giúp thiết tứ đặc, quan trọng hơn nữa, nàng còn liên tiếp những người trong phòng phát sóng trực tiếp kia. Vệ đạ tạm trợ ID 808J4629F81J208122 giờ giờF9E7F737E54 tuy rằng bọn họ luôn nói một đống từ ngữ không thể hiểu được, tuy rằng bọn họ luôn trêu đùa nàng, tuy rằng đại đa số thời điểm, bọn họ đều không thể nhanh chóng giúp nàng nhưng không thể phủ nhận đó là nàng đã hình thành thói quen thường thường xem bọn họ vui đùa trêu chọc. Vệ đạ tạm trợ ID 27 giờ giờ003112 cỡ cỡ 6949F32F22E75A190E9J nàng đã thành thói quen bọn họ ở phòng phát sóng trực tiếp tung ảnh chủ biến hóa của nàng. Nói tiểu quả quả thân minh, mua, ba, nói một ít lời nói tại xế giả. "Vệ đạ tạm tờ ID 6B3C7921C8502F8962646A7G894E1K đúng vậy." Nàng cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa chân chính của từ tại xế giả. "Vệ đạ tạm tờ ID 821A2615C367EE51FB4GB714E70B9BB mạc Vân Quả thấy Tô Chi cảnh nhìn mình chăm chú, chậm rãi lắc lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, "Không muốn" Tên đã tạo tự ID F6BF3B74204B404B8S204 giờ cờ 700Z550C1 Tô Chi cảnh nhận được đáp án này của Mạc Vân quả dường như không có gì kinh ngạc, giống như ngay từ đầu hắn đã biết đáp án của nàng. Tên đã tạo tự ID 706CF9BB783Z70F18769177Z3A413 hắn vươn tay, hướng về phía mắt của nàng. Tên đã tạo tờ ID zở bở 38F463 tháng 3 năm 97 giờ giờ cỡ giờ, giờ 0803508F9706C4G ngón tay dài mạnh khảnh dừng ở khóe mắt của Mạc Vân Quả, trong mắt hắn sẹt qua một tia hơi hơi tức giối. Tên đã tạo tờ ID 6AE94706B4S8S02đẹp 508B4206B570 ta cho rằng, ngươi sẽ không giống người khác. Tô Chi cảnh tự dài nói, mặc cho ai đều có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có bao nhiêu thiết tha. Tê đạ tạ tờ ID Sở 9433 S32 475 E1 F7 C685 E9496 A13 Mạc Vân Quả. Tê đạ tạ tờ ID 90 F467 A9 A2 B8 E5 Z6 A3 B3699 C18 E K7 Z đôi mắt này, thật là đẹp mắt. Tô Chi cảnh nói tiếp, đáng tiếc, lại không hề thuần tịnh như tưởng tượng. Tê đạ tạ tờ ID C B671230 D545 K4 1516 F3 Z993 C659 Mạc Vân Quả 6. Tên đã tạo tự ID EFE52F3S8722403A0664716 giờ giờ 605Z9 dù sao là ta tự cho là đúng, đối mặt những dữ hoặc mà hệ thống đưa ra, sao lại có người ngượn ý chọc nó đây. Tên đã tạo tự ID 9ZF730128562790E411C571B9Z9512 Tô Chi cảnh cười nhạo một tiếng, đồng thời buông tay mình xuống. Tên đã tạo tự ID 906E4C4E2B1B80C8Z3056FAE2F8B730, không phải Mạc Vân Quả lắc đầu, kiên định không lay chuyển được. "Vệ đà tạm tờ ID 25D4A1F4B735D012B9B57F8B15860 tô chi cảnh. Vệ đà tạm tờ ID 67C2284S3F4D4FV10B8F4074 hệ thống không có cho ta chỗ tốt gì." Mạc Vân Quả kiên định nói, "Ta chỉ liên tiếp đám người kia trong phòng phát sóng trực tiếp." "Vệ đà tạm tờ ID 4C103ZFV4DA4A7999C14B9B8468B đồng tử tô chi cảnh có lại, không ngờ nàng sẽ nói như vậy." Vệ đệ đã tạo tự ID 6F2209A85655F1F327465C0F892 ở trong nhận thức của hắn, chủ kinh và người xem chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi, căn bản sẽ không tồn tại cái gì gọi là tình cảm. Vệ đệ đã tạo tự ID 9405G5F5954A648B4K92Z2S0C10 mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, đạt được phần thưởng, sau đó sống cuộc sống tốt đẹp của mình, nói đến cùng, đại đa số đều theo nhu cầu mà thôi. Vây đã tạo tự ID 38793C92B613472817B1F9509F6467E9 Tô Chi cảnh vẫn luôn cho là như vậy, hoặc là nói, đa số chỉ kênh mã hắn biết đều như vậy. Vây đã tạo tự ID C209BB254F18400808J68791Z00ACB2 hợp người đều ích kỷ, đồng thời cũng cực kỳ thông minh. Vệ đạ tạm tờ ID 370FFA328007216FB9509B1E5317606J7C bọn họ biết, chỉ khi bản thân có năng lực tương đại mới có thể có được thứ mình muốn. Vệ đạ tạm tờ ID 13E4606JF2F4E8C683FFA8J4ES03J2J71 thất tình lục dục, là dục vọng mà muôn nghìn chúng sinh không thoát được. Tây Đạt tạm tờ ID 86013055C4C8CD209431AEC1791C3 Tô Chi cảnh sẽ không hoài nghi lời Mạc Vân quả nói, bởi vì ngữ khí của nàng kiên định thế kia, đôi mắt lại chấp nhất không đổi. Tây Đạt tạm tờ ID 524939399Ệ e, phạt 9 giờ cỡ 48387149496E hắn thậm chí có thể thấy khi nàng nói những lời này, trong mắt còn có tia âm áp. Tây Đạt tạm tờ ID F25E8Ệ phạt 8F8220221322A911E5C333325F306 tuy rằng nhà nhà nhưng càng có vẻ chân thật. Tê Đạ Tạm tự ID B992FB19J7B9546C49437C569E4506F7 Tô Chi cảnh trầm mặc một chút, hắn giật giận môi, vài lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Tê Đạ Tạm tự ID 9B440ZB087833J093C71E3A4425E86660 Mạc Vân Quả vẫn luôn nhìn hắn, nàng thành khẩn như vậy, kiên định như vậy, T đã tạp tờ ID E583050648B313E6E24E9C7KBF4C nàng liên tiếp đám người là đồng bạn luôn tỏ vẻ không đàng hoàng ở phòng phát sóng trực tiếp kia. Đúng vậy, là đồng bạn, bọn họ cùng nàng cùng trải qua mỗi một cái thế giới, cùng nàng hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ 6. Chương 621, server server 621 V đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFV761412E edit, lệnh ở là DIV đã tạo tờ ID 5589J940F cỡ cỡ 210F76103352 giờ giờ 9E9213J hu hu hu hu. Tiểu quả quả tốt xấu, ta đều bị cảm động. V đã tạo tờ ID B0E7473A19F01A31J509 giờ cỡ 9E014000000. Gần đây nước mắt cứ rơi không ngừng, khóc chết. Tôi đã tạo tự ID 4FV721E8106E784483J21E69E03B2 bậc 5 tiểu quả quả. Hu hu hu, ta muốn ôm ngươi một cái. Tôi đã tạo tự ID 5389B6F6B314A9J4040J0500A45B02706 tiểu quả quả, chúng ta vẫn luôn đều ở đây. Tôi đã tạo tự ID F3495F90942356B1F98809F3KFF87HH, ta thật cảm động, làm sao đây? Có thể hay không lấy thân báo đáp? Vưn bị nhãn, Vệ đạ tạm tờ ID J3C3D991J509C8E54B706CF8A006B6294J lầu trên góc xéo. Tiểu quả quả là của cả nhà chúng ta. Vệ đạ tạm tờ ID 9346383J6CB65F237K31526266A0 đúng thế đúng thế. Là của cả nhà chúng ta. Vừa đã tạo trợ ID vỏ cỡ 68A97099818661B306763F62405A386 tiểu quả quả quả nhân trưởng Thành Nha, thật tốt, thật tốt, thật sự rất tốt, khớp lóc hoàn thiết, vừa đã tạo trợ ID 67G4311264BB5A904F vỏ 11F665A9D1A2G0C thật tệ tạ lẹp lẹp, ảnh, ảnh tiểu quả quả đáng yêu ảnh tiểu quả quả đáng yêu ảnh tiểu quả quả đáng yêu lúc này muốn thả ra mấy tấm ảnh chụp làm mình cười vài cái. Tôi đã tạo tờ ID 3E908E6A5E3207A3A054E508B8D32A333 hu hu hu. Tiểu quả quả nhà ta quả nhiên đáng yêu nhất, tốt nhất, hu hu hu tôi đã tạo tờ ID 609FF265487794C1509E07116E6030 giờ F22 đáng chết, nước mắt ngăn không được. Ok, tôi đã tạo tờ ID F4CFF87B245194188F9FF06925A5AE Mạc Vân quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp tuân gia đủ các loại ngôn luận, khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ. nhỏ. Biên độ cong lên thật là nhỏ, lại khiến khuôn mặt lạnh lẽo quanh năm có một sắc thái đáng yêu khác. Vệ đạ tạm tờ ID J89609C71007B53510A47707980F0F72E6A thật giống như ở mảnh đất trời đất bao phủ bao băng tuyết, đột nhiên thấy được một góc hoa tuyết mỹ nở rộ, hào kia ở trên mặt tuyết, chấn động nhân tâm. Khiến người hồn khiên mộng nhiễu tê đã tạp tờ ID 7BB 0C 28686G 5A 22B 69491C B 480K 35F 5B hồn khiên mộng nhiễu, việc làm cho người ta ngày đêm không yên y tê đã tạp tờ ID 498072G 4033F 72 040H 8A 9 cờ giờ giờ 6B 87 Tô Chi Cảnh cũng kinh ngạc nhìn biểu cảm này của mạng. Vẫn quả, rõ ràng ý cười trên khỏe miệng nhạt như vậy, nhưng trong nháy mắt kia, hắn lại cảm thấy, mùa xuân đến, bách hoa nở rộ. Tê đạ tạ tờ ID E57C3532E8183AB90421 bị 97C18538 Tô Chi Cảnh Biết, nhất định đám người trong phòng phát sóng trực tiếp đã nói gì đó, mới khiến nàng như vậy. Tê đạ tạ tờ ID 0C09C0E45EA649E1C8509B4D317B4E không biết vì sao, hắn cảm thấy trong lòng có chút lân cấn, đồng thời còn có một ít gánh ghét. Tên đã tạo tự ID 248327815A874201K5C72C27561132AA vì sao? Thời điểm hắn có được phòng phát sóng trực tiếp hắn lại không gặp được nàng. Vì sao hắn lại không gặp được nàng vậy? Tên đã tạo tự ID F7F114707363C72111A2EAE2806 hắn không phải một tham dự giả, chỉ cần làm một khách qua đường thôi cũng được. Tên đã tạo tự ID 65336BB4E26508B7822A93442412G5 ở trong nhiệm vụ của nàng, trở thành sự tồn tại hư vô. Vệ đệ đã tạm trợ ID 23A08313A6G1349508E409E6B0F499 Kato chi cảnh có chút khó chịu, nhìn lại Mạc Vân Quả đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lẽo như trước, hắn hãm muốn nói, "Ngươi thật hạnh phúc." Vệ đệ đã tạm trợ ID number F0C409AA809 nghịch bật vệ 20 giờ cỡ 06B67356 Mạc Vân Quả lại cười nhạt một cái, "Hạnh phúc sao?" Nàng chưa bao giờ biết hàm nghĩa của cái từ này, nhưng nàng đúng là cảm nhận được sự ấm áp. Vệ đạ tạm tờ ID 135D2B164D85732C640007307D635D90783ự. Mạc Vân quả nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Tô Chi Cảnh. Vệ đạ tạm tờ ID 75E883B24K10754D6A93C8F3F0F086 Tô Chi Cảnh cười khổ một tiếng nói, dù sao ta cũng gặp được ngươi quá muộn, nói cách khác Vệ đạ tạm tờ ID 4A7715C4E875317918D8F24F7F08A1 Tô Chi Cảnh không nói gì. Hắn ánh mắt trợn đen xa xăm, xuyên thấu qua Mạc Vân Quả, nhìn về một nơi nào đó không biết tên. "Vệ đạ tạm trợ ID 3Z97733B2B04A26621452C2C7B12B265" thật lâu sau sau, hắn thở dài một tiếng, sau đó hỏi, "Vì sao ngươi lại muốn biết người còn lại là ai?" "Vệ đạ tạm trợ ID 169340795E4G606A8F9808951C43", ta có một loại cảm giác, ta cùng người đó có quan hệ rất lớn. Mạc Vân Quả thành thật trả lời, Vệ đạ tạm tờ ID 846A0708F64F25J16 giờ cỡ 03581E1 giờ F9J21 nào biết Tô Chi cảnh nghe được lời này, cười khẽ một tiếng, hắn lắc đầu nói, sao có thể? Người chỉ tiếp xúc với một nữ nhân và nữ nhân kia Vệ đạ tạm tờ ID J2 giờ F815A35C4521 giờ bờ cỡ 069776B37C3B6F nói tới đây, thân thể đột nhiên run lên, đồng tử co chặt, hắn không thể tin tưởng nhìn Mạc Vân Quả, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Vệ đà tạm trợ ID 203199161B3BF711D8A9D0B7816H sở 7A là nữ nhân nào? Là nữ nhân nào? Vệ đà tạm trợ ID 0E03B12J2209AB134C21A29 giờ cỡ 92EEA951 toa. Thời khắc mấu chốt đột nhiên dừng lại sẽ chết người. Vệ đà tạm trợ ID 96001 cỡ bờ cỡ 5C6 cỡ cỡ F5B F84271 giờ F5C267A145A. Sao lại thế này? Ngươi tiếp tục nói đi chứ. Tôi đã tạm trợ ID ZB F9530Z5F19F11 dễ cặp 17B09A34C66B2A. Tức chết rồi, tức chết rồi. Tô Chi cảnh nhanh nói đi mà. Tôi đã tạm trợ ID 1A10A883506BZ E9A715C57E839E8KF5262 nữ nhân kia cuối cùng làm sao vậy? Khóc chết. Tôi đã tạm trợ ID B6125BZ4B4Z501B1844535 phép bạc phệ hai sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ bị sặc chết ở nửa đường. Tôi đã tạo tờ ID 51B24E7F58F8F306FFA47E2906662F6A6 còn có thể vui vui vẻ vẻ bật mí được không? Tôi đã tạo tờ ID 4C5009E43E8597CBA9FFA208 vẽ đã ngồi chờ ngồi chờ. Mau nói mau nói Vệ đạ tạm tờ ID F445 giờ giờ 4 giờ F239806F2091 đạp 5A4B0AA, Tiến lặng ôm chặt ta tiểu ca khô, chương 622, sở vện sở vện 622 V đạ tạm tờ ID 7FAA7F127EA4K9F15B FV761412E edit, lệnh ặc là DIV đạ tạm tờ ID 0A5B giờ 9034 Fp kỳ 0A0625J9A462 ngươi nói, ngươi tên là Mạc Vân Quả. Qua một lúc lâu sau, giọng nói của Tô Chi cảnh nện nào hỏi: Tên đã tạo tờ ID 04A0559B cỡ 126432BF695B885B237094 Mạc Vân Quả gật đầu, nhìn Tô Chi Cảnh, chờ hắn giải thích. Tên đã tạo tờ ID 77J63421F0E408B7J185C40B7C5309A60, ngươi không nên tên là Mạc Vân Quả. Tô Chi Cảnh lắc đầu, hiển nhiên không muốn thừa nhận sự thật này. Vệ đà tạm trợ ID CB6712303Z545K4P1516F3Z993C659 Mạc Vân quả 6. Vệ đà tạm trợ ID 8Z26609B3F7209A811528A208B030A32043 Mạc Vân quả 6. Tô Chi cảnh lại than nhẹ một câu tên nàng. Vệ Tê đà tạm trợ ID 116C207511714523ZờCờ107B41A9606A0CờF Mạc Vân quả 6. Tê đã tạp tờ ID 9B505FZ963EE60E656C1D8D4C48E334 tên của ngươi, là ai đặt cho ngươi? Giọng tô chi cảnh vẫn nghẹn nghẹn như trước. Tê đã tạp tờ ID E00F09813B44A36E6071 để cả 66E05 ta quên mất. Mạc Vân Quả thành thật trả lời, từ nàng có ký ức tới nay, nàng liền biết mình tên là Mạc Vân Quả. Thế đã tạp tờ ID G31 cờ cờ cờ 5198X90089E55BB5A5A7Z9 e Tô Chi Cảnh đem tay đặt ở hai mắt của mình, hắn hơi tuổi đầu, lầm bầm nói, khó trách, khó trách 6. Thế đã tạp tờ ID Sở 9433S32475E1F7C685E9496A13 mạc vấn quả. Thế đã tạp tờ ID F688-0781B26FG6AE-072B4A262E634 khó trách, hệ thống lại không khen thưởng cho ngươi cái gì, khó trách 6. Tô Chi cảnh một mình một người nói, giống như tẩu hỏa nhập ma lẩm bẩm. Tệ đạ tạm trợ ID 86787F7709395J0C3J056A809E4099 Mạc Vân quả sáu. Tệ đạ tạm trợ ID 6F3118907AA0EF43F4208E302B5B5 Mạc Vân quả cảm thấy giờ phút này trạng thái của Tô Chi cảnh có chút không thích hợp, nàng nhấp nhấp môi nói, ngươi không sao chứ? Tệ đạ tạm trợ ID 4543130A2701196J8Z cỡ 63C908B894F giờ 1 giờ không có việc gì, không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì. Tô Chi cảnh đột nhiên ngẩng đầu. Vệ đạ tạm tờ ID cỡ cỡ cỡ 776F5Z95H509C6AE750B21D4AFC 7 giờ phút này đôi mắt hắn một mảnh huyết hồng, thần thần có dấu hiệu nhập ma. Vệ đạ tạm tờ ID K2C509444K25A5A0565B6B7FC4C9B7E Tô Chi cảnh lại giống như không nhận ra, một đôi mắt đỏ như máu cứ như vậy nhìn chằm chằm mặc vẫn quá. Vệ đạ tạm trợ ID F709003J5A0057J6B499A2929371681 mạc Vân Quả tức khắc cảm giác lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên, lúc này Tô Chi cảnh rất nguy hiểm. Vệ đạ tạm trợ ID E6M1A80F0B3681103C3310C4CởCở87315 hắn muốn giết nàng. Vệ đạ tạm trợ ID 41869461F37J5F1B Fở giờ 48J8EAE2F9B0A đây là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu mạc Vân Quả, không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ dự liệu gì. Vệ đệ tạm trợ ID 464S208G5 giờ giờ 1F0B5G6787256AA827 Tô Chi cảnh dường như không nhận ra trạng thái của Mạc Vân Quả, khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười lanh lóc. Vệ đệ tạm trợ ID 7G429822F2 đặt 8 giờ giờ 08E9F5B5B8A đã người không phải muốn biết người kia là ai sao? Hàn Tả Tư nói. Vệ đệ tạm trợ ID 2B66698B5A37772F9391951258503A777 Mạc Vân Quả gật gật đầu, thân thể lại là ở vào trạng thái căng chặt. Tên đã tạo tờ ID 2BB7CZE89E44F0F0303B9E5F0F5F60 ta nói cho ngươi. Ngoài dự đoán, Thô Chi cảnh lại nói như vậy. Tên đã tạo tờ ID 618130J4B6301184A2000024609J3C3 mặc Vân quả lại một chút không thả lòng cảnh giác, cùng lúc đó, thân thể của nàng mắt thường có thể thấy đi tốc độ đang lớn lên. Tên đạt tạm tờ ID 9C01F8F5D7B1B35BB806G284E841B1C84 miệng tô chi cảnh động vài cái, giống như đang nói tên người kia. Tên đạt tạm tờ ID 8C38B76208F5AB34B539A53678777098 nhưng mà, Mạc Vân Quả lại không nghe được rõ ràng, thậm chí không thấy rõ. Tên đạt tạm tờ ID 2B01F5F8483402B9B0F0915AE27B5 Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy trước mắt giống như có thứ gì che khuất mắt, bưng kính lốt hai. Khiến Nàn Khuông có trách nào phân rõ Tô Chi cảnh đang nói gì. Vệ đạ tạm trợ ID 758C906B680A5300B7F9351F109D665214 nàng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp lớn muốn từ phòng phát sóng trực tiếp được đến đáp án. Vệ đạ tạm trợ ID 308E02932A461E554A54367F831FFA23 sao lại thế này? Như thế nào sẽ bị một sải, còn bị tiêu âm. Tôi đã tạo tự ID 1C6BF8Z F9B6B2 hệ cả 57 cỡ giờ Z71752A01B74 lầu trên ngươi cũng bị phải không? Ta tưởng mình hệ thống của ta có vấn đề. Tôi đã tạo tự ID 9495K5111753B9F1393BB2202A04B177 Nam thảo. Ta hiện tại đối người kia càng ngày càng tò mò. Tôi đã tạo tự ID cỡ cỡ 1A8B93B599C43F3A19FKF685B926C1 lợi hại. Hệ thống chơi thật xấu. Vệ đà tạm trợ ID B7A063E5A06FFA337B5D9B31C032D5Thảo. Thì ra hệ thống còn có thể chơi như vậy. Vệ đà tạm trợ ID 4D47D370B6A8065581CỞBỞZ46FB51C3F67F2 đột nhiên có chút sợ hãi, luôn cảm giác chúng ta giống như chạm vào bí mật mới nào đó sao. Vệ đà tạm trợ ID 3AB4F704A50F6E3022730ZZ14E431A4 ra thế này cho dù Mạc Vân Quả chỉ đốn, cũng phát hiện chuyện này không đơn giản. Nhưng càng như thế, Mạc Vân Quả càng tin tưởng vững chắc người còn lại có quan hệ mật thiết với nàng. Tế Đạ tạm trợ ID 57737042Z6Z7C17777Z608Z6728A6B phép lúc này cả người Tô Chi căng tràn ngập lệ khí, hiển nhiên có dấu hiệu nhập ma. Tế Đạ tạm trợ ID B406C2A617148FV613A4020A52Z977C03 áp ý khủng lồ không ngừng quần quẩn hướng về phía Mạc Vân Quả mà đi, vài phút ngắn ngủi, Mạc Vân Quả đã chuẩn thành Vệ đạ tạm trợ ID F253074665C3 bờ giờ 7606707F45558J2C6206 Tô Chi cảnh gửi, vẫn luôn gửi, nhưng người sáng suất vừa thấy, liền biết hắn cũng không phải thật sự đang gửi. Vệ đạ tạm trợ ID 308A1S010F7V806CD9309011 giờ F57 cùng lúc đó, giọng đoàn tử nhắc nhở ở trong đầu mạc Vân Quả vang lên. Tôi đã tạo tờ ID 206B5370FC5E0231257AA0481510K một nhiệm vụ chuyển tổng, chuẩn bị bắt đầu chuyển tổng 6. Tôi đã tạo tờ ID Z6A33920631CB32906E3960C5B3005B cũng không biết có phải ảo giác hay không, Mạc Vân Quả luôn cảm thấy hôm nay tốc độ nói của đoàn tử có chút nhanh. Vệ đạ tạm trợ ID A872EE3C004236ZFB62J6000000705J509BF Tô Chi cảnh dường như đã biết cái gì, bờ môi của hắn giật giật, lúc này đây, Mạc Vân Quả rõ ràng nghe thấy được hắn nói một chút, nhưng mà nàng còn không kịp nghe hết, nàng đã bị chuyển sóng đi rồi. Vệ đạ tạm trợ ID 42CD83BF0J9S0B0018A2B0237666986 Tô Chi cảnh nói đó là Vệ đã tạm tờ ID E90A32J5F787E864F913479B43 mối thủ diệt tộc, khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ quên. Chương 623, Sếp hàng ngồi, An quả quả Vệ đã tạm tờ ID 7FFA7F127EA4K9F15B FV761412E edit, Lệnh ở là đi Vệ đã tạm tờ ID 21GA7709907E57J3E64A3J8565879 Mạc Vân quả mang theo vô số nghi ngờ thoát ly khỏi thế giới này, đương nhiên sẽ cảm thấy không vui. Vệ đã tạo tờ ID 51547Z21E9509350Z6F1Z8088F8C6 cuối cùng là câu nói của Tô Chí Cảnh, khiến cô cực kỳ để ý về đã tạo tờ ID 75F09BBFVBVQRFV4309E375844E79C24843 Mạc Vân Quả có thể khẳng định, ngoại trừ lần ở nơi vô vọng kia ra, cô chưa từng gặp Tô Chí Cảnh. Tôi đã tạo tờ ID 406E2J1F9F6B6C9A3S0F4C95973B2F3Y thì theo tình huống vị diện kia của cô, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện vượt vị diện. Tôi đã tạo tờ ID 64C2514613B706C67441B03746J0482E nhưng mà, vì sao Tô Chi cảnh lại nói như vậy? Tôi đã tạo tờ ID A5F604A3F109B8E0035307B93188 đạn sát khí giây phút cuối cùng mà cô cảm nhận được kia, không thể nào là giả được. Tên đã tạo tự ID 762319986B70F70F44 giờ cỡ 0465 giờ F7A13 còn một người nữa chóp hệ thống kia là ai? Vì sao nó lại phải che tên người đó lại? Tên đã tạo tự ID 2 cỡ BF143 giờ F53C4A208C1B2802A90C4106F32 lúc trước Tô Chi cảnh làm cách nào chóp được hệ thống? Hắn rốt cuộc phải trả đại giới như thế nào? Thế đã tạp tờ ID A3B16B8G74G8B621382B7104C43 tỷ ý rất nhiều nghi vấn ở mạc vân quả trong đầu xoay quanh, lại tìm không thấy đoán. Thế đã tạp tờ ID 022GB75471AF5A087209C7C2E835C lúc này, đoàn tử bay đến bên người mạc vân quả, dùng thân thể mềm nút cỏ cỏ gương mặt mạc vân quả. Thế đã tạp tờ ID Z8AB478E503E4654G5E6E9GF30F ký chủ, nghỉ ngơi thật tốt. Đoàn tử nói như vậy, không hề có ý đề cập tới chuyện nhiệm vụ. Tên đã tạm tờ ID 10Z5F922F15A4FF909 tháng 3 năm 08F7262A đẹp năm mặc vân quả nhìn thân mình nhỏ nhỏ của đoàn tử, nằm xuống. Tên đã tạm tờ ID F3F7133A2929987Z0594K650117Z69Z trong không gian đú ám cái gì cũng không có, ngoại trừ cô cùng đoàn tử, chỉ có H cám vô hạ. Tê đã tạp tờ ID E98F3845C0J499B43B239F9C842 đoàn tử, lúc trước vì sao ngươi lại lựa chọn ta? Mạc Vân Quả nằm một hồi lâu sau, mới hỏi vấn đề này. Tê đã tạp tờ ID 0E216FJ616E17F24B5A52C4874D28S8 đoàn tử ghé vào trên người Mạc Vân Quả, mềm mềm mại mại nói, ta tuân theo quy tắc tuần hoàn của hệ thống, không phải ta lựa chọn ngươi, là chủ hệ thống khiến ta lựa chọn ngươi. Tôi đã tạm trợ ID 1A33CD9085208F77D0185D5E6A1CF13769 Mạc Vân quả biết, cái gọi là chủ hệ thống kia, chính là chủ nhân phát minh ra hệ thống phát sóng trực tiếp. Tôi đã tạm trợ ID 6AA21A0B94706A2433F609F15A12285 Mạc Vân quả rất bội phục người này, có thể nghiên cứu phát minh ra hệ thống như vậy, người kia nhất định là kinh diễm kỳ tài. Tôi đã tạo tự ID 6C8D904032E92F5AB6206219 bở bở bở3E2B60 6 người biết lúc trước một người nữa trong hệ thống là ai không? Mạc Vân quả lại hỏi tiếp. Tôi đã tạo tự ID 8C1B9904781E506F403C6BF4044F7E9 đoàn tử lắc đầu nói, không biết, ta là hệ thống cuối cùng được nghiên cứu phát minh ra, những chuyện trước đó chủ hệ thống không nhập vào kho dữ liệu của ta. Tên đã tạo tự ID E706FFB4709B503E70CB6A354AA6 giờ bờ 5F ngươi là hệ thống cuối cùng. Mạc Vân Quả ngồi dậy ôm đoàn tử hỏi. Tên đã tạo tự ID K1CB309A677607B8FFB1864772F540E đoàn tử gật gật đầu nói, "Ừ." Tên đã tạo tự ID 0B5CD7A14A30F142472796B phê ý 1761 ngươi là khi nào được nghiên cứu phát minh ra?" Mạc Vân Quả tò mò hỏi. Chẳng lẽ người nghiên cứu phát minh hệ thống qua đời rồi sao? Thế đạ tạm tờ ID 204J28A088113J509473A7A0339C4A4320 năm trước. Đoàn Tử nghĩ nghĩ nói, từ khi ta có ý thức tới nay, chỉ có thể nhìn hệ thống khác đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thẳng đến 20 năm sau, chủ hệ thống Delta ném tới vị diện của ký chủ, sau đó ta ngay lập tức trói định ngươi đó về đạ tạm tờ ID E39B4F6J8A8EK9A57F3735062A806. Đoàn Tử nói xong, câu cuối cùng còn mang theo một chút vui sướng, làm một hệ thống không thể trợ giúp ký chủ cũng đồng nghĩa với việc không có năng lượng duy trì vận hành của bản thân, cái này đối. Với bọn nó cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Tên đã tạo tự ID 99339A42FC2 giờ cỡ 5C9C7F43F4E708F6409 nếu còn không trói định mạch vẫn quá, không bao lâu nữa, nó sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà lâm vào ngủ đông lâu dài, lần tiếp theo tỉnh lại, cũng không biết là khi nào, cũng không biết lúc ấy nó, còn có thể là nó hiện tại hay không. Tây đã tạo tờ ID E733Fv405523AA3498708Z2Z95Z26118E đương nhiên, tất cả chuyện này đoàn tử cũng không nói cho Mạc Vân Quả. Tây đã tạo tờ ID E7B55944F0CB2C2b cỡ 53B7A1340F bởi vì nó cảm thấy ký chủ không cần biết mấy thứ này, ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thật tốt là được. Ừ, là như thế này, không sai. Vệ đả tạm trợ ID C8298908F7B757E63251378EA8FFK3E5 Mạc Vân Quả nghe được đoạn tử nói 20 năm trước, luôn cảm thấy khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng cô lại không thể nào nghĩ ra được. Vệ đả tạm trợ ID F7B15208B4C995 sẽ đại hiệp 9B57A Mạc Vân Quả xoa xoa huyệt Thái Dương, trong đôi mắt lạnh lẽo kia đầu tiên xẹt qua một tia mê man. Vệ đả tạm trợ ID C3740E0E84A0F308A55867A8BB81 đoạn tử nhìn đến động tác của Mạc Vân Quả, tự kỳ chi kỳ bay đến bên người Mạc Vân Quả, sau đó dùng bàn tay béo mập của mình xoa xoa huyệt thái dương cho cô. Phi đạn tạm tờ ID 7A8264AP94FF951AA02B0R9209B8A3B53 Mạc Vân Quả. Chương 624 Sở Vện Sở Vện 624P đã tạo tờ ID 7FA7C127EA4K9F15BFB761412Y Edit, lệnh ở là DIP đã tạo tờ ID E32766F0E6BCC38C35BF702063C1B425 sau thế giới này là thế giới gì? Mạc Vân Quả buông tay hỏi. T tờ đã tạo tờ ID 5FF09BF45ZC5E9389334ZF54E121A60 sau thế giới chúng ta đi vị diện cấp thấp. Đoàn Tử nói. Vệ đệ đạt tạm trợ ID 6F280J010318Z564A8J5824A9AEC3A mặc vân quả khó hiểu nhìn thoáng qua đoàn tử hỏi, không phải theo như cấp bậc phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ của ta thủ sẽ đi vị diện trung đẳng sao? Vì sao bây giờ lại đi tới vị diện cấp thấp? Vệ đệ đạt tạm trợ ID 5J706Z cỡ 806121A7B83508FF625J74BB vị diện trung đẳng có một thế giới bị hỏng rồi, phía trên trái người đi xử lý, nhưng dường như có chút nghiêm trọng, chủ hệ thống yêu cầu chúng ta tới vị diện cấp thấp làm nhiệm vụ. Đoàn tử giải thích Vệ đạ tạm trợ ID 8BZS0388C70B7CAAA818F5106ZF962B81C đã tệ tạm liệt lẹp, Mạc Vân quả gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Vệ đạ tạm trợ ID A03A63B9J1F0J4CB15AB3974F1AFC đã tệ tạm liệt lẹp. Ký chủ, lần này thế giới kia chắc hẳn sẽ an toàn nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản, ký chủ cố lên. Tay nhỏ vụ bẫm của đoàn tử bộ nắm lại thành quyền, làm động tác cổ vũ, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tên đạ tạm tờ ID 033E3911F082B6C8032433C đã kệ tạo lịt lẹp. Ừ. Đây là Mạc Vân quả trả lời. Tên đạ tạm tờ ID 490C39A7A3808E9C C e F0F2B523AA6275C đã kệ tạo lịt lẹp. Đoạn từ 6. Tên đạ tạm tờ ID A5E691B8A4122CB73E7C07C9A9C đã kệ tạo lịt lẹp. Hiện tại tiến hành phát sóng trực tiếp đi. Mạc Vân quả nói. Vệ đạ tạm trợ ID A3837888595A7475E7350Z F70 FZE63509C si tất tệ tạm liệt lẹp, Đoan Tử nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, thập phần lo lắng hỏi: "Ký chủ, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Vệ đạ tạm trợ ID E04C8C1525C9B502 hệ sẽ phê 309Z4F0957@3C si tất tệ tạm liệt lẹp, Mạc Vân Quả lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không cần. Tên đã tạo ID 01Z33A61Z6F7306795D85023206F086C đã tệ tại lặp lặp, cô xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm giác nơi đó có chút thần thần đau. Tên đã tạo ID 8Z0471E4B6C cỡ cỡ 4B73AA4B6E6B5349B8C đã tệ tại lặp lặp, được thôi chuẩn bị bắt đầu truyền tống đoàn tử nói xong bắt đầu truyền tống. Tê đạ tạ tờ ID 660G không giờ ép cờ 1AE38 đạ 661A800284A74602C thắc kẻ tạ lịch lẹp, gần như trong ngáy mắt, Mạc Vân Quả liễn xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ lần này. Tê đạ tạ tờ ID C5237F53B7A412 cờ giờ F99 đẹp 3188F481C thắc kẻ tạ lịch lẹp, có lẽ là từng vào quá nhiều thế giới, lúc này Mạc Vân Quả nhìn thân thể của bé gái mình tiến vào. Vệ đạ tạm trợ ID J2A5A4C724J9F2900041SS0894C17 ác xì thật kệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, nháy mắt thích hứng với thân thể này. Vệ đạ tạm trợ ID 63A7570009E2E6322F18S0F0933J C ác xì thật kệ tạ lịt lẹp, đồng thời, bối cảnh chuyện xưa ở thế giới này cũng được chuyển sang cho cô. Vệ đạ tạo tự ID C102874G8460BBF41E1550C7257A040B xì sì, tất tệ tạ lịt lẹp, đây là một thế giới đơn giản thô bạo. Vệ đạ tạo tự ID @3418E0C4 giờ bờ cỡ bờ 60B81VBBB555C20A07C xì tất tệ tạ lịt lẹp, thế giới này hình thành cũng thực kỳ ba, mọi người đều biết, dục là loại tình cảm mà con người không thể nào thoát khỏi. Vệ đạ tạm tự ID 70Z1F87B8468C8C7773Z8E6F6090343 xì thật tệ tạ lịt lẹp, mà thế giới này, đó là từ mọi người cảm nhận do trung tình cốc thiếu tạo thành. Vệ đạ tạm tự ID 39E1D701F3Z597F6S30S070C8C6B608C xì thật tệ tạ lịt lẹp, nói cách khác, thế giới này, tình cốc thiếu một là trọng điểm. Vđ đã tạo tự ID 3E410S6099CB6206G1ZFBK83028475871 y thiếu tình cảm. Cái này mình cũng ca chắc lắm nên để tạm vậy. Vđ đã tạo tự ID 0B7F5408G9806EA9051C5B713 sở chín áp 0B xì thật tệ tạ lịt lẹp. Thế giới này là từ rất nhiều rất nhiều rất nhiều sách phiến vũ phúc vũ hai tạm thành. Các loại không thể tưởng tượng ở chỗ này đều có thể trở thành sự thật. Vệ đạ tạ tự ID FF9 bật 2382F57115B41A20633 ý 2 ý miêu tả truyện ITTTV đạ tạ tự ID 206G7192G2A1403249C1642343F cờ bờ 660FC thật tệ tạ lịch lẹp, mọi người hưởng thụ dục vọng, thưởng thụ tất cả tình cảm. Vệ đạ tạ tự ID AE893E4C phạt 5E4650E bạn 506K602G1C thật tệ tạ lịch lẹp, mà thân thể mạc vân quả chiếm cứ này, đó là một chuyện nói về một nữ nhiều nam. Vệ đạ tạm trợ ID 306b0337f57575749e3e2zf6 bị bạ xì đặc kệ tạ lịt lẹp, tuy rằng nói là một nữ nhiều nam, nhưng trong toàn bộ chuyện xưa, cái gọi là tình cảm thuần khiết trên cơ bản không có. Vệ đạ tạm trợ ID 5a43001408f89281846ff7e4115fc9f87906c c xì đặc kệ tạ lịt lẹp, phương thức nữ chủ cùng các nam chủ đó là bang, bang, bang. Tây Đạ Tạm Tờ ID 114556FF7Z932724115 giờ bờ 94C61C4A041C thật tệ tạ lịt lẹp, đúng. Chính là đơn giản thu bạo, không hề có lý do biện bạch. Bang. Tây Đạ Tạm Tờ ID 6724F0A7615529F2E314J78061118B6 giờ giờ C thật tệ tạ lịt lẹp, cuối cùng kết cục đương nhiên là khắp trốn vui mừng. Vệ đệ đã tạo tờ ID 86A1C606B7003J75480J67C711E9862898JC thật kệ tạ liệt lẹp, Mạc Vân quả tiếp thu hoàn chỉnh bối cảnh chuyện xưa, tọ vẽ tam quan của mình lại được đổi mới. Vệ đệ đã tạo tờ ID B5383C809414C6302A40J620J0C87F3C thật kệ tạ liệt lẹp, thì ta còn có thế giới như vậy, từ tình cấp thiếu tạo thành thế giới 6. Tôi đã tạo tự ID 7681C3C078F3781G54K33E3B2ZRZR C đã tạo lịch lẹp, Mạc Vân Quả tỏ vẻ lợi hại. Tôi đã tạo tự ID 448B4367Bở cờ 2C811315AB8B35441F64C C đã tạo lịch lẹp, mà lúc này đám người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không bình tĩnh nổi. Tôi đã tạo tự ID 1E91DA1BB0E047A609480E951B2Cở ZR E9C đã tạo lịch lẹp, này sáu. Này sáu. Đều tránh ra cho ta. Ta muốn lái xe. Tê đã tạp tờ ID 365 0846 B 21093 E 05846 B 1004 318 0212 C tạ tạ lịch lẹp, thế giới này 6. Quả thật đúng là thiên đường của ta. Tê đã tạp tờ ID 99 B F 124 612 F 31 F 45 643 B 54, 40 A 3220 C tạ tạ lịch lẹp, mạnh tân tỏ vẽ cái gì cũng đều không hiểu, thẹn thùng, 4, 4. Vệ đạ tạm trợ ID 6840za1j6c4c6b985a0686bờcở9e8c83a xì wow. tất tệ tạo lịch lẹp. Hoa. Tiểu quả quả, không cần thẹn thùng, đi lên chính là làm. Vệ đạ tạm trợ ID 62f135e676905535921a83e906cb xì tất tệ tạo lịch lẹp. Tiểu quả quả, nhanh lên mang chúng ta đi mở mang kiến thức yêu đương ở thế giới này đi. Hoakkp wow. đạ tạm trợ ID 4s0b0740j2j f1509zr6@6e522 xì tất tệ tạo lịch lẹp. Mau mau mau. Ta đã khống chế không được Hồng Hoang chi lực trong cơ thể rồi. Thế đã tạm tờ ID 05 giờ giờ 59E93J443A08B2F404803KF8AA209C đã tệ tại lịch lẹp, tiểu quả quả, không phải sợ. Có chúng ta làm hậu thuẫn cho ngươi, đi lên chính là làm. Tê đã tạp tờ IDF ZFM07A786B30Z132A1963B6D46C8C8C tắc kẻ tạ lịch lẹp, tích hãn, không cần dạy hư tiểu quả quả nhà ta, mặt buồn cười. Tê đã tạp tờ IDA0A55031585875F8A3E4831E1A57FC tắc kẻ tạ lịch lẹp, khu khu, tiểu quả quả, nhanh lên mang chúng ta đi xem nam chủ ớ hắc hắc, cái gọi là nam chủ mặt đẹp TESM lớn thể lực tốt. Mặt cửa khác, Vệ đạ tạm tờ ID CB6712303J545K4F1516F3J993C6509C tất tệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân quả 6. Vệ đạ tạm tờ ID C47867 cỡ cỡ 7589E6414E90AE20542FIEEDIT, thế giới nở rở trong truyền thuyết 3Y625 Sở Bện sở Bện 625P đã tạo tờ ID 30K121971835316615F3B59F56795995E edit lịch ở là ID IV đã tạo tờ ID F bờ cờ 2F cờ giờ 8E0C3083344 đã ạ 23 Bện 5E60065 Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp kích động, có chút không nói nên lời. Tờ đã tạo tờ ID 01F7Z Z31003C0748F6BB2302092J6207A7 e, tuy rằng hiện tại cô đã biết phòng phát sóng trực tiếp đều là một đám tại xế giả nhưng để cô dẫn bọn họ đi xem nam chủ gì đó, như vậy tốt không? Tên đạt tạm tờ ID E5535E0376E2C9806F0C8E138C27 Mạc Vân Quả xoa xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy càng thêm đau. Tên đạt tạm tờ ID 0B7S56234C808A9C0B196984327 áp 6 nam chủ gì đó đều là không quan trọng, hiện tại quan trọng là nhiệm vụ thế giới này Tên đã tạo tờ ID 743F7173A17CB1B8435A13288F71 theo như đoàn tử nói, nhiệm vụ thế giới này rất đơn giản, đó là cho các nam chủ chương vỏ chuối mà thôi. Tên đã tạo tờ ID 872J608B6@2772F33A0B0Z9F1FF7908ử, lại là vỏ chuối. Tên đạt tạm tờ ID 5959S2FC7B5D306981F0B7D36667C580 mạc Vân Quả còn nhớ rõ nhiệm vụ đầu tiên của cô là vỏ chuối, hiện tại lại là vỏ chuối. Tên đạt tạm tờ ID E352E7A0F75C1323765D4A2FFF4206F41 cô đúng thật có duyên với vỏ chuối. Tên đạt tạm tờ ID 61 giờ giờ 670185F8139561E4ZF01A5CD phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên cũng biết nhiệm vụ là cái gì, đối với nhiệm vụ này bọn họ tỏ vẻ Hà Hà Vệ đệ đạ tạm trợ ID 1A674EA18G787C20929298F37F676039428 Mạc Vân Quả nhìn bốn phía xung quanh, đây là phòng của nguyên chủ, tiến độ trước mắt, nguyên chủ mới quen Việt Nam chủ thứ hai. Vệ đạ tạm trợ ID 283F204F9083347F902G84C40E1550949779A, lại nói tiếp, nam chủ tổng cộng có 7 người, mỗi người đều là nhân trung nóng vượng. Tô đã tạo tự ID B61J6F9A412JF54H37A8C9AA6B cỡ phòng của nguyên chủ trang trí theo phong cách tươi mát trẻ trung, ở một thế giới khắp nơi đều là lặng lờ quy vũ, phong cách của nguyên chủ đúng là thu hút nam chủ. Tô đã tạo tự ID B2EA2040306J031772911B bờ giờ B3B2E325F60 mặc vân quả nhìn nhìn xung quanh, ở mép giường của mình tìm được điện thoại. Vệ đã tạo tờ ID 8c a a a 3c414 sợ 6k2022682c5a13b0j1j9 mới vừa rồi, cô còn nghe âm thanh tin nhắn liên tục. Vệ đã tạo tờ ID 4x19e8bb711bf9at1b0cb0f609 mặc vân quả mở ra vừa thấy, tất cả đều là tin nhắn của nam chủ lạnh lùng nhắn tới. Vệ đã tạo tờ ID ra 48623f8531e9c4e2j9c09e23725b4 nói đến lãnh đạo, hắn đúng là một người ngạo mạn, dục vọng khống chế cũng rất lớn. Vệ đạ tạm trợ ID F4176B022F3FF8B2895C15859199F513 tuổi nguyên chủ gặp được hắn, ngay lúc nguyên chủ lẻ loi hư khoảng, sự xuất hiện của lãnh nạo không khác gì Chúa cứu thế. Vệ đạ tạm trợ ID 84A621F036B71155B64F3B58897058D5 nguyên chủ rất ỷ lại hắn, sau đó, phầnỷ lại kia cần biến chất, cuối cùng trong sinh nhật 18 tuổi của mình, nguyên chủ câu dẫn hắn, thành công cùng hắn phiên vân phúc vũ. Vệ đệ đã tạo tờ ID 206F2C013Fập 263K56A0ẹp cả 69D0E80 sau đó, trên cơ bản lãnh đạo sẽ bảo trì tuần suất 3 lần một tuần với nguyên chủ cùng nhau lăn lăn lăn, duy nhất một điểm từ trước đến nay hắn chưa từng nói yêu nguyên chủ. Vệ đệ đã tạo tờ ID 4858A314C35E9A80a2Ffa72CD9B410F cái này khiến cho nguyên chủ cực kỳ phi bại. Ở trong tình huống đó, nguyên chủ gặp nam chủ thứ hai, Phong Kỳ Từ đây bắt đầu một đường sinh hoạt phóng đẳng Kê Đạ Tạp Tờ ID S546779766 F3361152903 G30590C9B nói trở về, Mạc Vân Quả Thu sơ giản lược nhìn qua nội dung tin nhắn, đều là đang hỏi cô ở nơi nào, hơn nữa hiện tại tới công ty tìm hắn. Kê Đạ Tạp Tờ ID 7815B7F14874981G B7531C04AA7CB7AI thì theo tính toán của lãnh lạo, ta cảm thấy, hiện tại hắn gọi tiểu quả quả tới công ty, khẳng định là muốn cô ấy. Vệ đạ tạm trợ ID 2F4F3C7354289414945C7407C667A7 muốn. Cô ấy. Là cái ý ta hiểu sao? Vệ đạ tạm trợ ID 4A811A6E97C6E5595234J9809163 cỡ bờ giờ 8 cục cụ, khủ. mọi người đều ổn cơ lực mở xe, không cần đua xe, một hồi siêu tốc. Vệ đạ tạm trợ ID B1665J51E7B53428534A16A104CF5 đúng thế đúng thế. Các ngươi không cần xấu xa như vậy được không? Tê đạ tạ tờ ID D42E8CD1416F7B71587381265E307334 Vậy các người nói, lãnh nạo không có việc gì gọi tiểu quả quả tới công ty làm gì. Tê đạ tạ tờ ID 3E7 cờ cờ 277.864Z5C117B0663874670 cờ F7 làm. Tiểu quả quả. Tê đạ tạ tờ ID 9321C0E8C2FFF207B76A72B84AB4B39F Lầu trên ngươi vượt quá tốc độ. Cho ngươi hóa đơn phạt. Vệ đạ tạm tờ ID 4D9591D3898F97 giờ bờ cờ 9C3E65C35 cờ bờ giờ 4F2 tiểu manh tân yên lặng cuốn chặt của mình chăn nhỏ run bần bật Vệ đạ tạm tờ ID 7A8264AB94FF951AA02 bờ giờ 9209B8A3B53 Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm tờ ID 723452123727F05F8D482F1D7CD93133F bất kể lẫnh ngạo muốn làm cái gì Mạc Vân Quả cảm thấy mình không tránh được thị phi vừa vặn dùng vỏ chuối trượt chết hắn Sau này không cần thấy mặt hắn nữa P đã tạp tờ ID 4074880F9C3316F5F273755K32N2A. Nếu mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp biết ý tưởng của Mạc Vân Quả, khẳng định muốn nói một câu, tiểu quả quả, ngươi quả thực quá ngây thơ rồi P đã tạp tờ ID Z86686328384040456G2E4866266A197 Mạc Vân Quả làm tốt tính toán, đơn giản chỉnh chu lại bản thân, ra cửa gọi xe đến công ty lãnh ngạo vừa đã tạo tờ ID 8C6A840487232499C3B4A8453E2302J mà lúc này vẻ mặt lãnh đạo cấm dục ngồi xử lý vụ kiện, nếu xem nhẹ ánh mắt thường thường liếc về phía cửa của hắn, thì có lẽ đây chính là một giám đốc nghiêm túc chăm chỉ. Chương 626 Sở Vện Sở Vện 626V đã tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFV761412 Edit. Lực ở là DIV đã tạm tờ ID 61EA2061J68A10J6242022B72J301F5E94 rĩ mạc Vân Quả cho rằng rất nhanh mình sẽ tới được công ty. Lại không, có nghị đến nửa đường kẻ xe, sau đó lại nhảy ra một nam chủ khác, tập bảo Tê đã tạp tờ ID03F9F476F7B82ABC4F9Z3C9E96F4F54Z xe tập bạo ở phía sau xe cô, nhưng tính cách hắn ta quá mức táo bạo dễ giận, trong tình huống kẹt xe thế này, nhịn không được chất xe cô, suýt nữa gây ra thai nạn. Tê đã tạp tờ ID98F2E2745A2A đặt 7B79F3K0F426AE174Z mặc vân quả không để ở trong lòng, ai biết khi đến giao lộ chở đèn đỏ lại gặp lại hắn ta, xe hắn ta dừng ngay bên phải xe cô. Tây Đạt tạm trợ ID S9B314F0122598C04C79C2182A number cờ 10 tập bảo liếc mắt một cái liền nhận ra mạc Vân Quả, hắn ta có quan hệ với Lãnh Nạo, cũng biết hắn có một nghĩa nữ bà bối. Tây Đạt tạm trợ ID A39F3C5F cờ R23D47E5A3313A206A69 tập bảo hư lạnh một tiếng, người phụ nữ này dường như rất yêu Lãnh Nạo. À, người đàn ông kia có gì tốt mà yêu? Vệ đạn tạm trợ ID 9AB966106B6FFA1E455D9D6066423B3335 tập bạo đập một cái lên tay lái, đáng chết. Cái đèn đỏ này sao lại chớp như vậy? Vệ đạn tạm trợ ID S cả 640E7609204CD92060914J64309C73A4 Mạc Vân Quả nhìn động tác của tập bạo, không nói gì, cô có thể cảm nhận được hơi thở bạo ngược trên người hắn, cho dù cách nhau một khoảng, cô vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Tôi đã tạo tự ID 4A17E17B908D3FC409D4D76C1011413E16D4Mạc Vân Quả nhớ tới bối cảnh chuyện xưa có đề cập, thập bạo hình như là lão đại hắc bang lớn nhất thế giới này. Tôi đã tạo tự ID 24CD1D127C7Fc cở cở cở cở 7B50F619308A2A5A cũng đúng, người có hơi thở bạo ngược như vậy, đương nhiên trở thành lão đại Vị đã tạm trợ ID F9887E82F10E9111G186623778E87490E lúc này, đèn xanh sáng lên, tập bảo nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, cười nhạo một tiếng, lấy không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm Mạc Vân Quả nghe thấy, nói, "Ồ lặng lơ." Tôi đã tạo tờ ID 7A8264AB94FF951AA02B09209B8A3B53 mặc Vân Quả V đã tạo tờ ID J9B CỞ94CA9C89081408ABC202F408B7F V709 bên này tờ M2A. Có bệnh đi. Tôi đã tạo tờ ID 282600B5E806B609F367F5D51044581J3F cái này giống như cũng là nam chủ đi. Tôi bảo Vệ đạ tạm trợ ID 589F473577C5209F2EA2350257E4649F rự. Thật thiếu đánh giá. Vệ đạ tạm trợ ID 3A4B83CD1416363BBC1F7227FF7F9B406 ta cũng cảm thấy vậy, tiểu quả quả ngươi nhất định phải ném thật nhiều vỏ chuối cho hắn. Vệ đạ tạm trợ ID J9080408B80F7B F6C7EE71D38A1KE97C3 tức giận. Tự nhiên mắng tiểu quả quả nhà ta Tê Đạ Tạp Tờ ID 04F08F bở cờ 4519E0864A5C9A353923938B khủ khủ. Cái gì kia? Các người không cần quên đây là cái thế giới gì? Đây là một thế giới tỉnh cốc thiếu nhà. Hắn nói câu kia, nói không chừng là khen tiểu quả quả nhà ta đâu. Tê Đạ Tạp Tờ ID AB397E65FF bở 473 giờ 473B bở bở 9A7G cờ 4149B073C ta thế nhưng không lời gì để nói. Vệ đạ tạm tờ ID 076647A8C2854B97C2C8682922189988 này tờ mở cũng có thể. Vệ đạ tạm tờ ID 406F7703359E1002F7F3367J702B209B93J5 ta chỉ nghĩ thế, thế giới này thật là thật tốt để bạo lực. Hu hu hu. Tiếng lặng cuốn chặt chấm nhỏ, khớp chít chít. Vệ đạ tạm tờ ID 60724F5B4445C52 bợ cờ 10F8A15885E3E3399 tiểu quả quả, không phải sợ. Đi lên chính là làm. Vệ đạ tạm tờ ID 38AAE6ZA5E0672622E8BBF032ZBBF6 Mạc Vân Quả P đạ tạm tờ ID F9AB29345789E606794A907EA7C Cở cở Bở cở Bở Bở 40 Mạc Vân Quả nhìn xe đi xa, nghĩ như thế nào mới có thể dùng phương thức vô tình nhất để tập bạo ngã thảm hơn. Vệ đạ tạm tờ ID 0EFE2F21033386B6F387769C3838319Z ngay lúc Mạc Vân Quả đang suy nghĩ. Xe cũng vừa lúc đến công ty Lãnh nào. Vệ đạ tạm tờ ID 2F078B3C4F6A0737B73709598D409Z9 khi vừa vào công ty, đã có người ra đón cô, đưa vào thang máy chuyên dụng mang tới phòng của Lãnh nào. Vệ đạ tạm tờ ID FFA3111902A608A sợ 679994B4FF1E20b cỡ 7C người nhỏ đem cô tới cửa phòng, rơi vào đường cùng, Mạc Vân quả gõ gõ cửa Vệ đạ tạ tự ID K076E2137B783C7E577G8876F9F3 từ bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ thanh lãnh. Vệ đạ tạ tự ID 10E3059A091710AE804A60EE6A3AE9J5B. Vệ đạ tạ tự ID A9AB441787BB46706A608A64909C2J21851 mặc vân quả theo lời đi vào, ngay lập tức thấy được lãnh đạo đoàn chính ngồi ở bàn làm việc. Vệ đạ tạm tờ ID 098Z9F05311383E7F1Z5 giờ cỡ 6E1765043F lẫm ngạo mặc một bộ tây trang phẳng phiu, không tìm ra được nếp uốn nào, tóc của hắn cũng cực kỳ cho chuốt, không tìm ra được sợi lung tung. Vệ đạ tạm tờ ID 2C2Z914E6Z8 cỡ cỡ giờ 30E7420F2Z82C443 hắn cả người ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một cây bút, quả thực chính là đại biểu cho nhân vật cấp độ tôi đã tạo tờ ID 8C43094765386C7119S0A2F7C236607 nhưng mà tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều rõ ràng, người đàn ông này có bao nhiêu dụng mãnh V đã tạo tờ ID 9A31B2J7F4521C60Z cỡ 8954J7B3E7F819B lại đây. Giọng nói thanh lãnh của Lãnh Nạo vang lên trong phòng, Mạc Vân quả theo lời đi qua. Tây Đạt tạm trợ ID E667G143A8G6AA81F2G18G8B20FFA27E8 lén lạo nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Mạc Vân Quả, khóe miệng mới gợi lên ý cười nhàn nhạt. Tây Đạt tạm trợ ID 7G59A6G971133C149G6G36192E1G5265Bén Oan. Hắn hàm chứa một tia ý cười nói: "Tây Đạt tạm trợ ID E2656674E5525F5B142366845527 đang nói xong những lời này, hắn buông bút trong tay, đứng lên, cực kỳ tự nhiên, kéo khóa quần xuống. Vệ đạ tạm tờ ID Đ2F3606 cỡ cỡ cỡ 89761846A03A1509A8A33 Mạc Vân Quạ Vệ đạ tạm tờ ID A038D4F2C7Z4Z2418822345691F4 phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ cầm thú. Chương 627 Sở vẹn sở vẹn 627 V đã tạp tờ ID 7FA A7P127EA4K9F15VFB761412E e. Lịch ở là đi IV e, đã tạp tờ ID cờ FZ4C73A3A323F81F38Z1S71E5 e, Em biết nên làm như thế nào rồi chứ? Lánh nạo tùy tiện ngồi ở ghế, chờ mặt vân quả đi hầu hạ hắn. V đã tạp tờ ID A1G e, cờ 3428 cờ cờ 6D8A7B599Z9418 Nếu không có bản làm việc chống đỡ, tiểu lánh nạo sẽ được mọi người chêm ngưỡng. Tên đã tạo tờ ID 234A6F177K567F8C42J504J5180 giờ cỡ 9B bất quá, hẳn là sẽ bị mổ sạch thôi. P đã tạo tờ ID 82022FBF094B6C09333781B406251C53J9 mặc vân quả không động, nhìn Lãnh Ngạo ngồi trên ghế, suy nghĩ làm sao mới có thể để Lãnh Ngạo trượt vỏ chuối. Tên đã tạo tờ ID 597AB733FC9E2AP235B891F cỡ giờ cỡ 3F1J57 sau đó lại cẩn thận tưởng tượng cứ giống như không có vỏ chuối. P Đạ Tạ tự ID 7A8264A94FF951AA02B09209B8A3B53 xì thật tệ tạo lịt lẹp. Mạc Vân Quả P Đạ Tạ tự ID 9082963714B07F6074671A409C9B706F90 xì thật tệ tạo lịt lẹp. Hoa. Wow. Thế giới này đều là đơn giản thô bạo như thế sao? P Đạ Tạ tự ID 770F438F0F41 giờ Cờ BA47755B4B05 xì thật tệ tạo lịt lẹp. Cái tên lẫm lạo này thật lợi hại. Vệ đạ tạm tờ ID 55E1G7011823FZF6A4F473E9275ZF0886C thật tệ ta liệt liệt, ta quả thật không thể tưởng tượng được, một người nhìn cấm dục như vậy sao có thể làm thế được. Vệ đạ tạm tờ ID 70229C1F0F22024F77958154982C thật tệ ta liệt liệt, ai nha má ơi, tuy rằng hành vi của lãnh ngạo cực kỳ đáng khinh, nhưng mà thật xoái á làm sao đây? Tôi đã tạo tờ ID 69C59206B13545B2680802FFA2E5F54B44 xì thật kệ tạo lịt lẹp, lúc này ta chỉ nghĩ thay thế tiểu quả quả đi đá tiểu lẫm nào. Tôi đã tạo tờ ID S2E53314734FR15A831A7CB4113 xì thật kệ tạo lịt lẹp, dư cảm tiểu quả quả nhà ta sẽ va mặt Bạch Bạch. Bang vị đã tạm trợ ID 3G1BB2B7 giờ bờ 883 phê 3059EE709G86000 392 xì tất kệ tạm lịch lẹp không lầu trên ngươi sai rồi Tiểu quả quả nhà ta hẳn sẽ thở ơ P đã tạp tờ ID 38AAE6G5E0672622E8BBF032GBBF6C tắc kẻ tạ linh lẹp. Mạc Vân quả P đã tạp tờ ID cờ bờ F70B4C6389G1106G39G8393G5F5G5AC tắc kẻ tạ linh lẹp. Cô thật sự thở ơ, bởi vì căn bản cô cũng không nhìn thấy tiểu lãnh ngạo trông như thế nào, cho dù lãnh ngạo hào phóng phô ra ngoài, cũng sẽ bị mồ sải. Vây đã tạo tự ID 4 giờ cờ F5C62509A09E8J8F4F815F8AA4F506K xì tất kệ tự lịt lẹp, hệ thống, chính là bá đạo không nói đạo lý như vậy. Vây đã tạo tự ID F825E308J815E54J609B0F11325F508F6C xì tất kệ tự lịt lẹp, Lãnh Nạo nhìn Mạc Vân Quả thật lâu không có động tác, hơi hơi nhíu nhíu mày. Vây đã tạo tự ID 93F909J82A8E8J4350E508E8868228224C xì tất kệ tự lịt lẹp. Như thế nào?" Hắn hỏi. "Vệ đạ tạm trợ ID 71F6B19F704CB1T111B54Cở cỡ, cỡ giờ 6F0FC thật tệ tạo lịt lẹp, không có việc gì." Mạc Vân Quả lắc đầu nói, "Gọi tôi lại đây có chuyện gì?" "Vệ đạ tạm trợ ID J13AA97B53FFA2S03J8B383F906A34FC thật tệ tạo lịt lẹp," lẫnh nạo những mày, nhìn Mạc Vân Quả cách đó không xa, rõ ràng vẫn là người kia, nhưng khí chất lại đã xảy ra biến hóa. Vệ đạ tạm trợ ID 37612206627J081657A1217S03J3C thật tệ tại lịt lẹp, ánh mắt lánh nạo lóe lóe, là muốn cùng hắn chơi trò chơi mới sao? Vệ đạ tạm trợ ID 856733852149707F6F706CF057A804A0J3C thật tệ tại lịt lẹp. A. Nhưng thật ra một cô con gái thú vị Vệ đạ tạm trợ ID EĐA2AE9654694694J4J8A50011999087911A C thật tệ tại lịt lẹp, lánh nạo nghĩ như vậy, kéo khóa quần lên. Sau đó một lần nữa cầm lấy bút nói, "Không có việc gì." "P đã tạo tờ ID Đ2F366 cỡ cỡ cỡ 89761846A03A159A8A33C si đã kẻ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả P đã tạo tờ ID 6C4E287B5A331481G95A12A4B5C si đã kẻ tạ lịt lẹp." Tiểu Gia Hỏa nghĩ ra trò chơi mới. "Bảy bạn sẽ chơi với con." Lãnh lão tùy ý xoay truyền bút, cả người có vẻ cực kỳ tự phụ. Vệ đà tạm trợ ID J1 Đạp 34 Hạc 8G 8179A655G 839 Đạp 3S80C thật tệ tại lịch lẹp, hắn tin tưởng, biến hóa của Mạc Vân quả giờ phút này, hoàn toàn là bởi vì cô muốn hấp đưa lực chú ý với mình muốn mang đến niềm vui mới. Vệ đà tạm trợ ID A454A923C61G10B8F G007G4166C5579C thật tệ tại lịch lẹp, đã lâu không có thấy tiểu gia hỏa hứng thú chơi đùa như vậy, hắn gọi cô chơi một chút thì đã sao? Vệ đạ tạm tờ ID FC4K1E52BF061A6E3C99248523@1C tại tệ tại lẹt, Mạc Vân Quả không biết sục nghị trong lòng của lãnh lão, câu ngồi vào sofa, nhìn lãnh lão không biết cúi đầu viết từ khi nào. Vệ đạ tạm tờ ID 8B7F873830C85B92B51@67FC1C tại tệ tại lẹt, nhưng mà Mạc Vân Quả lúc này trong đầu lại là, nên làm thế nào để hung hăng vướng Nga hắn đây? Tên đã tạo tự ID 82AB6429623936734670CD306B206A5B37C đã tệ tạ tạo tạ lịch lẹp, Lãnh Nạo cũng không có để Mạc Vân Quả ở lại bao lâu, hắn còn có một hội nghị rất quan trọng cần tham gia, đương nhiên không có khả năng để Mạc Vân Quả ở lại nơi này. Tên đã tạo tự ID 6C7F9B814J752J115A208C82E8509497 cỡ bờ cỡ C đã tệ tạo tạ tạ lịch lẹp, dưới tình huống không có người giám thị, hắn sẽ không để Mạc Vân Quả một mình trong văn phòng của hắn. Vệ Đạt tạo tự ID 00BB3F706FF60C0660103911C4C607BFC thật tệ tại liệt liệt, hắn một chút cũng không tin Mạc Vân Quả, bất kể là trước đó, hiện tại hoặc là là tương lai. Vệ Đạt tạo tự ID 5661C599A19A6A1C8C63E4506592A xỉ thật tệ tại liệt liệt, Mạc Vân Quả cũng không có ý ở lại, lãnh đạo muốn cô đi, cô cũng ngoan ngoãn đi ra. Tên đạ tạm tờ ID 024b74f001a8101746b609b9e8c e xì thật tệ tạo liệt lẹp, sau khi đi khỏi đó, cô cũng không có ý về nhà, mà đi tìm nơi để ăn cơm. Tên đạ tạm tờ ID 360a592e1g1560b454g8c937a7906f2b0 xì thật tệ tạo liệt lẹp, cũng ở trong quá trình này, Mạc Vân quả lại gặp một nam chủ khác. Vệ đạ tạm tờ ID 54E9602 bờ cỡ 1 giờ F81A85C861976E610B9711C thật kệ tạ lịt lẹp. Mạc Vân Quả là ở nhà An gặp được Mạc Dung, lúc ấy Mạc Dung đi thẳng về phía bàn của Mạc Vân Quả, sau khi ngồi xuống không hề có ý muốn đứng lên. Vệ đạ tạm tờ ID 384246 giờ cỡ 0K2FFA81506G2882C07AE711E8C thật kệ tạ lịt lẹp. Mạc Vân Quả chọn lựa chỗ ngồi là vị trí cách cửa nhà An gần nhất, vừa thấy Mạc Dung ngồi xuống, cô cũng không kinh ngạc bao nhiêu tờ đã tạo tờ ID 6C2A4E1FC24044385D908E3F45505601D03A xì thật tệ tại lịch lẽ, bởi vì mặc dù đặc điểm lớn nhất đó là lười biếng về đã tạo tờ ID 409F37B074244564E2A7808920D7B351C xì thật tệ tại lịch lẽ, hơn nữa, loại lười biếng này còn không phải lười biếng theo nghĩa thường. Chương 628 Sở Vện Sở Vện 628V đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFB761412E edit, Lực ở là DIV đã tạo tờ ID C37F83B7708585A005AE8E5E62F5269A một người, cho dù là lừa biển, đơn giản nhất cũng sẽ có thất tình lục dục, cũng sẽ có yêu hận tình thù. V đã tạo tờ ID 33D904F7392575F3FF20F8C8 giờ giờ 85E69 nhưng mã lạc dung không có. Vệ đạ tạm trợ ID 69J3J35A0EE6207B9F025710C1553 hắn lười tự hỏi, lười yêu, lười có chất tình dục dục, nếu không phải trong lòng có một đồ vật để kiên trì, chỉ sợ cậu ta đều lơi sống. Vệ đạ tạm trợ ID F9621630C1J5J20209A875542B giờ 1A3CB6 mặc dùng gọi phục vụ, trực tiếp chỉ vào mạc Vân Quả nói một câu chiếu theo thực đơn của cô ấy gọi cho một phần Thế đã tạp tờ ID 2 giờ cờ 2G486G553-1B20211E500G17707 phục đồng ý rồi lưu xuống. Thế đã tạp tờ ID 843222993C30-1A35 để ý cả 92581644 Mạc Dung nói xong câu kia, nửa năm ở chỗ đó, rõ ràng là động tác có chút trướng thai gai mắt, cố tình ở trên người đàn ông này, chỉ có thể nhìn thấy ưu nhã cùng lười biếng. Tây Đạt tạm tờ ID 3A5A4G206EA45387A206A5G2F5606F9 mạc Dung đối với mạc Vân Quả một chút hứng thú đều không có, ánh mắt cậu ta híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tây Đạt tạm tờ ID 2C5F8F7674044Z09F7C7A502C2A3506 mạc Vân Quả nhìn mạc Dung, thấp giọng nói hai chữ. Tây Đạt tạm tờ ID F58047898853A5F8A6A40376EAE39B lượi biển. Vệ đạ tạm trợ ID 4 giờ giờ 7A70976722SA4C4F109C 6 giờ giờ 172E657 trong mắt mạc rung sẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng vẫn như cũ không nói gì, thậm chí tư thế cũng không thay đổi. Vệ đạ tạm trợ ID F51F0C6B6CD5508E820231C9C3hự. Lườm biếng. Vệ đạ tạm trợ ID 956A8857C795698124A7S099C6AA508B tiểu quả quả có phải hay không phát hiện cái gì? Vệ đạ tạm trợ ID F77F207093123A18B0997J4 cờ cờ 09@ đã thật ra ngay từ đầu khi ta nhìn thấy bối cảnh truyện xưa đã có chút lý quái, vì sao cố tình là bảy người đâu? Vệ đạ tạm trợ ID 6EA8F3E85cờ bờ rở cờ 86S02E18F6C891464F, xem thưởng, bảy người làm sao vậy? Vệ đà tạm trợ ID 1F52C775C4538A1243337Z27F38Z ban nếu chỉ cần là 7 người thì thôi, nhưng tính cách của bọn họ lại rất cực liệt, tương phản. Vệ đà tạm trợ ID E2820721A708B065Z0FC4340B5B103 ngạ mạn, ghen ghét, bạo độ, lười biếng, tham lam, dâm dục, tham ăn. Vệ đà tạm trợ ID 1C07158496F0F2C52508F711Z3Z cỡ 9C F8 lén lậu, phong kỳ, tập bạo Mặc Dung, Càn Đảm, Bạch Ngọc, Trần Sĩ. Vệ đạ tạ tơ ID F07946826116869 tháng 3 năm 07E1B7702 như vậy vừa thấy, tên của bọn họ đều bao hàm tính cách của bọn họ Vệ đạ tạ tơ ID E44638836F2K16E5A03F209C0E5582E2 cho đến nói, đây là bảy tông tội thế giới một sao. Vệ đạ tạ tơ ID 07922J2A33E6 giờ Cờ 6CD62E6B565B404E đột nhiên cảm thấy sởn gáy. Tôi đã tạm tờ ID 209F706E66598969K499976 cỡ cỡ 0E6B909E03. Đột nhiên cảm thấy nguyên nữ chủ thật lợi hại, lại có thể công lược một đám người như vậy. Tôi đã tạm tờ ID AB8106599C8D8E807S0F809E90E4E131 lầu trên ngươi sai rồi, nguyên chủ cũng không công lược bọn họ. Tôi đã tạm tờ ID 9014B15239935V cập 53A60308F1A70 những người này. Sao có thể sẽ cho phép có người chia sẻ người yêu của bọn họ? Tê Đạ Tạ Tờ ID 11825 085 23 phép 123 2093 A4 F50 2256 Z8 Đột nhiên cảm thấy nguyên nữ chủ thật đáng thương Tê Đạ Tạ Tờ ID B40 E2 F5 E638 87150 E8 963 Z11 E1 B396 C Mạc Vân Quả nhìn phóng phát sóng trực tiếp nói, đôi mắt lẻ lẻ. Tên đã tạo tờ ID B028FFA1F4586516E0C2C2808A29008F3A7 tông tội P đã tạo tờ ID 0J3F2E1012481A3C6B1A309B1C0B4A7653B trong lúc mặc vân quả suy nghĩ, đồ ăn cũng được mang lên. Tên đã tạo tờ ID J4A8F1D274C4022491Z029F2156878500E1 bản lớn 7 kính đồ ăn, nhìn qua cực kỳ phong phú. Vệ đà tạm trợ ID 50003847G1KF135C69A0146F3408E152 Mạc Vân Quả sở sở bụng, thật là có chút đói bụng. Vệ đà tạm trợ ID J07F0693163C20206FF206K806E408B30C cô cầm lấy đôi đũa, bắt đầu ăn. Vệ đà tạm trợ ID E676385652G4C3B cả 1B17F27A709F4E đối diện Mạc Dung nhìn đến động tác của Mạc Vân Quả, đôi mắt hơi hơi mở một ít, không tới 2 giây, liền trở lại trạng thái nửa mở. Tây Đạt tạm trợ ID ZF527453A3BB809J6471EA37E6J4CF077 Mạc Dung đơn giản ăn một lát đã không có hứng thú, nhưng lại thấy hứng thú với tư thái ăn cơm của Mạc Vân Quả. Tây Đạt tạm trợ ID 9929514C9904F764E cặp 155F3C72A ệ e, Mạc Dung nhận thức Mạc Vân Quả, hoặc là nói, là nhận thức con gái nuôi của Lãnh Ngạo. Tây Đạt tạm trợ ID 6B92245795C7221271B404B1C7EA2 Mạc Dung là một thiên tài, không Hẳn là dùng vị tại tới để hình dung. Vệ đạ tạm tờ ID 95 giờ FFVF560G307S1F3đệt đạ 5E0BF94 ở trên phương diện máy tính cậu ta có thể nói là đàng phong tạo cực một, mỗi lần cậu ta viết một chương trình đều được công ty truy phủ hay. Vệ đạ tạm tờ ID 5903G550H8B4C35120529B7A75A6S0Y1 đàng phong tạo cực, lên được tới đỉnh cao nhất, ý vệ đạ tạm tờ ID C5B183065032571EE3F4G52486107SAE2 truy phủ, đi theo cổ động tầng dương tung hô, khoe khoang cái gì đó thay người khác IP đã tạo tờ ID E310Z078C1B721147A560E90118906A67, nhưng mà mạc dung lười quá lười, đối với những thứ cậu ta tạo ra, Cao Hứng thì tùy tiện ném cho một công ty nào đó, không, Cao Hứng liền tùy tay đem chúng. Nó hủy diệt. Tờ đã tạo tờ ID cỡ cỡ một E362D9B03223F27065509Z2Z1049F đương nhiên, đại đa số thời điểm, cậu đều không buồn không vui. Tôi đã tạo tờ ID 79CF31D32E663D80B974D9450000522FB7F2 cho nên những kỹ thuật kia cũng không biết cậu ta tùy tay ném đi đâu, nếu không theo lẽ thường mà nói, trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới này không biết tăng lên cấp độ nào. Tôi đã tạo tờ ID J5K81K7B2E7C1FB2209F6K5689866 mặc dù từng có giao tiếp với công ty Lãnh Nạo, trước mắt hệ thống trong công ty Lãnh Nạo đều do hắn thiết kế, đây cũng là lý do vì sao công ty Lãnh Nạo chưa từng xuất hiện việc bị hacker công kích. Tôi đã tạo tự ID 67F85008088F93371B7Z F35F3968613Z cờ cờ không phải bởi vì bọn họ không công kích, mà là bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiến vào. Tôi đã tạo tự ID 38884 cờ cờ 5499103Z 4193A0A806Z5357589C mặc dùng quen biết lính nào, đương nhiên cũng biết lính nào có một đứa con gái rồi. Tê đã tạm tờ ID E7B01507A13B0318S0B465B0J85 thân tiểu thể nhược dễ đẩy ngã P đã tạm tờ ID F15J3 cỡ cỡ 76A064278F835B5081134EA7F3206T đã tạm tờ ID FFA31A024F711A819A706B2J5C53J4F313B xì đã kệ tạ lịt lẹp Y1IBI7 muối tội đầu IBI là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh. Theo quan niệm của Kỷ tổ giáo Y về đạt tại tờ ID 446B03B12G74 giờ giờ 0E31B85G 51140F39EC đã tệ tại liệt liệt. Y truyền thống Kỷ tổ giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604 SKN, giáo hoàng Degozi OY chính thức xếp thành 7 loại, tương ứng với tên của 7 con quỷ đầu sọ trong hoàng ngục, đối nghịch với 7 tổng thiên thần trên thiên đàng. Năm 1589 Tieter Binsfield 1 tu sĩ dòng tên liệt kê cụ thể như sau IV Đạt tờ ID 0C8K 62724 627740652 A26539420652 FC Tại tạ lịch lẹp I lũ sợ ngạo mạn IV Đạt tờ ID 0F5S 44 tháng 3 525 A S01 4G 41 A 21 3329 S4 I mạng mòn tham lam IV Đạt tờ ID E2B 6B 8C 42 giờ giờ 5 E A21 1309 GF 706 E 9849 C3 FI Asmua ợt dâm dục IV Đạt tờ ID 88 A5 A22 B20 E060 692A909 giờ giờ 1CB5284917 y bệnh hệ 1 phân nội IV đã tạo ID 8B5F05A6224946AB50E2 CL4BG125E IBNG tục phàm ăn IV đã tạo tờ ID FG495C2F9B6D4D4E88D12B826607AE3I e, Vì ạt thản đấu kỵ IV đã tạo tờ ID 6E32371587FG45E226F380B8B Cờ F1I bèn phẹt gõ lười biếng IV đã tạo tờ ID Cờ cờ bờ 1F3A1554C9B75A605D75B426F852 Cờ cờ cờ bờ 1F3A1554C9B75A605D75B426F852 Cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ cờ bờ 1F3A1554C9B75A605 14 giờ giờ 33843 KF9601691B30B206J0 cờ, cờ cờ 87BC si thật tệ tại liệt lẹp, ý lử sai ở, đây, suba, ngạ mạn 56, 916C3D5, C8B, si lép, ý V đã tạm tờ ID6. C6FB1742AFC506980B916C3J5C8B cờ thật tệ tại liệt lẹp, ý mãn mọn, g rẻ, ạ và dị tỷ a Tham lam IV đã tạo tờ ID 93C4506B8986173FC737742A84F02CF5C thật kệ tạ lịt lẹp. Y Asmod, lực lụ gì ạ? Dục vọng IV đã tạo tờ ID 051G537CD9ZB9641575F4E7808B4D97C thật kệ tạ lịt lẹp. Y lệ vì à thản, NV, Nvidia. Đỗ Kỳ IV đã tạm giờ ID 36F0B3BB635350E21E888F54B2C thị tệ tạm lịch lẹp. Y bện giờ tốt, gỡ lũ Tôn y, gù lạng hoặc gù Lý ạ. Phạm Mân IV đã tạm giờ ID 045A1B300B209E5A8K18 giờ bờ 4850FF9A thị tệ tạm lịch lẹp. Y bện hệ một, rắc, kỳ ra, phẫn nộ IV đã tạm giờ ID 866EE67F706F145AP2F6B giờ 435F2 giờ F32E6 thị tệ tạm lịch lẹp. Y bện phệ gọ Slot ACDA, lười biếng IV đã tạo tờ ID 4B7G493C671B79 tháng 3567F15B217979F1Y Mọi người có thể xệ ở Google để tìm hiểu thêm, dài quá nên mình không thêm vào Y trường 629, Sở vẹn Sở vẹn 629V đã tạo tờ ID 7FAA7-127EA4, K9F15VFB761412E Lịch ở lại đi IV đã tạo tờ ID 889F27S156G0784E551267F74F0 bên này. Mạc Vân Quả ăn cực kỳ vui vẻ, tuy rằng đối tượng nhiệm vụ ngay trước mắt, nhưng không có vỏ chối, tất cả đều hả mây trôi. Tê đạ tạ tờ ID 08571A29025497717BF4918358C66F9A cho nên, hiện tại quan trọng nhất hẳn là ăn sáu. Tê đạ tạ tờ IDS1716B10C832B8504 đẹp 1039BB0A7 một bữa cơm ăn gần một giờ mới khó khăn lắm dừng lại, Mạc Vân Quả sờ sờ bụng no căng, xoa xoa miệng. Tôi đã tạo tự ID 537A209A7B911944F667C1G1E2022A7006. Hương vị nhà hàng này không tồi. Tôi đã tạo tự ID 175B8305B5807E77C8G506702G5FB23209 trong cả quá trình này, Mạc Dung vẫn luôn nửa híp mắt nhìn chằm chằm Mạc vừa quá, bởi vì khuôn mặt hai người đều cực phẩm, không ít người đi vào nhà hàng, mong muốn tiếp xúc gần với mỹ nhân. Tên đã tạo tờ ID 65F162A306A4857B41D33759163A75C2, chữ ký của cửa hàng cũng tốt chưa từng thấy, người xếp hàng để vào cũng thành hàng dài. Tên đã tạo tờ ID 01D31F6F5C8A307FFA08C806A4306S0, cuối cùng, chủ tiệm còn miễn phí hóa đơn của cô và mã dùng, chỉ hy vọng sau này cô có thể ghé thăm cửa hàng nhiều hơn. Tê đã tạp tờ ID B15E95475A5A520783S85G01E0874E Mạc Vân Quả 6. Lần đầu tiên biết loại chỗ tốt này. Tê đã tạp tờ ID 6 hệ cả 0x8E51F627644E00967FG7 Mạc Dung, nhàng chăn 6. Tê đã tạp tờ ID 14FG906G8AB41A8A0F807B182A84BG S thật chờ mong Mạc Dung va chạm với Mạc Vân Quả tạo ra tiên lửa gì gì đó. Tên đạ tạm tờ ID 081815A208A62D33A18820 8 giờ giờ 6A7 bờ cờ 6F6Hạ, có thể trạm vào ra kia lựa gì đây? Một người lạnh lùng không thích nói chuyện như tiểu quả quả, một người đến nói chuyện cũng lười xấu. Tên đạ tạm tờ ID 904F0K1A1D61E64538 1A342E1A9802I, kia lựa không có, thì có ngọn lựa đi. Tôi đã tạo tờ ID 111D8466406B8A7 đặt 711788A7F80AA5 bờ cờ hai người ngồi ở cùng nhau thực đẹp mắt có tính không là ngọt lựa không. Tôi đã tạo tờ ID 6F9A0F79711E606F19AA50495BFG55 bờ cờ 711 hình ảnh xem. Ta chụp hình Vệ đạ tạm trợ ID 05204730C0D611A206C7C77A45F33 lầu trên thật là nhân tài 6666666666D đạ tạm trợ ID 151B8E0C0409E7A7315257E2409288J không biết vì sao, ta lại muốn thấy ba nam chủ còn lại. Vệ đạ tạm trợ ID 16C39569800E5A1B206E5333899 là Tham Lam dâm dục, tham ăn sao T đã tạo ID 7B85F9B43 dẹp 1850B8C86E57054 e, giờ giờ hắc, ta cá dâm dục nhất định là 6. Hắc hắc hắc. T đã tạo ID 308B313C382D3E35552C806A5 vệ e, hiệp e, 8309 mặc vân quả 6. Nhìn không thấy 6. Tê đạ tạp tờ ID C3 cỡ cỡ 3E9C3B047CB5508B52CD3E3E9E Mạc Vân Quả đứng lên chuẩn bị rời khỏi nơi này, lúc đi qua Mạc Dung lại bị cậu ta nắm cổ tay. Tê đạ tạp tờ ID E5F3 2809G03A044A3720A31 Lẹp đạ 3 tay Mạc Dung cũng không tính là lớn, hàng năm lười vận động, cho nên nhìn thật đấy. Vệ đệ tạm trợ ID 7A58106C8 giờ G28713069F30FFA31208EE306 mặc vân quả túi đầu nhìn thoáng qua tay mà dùng, có thể nhìn thấy rõ mạch máu lưu động trên tay cậu ta. Vệ đệ tạm trợ ID J0A2E0EAT3A9A3EE709517B6C1BB1803F ngón tay trắng nõn sạch sẽ, khớp tay rõ ràng, nhìn qua nhu nhược bất kham. Vệ đệ tạm trợ ID 0J2C0B0B6BF809C8B08F709B3F7206F106C3 mạc dung nhàn nhạt dương mắt nhìn mạc Vân quả nói: "Mang tôi đi tìm Lãnh Nạo." Vệ đệ tạm trợ ID CB6712303J545K4F1516F3J993C6509 mạc Vân quả sáu. Vệ đệ tạm trợ ID 1253708002F7C4B235F9005J70B2410B3 mạc Vân quả ném tay mạc dung ra, đồng thời nói: "Anh có thể tự đi tìm hắn." Tôi đã tạm trợ ID J5B892C1F7F7S702E580F802B1E Mạc Dung con con khỏe môi nói, "Tôi lười động." Tôi đã tạm trợ ID A803CF2C0202C180861 giờ giờ 1E7FF cờ 4486C Mạc Vân quả sáu. Thật là một cái lý do tốt. Tôi đã tạm trợ ID 7S55000273A9F043652E89404877B13943 anh có thể gọi taxi đi. Mạc Vân quả còn nói thêm Tôi đã tạo tờ ID FC8987619b6b4e2j481a18c9308j9f tôi lười đi đường. Mạc Dung trả lời, nước khí của cậu ta trước sau đều lười biếng. Tôi đã tạo tờ ID 116c207511714523zờc107b41a9606a0kf Mạc Vân quả sáu. Tôi đã tạo tờ ID 57773008b38e1k2533339cf74518150 ta cũng lười động. Mạc Vân quả trả lời, chính xác, cô cũng không muốn vận động, dù sao cũng mới ăn no. Vệ đạ tạm tờ ID 54F6G139009B6F8275K1576C087A508 mạc dung con con quẻ môi, biên độ so với trước kia càng lớn hơn. Vệ đạ tạm tờ ID 45Đạạ5E8B07BB5A81 giờ giờ134E1C708E4F7.0. Nhưng tôi lại nghe Lênh Nạo nói, trên giường cô rất hiếu động đấy, vệ đạ tạm tờ ID 86787F7709B995J0C3J056A809E4099 mạc vân quả sáu. Vây đã tạo tự ID 5C7C8466892E32C6A9A920F208B702 thật chất lén lạo không hề nói cho Mạc Dung, ý theo sự tự phụ của lén lạo làm sao có thể nói cho Mạc Dung loại quan hệ này của hai người. Vây đã tạo tự ID 9852270B538B6749525F3A5J74G2CD2 Mạc Dung sở dĩ nói như vậy, nhất thời cũng là sở thích tà ác mà thôi. Tôi đã tạo tờ ID 9đặt phạt 54E901806BF3409834F084C208E loại sở thích tà ác này, rất lâu rồi cậu ta không có hứng thú. Tôi đã tạo tờ ID 84718F4806252F508764EE6G0G182 mạc dùng xem như hiệu biết mạc Vân quản trước kia, lúc ấy cô cũng không phải là như bây giờ đầu 6. Tên đã tạo tự ID ZF7AA6J32821GFE8E9EA B199B5806B2 cô đã từng, có dáng vẻ nữ nhân kiều mị, đâu giống hiện tại, một khuôn mặt lạnh nhạt lại có chút thuần tĩnh. Tên đã tạo tự ID 3935B5BBC7911465J681J9520 6 giờ bờ 3 giờ giờ 0B1 mạc dung nhiều năm không bị kích phát tỏ mò như vậy bậy giờ bị mạc Vân quả kích hoạt rồi tôi đã tạo tự ID 3B06K338B400000700B6C55A38D67EA nhưng mà chân tướng lại là gần đây Mạc Dung có phân tích lý luận tuyệt không, có thể nói là nhập ma, hiện giờ nhìn thấy Mạc Vân quả khác thường như vậy, không khỏi hoài nghi có phải có người đánh vỡ tuyệt không, đi tới thế giới này hay không 6 Chương 630, sở vẹn sở vẹn 630, vẹn đã tạo tờ ID E4A5E94A đã 03A05 đẹp 1 giờ bờ 9C86970894E1, -E lịch ở là DIV -E đã tạo tờ ID 8F11A984567, phật 8E34657E1F Mạc Dung là người cực kỳ thông minh nhưng đại đai số thời điểm, cậu ta đều dùng vẹn ngoài lưỡi biếng để che giấu. Vệ đệ đã tạo tờ ID đẹp 741A461ZF9Z2489393CF53C38964E hiện giờ cậu ta thật ra đối với Mạc Vân Quả cân nhắc một ít hứng thú, cái này cũng có ý nghĩa, ngày tháng sau này của Mạc Vân Quả sẽ không quá yên bình. Vệ đệ đã tạo tờ ID E603AE269Z8E2E9406A804607B713Z7579C đã kệ ta lịt lẹp, nói trở về, Mạc Vân Quả nghe Mạc Dung nói xong câu sau, cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Tê đã tạp tờ ID AS4G3Z5E8E95G7194932E82739073C xì thách kẻ tạ lịch lẹp, Mạc Dung nhìn chẳng chẳng bóng dáng Mạc Vân Quả, nửa ngày sau, cậu ta mới chậm dại đứng dậy, hướng tới Mạc Vân Quả mà đi. Tê đã tạp tờ ID K57B5B928A746363C4F11E801F9S xì thách kẻ tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả đi ở phía trước, Mạc Dung cũng cách cô tầm 10 mét vừa đã tạo tờ ID 807B0464A5 bờ cờ 0E213BB370C68F19190C thiệt tệ tả lịt lẹp, sau đó Mạc Vân quả qua đường cái, chờ đến lượt Mạc Dung, đèn đỏ một vừa vận sáng lên, lúc này, hai người cách một con đường Vệ đạ tạm trợ ID 4G6G455F893E5562377256588216A757Y1 đèn đỏ ở đây là đèn dành cho người đi bộ IPV đã tạm trợ ID AB08973F0544G108E05C406E999079985C thật tệ ta lịt lẹp. Lúc này, dị biến đầu sinh hai. Vệ đạ tạm trợ ID 3G5K406282B8E03749KFVở cỡ 6C97A4C đã tệ ta lịt lẹp. II2 biến cố. Sự việc xảy ra đột ngột không lường trước, IV đã tạm tờ ID 431 ạ pháp 81e66cb99e3c34ea408b511435c thật tệ tại liệt lẹp, không biết từ nơi nào vụt ra một người cầm dao, mặt đầy hung ác, trong mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, nhìn dáng vẻ hận bị kích thích. V đã tạm tờ ID c34e01b863c751504e7ab997d7e1200095c thật tệ tại liệt lẹp, người nọ giống như tinh thần cũng có chút vấn đề, gã không quan tâm tới ai, đâm người bên cạnh. Tê đạ tạ tờ ID B9A4778A7B0E45A25B0F6270AA86G xỉ thách thẻ tạ lịch lẹp, dao trắng đâm vào, kéo ra dính toàn máu. Tê đạ tờ ID M1-12G21F90C31F3204-490BB9023E2 xỉ thách thẻ tạ lịch lẹp, lúc này, đám người dối loạn, xôi nổi chạy trốn. Tê đạ tờ ID 8C0280F7FG5A78AAD9C08194E8149K xỉ thách thẻ tạ lịch lẹp, mà Mạc Dung chỉ đứng ở nơi đó, nhạt nhạt, nhạt nhìn tất cả. Không chút để ý về đạ tạ tơ ID 3340 CF3F8609B3442382E132195115033 e xì đặt kệ tạ lịt lẹp, người cầm dao nhỏ, đâm xong người này lại đâm người kia, mà tất cả mọi chuyện chỉ cách mạc dùng 1m. Tơ đạ tạ tơ ID FF798B0E3B065B3B819E9C380C64B8 xì đặt kệ tạ lịt lẹp, gã ta vừa chọc, trong miệng vừa lẩm bẩm giết người. Giết người. Vệ đạn tạm trợ ID C03C400008A809D45B9E7717F3@6G0.467C tại tệ tại lịt lẹo, xem ra, đây là một người bị phụ nữ là tổn thương. Vệ đạn tạm trợ ID J3B79046086A19D0F7B13799E4F802E8C tại tệ tại tạ lịt lẹo, người nọ cũng mặc kệ nam nữ già trẻ, tùy tay liền hướng tới người khác đâm, có một bé gái bị hắn bắt được, hung hăng đâm vào bụng, tức khắc, máu tươi chảy dòng. Vệ đạ tạm trợ ID 85B482920E8C03F0972FFA409C5315C7406C thật tệ tạ lịt lẹm, người nọ cười lớn, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Vệ đạ tạm trợ ID J06AE4C90F1F04F808F70C9BF0F25K74C thật tệ tạ lịt lẹm, mà từ đầu đến cuối, Mạc Dung đều không có nói một lời, thậm chí không mảy may có ý dư truyện. Thế đã tạo tờ ID 938-04-K29-A7774 giờ cờ 83 đẹp 938-347 xì thách kẻ tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả có tâm qua đi, lại bị đường phố hỗn loạn chặt đường. Thế đã tạo tờ ID E84-F860-575 cờ, cờ 960-A12 bở cờ 6 phì ạc 3 FF60 xì thách kẻ tạ lịch lẹp, vì thế, từ rất xa cô đã thấy điệp kẻ điên kia cầm dao hướng tới Mạc Dung mà đâm. Vệ đạn tạm trợ ID C15 giờ cỡ B457J42B1M13883EA1G85F9A1C e tất tệ tạ lịt lẹp, trên con dao kia còn dính máu, từng giọt nhỏ xuống rất, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Vệ đạn tạm trợ ID 7048240A5B50F056B987F7704K341400101EC tất tệ tạ lịt lẹp, người đàn ông kia giữ tựa cười, trong mắt phiếm hồng, gã hét lớn một tiếng, dùng sức hướng tới mạc Dung Lâm. Vệ đạ tạm trợ ID A4G36E71G524690489G33F9020CD902C xì thật tệ tại liệt lẹp, Mạc Dung chỉ hơi hơi vừa nhấp mì, ở biểu cảm hoảng sợ của người đàn ông, tay không nắm cổ tay gã, sau đó liền đó quay ngược dao lại phía bụng gã, đâm vào tức khắc máu phun ra. Vệ đạ tạm trợ ID 7737277bảm sở 94A870085B39951881B3335FC xì thật tệ tại liệt lẹp, gã nằm trên mặt đất, không thể tin được chuyện xảy ra. Vệ đạ tạm trợ ID 7B1261FC2C114977881EFA34051CD825C thật tệ tạ, tạ liệt lẹp, trong tay mạc Dung còn cầm hung khí hắn gây án, từng giọt máu tích trên mặt đất, làm ga không khỏi hở mất. Vệ đạ tạm trợ ID K1261F21B62B92BF9B811C730FA9408C thật tệ tạ, tạ liệt lẹp, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào. Tên đã tạo tờ ID 664B616C4D9F5S84E149310690216FCC chỉ thật tệ tại liệt lệm, cũng may, cảnh sát lúc này vừa hay xuất hiện, bọn họ nhanh chóng chế phục hung thủ, còn đem bị thương người đưa vào bệnh viện. Tên đã tạo tờ ID 908A252E7384G95B8595B230CD30A chỉ thật tệ tại liệt lệm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người đột nhiên lâm vào mộng mức. Tê đạ tạ tờ ID 1F70C656F87E8D1D210772P40G xì thắc kẻ tạ lịch lẹp, chỉ có một người, nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện. Tê đạ tạ tờ ID A18E0F512P7361E0FZF490F644D784E xì thắc kẻ tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả cứ như vậy nhìn Mạc Dung cầm dao, trong ngáy mắt vừa rồi, cô còn nghĩ cậu ta sẽ bị thương, không ngờ tới người nhìn gầy lại có sức lực lớn như vậy. Vệ đạ tạm trợ ID F8bđạ9e3c3b6cb1206c165f0875697c thật tệ tại lịch lẹp, thật đúng là bởi vì như vậy, Mạc Vân Quả mới nhận thức được, lừa biếng trong bảy tội tội, là loại tồn tại như thế nào. Vệ đạ tạm trợ ID 4975e5e508f042cd0 cỡ cỡ 54901e5 giờ bờ 8 giờ cỡ 6c c thật tệ tại lịch lẹp, Mạc Dung, tính lừa biếng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể hiện cảm xúc, cho dù xung quanh có người bị thương, cho dù có người cầm dao hướng tới cậu ta đâm. Cảm xúc của cậu ta cũng không giao động, người cũng được, động vật cũng được, cho dù trước mắt máy tính cậu ta thích, đối với cậu ta mà nói, giống nhau đều nhảm chán nhạt nhéo. Chương 631, sở vẹn sở vẹn 631 V đã tạp tờ ID 7F A7-127EA4K9F15VFB761412ED, lịch ở là DIV đã tạp tờ ID 35E35B4541479B61F1518588C2A9F9 Mạc Vân Quả bình tĩnh nhìn mặt dùng, cậu ta đứng ở trong đám người đang hoảng loạn, đặc biệt dễ thấy. Vệ đạ tạm trợ ID E97FF62D0861B067999020D1635A42 cỡ cỡ không chỉ nói đến dung mạo xuất sắc của cậu ta, ca còn có khí chất đạm bạc vô tình. Vệ đạ tạm trợ ID J0341FFA451F041A9E phí 71F01E7F831E tựa ra, ngạo mạn cùng lười biếng đều có vài nét tương tự, bọn họ đều đạm bạc vô tình như nhau. Tây đã tạo tờ ID 61F9A037FF117F60260E40446207FC93B5 nhưng có một chỗ khác nhau đó là, một bên bởi vì tự phụ, còn một bên còn lại do lười. Tây đã tạo tờ ID 14E12B2E0123898649762137F1A207C Mạc Dung cũng đứng đó nhìn Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả ở trong đám người cũng dễ dàng thấy được. V đã tạo tờ ID 5803964696F908C2291 giờ bờ 857A6G1 cỡ cỡ 9E6 ngược lại với cậu ta, có thể dễ dàng thấy cô bởi vì Mạc Vân Quả không dung hợp với đám người ở đây. V đã tạo tờ ID BB9K4175CB683AA85F1D8225984138B thật giống như, cô vốn dĩ không nên xuất hiện ở thế giới này. V đã tạo tờ ID 7611E87906C873E51E417E18F1D2K3 cái ý niệm này càng khiến nghi ngờ trong lòng Mạc Dung lớn hơn. Tên đạ tạm trợ ID 47342F4C6F7F37A09Z501188A23E794 cậu ta giật giật ngón tay, nhấc chân đi về phía Mạc Vân Quả. Tên đạ tạm trợ ID 0960E22A9E58106F771E8064608E25B7BF vượt qua đám người phức tạp, vượt qua đường cái lôn lỗ, vượt qua thời không dường như thay đổi trong chớp mắt kia, cậu ta đi tới bên cạnh cô. Tôi đã tạo tự ID CD62725D3111233A34506C117CD7945506B mang tôi đi tìm lính nào. Tôi đã tạo tự ID 0F347E7F2AA8FCở bờ 10J32J098FC806421F cậu ta nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đối với sự hoài nghi về Mạc Vân Quả một chữ cậu ta cũng không nhắc tới. Thế đạ tạ tờ IDG914E405F24A1EA425C7D47B208924CD mạc vân quả dương mắt nhìn thoáng qua nhóm cảnh sát còn đang chấn an mọi người, máu đang còn dính trên mặt đất chứng tỏ mọi chuyện vừa xảy ra. Thế đạ tờ IDG914E405F24A1EA425C7D47B2081924CD mạc vân quả dương mắt nhìn thoáng qua nhóm cảnh sát còn đang chấn an mọi người, máu đang còn dính trên mặt đất chứng tỏ mọi chuyện vừa xảy ra. Thế đạ tạ tờ IDG11C08B12CF67F4D578B851754103A5F được. Vê đạ tạm tờ ID 1F25F03F7J717F cỡ cỡ 356A0A93E3AE7540 lúc này, Mạc Vân Quả cũng không có ý cự tuyệt, mà thoải mái gật đầu đồng ý về đạ tạm tờ ID 9678J151J65192F155AA546F93AA026 cô đột nhiên cô có chút tò mò, không biết người đàn ông này khi gặp lãnh lão có cọ ra kia lựa nào không. Vệ đạ tạm tờ ID 646169B91C4B02 bở cỡ ZF409041F508D4C193 đương nhiên, không chỉ mình cô tỏ mọ tôi đâu, đám người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tỏ mọ không kém. Vệ đạ tạm tờ ID 1FFF4D85552A263F9D855C333068608E8 cũng là kiệu đạ mạc vô tình, hai người kia, ai sâu hơn ai một bậc. Tên Đạ Tạm tự ID 7C14531Gặp 15AE9CB9D9306C3AB0F82 Mạc Dung không quan tâm trạng thái của người khác thế nào, cậu ta đi theo Mạc Vân Quả, từng bước một, giống như đi theo bước chân của cô, bước từng bước. Tên Đạ Tạm tự ID 560Gặp 13A2A5E8S0G874FF giờ cỡ 3 giờ cỡ 32F6 chờ tới khi đến dưới công ty Lãnh Nạo, cậu ta ngừng lại, lập tức bắt được cổ tay Mạc Vân Quả. Tôi đã tạm trợ ID 9B06230A52 giờ FKF495194E53F036431A0 cô không phải cô ấy. Tôi đã tạm trợ ID 7 giờ cỡ 871BB3432B8C408A12F giờ 52 vệ 84 cậu ta đột ngột nói ra một câu, ngữ khí còn rất chắc chắn. Tôi đã tạm trợ ID A9045F giờ B7F4B3F3721C8FV1F giờ 4E2AE Mạc Vân Quả quay đầu lại nhìn mà rung, ánh mắt chung quy là lóe lóe, cái gì cũng không nói. Vệ đạ tạo tờ ID 94E885F2176387B2A66552863896D0 hả? Cái này làm sao Mạc Dung lại phát hiện ra được? Vệ đạ tạo tờ ID 87A2150E64F04D3315434899E63DFB2C3. Đột nhiên có hơi sợ. Vệ đạ tạo tờ ID 955142A33B6A022A67651C06A9F9 Mạc Dung đột nhiên thông minh độ xuất hơn. Tê đã tạp tờ ID 1Z2E85B0GF8F0022A70 cờ F2Z8292810 đây thật sự là vị diện cấp thấp sao? Sợ hãi, tê đã tạp tờ ID A3CD90B6A4D96 cờ AAAA6AB58C83C15A nế ức. Không có sự tồn tại của 7 tông tội, hẳn là cấp thấp vị diện đi. Tê đã tạp tờ ID A4S026A42 hệ cả 516E22FB98A6E6-3C0. Ta cảm thấy nguyên nhân khiến thế giới này ở vị diện cấp thấp hẳn là do sự tồn tạng hạ nữ chủ, cô ta kéo chân 7 người này cho nên bọn họ không có hành động nào phát hoại thế giới này. T đã tạo tờ ID 8,559A3201B91967FF7B3K684 giờ bờ bảo bảo tỏ vẻ đối chuyện này cũng không quan tâm 2333333333 T đã tạo tờ ID C00F74B3A5C3498F1Z0E876659 Đúng đúng đúng, ta muốn biết, làm sao Mạc Dung có thể phát hiện ra tiểu quả quả nhà ta. Tê đạ tạ tờ ID 181A2 tháng 3 595 giờ cờ 6639G6E8C568E02417157 nói đạo lý, tiểu quả quả biến hóa rất lớn đi. Tê đạ tạ tờ ID cờ F8370E556G0914E3988325F43698C nhưng mà, có ai sẽ dễ dàng tin tưởng chuyện linh hồn bám vào thân thể người khác đâu. Tê đạ tạ tờ ID 18G cờ 21814133 cờ bở cờ 72E69739495A79 hiện nhiên, mặc dung tin. Tê đạ tạ tờ ID bờ cờ giờ bờ F502 CD9 bờ F02 hệ e cả 750 F442 giờ bờ 81 ẹ e phả mạc vân quả cũng đồng ý với câu này của phòng phát sóng trực tiếp, chính xác, mạc dung tin, hơn nữa cực kỳ chắc chắn cô không phải nguyên chủ. Tê đạ tạ tờ ID B5D8F786 F097 giờ cờ 98A59317E174E4055 mạc dung nhìn sắc mặt mạc vân quả không đổi, ánh mắt cuối cùng cũng có giao động, người này có khi nào còn âm chầm hơn cả cậu ta. Tôi đã tạo tờ ID 7E608E1Z cỡ 95E1CF13739B7A ạ 1A07K80 hỏi xem vì sao hả? Cậu ta hỏi ra một câu. Tôi đã tạo tờ ID 9B200514A3Z ZB2107A371A609E4S35906 Mạc Vân Quả nhìn cậu ta một cái, giật giật môi. Tôi đã tạo tờ ID 1251F1D4304264A88808F8A7CD5AA vì sao? Tê đã tạp tờ ID F17 đệ phẹ 7 phẹp 5060 8B418719891392G01 Mạc Dung bông tay Mạc Vân Quả ra, lười nhát nhìn cô một cái nói, đi thôi, đi lên tìm lãnh lạo. Tê đã tạp tờ ID at 743BG8C7664912G0442A5F5810970 Mạc Dung nói xong câu đó đi lên trước gương về phía thang máy, không thèm để ý cảm giác quả Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264A914FF951AA02B09209B8A3B53 Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm trợ ID J13B75A0E7J06524456F6ZFZ0Z01K5K Mạc Vân Quả đi theo sau đội kịp, sau khi vào trong thang máy, hai người không nói chuyện. Vệ đạ tạm trợ ID F55D3C721D9F314CỞF0E1J18J206C29706 thẳng đến khi thang máy sắp tới đỉnh tầng, Mạc Dung mới mở miệng nói một số ký tự Tê đạ tạ tờ ID 4325 0F2 Z6956 F9A583 C784371 F8B5 F01283 trường 632 Sở vẹn sở vẹn 632 Tê đạ tạ tờ ID 7F3 A7-127 S A4K9 F15 BFB761412E Lịch ở lại đi Tê đạ tạ tờ ID 0B2 A31 E454 C30 A73632 F43 giờ F33444 Mạc Dung nói xong câu kia Cửa thang máy vừa vặn mở ra Tên đạn tạm tờ ID 9S208376CB1295BF5646E9BB44G1609 mạc dung dẫn đầu đi ra ngoài, mạc Vân Quả đi theo sau. Tên đạn tạm tờ ID 1A7049356E812B020A2706G64F2A434F12834. Mạc Nghị Hoặc, tên đạn tạm tờ ID 5 tháng 3 năm 64B91 cỡ cỡ 68184C640630932C2906A70 là tiếng lần gì sao? Tên đã tạo tờ ID E908B04A13A2A2231AE635D927659988B55Thảo. Ngáy mắt cảm giác được chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Tên đã tạo tờ ID C0F7F852868484A53BB43EM16EA0D5179 quả thật không thể nhẫn. Tuy rằng chỉ số thông minh của chúng ta không so được với người, nhưng mà, không cần phải khi dễ người ta như vậy chứ? Khớp chính chín P đã tạm trợ ID A6B2B237C0379E7786F04A8E1A8AFOX, lâu trên tha thứ ta không phục hậu cười. P đã tạm trợ ID 404E1CF0F7A9B0B7873E8E81C8094208F7 nói thật, làm một thiên tài, ta cũng không biết lời mạc Dung nói có ý nghĩa gì. P đã tạm trợ ID 2038035Z5Z2F75557Z024E41011903 tiểu quả quả, ngươi biết không? Tê đã tạ tờ ID G4FGZ14282B305C00405 cỡ cỡ bờ 31F58G21F đúng vậy đúng vậy. Tiểu quả quả, những lời mặc dung nói ám chủ cái gì? Tê đã tạ tờ ID 2BG81G487C370AA9F649B1C10A49G181 tỏ mò tỏ mò. Cầu giải đáp tác vắng ngã. Ruột gan quần cảo. Vệ đạn tạm trợ ID 48663041F04144KF521 giờ giờ E12B917206C Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp xôi nổi cầu giải đáp, bước chân dừng một chút, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Vệ đạn tạm trợ ID 990904E063AEA509B54633314906B070E đồng thời, ở trong đầu cô nói chuyện với đám người trong phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu từ đường cái kia đi tới công ty, tổng cộng đi 1283 bước. Tôi đã tạo tờ ID 42B357F2770EE22FAE8A445A9S. Naito mở cũng có thể. Tôi đã tạo tờ ID 1G190BFBZ2C409A1B008F92FBZAA9A9 lợi hại. Tôi đã tạo tờ ID 021F2335515C483E1A20B4G937F072C5 thảo. Ngư bước Tôi đã tạo tờ ID 309195579587AA31 giờ bờ 56A3D9E3B4D1 đúng vậy, mặc dù nói là ý này sao? Tôi đã tạo tờ ID F033E8D3E61E751EAB9E8349855B7C705 chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn khoe ra hắn đếm rất chuẩn. Tôi đã tạo tờ ID 16D843200AF099AB906AB0B12C0. Không nên đi. Tên đã tạm trợ ID 91S7B20632 giờ cờ 14B4B7B giờ 51S0F6F không tiểu quả quả, hắn ta có phải có hàm nghĩa khác muốn ám chỉ không? Tên đã tạm trợ ID A0B7A713B1B41F881BF45E9784F3Z27A đúng vậy đúng vậy. Mạc Dung không phải người thích khoe khoang, nếu nói là lãnh đạo ta còn có chút tin tưởng đi. Tên đã tạm trợ ID F6B43C7B5554B03050104Z8K34B8FC91 vậy cuối cùng ý của hắn là gì? Tên đạ tạm trợ ID 4262CD9494831813A7A893F453A0750 cảm giác hôm nay không chiếm được đáp án, ta đều ngủ không ngon. Khóc chít chít V đạ tạm trợ ID FF499491800BF8D07326986K4291705 Mạc Vân Quả đang muốn cùng phòng phát sóng trực tiếp giải thích, lại nghe Mạc Dung nhàn nhạt, nhạt vứt một số. Tên đạ tạm trợ ID 204E5957B001J4111A55A9A205 giờ giờ9F9777715 Tê đạ tạ tờ ID 97G4H70635B5C37GF57B509E48B49 Quẩn trúng trong phòng phát sóng trực tiếp. Vẽ mặt một bước. Tê đạ tạ tờ ID 03337644273516F0C14516B52511B8F Vờ ta. Ta. Ta không ra. Tê đạ tạ tờ ID 1138G19E91B498E8968B0C857B tiểu quả quả. Màu giải thích. Văng không ta muốn nóng ruột. Tê đã tạp tờ ID 914 E E 8 B 6849 giờ bờ 64 A 9 C 1746 F G F 0 6 A 2272 ta còn ngờ vực đây. Tê đã tạp tờ ID 7 A 8 264 A 94 F F 951 A A 02 B G 929 B 8 A 3 B 5 3 mạc vân quả. Tê đã tạp tờ ID B 7 A 3 A 4 E 8 5 3 7 4 6 9 0 B F 13 C 41 883 43 mạc vân quả nhìn mạc dung nện bức ổn định. Sau đó nói với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, 75 là mỗi một bước chiều ngang của ta. Tôi đã tạo tự ID 012CD7F053347D01341971D64 giờ cỡ cỡ giờ 47. Cho nên, tiểu quả quả ngươi mỗi một bước đều là 75 sao. Tôi đã tạo tự ID F3322A05D9F53E0879D3733566B70 giờ bở thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Vì sao ta vẫn luôn không phát hiện Khóc chít chít kê đạ tạp tờ ID 1G bờ 76330C410901B10765E827K308B1 Cùng khóc chít kê đạ tạp tờ ID EA2G7B36F893D6C28D306839C5D51 Ba mạc dung thật là một thiên tài kê đạ tạp tờ ID F4C1A5AE47F9133E90D8E664394E18 Tiểu quả quả nhà ta cũng là thiên tài, nền bước cư nhiên có thể tinh chuẩn bảo trị ở 75. Tôi đã tạo tờ ID 64A428406K2F giờ cỡ 608F1027 cỡ giờ giờ 4G 2624 lợi hại nha tiểu quả quả. Tôi đã tạo tờ ID 3B7C5FFA30F9455412F7G47872 bờ cỡ cỡ không bờ cỡ lợi hại nha mã dung. Tôi đã tạo tờ ID C0B4708G04G47K92A7A5A7806B40211 mạc Vân quả nghị nghĩ còn nói thêm, hắn ta đang giải thích vì sao ta không phải muốn chủ Vệ đạ tạm tờ ID 2227B506088A7594J01E321087C0C963J nói tới đây, Mạc Vân Quả dừng một chút, cô không thể không thừa nhận, Mạc Dung thật sự thực thông minh, đồng thời cũng thực mẹ bén. Vệ đạ tạm tờ ID 5873B1731E67707256S9765646S47681 chi tiết nhỏ như vậy mà cậu ta cũng phát hiện ra được, đồng thời, cậu ta cũng rất tự tin. Vệ đạn tạm trợ ID F586A151 giờ cỡ cỡ 13B477249516B21C908F9 nguyên chủ là một tiểu thư sống trong nhung lụa, không có khả năng đi đường từng bước lại chuẩn như vậy được, từng bước chuẩn như vậy, nhất định đã chịu qua huấn luyện. Vệ đạn tạm trợ ID E2J081A0C390653J6685 sở 3B3 nói tới đây, ánh mắt Mạc Vân Quả dừng ở bước chân của Mạc Dung, người đàn ông này Bước chân cũng chuẩn 75 P đã tạp tờ ID 2684 FF-2439 FF-8Z-5A-5774-EE-9949-27483. Tiểu quả quả quá lợi hại. P đã tạp tờ ID 1F-419-K97C-76F-5C-66 cờ giờ cờ 2A-3933-932E lợi hại, đâu xem như là đối thoại của 2 người thông minh sao. May mắn có tiểu quả quả nhà ta giải thích cho ta, hát hát hát, si hát cười. Tây đã tạo tờ ID 52A2B9E7509E8004AAE6441E32CF0KH. Ta liền thích tiểu quả quả đã thông minh lại suẩn bằng Tây đã tạo tờ ID 33C16EA9301750E107F38B17073264A8E. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tây đã tạo tờ ID 4C7043722022 giờ bởi 1020075C35E8F8B7702E8C hả? Như vậy ta mới để ý, bước chân của Mạc Dung cũng chuẩn xác không kém Vệ Đạt tạm tờ ID F45B0ZR F97B774J7F7E439F0B9 cỡ cỡ 02932 cho nên này Mạc Dung cũng từng trải qua huấn luyện. Vệ Đạt tạm tờ ID 4BB107421E9A595B12A14704FF07A2A6C thật kệ tạ lịt lẹp, hẳn là như vậy. Vệ Đạt tạm tờ ID 91F0534C0970F316E166A6J142J2C120C thật kệ tạ lịt lẹp, hử? Đúng rồi, tiểu quả quả trước kia từng trải qua huấn luyện sao? Chương 633, server server 633 V đã tạo tờ ID 7FAA7F127EA4K9F15B F761412E edit, lệnh ở là DIV V đã tạo tờ ID J3431117F959B R4R941B cỡ 420 cỡ cỡ 6C1 phép một lúc này Mạc Vân Quả đã đi theo Mạc Dung vào trong văn phòng của lãnh đạo. Tê đạ tạ cờ ID 6BF6C84522 bở cờ G658174C3B372G443F8 Cô nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, trở về một câu ta quên mất. Vệ đạ tạm trợ ID F576K8F0447083078A7F71E83502211 hình phiêu phiêu một câu như thế lại là làm mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp chằm mặt một chút. Đúng vậy, tiểu quả quả nhà bọn họ mất đi một đoạn ký ức rất quan trọng về đạ tạm trợ ID 7B21D9770F6B8393C4A40376B5 giờ bở một nói trở về, lãnh lão không có ở trong phòng, hắn đang họp với cấp dưới ở nơi khác. Tên đã tạo tự ID 39F9002A04913211G7E509EA663636930 cửa văn phòng là khóa mật mã, nhưng với thủ đoạn của Mạc Dung, không tới vài phút đã có thể giải quyết, huống chi, đồ công nghệ cao trong công ty Lãnh Ngạo là do một tay Mạc Dung thiết kế. Tên đã tạo tự ID CD4225F4206263B3E8A3068302B50 F không có thể nói, trong công ty của Lãnh Ngạo, nơi nào Mạc Dung cũng có thể tùy ý tới. Tên Đạ Tạm tự ID A608G93C1E873034661619B2C5205629 Mạc Dung đi vào trong, việc đầu tiên là nằm trên sofa, đi bộ lâu như vậy, cậu ta có chút mệt mỏi. Tên Đạ Tạm tự ID 701F7G3F3308BZF1F208675A606611B2 Mạc Vân Quả ngồi ở bên kia trên sofa, hơi hơi cúi đầu. Tên Đạ Tạm tự ID 7464A8A34A2E4436A436A92C20A7E Mạc Dung biết, người con gái này rất thông minh, cực kỳ thông minh. Cô nhất định biết hàm nghĩa trong hai câu cậu ta vừa nói. Tên đạt tạm tờ ID e 906C7E773F17375A28925698B6B9E5 nghĩ đến đây, khóe môi mạc dùng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cùng người thông minh giao tiếp, thật là thoải mái. Tên đạt tạm tờ ID 917F0A602698C5A1421F53C1FC464 làm sao cô lại tới thân thể cô gái này? Vệ đạ tạm trợ ID 506A9606D307A497460A95B2C2A271A mạc dung hỏi, tuy rằng là câu nói tò mò, nhưng ngữ khí lại nhàn nhạt, thật giống như cậu ta không hề có ý quan tâm đến trận tưởng. Vệ đạ tạm trợ ID 9C3FFA0EM13B0F4F8894B046137CF8F6 cậu ta mở miệng hỏi, chẳng qua do quá mức nhàm chán mà thôi. Vệ đạ tạm trợ ID 306FZE789CF108F9EE07E506C Cờ Cờ Cờ 6E6A34 đúng vậy? Quá mức nhàm chán, nhàm chán đến mức cậu ta không có ý nghĩ muốn sống trên thế giới này. Tên đã tạm tờ ID 4G6B7Cở giờ cỡ bờ 074F35382E049816E0E2 bờ giờ tôi không biết. Đương nhiên không có khả năng Mạc Vân Quả sẽ nói ra hệ thống, cách tốt nhất là trả lời như vậy. Tên đã tạm tờ ID 3346E47106A3F2A2F1D40KE99B606 thay đổi thời không là chuyện thần kỳ, mượn sắc hoàn hồn càn rượu trung chi rượu, hơn Vệ đạ tạm tờ ID 69A6 giờ bờ 1715A9206E6546C03B5C9Y097 rất ít người sẽ hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, cho nên cô trả lời không biết, đương nhiên cũng có lý. Vệ đạ tạm tờ ID 612A13C131A5CB53C7S03924F bờ 6E1 mạc dùng không biết nên tin hay không, cậu ta cũng không nói thêm gì, nhắm mắt lại, chắc ngủ rồi. Vệ đạ tạm tờ ID 452B909B7A91F81F5573851030C09E nhưng mà, nếu cẩn thận quan sát, thân thể cậu ta đang ở trạng thái phòng ngự, chỉ cần có người tiếp cận cậu ta, giây tiếp theo, cậu ta có thể có thể đưa người kia vào chỗ chết. Vệ đạ tạm tờ ID E6327988D028836F908E813H5 giờ cỡ 4EA3 mặc vân quả không có ý tiếp cận hắn, cô chỉ ngẩn người nhìn phòng phát sóng trực tiếp thảo luận, đồng thời suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Tên đạn tạm tự ID B19AS035F7309B8F0A7E83 bờ cỡ, cỡ cỡ bờ bờ 24C7 phóng phát sóng trực tiếp vĩnh viễn náo nhiệt như vậy, khiến Mạc Vân Quả cảm giác được hơi hơi ấm áp áp. Tên đạn tạm tự ID 1F7C8C450G1C19E6Z8402G12FZ12 cỡ cỡ không tiêu quá quả, ta cảm thấy Mạc Dung thật nguy hiểm. Tôi đã tạo tờ ID B32353F05805C95B409EA7A931J562CB tiểu quả quả, trước tiên ngươi tạm thời đừng vâng ná mà dùng, ta cũng cảm thấy hắn thật nguy hiểm. Tôi đã tạo tờ ID B40907FF23 cỡ cỡ 5800C01591A83J946 đúng vậy. Sợ nhất chính là loại người nhìn như vô hại này, một khi bùng nổ lên, tuyệt đối khủng bố. Tôi đã tạo tờ ID B1797J6B2C01449J2C65575F058813. Xem thường, các đại lao, các ngươi làm ơn tìm hiểu 7 tông tội trước được không? Nơi này nguy hiểm nhất là lười biến sao. Rõ ràng là tham ăn đấy. Tê đạ tạ tờ ID 7FB8E6E4A66145 cờ, cờ 8.711 F3452 F4AE8B tham ăn làm sao lại trở thành nguy hiểm nhất? Tham ăn còn không phải là ăn ăn ăn sao? Tiểu quả quả không phải cũng thích ăn ăn ăn sao? Tê đạ tạ tờ ID A00B9C7B409B853 bị 85 giờ bờ FBBF2E. Tiếp tục xem thường, nếu ngươi thật sự cho rằng là ăn ăn ăn vậy 10 phần sai đấy. Tên đã tạo tự ID 4C58682228C7G283CF0A2F5268D471 tham ăn rõ ràng đó là không chỗ nào không ướt. Các ngươi biết thảo thế sao? Giá hỏa kia chính là điển hình tham ăn. Tên đã tạo tự ID BF57D5061948AỆ8301F1A91A24A cầu giải thích. Tên đã tạo tự ID 01B2F53B21153387E3F8C804CB5C6B1708 nếu Ta nói nếu, đây là vị diện hiện đại văn minh Ta không biết tham ăn sẽ ăn cái gì, nhưng nếu là ở các thế giới khác nói, tham ăn hẳn là sẽ cắn nuốt linh hồn người khác. Vệ đạ tạm tở ID F7506B4A263H3H3B85F3B6414042E3Z linh hồn. Mặt hoảng sợ, vệ đạ tạm tở ID E309Y9302970A4FFA32876014E8308E74C ở đây là vị diện văn minh hiện đại, tham ăn sẽ không cắn nuốt linh hồn đâu nhỉ? Tê đạ tạ tờ ID B3D919026A1 đẹp sỉ 6G5AC339G3C380 Sao lầu trên lại nói với vẹ không xác định như vậy? Tê đạ tạ tờ ID 87287B1C3201A B2A1 tạ phệ sở 6B821F30F Quản hắn làm gì? Dù sao tiểu quả quả còn không phải chưa gặp được tham ăn sao? Gặp rồi nói sau. Tê đạ tạ tờ ID 21707E260C1A45G04959E12E501 G8 thái độ của lầu trên ta cho điểm tuyệt đối. Chương 634 Sở vẹn Sở vẹn 634 V đã tạo tờ ID 7F A A 7,127 E A 4K 9F 15B F B 7 61412E Lịch ở là Đi V đã tạo tờ ID 234 A 393 E 594 A 1 F 5G 037 057 934 32 F 6 F A A Mạc Vân Quả nhìn phóng phát sóng trực tiếp thảo luận, nhớ tới tần sĩ trong bối cảnh chuyện xưa, cũng là miêu tả hình tượng tham ăn. V đã tạo tờ ID 9G 7B G 26 A 84 A 786 566 137 738 5G F 4 4 3 5 0 3 tần sĩ, tức tham ăn, bạo ngược tàn nhẫn, giết người như mà. Thủ đoạn tân nhẫn là tội phạm truy nã một oan pẹt một của thế giới, hiểm độ vô thượng, toàn bằng tầm tình làm việc. Vệ đạ tạm tờ ID 4A1EA65C8F5B6A209C83BB300007S000021Y một oan pẹt được dịch từ tiếng Anh đối tượng tội phạm truy nã gắt gao nhất, được duy trì bởi một cơ quan thực thi pháp luật, tội phạm được cho là nguy hiểm và được xác định là ưu tiên cao nhất của cơ quan này để bắt giữ IV Vệ đạ tạm tờ ID 806E97352481F5B39302029879 ở trong bối cảnh chuyện xưa, anh ta là nam chủ cuối cùng mà nguyên chủ gặp. Nhưng kỳ quái đó là, cũng là người chinh phục hắn nhanh nhất hề. Đạ Tạm Tở ID 62A714S9A608115B1F335A90 cỡ bờ cỡ 68A9 mặc Vân Quả chớp trước mắt, tham ăn này là sự tồn tại như thế nào? Thế Đạ Tạm Tở ID 032113 giờ F540E1V388A703610F giờ giờ F1 trong lúc Mạc Vân Quả đang suy nghĩ, lãnh nạo cũng từ ngoài đi vào. Tô đã tạo tờ ID 0444B75C913E76BB87A42022G271G64431 đối với sự xuất hiện của Mạc Dung cùng Mạc Vân Quả trong văn phòng, dường như hắn cũng không mấy ngạc nhiên, giống như đã biết trước chuyện này. Tô đã tạo tờ ID 1E6E31A9442A084C182B627B662 thế nhưng nghĩ đến cũng đúng, có người xông vào văn phòng hắn, hắn làm sao lại không biết cho được. Vệ đệ tạm trợ ID A5E62AM1E8D67914030889C22028BZ3 ạ, cả Mạc Vân Quả không đứng lên, chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn lén lạo. Vệ đệ tạm trợ ID 08A809D097CD314D3F713AE5F6A6A7F01E lén lạo vẫn như cũ là biểu tình cao cao tại thượng kia, lại không làm người chần rét, thật giống như người này vốn nên cao cao tại thượng, bẽ nẽ mà tổn tại trước mặt mọi người như thế. Vệ đạn tạm trợ ID 63ZF335B6S4C2C3A03061BF8 Lãnh Nạo chỉ nhìn lướt qua Mạc Vân Quả liền đem ánh mắt đặt trên người Mạc Dung đang ngủ. Vệ đạn tạm trợ ID 797360K6088J516E9E8B37E6Z8606B8 tìm tôi có chuyện gì? Lãnh Nạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vệ đạn tạm trợ ID 83A9Z60384Z07E57F1B cỡ 999095A554B năm Mạc Dung nghe tiếng nói, đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia Hoàn toàn không có vẻ man của người mới tỉnh ngủ. Tên đã tạm tờ ID 345EE27C5310828683B2 bở giờ 16G8C81866 đồng tử của Mạc Dung màu đen, mà của lãnh nạo lại là màu đâu. Tên đã tạm tờ ID 9J706855C9777425A757C8A3A08B71 đôi mắt đen lấy cứ như vậy mà nhìn người, đổi lại là người khác sẽ có chút thấm người, thậm chí là sởn tóc gáy. Tê Đạ Tạp Tờ ID E6623E0659A3 ạp 62 giờ cờ 4846F4G60F100 nhưng lánh ngạo lại không phải người bình thường, hắn đi tới bản làm việc ngồi xuống ghế, trong tay cầm lấy một cái bút, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Mạc Dung. Tê Đạ Tạp Tờ ID 5 ạp 7 bờ cờ 57334C5 giờ cờ 2C894B8G71858169F1 hồi lâu sau, Mạc Dung mới nói nói, con gái tốt của anh mang tôi tới. Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264AB94FF951AA02B0R9209B8A3B53 Mạc Vân Quả, Vệ đạ tạm trợ ID 84702EE87315E4E5A4F20F2760486B Lệnh Nạo lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trên người Mạc Vân Quả, đôi mắt kia có ý cười, thản nhã, cũng không chạm tới đáy mắt. Vệ đạ tạm trợ ID 9857F7C2B818AB71546290516341C mang hắn tới làm cái gì? Lệnh Nạo nhìn Mạc Vân Quả hỏi: Vệ đạ tạm trợ ID 768C8C9DA4D408F6004E7B698F7CỞB F1C đương nhiên lãnh ngạo không tin lời mặc dụng, hắn cũng hiểu còn người mặc dụng, dễ dàng bị mang tới đây, cậu ta cũng không phải cậu ta. Vệ đạ tạm trợ ID 0A6C17F1007B6C287D85B1C15F6 tuy rằng biết, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ đi chụp thùng. Vệ đạ tạm trợ ID 180F6053343F03ZBF009F3ZCỞ0B05BB nếu mặc dụng đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ phối hợp diễn. Tôi đã tạo tờ ID 2F1E93S4908K162797Z8KFZ10CD52B tôi không có. Mạc Vân Quả đúng theo sự thật mà trả lời, hắn mang tôi tới. Tôi đã tạo tờ ID B5AC14397A3B459B890FFA601C5 con người lãnh đạo loé loé, hiển nhiên đối với câu trả lời cũng không vừa lòng. Vệ đạ tạm trợ ID B7J50AE441 giờ F9002925B609308471B20 hắn lại nhìn về phía Mạc Dung, Mạc Dung vẫn là tư thái lười nhác kia, nhưng ánh nǎo cũng biết rõ, hiện tại Mạc Dung tuy rằng lười nhác nằm ở nơi đó, nhìn như cả người sơ hở, thật chất kín không kẽ hở. Vệ đạ tạm trợ ID J407975J033E2E19506B7387E82B giờ 715F9 bất kể ai muốn công kích cậu ta, kết cục đều là tử vong. Vệ đệ đã tạo tờ ID 5F0364B63D204172A2B1FFFA64E9D035A Lãnh Nạo vô cùng hiểu biết mạc dung, giống như mạc dung hiểu biết về hắn. Vệ đệ đã tạo tờ ID 919 giờ bờ 2467F208F100BB2C4E711D49 mạc dung sớm biết Lãnh Nạo sẽ có phản ứng gì, nhưng khi chân chính nhìn đến, cậu ta lại không hài lòng, hoặc nói một cách chuẩn xác là không thú vị. Vệ đạ tạm tờ ID 036372Fb2e27b880b00e1k07252f5 còn nghĩ rằng người con gái này ở trong lòng Lãnh lão sẽ có một chút địa vị, xem ra cũng bất quá cũng chỉ là như thế. Vệ đạ tạm tờ ID 640208b0657233zffb6k7f808b9zf7 trong mắt mạc dung sẹt qua một tia nhằm chán, cả người hướng về sofa lại dịch vào một phân. Vệ đạ tạm tờ ID 290z1f4368a12a41a32206e8f cỡ giờ năm mạc vân quả nhìn nhìn Lãnh lão lại nhìn nhìn mặc dùng, không biết vì sao, từ trong đầu loẹt ra hai chữ gian tình V đã tạo tờ ID 25C7FB17238B14G4F664F92S7BF47B cờ mặc Vân Quả Âm thầm lắc lắc đầu, nói cho mình chỉ là ảo giác, chỉ là V đã tạo tờ ID 93A25B00264896E77 cặp 3364B6E8912 cô nhìn hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy thế nào cũng cảm thấy gian tình bắn ra bốn phía. Chương 635 Server server 635V đã tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFB761412E edit, lệnh ở là DIV đã tạm tờ ID EE951D661969E500ABE50780ES0929 e lẫng ngạo cùng mạc dung không biết tâm tư của mạc văn quả, nếu không khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô. V đã tạm tờ ID A706A739C380E208B131F345F9F06B718 lẫng ngạo xoay chuyển bút, sau đó túi đầu viết cái gì đó. Từ góc độ của Mạc Vân Quả, cũng không thể thấy hắn đang viết gì. Tên đả tạo tờ ID 93A6AA4B5B4809491AA06B8138C2508 chuyện duy nhất khẳng định được, đó là Lãnh Ngạo thích viết gì đó. Tên đả tạo tờ ID A3B0373F55B16F351A314Z9Z9A306C609 Mạc Dung thấy động tác của Lãnh Ngạo, trong mắt nhàn trán càng sâu. Tê đạ tạ tờ ID 5K61S6S7K28B40A9S25B8600 trong phòng trong lúc nhất thời thật an tĩnh, an tĩnh giống như ở đây không tồn tại bất kỳ cái nào. Tê đạ tạ tờ ID 19V725C7B62B8368B4B35GBF08569C ngay cả tiếng hít hở, đều rất khó nghe thấy. Tê đạ tạ tờ ID 851FF49E669FB9A17326C11A744 Cà Mạc Vân Quả Cà Kinh, sao cô lại không nghe điệp tiếng hít hở? Tê đạ tạ tờ ID 5K0 bở cờ 020A092515338E105 đẹp đạ 530, tiếng hít thở tồn tại, chỉ là tương đối mỏng manh mà thôi, bất kể là mặc dung, hay là lãnh nạo, hoặc là chính cô. Tê đạ tạ tờ ID 5F8B182A8GB3D6E8785A057 kỳ ịp 304G mạc vân quả chấp trước, trước mắt, luôn cảm thấy tình huống trước mắt có chỗ không thích hợp. Tê đạ tạ tờ ID 6341D72979212152C8F66266325E cô muốn nhìn phòng phát sóng trực tiếp ra sao, lại phát hiện trong đầu trống rỗng. Vây đã tạo tờ ID F27F894773A37B8UB258CB9E8962FFA310 chỗ trống. Vây đã tạo tờ ID 3989560993086176501769E9JE16F817040. Không nên là cái dạng này mới đúng. Vây đã tạo tờ ID 1C837J389996DA91EA5C907156A66ZF thân thể mạc vân quản run lên, giống như ý thức được cái gì. Tên Đạ Tạm tự ID 37F006E052376D03394B29405C9FB87E6 cô bỗng nhiên nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt ra, lại thấy phía trước có một khuôn mặt phóng đại. Tên Đạ Tạm tự ID 3164212B3335K111207J630J8374E80C Mạc Vân Quả theo bản năng ra tay, lại bị đảo ngược một cái bắt được. Vệ đạ tạm trợ ID A58590 DA809E2022388B4E8787F5A9105 mạc Vân Quả chớp chớp mắt, nhìn tình huống trước mắt. Vệ đạ tạm trợ ID 706E40B708C106A8770792C1C308790BF3 vẫn như cũ là văn phòng này, vẫn là hoàn cảnh như cũ. Vệ đạ tạm trợ ID B8543B05452876C5904E02522B giờ bờ 5FFA94 chỉ là nhiều một người, mà người này, đó là Căng Đàm cũng chính là tham lam trong bảy tội tội bê đạ tạm tờ ID app 06e57833a4c0e3b9e1209ac306f319a. Thế mà nhanh như vậy đã tỉnh. Càng đảm buông tay trêu đổ mạc vân quả ra. Tê đạ tạm tờ ID 306f4zb44224839864e7207j2a814e5138 sau đó anh ta nhìn về phía Lãnh lão nói, "Ách, cái bạo bối này của anh không tội." Vệ đã tạo tờ ID 6580529A4C9809C9172833FC03F72121E504 lẫnh não còn còn khỏe miệng đáp, đương nhiên. Vệ đã tạo tờ ID M1A808B2A57771E208 đại hệ 1057206D471 càng đảm lại lần nữa nhìn về phía Mạc Vân qua nói, chúng tôi miên của tôi không đến 3 phút đã tỉnh, trừ ngoại trừ vài người già, cô là người đầu tiên. Vệ đạ tạm trợ ID 7760831AE04B0R39A25F7A5A4 bệ càng đảm hơi có chút vui vẻ nói, nhưng trong giọng nói kia lại tràn ngập tràn đầy tò mò cùng triểm hữu. Vệ đạ tạm trợ ID F5553C9A44541E đạt 75E7A113F41119 anh ta nhìn tiểu nhân nhi trước mắt, "Hách, là một người tốt đẹp cỡ nào, đáng tiếc, vì sao lại thích lánh náo?" Vệ đạ tạm trợ ID E0C0R0B0733572C8061196B C3248383857292 tham lam là bạn tính của anh ta. Anh ta khát vọng chiếm được tất cả đồ vật, càng không chiếm được, càng muốn. Vệ đạ tạm tờ ID 4A A A 8B 2E 08109F0078CF75E88C Mạc Vân Quả nghe được Cảng Đảm nói, thế mới biết mình bị thôi miên, thế nhưng mà, tại sao cô lại không phát hiện ra? Vệ đạ tạm tờ ID ZR B22A3479005FFA2K3B0A1B7A0E F908 cô thậm chí không biết Cảng Đảm vào đầu từ lúc nào. Tên đạ tạm tờ ID M17C378F9EE4409A6B9 giờ cỡ 7F13E19B cô theo bản năng nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, muốn từ bên trong thu hoạch tin tức. Tên đạ tạm tờ ID J121E74D36B9645F1815259A53396406 tiểu quả quả, ngươi không sao chứ? Tên đạ tạm tờ ID J3S53 giờ cỡ BF9C62E5BB7944775E36F1C tiểu quả quả, ngươi vừa rồi thật giống như trơn váng, ta thật lo lắng. Tây Đạt tạm tờ ID F giờ giờ 102E700043F876E9A809J6A877410 đúng vậy đó, ta cũng rất lo lắng. Tây Đạt tạm tờ ID A797E6036074B3447B6AE683318B2E406 tiểu quả quả, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tây Đạt tạm tờ ID 8293F4J309644FC0571E6112F53J6S09 e đúng vậy, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tế Đạt tạm trợ ID Zở cờ FZB9AAS7F184A2ATF64B253 bờ, bờ cờ 6A Mạc Vân quả nhấp nhấp miệng, ở phòng phát sóng trực tiếp nói, "Càn Đảm đến đây lúc nào?" Tế Đạt tạm trợ ID FF0719565B8BB20B95C43C03F70116F90 tiểu quả quả, "Ngươi không sao chứ?" Tế Đạt tạm trợ ID 404CD8AT442C84609E9C9A5F05A079212 đúng vậy, Càn Đảm hắn vẫn luôn ở đây. Vệ đạ tạm trợ ID 9928C097A01F0F548 cỡ cỡ 5E391B8E409 giờ cỡ 7 đúng vậy, hắn đi vào cùng lính nào. Vệ đạ tạm trợ ID A506G5A208G85E061528438G47C52G8 tiểu quả quả, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra càng đâm sao? Vệ đạ tạm trợ ID 4F602BB2E8482F83A208A1B31F8 cỡ giờ bờ 3F5G dựa. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a quáng ngá? Vệ đạ tạm tờ ID 81E342C5027114C C306J468889E3B711F747OOO. Tiểu quả quả ngươi không cần làm ta sợ. Không hiểu vì sao sợ hãi Vệ đạ tạm tờ ID 3J64J0F980F442A ặc 4F1616074F mạc Vân quả thế mới biết, trước đó Càng Đàm cũng đã vào đây, hơn nữa cực nhanh thôi miên cô, cô thậm chí đều không phát hiện. Tê đạ tạ tờ ID A6A7288A020A3F4F33749C242257D78 ta bị thôi miên, nhưng ta không biết khi nào bị thôi miên. Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp nói xong câu đó, liền đem lực chú ý đặt ở trong văn phòng. Tê đạ tờ ID 9023F9A6A6767E743A4D524650B1F9 lúc này Mạc Dung ngáp một cái, người nhắc nói, đây cũng không phải là bảo bối của lãnh lạo. Chương 636 Server server 636V đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFV761412y e, edit, lệnh ở là DIV đã tạo tờ ID 744A3B4546C5F7146A288FFA20287 càng đảm cùng lẫm ngạo nghe nói như thế, đồng loạt nhìn về phía Mạc Dung. V đã tạo tờ ID 7EA00B2F3F65A6KFZ7190104E6A914J3 càng đảm đặt một ngồi xuống bên người Mạc Dung, một tay chống đầu, nhìn qua Mạc vẫn quả, lại nhìn lẫm ngạo cảm thấy cực kỳ hứng thú. Tên đạn tạm trợ ID 4C166405C37F45D40C09F0G7B4 lén lạo tùy ý xoay tròn nút, đương nhiên, có ý gì? Tên đạn tạm trợ ID 53F2509A97A19E81C18A51409B30E mạc dung người nhác ngáp một cái nói, trong lòng anh không phải rõ ràng rồi sao? Tên đạn tạm trợ ID 406FF720FFAA8651F43385A8C34G711A5 lén lạo nhẹ nhàng nhăn mày lại, cũng không nói thêm câu gì. Tôi đã tạm tờ IDF 0A8009E1054509C9460A6633743 lúc này, càng đàm lại nói chen vào một câu, xem ra hai người có việc của tôi, nhưng mà, vì sao Vệ đạ tạm tờ ID B2BB03A7S2ZF44AA4A909C52F60219 cờ cờ nói xong câu cuối, nửa khi anh ta càng trở nên âm u, Vệ đạ tạm tờ ID 9891E3A1411B6208F8BF55121E81C càng đảm là kẻ thích gây chuyện, chỉ thích xem náo nhiệt không quan tâm có xảy ra đại sự hay không, nhưng việc anh ta không thích nhất, đó là người khác bài xích anh ta ra ngoài cuộc chơi. Thứ anh ta muốn, đó là được mọi người chú ý về đả tạp tờ ID 2103152V G848C4369C4C64529920354F Anh ta tỏ mò, đương nhiên sẽ muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đấy. V đả tạp tờ ID 807646G81MF7506S7F5688917A Nhưng đáng tiếc ở chỗ, cả 3 người trong văn phòng này không cho anh ta cơ hội đó. Vệ đạ tạm tờ ID 7178B85718A55550Z4ZF965Z645B3C7 Mạc Vân Quả nhìn Càng Đạm, một đôi ngăm đen cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, khiến anh ta có một loại cảm giác, trong đôi mắt này chỉ có mình anh ta. Vệ đạ tạm tờ ID 9F455A92C6F33E6228794045254336 trong lòng Càng Đạm run lên, lại có một ít khát thượng. Tê đạ tạ tờ ID 9891 E0C 5072 CD6 A phỉ 9 cờ bở cờ 5.299 F6.095 Vì sao anh tôi miên tôi? Mạc Vân Quả mở miệng hỏi. Tê đạ tạ tờ ID 254 giờ bở bở 605 F42 FC 17 F8 E42 C8 A394 D1 B7 là do lãnh nạo yêu cầu, hay chỉ đơn thuần muốn thôi miên cô? Tê đạ tạ tờ ID 30 bở cờ G0S 87 A67 27021 A93 F49 778 D36 Càng đàm nết miệng cười, anh ta xem nhẹ khắc thường trong lòng, cười tủng tìm nói. Đương nhiên bởi vì thú vị, tê đạ tạ tờ ID 948-0356-E0F0Z0F2Z2F5095B405A76B48 đúng vậy, bởi vì thú vị, khó được nhìn thấy Mạc Dung ở bên cạnh một cô gái, đương nhiên phải đùa bỡn thật tốt mới được. Tê đạ tạ tờ ID 34F9A5579 cờ cờ bờ 7E8870B7CB478E451939 đương nhiên, càng đàm không đến đó là, Mạc Vân Quả lại có thể nhanh chóng thoát ra khỏi khống chế của anh ta như vậy. Tên đã tạm trợ ID A11403A51506B414F406F08944H5025 nhưng cũng chính vì thế, anh ta lại càng cảm thấu tò mò với Mạc Vân Quả. Tên đã tạm trợ ID 99699Z F4F709F231F2419800B0C3FC9EA lúc này, lấy nạo đột ngột mở miệng. Tên đã tạm trợ ID 14A504C44344471S0S45B7C411A8128 tiểu quả, trở về Tô đã tạo tờ ID 2J97C645AE62M1B9A9309286F1AE67C, câu này của lãnh đạo mười phần muốn đuổi người về, không thể không khiến Cường Đảm cùng Mạc Dung nhìn về phía hắn. Tô đã tạo tờ ID K4C7J911C90A633EA00001695A09D Mạc Vân quả đứng lên, cũng không có phản bác cái gì. Tô đã tạo tờ ID 33H17140CGC9B70113309B00F9J72B với tình huống hiện tại, cô cũng không thích hợp ở lại nơi này. Tê đã tạp tờ ID phạt 70E1B99D799C1E20E29CD5F7C17A Mạc Vân Quả hư 1 tiếng, sau đó đi ra ngoài, 3 người đều không ngăn cản Mạc Vân Quả rời đi. Tê đã tạp tờ ID 2B95264B8676525B4A97B40E85C04019 nhưng cả 3 tầm mắt đều không rời khỏi Mạc Vân Quả, thẳng đến khi thân ảnh Mạc Vân Quả hoàn toàn biến mất ở trong văn phòng này, 3 người mới rời tầm mắt đi. Tê đạ tạ tờ IDAC 14941E1931BFV không cờ FVGE91C6FAAA sau đó, toàn bộ văn phòng là thiên hạ của cả ba. Tê đạ tạ tờ IDAC 411C2A3369732145543155A6F6B so với mạc dùng và lãnh nạo, càng đàm cùng lãnh nạo rõ ràng có quan hệ tốt hơn hẳn. Vệ đạ tạm trợ ID 9758921F584E5581G7G63F68005 giờ cờ 2A nhưng loại này muốn tốt tuyệt đối không phải ý chứ ở bên ngoài mà là đến từ chính Càng Đàm thích cùng Lãnh Ngạo cùng nhau chơi đùa, hoặc chuẩn xác hơn mà nói, anh ta hy vọng bản thân cũng có nhiều thứ hơn Lãnh Ngạo, tỉ như nói, đứa con gái ngoan ngoãn kia Vệ đạ tạm trợ ID C60142FB1F0085 giờ F45F02B giờ 233064 ạ phạm mạc dung lười biếng thành tói, luôn luôn cũng vô dục vô cầu, Càng Đàm không có ý muốn chơi bời với cậu ta, ở trong mắt Càng Đạm, loại tính tình này của Mạc Dung hoàn toàn là không cầu tiến. Vệ Đạt tạm tờ ID 670E542A16B5 sẽ cả 2E221F09AE7FB95 sau đó, ba người ở trong văn phòng nổ cả chuyện, Mạc Dung cảm thấy không thú vị, tạm biệt đi về trước. Vệ Đạt tạm tờ ID 3E5B F2J67813K8E7A61B cỡ 8169C cỡ 2F giờ bở đến nỗi còn lại hai người nói chuyện gì, chỉ có bản thân hai người biết. Vệ đệ tạm trợ ID 31630466b b b 493911et 12f054ap05bb bên kia, Mạc Vân Quả nhanh chóng về đến biệt thự, đây là nhà của cô cùng Lãnh Ngạo. Vệ đệ tạm trợ ID 9b711e84206bf3a3z13f010589k01z4208 biệt thự không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ, Lãnh Ngạo người này vẫn có một ít tối ở sạch, nhìn không nổi đồ đạc không sạch sẽ. Tôi đã tạo tự ID B2C808168B373A485014C4F437C8004C9 mặc vân quả về phòng của mình, tất cả trong phòng đều lấy màu hồng làm chủ đạo, 10 phần là phong cách tiểu công chúa. Chương 637 Sơ vẹn sở vẹn 637P đã tạm tờ ID 7FA7C127EA4K9F15B FV761412E edit, lực ở là DIV đã tạm tờ ID 6F97B1G1F83 giờ cờ 2B31G89 giờ cờ bờ 9C2984B3 mặc vân quả cũng không bài xích màu hứng phấn, chỉ là màu cô thích nhất vàng kim mà thôi. Tế đã tạm tờ ID 2B7 hệ sở 4720F65 cờ cờ 07E2B806G6235G071 tiểu quả quả, hiện tại ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Tôi đã tạo tờ ID 4B1B4F3A25BB33S02 tháng 3 năm 27G633BBC đúng vậy đúng vậy. Cái Tàn Cảng Đảm kia sao đột nhiên muốn thôi miên ngươi? Tôi đã tạo tờ ID cỡ cỡ cỡ B59F947A5E04335323C18CB64273 Cảng Đảm thật sự thật lợi hại, chúng ta cũng không nhìn ra được hắn ta thôi miên tiểu quả quả bằng cách nào. Tê đạ tạp tờ ID 5025 BB 8598 F376 B4K6 E A 9 B3 Z 7 B E 05 vừa rồi trong nháy mắt kia, ta còn tưởng rằng tiểu quả quả đột nhiên chóng vắng đấy. Tê đạ tạp tờ ID F2 Z 126 410 B5 Z 280 697 618 2 C7 Ếch phì 8, ôm bụng cười cười to, ngươi ngốc tiểu quả quả sẽ không ngốc 23333333333. Tê đạ tạp tờ ID 26 F569 683 E 2 E 3 A 8 631 C1 F1 C 971 A 74 tiểu quả quả, ngươi nghị xong việc hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tê đạ tạ tờ ID E345G672F9F4322F520H5 đạ AE3G tiểu quả quả, không biết vì sao, ta cảm thấy nhiệm vụ này có điểm khó Tê đạ tạ tờ ID 02G2K783E89718G185820 cờ cờ F65AA79F ta cũng cảm thấy, thế giới này thật sự là vị diện cấp thấp sao 233333333 Tê đạ tạ tờ ID 1C73 cờ F0715F6756626747A4B064 đạp hệ thống nói như vậy đó, vương tay bất đắc dĩ Tê đã tạp tờ ID C0337A2F908A770C36BB646G3C6C8B lầu trên nói có lý, 3. Vung tay, tê đã tạp tờ ID B288E0270C0C3A2F633326305F987A phòng phát sóng trực tiếp đối với thế giới này lại bắt đầu bày ra đủ loại treo trọc, đương nhiên, cũng không ít người quan tâm tới mạc vấn quả. Tôi đã tạo tự ID 23649b giờ 2602843405 cỡ cỡ cỡ 4978 giờ bờ 3f82f bờ Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, theo đó trả lời, ta cũng không biết được hắn thôi miên ta kiểu gì, ta trước kia cũng có tiếp xúc quá thuận thôi miên này. Tôi đã tạo tự ID e202k01630f giờ giờ 490f50922b8f522c148 cô dừng một chút lại tiếp tục nói, nhiệm vụ còn chưa nghĩ xong, nhưng ta tin tưởng có thể hoàn thành. Vệ đệ đã tạo tờ ID 382CB2A06B84233F85421 giờ giờ 73F18S0a nói xong lời cuối cùng, lư khí của Mạc Vân Quả mười phần kiên định, nhiệm vụ nhất định có thể hoàn thành. Vệ đệ đã tạo tờ ID B9EA601265A9A7E4E16067044396C Mạc Vân Quả nhớ tới ở trong văn phòng phát sinh một loạt chuyện, cô mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm sách nói về thuật thơ miên, sau đó ở trên mạng đặt hàng, chờ giao hàng đến nhà. Tên đã tạm trợ ID 8EA67K7C bờ bờ F64116F490B6AE72071 hệ thống chuyển phát nhanh ở thế giới này rất phát triển, không đến 2 3 tiếng, sách đã được đưa đến, có tới 10 mấy quyển. Tên đã tạm trợ ID 5A108G84394127E6355B90F3E8423B3CD mặc vân quả vui sướng ôm sách vào trong phòng, thế cho nên không thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt tiểu ca ca giao hàng kia. Vệ đạ tạm tờ ID 8E964F09 giờ bờ 11740G77E1932 phạt 287G606 nội tâm tiểu ka ka chuyển phát nhanh, lợi hại. Nhẹ nhàng như vậy đã ôm lên được. Vệ đạ tạm tờ ID F8G9F cỡ 0E6FB3CB5A3B10409F8G6E40 sau khi Mạc Vân Quả ôm sách về phòng, đã gấp không chờ nổi muốn nghiên cứu, tốc độ cô đọc sách cực kỳ nhanh, vừa đọc đồng thời vừa ghi nhớ, phân tích nội dung tăng thêm kiến thức. Tên đả tạm trợ ID A064D5C8F31FFA77714405F34330E189865 tiểu quả quả đã thật lâu không ở trước mặt chúng ta đọc sách, lại một lần nữa nhìn thấy cái cảnh tượng này, ta chỉ muốn nói một câu, lão đại. Tên đả tạm trợ ID 416F0117CBF24F457B314F8F508B15A2, nếu ta có được tốt độ đọc sách như tiểu quả quả, khảo thí gì đó cũng chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Vệ đạ tạm tờ ID 5C211B12đặ 93F4E7FF2122379J809 nếu ta có được tố độ này, không cần liên tục vài tháng đi tàng kinh các nhìn lén, cuối cùng còn bị chủ trì bắt được đánh một trận. Hu hu hu, P đạ tạm tờ ID B9409J81J43EE5F8709968FF53 tháng 3 năm 19B7602 phốc, đột nhiên đồng tình với lầu trên P đạ tạm tờ ID J2F7A4B766992025 giờ bờ 3B9J828333351 tiểu quả quả công lực so với năm đó không giảm. Vệ đạ tạm trợ ID sẽ fả 2k282b24d4077b36e9132k53r ta chỉ muốn hỏi, tiểu quả quả đọc sách như vậy, đều hiểu được nội dung trong sách sao? Vệ đạ tạm trợ ID f bở zr4 bở cở 9c989c9cở zở bở 81f3fc1zở bở 67f00a lầu trên nhất định là người mới, không cần hoài nghi năng lực của tiểu quả quả nhà ta nha. Thân quê đã tạp tờ ID 749E670463A774G1F3 cờ AA6B95G8FF đúng vậy đúng vậy, tiểu quả quả nhà ta nếu như nắm chắc như vậy, khẳng định hiểu hết. Quê đã tạp tờ ID 8A14G95271F9A100AAE03GV83S916C98 đồng quê đã tạp tờ ID 9F07A0FG1G23C5E3C3V cờ 68FF4F2F phòng phát sóng trực tiếp đủ các loại đàm luận, mặc vân quả lại là đắm chìm trong thế giới sách vở, không cách nào dừng lại được. Tôi đã tạm trợ ID F4FFA549J6B035F025J00005149439 dùng câu từ đơn giản mà nói, thuật thôi miên là một cách phụ trợ cho quá trình trị liệu tâm lý, nếu muốn thành công thôi miên một người, như vậy người bị thôi miên nhất định phải thả lỏng phòng bị với người thôi miên, không, có chút cảnh giác nào. Tôi đã tạm trợ ID 16F03E6B2AE6376282A9752J8682B1B2 đây cũng là lý do vì sao bác sĩ tâm lý luôn để người bệnh nằm ở đó, dùng giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ dẫn đường cho bọn họ. Tên đã tạo tự ID 0B316B67F33F3B80J09A3 nhưng mà thuật thôi miên của Cảng Đảm dĩ nhiên không thuộc về phạm chủ này. Tên đã tạo tự ID 2F9F0E5B F180BB57577F60B6B5239C1 anh ta có thể trong lúc vô hình mà tiến hành thuật thôi miên, thậm chí người bị thôi miên cũng không biết bản thân bị thôi miên. Tên đã tạo tự ID 57014E60007206Z2908706B5B6A0459657 đầy chỗ cao minh của Cảng Đảm, cũng là tài năng của anh ta. Chương 638, sở vẹn sở vẹn 638V đã tạo tờ ID 30K121971835316615F3B59F5679595E Điệt lịch ở lã đi IP đã tạo tờ ID 3G0730847B4FG1E56401268A519C14E Sách mạc vân quả mua chỉ nói về thuật thôi miên sơ cấp, cũng chỉ nói một ít ví dụ thuật thôi miên đơn giản dễ hiểu. Tôi đã tạo tờ ID HỆ09255B5603B51S12888FF147A nhưng cách này so với thuật tối miên của Cáng Đàm, đúng là cách một trời một vực. Tôi đã tạo tờ ID 3888B0AEA44259A0B2F0820F799170B3 nhưng mà, Mạc Vân Quả là một thiên tài, là một thiên tài chân chính. Tây Đạt Tạ tự ID 1E9BB3AB144B7B5 cỡ cỡ 287E3 dựng phạ 81E3 loại thiên tài này biểu hiện ở chỗ cô có thể từ một suy ra ba, dễ như trở bàn tay làm được rất nhiều việc người khác không làm được. Tây Đạt Tạ tự ID 514E1123B9101C65E9406C7508F9 cỡ cỡ 2A909B mặc vân quả sau khi thông thuận nguyên lý của thuật thôi miên, lúc sau ngay lập tức cô hiểu được vì sao càng đảm có thể thần không biết quỹ không hay thôi miên người khác. Tôi đã tạo tờ ID K13C0 giờ cờ 2D05B91 bờ giờ 0B5E57A9398A bình thường người tôi miên đều sử dụng công cụ khác để dễ dàng tôi miên, tỉ như đồng hồ quả quýt, tỉ như đồng hồ quả lắc. Tôi đã tạo tờ ID 434B1A80F568F1059C845A701CF9690 nhưng càng đàm lại khác, trong một căn phòng, anh ta có thể sử dụng bất kỳ vật dụng gì để tôi miên. Vệ đệ đã tạo trợ ID 45F206Z F163AB09B12864724B1 cỡ giờ cỡ 178 chỉ cần lực chú ý của ngươi để trên vật đó, anh ta có thể thuật lý thành chương mã thôi nên ngươi. Vệ đệ đã tạo trợ ID 563C914C2F7C261E513A3B611525857 lúc chú ý của con người là hữu hạn, thông thường mà nói, thời điểm khi chí ý một đồ vật, thường thường sẽ xem nhẹ đồ vật khác xung quanh, đây cũng là lý do vì sao người biểu diễn ảo thuật thường thường sẽ nói người xem chú ý đồ vật gì đó. Một khi chú ý vật kia, ảo thuật ra sẽ dùng tốc độ cực nhanh để đổi đồ vật khác mà không bị phát hiện. Tê đã tạp tờ ID 5568A6E642C572C0E6FBB075905E2A02 nói như vậy, người ta sẽ chú ý đến cái gì, bất kể là là câu heo con kiến. Tê đã tạp tờ ID 76F3E74F140EF0B50G4E01C404 chỉ cần người có thứ để chú ý, càng đảm có thể thuật lợi mà thôi miên người. Tê đạ tạ tờ ID 1485 3G 16 giờ 346 D9E A913 A6 A2G 3G 731 E3 không thể không nói, càng đàm là một quỷ tài, quỷ tài hiếm có. Tê đạ tạ tờ ID 5B 793 731 FG 7353 A3 815 A7 cờ BG 63 B26 dù sao trên thế giới này, không đến vài người có thể sử dụng phương pháp này để thôi miên. Tê đạ tạ tờ ID 0E12 E3 E1255 0856 A8 cờ FF 5F9 A đã 9.450 dùng phương thức này tiến hành thôi miên cũng chứng tỏ một điều càng đảm người này có năng lực khống chế cùng kỹ năng quan sát rất tốt, thậm chí việc khống chế cảm xúc của người khác cũng sử dụng thành thạo đến xuất thần nhập hóa. Tên đạ tạm tờ ID 12541B6F3A0510Z2Z16B318FE9295S08F càng đảm là người đặc biệt, ít ra ở trong suy nghĩ của Mạc Vân Quả, anh ta lợi hại. Tên đạ tạm tờ ID 0F15F5B6B3F03940691F7853Z405 giờ giờ 4 bởi vì khi cô biết được nguyên lý này, cô cũng không có cách nào giống anh ta, sử dụng được thuật tối bên kia. Vệ đệ đã tạo tự ID 9B2J01786F phụ 2B7J2808BZ620 6754A124 A Mạc Vân quả đem nguyên lý càng đảm sử dụng để thôi miên nói cho phòng phát sóng trực tiếp, tức khắc làm phòng phát sóng trực tiếp hội nghị khởi nhân sinh. Vệ đệ đã tạo tự ID 7C913582F9084809E0740CD29A63 540E. Ta thật là đang xem một người bình thường phát sóng trực tiếp sao? Vệ đạ tạm trợ ID 9D0D1D9BF9C792AB1E3FC20FFB219E hu hu hu. Ta thật là một kẻ ngu ngốc sao? Vệ đạ tạm trợ ID 0A169114BF7C6C0722B cỡ 751B45 giờ cỡ 04065 tâm thật mệt. Xem phát sóng trực tiếp đều phải bị khinh bị chỉ số thông minh, khóc chít chít vệ đạ tạm trợ ID F1272183565FFA73F B03F201 đặt 493F209 không được không được, ta phải cân nhắc thật tốt một chút. Tôi đã tạo tờ ID 6B2FFA870Z0HP65Z1272424E64452465 đúng đúng đúng. Ta cũng vậy, ta cũng không tin, ta luyện cùng, già. Tôi đã tạo tờ ID 698254Bở cờ 00F2Z09Z749130F687009BBC lầu trên ngươi nên hết hy vọng đi, các ngươi không có khả năng. Tôi đã tạo tờ ID A885F7407AB7AA4500005207Z7118708 cờ cờ 6B209 hả? Tiểu quả quả Ngươi có thể thôi miên được giống càng đáng không? Tên đạn tạm tờ ID F321 phí 709B9C4E4708B700000289A2E073 như trên ta cũng tò mò. Tên đạn tạm tờ ID 68B084B7J043F08A515B8CB108A708C6 mạc Vân Quả lắc đầu nói, "Không thể." Tên đạn tạm tờ ID FFA7C2J659K8C208F4973F51409E còn về phía nguyên nhân, cô không nói cho mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp biết. Tên đã tạo tự ID -09 -09 -09 -5 -E -5 -5 -6 -6 4 giờ cỡ 06e9 cỡ cỡ 09a7ffa35e5set561640679hh, nghe được tiểu quả quả nói như vậy, đột nhiên cảm thấy an ủi thật nhiều. Tên đã tạo tự ID em 1166f806b93406b2022022f81f504ea930f2 nha ngay đến cả tiểu quả quả đều không thể làm. Ta đây không thể chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Tôi đã tạo tự ID 41B9C808549F40B2C3B0E274309Cở bở bở giờ cỡ cỡ hh, tiểu quả quả ngọa ngọa một cái thích ngươi nhất. Tôi đã tạo tự ID 2AB35Bở giờ 8F81D62D4A801982H48 cái 3, tiểu quả quả cũng không thể gì đó làm ta lại cảm thấy có chút vui vẻ về đạt tạm tờ ID A1A4E27B1C514B209CBB52AC7D06D82, các phòng phát sóng trực tiếp khác đều hy vọng tình có được thực lực cường đại, chỉ có phòng phát sóng trực tiếp của tiểu quả quả, bảy biện phong cách trái ngược. Tê đã tạp tờ ID FC81225085D05799236A7B1FFA141769C haha <cười> đúng vậy, lúc nghe được tiểu quả quả nói cô ấy cũng không thể, không biết vì sao vui vẻ Vệ đả tạm trợ ID F842045F61432J0B3J401600C3, đột nhiên hư vấn, vệ đả tạm trợ ID 8J98906EE9508C5807B2Y0B50 sẽ cả năm nội tâm tiểu quả quả, ta chính là ta, nhan sắc không giống nhau pháo hoa đã tờ ID 9C2E83204F791E3J00A2B06079 mọi người đều hy vọng tiểu quả quả ngốc một chút. Lại ngốc một chút. Ha ha ha. V đã tạo tự ID Z9793B7BZF2F761F3B67J9S596B0000, chúng ta là hy vọng chỉ số thông minh của tiểu quả quá thấp một chút, FQ cao một chút. Ha ha ha V đã tạo tự ID 7A8264AP94FF951AA02BZ9209B8A3B53 mặc vẫn quá. Chương 639 Server server 639V đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15B FV761412 Edit, lệnh ở là DIP đã tạo tờ ID C382469651E120948203B608C775G1C đối với một loạt bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp, Mạc Vân Quả cũng chỉ nhìn xem, không nhiều lời xem bảo. V đã tạo tờ ID 5A7890FB0C077885678K4608614 lúc này, Lãnh Nạo vừa lúc về đến nhà, hắn gõ gõ cửa phòng Mạc Vân Quả, hình như muốn nói chuyện với cô. Tên đã tạo tự ID 0J706FC4A0F7708J024079492358302172 mặc Vân Quả mở cửa nhìn lính nạo cao hơn cô một cái đầu, nghiêng người để hắn có thể vào trong phòng. Tên đã tạo tự ID 8F2F09A7A8C8302B207F204BB10B808J309B lính nạo cũng không khách khí, trực tiếp đi vào phòng, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Vệ đạ tạm trợ ID 054E409A035547665B384E0B584B47J hắn ngồi xuống xong, liền gõ gõ bên cạnh ghế dựa. Vệ đạ tạm trợ ID 8 giờ giờ 08C giờ BF F bờ, bờ 299E65E0J9J67E17 gặp 6 con gái ngoan ạ, vệ đạ tạm trợ ID J4 cỡ cỡ giờ 73C5B9409C7J3B4C8B51004CB1 hắn làm như cảm thán nói, nếu xem nhẹ đến trong giọng nói của hắn không chút để ý kia, người này đúng là người cha tốt. Tây Đạt tạm tờ ID 8A5D416E0FFA0F3F7D0E1670A6F4204 Mạc Vân quả gật gật đầu, đóng cửa lại, cũng tìm ghế dựa ngồi xuống. Tây Đạt tạm tờ ID B555E608214A2R2J3J6475J83251AB4B lẫnh nạo gõ gõ ghế dựa, ngón tay thủ sẵn trên ghế dựa phát ra thanh âm thanh thúy, rất là dễ nghe. Tây Đạt Tự ID 1A09F03B395BF693F2KE9245E72 cỡ cỡ 9G biểu cảm của Lãnh Ngạo luôn nhàn nhạt, nhạt, giống như vĩnh viễn đều như vậy, khiến người khác không thấy được biểu cảm chân thật của hắn. Tây Đạt Tự ID 4C2049114C0R060G1045742G7B7A4899A4F từ nào giờ cô lại có quan hệ tốt với Mạc Dung như vậy? Lãnh Ngạo mở miệng hỏi, hắn trước sau đều nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả, giống như muốn nhìn tấu cái gì đó. Tên đã tạm trợ ID 42E5CD022 cả 23F4E6A219BF8F09606 mặc Vân Quả lắc đầu nói, "Không tốt." Tên đã tạm trợ ID 31E80A7F1D77801060Z03E9561AE35760 lén lẵng hơi hơi còn còn khỏe môi, thoạt nhìn có chút sung sướng. Tên đã tạm trợ ID 5B63322395D4693156B2 ạ cả 277711C92 giờ cỡ cỡ phải không? Vệ đạ tạm tờ ID 6B1206392116B giờ 0f bạ sở 36F0474092F hắn lại nhàn nh nhỏi hỏi, cũng không biết là đang hỏi chính mình hay là đang hỏi Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm tờ ID 63F414A9B cờ 41Z23445705F406F0đập 4 giờ Fự. Mạc Vân Quả lên tiếng. Vệ đạ tạm tờ ID K6531B8F708B234209Z9209F4CD2308F7 Mạc Vân Quả hơi hơi cúi đầu, cô không nhìn chằm chằm lén lạo, dù sao nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một túi ram mà thôi, P đã tạm trợ ID 255 đã 999235, cỡ cỡ 9A8465079F206A64 lãnh lão đối với Mạc Vân Quả biểu hiện có chút không hài lòng, nhưng hắn vẫn không có nói cái gì. P đã tạm trợ ID 41704 giờ B4097F3B92F2022K22F40 giờ B1F0 đối với hắn mà nói, Mạc Vân Quả chẳng qua là sủng vật mà thôi, hắn không cần vì sủng vật mà tác động đến thể xác và tinh thần. Tên đã tạo tự ID B0485790C2A45D6075806A3081197D4747F lẫnh ngạo dường như không có chuyện gì để nói, ngồi một lúc thì chuẩn bị đứng dậy về phòng. Tên đã tạo tự ID A20081BFF8CB702D3B1BFF5C403206D4832B5 nhưng ngay lúc này, động tác của Mạc Vân Quả nhanh hơn hắn một bước. Tôi đã tạo tờ ID 90FFA704C11Cờ giờ F912CB6A84C909B2132EE tôi đưa anh ra ngoài. Mạc Vân Quả đứng lên đi phía trước vài bước nói: Tôi đã tạo tờ ID F63634328C50A306F906BFờ bờ bờ 632E9F0 lánh não gật gật đầu, đối với thỉnh cầu của Mạc Vân Quả hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, giống như đây là chuyện đương nhiên. Thê đả tạp tờ ID A8E3AE163255E4GF4B0BG0E8GBF6746 Lánh ngạo đứng lên đi ra cửa, Mạc Vân Quả đến bước chân của lánh ngạo, đầu đã thấp xuống. Thê đả tạp tờ ID C3AA63GB91CB8A2F15F7G806E16B13 1 bước, 2 bước, 3 bước, 3 bước. Thê đả tạp tờ ID EF57G0B37137F1108182A1426FC0 Lánh ngạo nền bước vứt vàng, từng bước 1 đi cực kỳ hợp quy tắc. Tê đã tạp tờ ID giờ bờ cờ bờ cờ 151961 đặt 16 giờ bờ giờ AAAA 5C98D0B850 Tư lúc lánh ngạo đi đường, vĩnh viễn nhìn thẳng phía trước, bởi vì hắn sẽ không túi đầu, cũng vĩnh viễn sẽ không túi đầu. Tê đã tạp tờ ID B90C35F cờ F7C4A9B79F27888594C9C7F4 Mạc Vân Quả ở trong lòng im lặng đếm, sau khi đếm đến năm, cô biết thời cơ đã chín ngủi. Tê đã tạp tờ ID ra 3EA0F1680A1B4636975B25F38EE câu nghiêng nghiêng thân mình biên độ rất nhỏ, nhưng vừa vặn có thể khiến cho Lãnh Ngạo chú ý về đạn tạm trợ ID 08A5J7J3P1077A92CB16A81J750J65C thật ra Lãnh Ngạo cũng không suy nghĩ gì, hắn vẫn như cũ đi về phía trước, chuẩn bị rời khỏi phòng này. Tên đạn tạm trợ ID A7470782C73S34C9E9948F8E8F21509C cũng ở ngay lúc này, dưới chân đột nhiên trơn trượt, Lãnh Ngạo muốn ổn định thân mình, mà xung quanh chỉ có mạc Vân Quả là có thể dựa vào. Tây Đạt tạm trợ ID 401Z F9066506A71383309505C F7Z4F4Z mạc Vân Quả nhìn vỏ chuối dưới chân lẫm ngạo, trong mắt lóe sáng. Tây Đạt tạm trợ ID A28A5 mẹ kịp 147K6795B0C F91F90043B năm lẫm ngạo cũng không nguyện ý đụng vào mạc Vân Quả, chỉ có lúc diễn tư, hắn mới động chạm cô một chút. Tên đã tạo tờ ID CB388A4G1506B3 cỡ cỡ 4E1072K82871C894 hắn hơi có chút do dự, rối giắm giữa việc đụng trạm súng vật và bị té ngã nên chọn cái nào. Tên đã tạo tờ ID 208 giờ B2A7E9 giờ giờ 690A30C9588F8B74G046 cũng vì phần do dự này, cả người hắn đã té lăn trên đất. Vệ đạ tạm trợ ID F135F673 giờ bờ 7550 G2 cỡ cỡ 0AE1S0B319F pha lẫnh ngạo Vệ đạ tạm trợ ID 3603B8E414E6611G82F4C4C869B cỡ 0C4F lẫnh ngạo nhìn đầu sọ gây tội cho mình kia, đó là một cái vỏ chuối, xem trình độ mỗi mẹ này, hẳn mới ăn xong. Vệ đạ tạm trợ ID 1B768F1G64A2F8G740G63F9A47B8 trong mắt lẫnh ngạo lóe lên tia sáng. Làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh đứng lên. Vệ đạ tạm tờ ID B1B F88893 ra 4395C2J51C1 giờ cỡ bờ giờ 9873 Mạc Vân quả thấy một màn như vậy, hơi hơi tối đầu nói, ba nên chú ý một chút mới tốt. Chương 640 Sở Vện Sở Vện 640P đã tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFV761412 Edit, e Lực ở Cladi IV đã tạm tờ ID E9D514982AE632C2E1933K9063A lén ngạo hơi hơi cong quẻ môi, nhìn qua giống như rất vui vẻ. V đã tạm tờ ID 40E9Z096193S0A621F6A9903354F5399 đương nhiên, con gái ngoan cũng nên chú ý một chút nhé. Vệ Đạt Tạm trợ ID BỞBỞB3EE2211199B40B2B14CF5D9C8C4404 hắn cong lưng nhặt vỏ chuối kê lên, cho dù là đã là trái cây ăn xong, vỏ chuối này vẫn tản ra một cỗ thanh hương. Vệ Đạt Tạm trợ ID 2190238C4393376324G2BF994A507820 tia sáng trong mắt lánh não càng lấp lánh hơn, nhưng hắn vẫn như cũ không nói lời nào. Tên đạ tạm tờ ID 8362b108f147f19ea2a208f08f15122 có cái này, hắn tin tưởng nhất định sẽ điều tra được rõ ràng. Tên đạ tạm tờ ID 45a7b0r e1576997s03f532ge4f104 đạ ặc con gánh oang, lần sau ăn chuối cũng không nên mất lưu tùng, nếu không tên đạ tạm tờ ID 8f5ff3416554ap2ge606f7f711590ge4 e e mặc dù lẫm ngạo không nói xong câu kia, nhưng ai cũng hiểu được nghiêm trọng trong câu nói đó. Tên Đạ Tạm tự ID 752A404 ra 319A6E333 phụ 568D800733650B lính ngạo cứ như vậy cầm vỏ chuối đi khỏi đây, Mạc Vân Quả cũng không tiến han thêm, vẫn luôn đứng đó nhìn theo bóng dáng kia cho đến khi khuất tầm mắt. Tên Đạ Tạm tự ID 7C0 ra một phụ 950114C33870B85C80C6451 chờ đến khi lính ngạo đi khỏi, Mạc Vân Quả đóng cửa lại, ngồi xổm xuống sờ sờ chỗ để vỏ chuối vừa rồi. Tôi đã tạm tờ ID J0467BFV17J63509A708A089B11F3389 có chút nhão dính. dính. Tôi đã tạm tờ ID C4855F1A0A8142909F457AĐạ254C2B1CFTA vừa rồi cho rằng lính ngạo muốn đánh tiểu quả quả một trận đấy. Tôi đã tạm tờ ID 5C2J167J904F997E604017746495S806CTA cảm thấy cái tên lính ngạo kia khá lợi hại, đã ngã thành như thế rồi mà còn có thể mặt không sắc uy hiếp người khác. Tên đả tạo tờ ID 2J69J53F51489E97E5709J7A6C8E92Fự. Ta cũng phục độ dạ vợ của hắn ta. Tên đả tạo tờ ID E8608 giờ cỡ 3B6009V63C19206A730B2A7bất quá tiểu quả quả cũng lợi hại, vậy mà lại có thể qua mặt hắn ném vỏ chuối xuống đất ha ha ha. Tê đả tạp tờ ID 2E670V cờ bờ FGE440A1B37Z đả 336E7E2Z7 nội tâm tiểu quả quả, tiêu ngạo. Tê đả tạp tờ ID B4B58E62Z0E276B00B1329977C7Z ha ha ha. Tiểu quả quả có phải đang vụn trộm cười hay không? Tê đả tạp tờ ID 15A56E23179530Z1B31F cờ F1E6C1C507 lánh nạo cũng thật ốc, hắn đi cũng không nhìn đường sau. Vệ đạ tạm trợ ID 4EA704B93705289E06C4075048A5B5 lời của lầu trên sai rồi, ta cảm thấy là do hắn có tự tin với bản thân, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, chắc hẳn hắn cũng không ngờ tới, tiểu quả quả sẽ ném vỏ chuối ha ha ha ha. Vệ đạ tạm trợ ID 37097AB9509E0755C25F3F31788E5907B2C không được, ta muốn cờ chết. Ha ha ha ha ha. Tê đã tạp tờ ID 0211G1A6 hệ cả cả 09AB8789821F0AA3049, xem thường, không cần đem cái bụng cởi phá. Tê đã tạp tờ ID 1A4C64A1872563A512B892154654E974 leo leo leo Tê đã tạp tờ ID F0BGE8EAE648630B0F13G1FC36B1E73 Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, tâm tình của của cô hiện tại cũng không hề vui vẻ như phòng phát sóng trực tiếp nói. Tên đã tạo tự ID F2E1C0873814C73K7830C3J9527 câu ngồi ở trên giường cọ sát ngón tay, vẫn luôn có cảm giác nhão dính. Tên đã tạo tự ID 2B7J5506EA108E4BB0ZF46662F4A51 các ngươi cảm thấy, lẽ nào có thể phát hiện ra nguồn gốc vỏ chuối không? Tên đã tạo tự ID C8208A3BV63AB6028558272F22C115 mặc Vân Quả ở trong đầu hỏi mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Thế đã tạo tờ ID ZZ020BB8F05A861G2945 cờ BZ40922A6F hả? Tiểu quả quả lời này là có ý tứ gì? Thế đã tạo tờ ID 4377FZFZ7C4C2A2Z336C564G cờ F359F Nguồn gốc của vỏ chuối không phải từ chuối sau. Thế đã tạo tờ ID 722B4C014F4904C1B8B5 cờ 07F63CB đúng vậy, đem chuối ăn không phải dư lại vỏ chuối sau. Tên đã tạo tờ ID 7K206Y6345 giờ bờ 80A0936C11C41 giờ F8 luôn cảm thấy chúng ta đang tham gia cuộc chiến đo chỉ số thông minh, trước mắt lầu trên dẫn đầu. Tên đã tạo tờ ID E02A6G8B giờ 1K5H4F55C1G1475A3, mồ hôi lạnh, cho nên lời này của tiểu quả quả có hàm ý gì? Tên đã tạo tờ ID ZA706A6A5F2G884 hệ cả 838.000B2297 thôi, các ngươi vẫn luôn nhìn phòng phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ không có phát hiện tiểu quả quả căn bản không có ăn chuối sao? Như vậy vấn đề đó là chuối là từ đâu tới. Vệ đạ tạm trợ ID 484K7FB9Đạ 22A4B09435B2Vệ bệ 41 càng nghĩ càng thấy tốn. Vệ đạ tạm trợ ID 0E88084900D9506E97A319F105767B6313A A A. Khóc chít chít, không cần khinh bị chỉ số thông minh của người ta, hu hu hu Vệ đạ tạm trợ ID 52J17E1B990A671120B65272656A7J24B mặc Vân Quả gật đầu nói, "Ừm." vỏ chuối là trước đây ăn, ở động phủ của ta, động phủ có thể giữ tươi, cho nên vẫn luôn đều vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo. Ta cũng vừa nghĩ tới bên trong có vỏ chuối. Vệ đạ tạm trợ ID 1B51F0F9A771E2A261D38719C3D4017 thiếu chút nữa quên tiểu quả quả còn có động phủ 23333333333333Vệ đạ tạm trợ ID giờ B473364335345G754G6572244F64 giờ giờ I, tiểu quả quả hiện tại chính là đại phú hào, khóc chít chít, ta ôm tiểu cá khô không dám nói lời nào. Vệ đạ tạm trợ ID 2644a7e3e2307f9b16531904c8c41 khóc chít chít, tiểu quả quả khi nào mới có thể lên tới cấp 10 vậy? Ta thật tưởng cùng tiểu quả quả đổi đồ đổ vật a. Vệ đạ tạm trợ ID c673219454z3b11g997e63064706z506fb hiện tại trọng điểm căn bản không phải cái này đi. Vệ đạ tạm trợ ID 6a306bf82702c9209a17e7z468e2a7 đúng, đúng đúng đúng, nói trở lại trọng điểm đi. Tê đạ tạ tờ ID 3480477B13CD6602S16B7B60A2AE8 ta cảm thấy lãnh nạo có lẽ phát hiện ra gì đó rồi đi. Tê đạ tạ tờ ID G046D3G017F7E đạ 4AB720E9538A596 ta cũng cảm thấy, lãnh nạo hẳn không thông minh đến vậy đi. Tê đạ tạ tờ ID 9E307324FB7D69E16A482275FAA94F6, xem thường, ngạ mạn mà không thông minh. Vậy ai thông minh? Vệ đạ tạm tờ ID 049EM16481166C2309C55519A2F3C3774, tiểu quả quả thông minh nhấp vệ đạ tạm tờ ID 7A80264AB94FF951AA02B09209B8A3B53 mạc vật quả. Chương 641, sở vẹn sở vẹn 641V đã tạo tờ ID7FAA7V127EA4K9F15MFB761412E Edit, lịch ở là DIV đã tạo tờ ID7A5F3B043A4D615B1459CGFG7C412E28 Mạc Vân Quả nhìn nhìn ngón tay của mình, tiếp tục ở trong đầu nói, ta vừa rồi sở qua mặt sàn nhà, mặt trên còn có chút ngao dính dính, ý theo trình độ thông minh của lãnh lạo, cho dù hắn không đoán được, được trật ướng, thì cũng có thể đoán được 8-9 phần. Tê đạ tạ tờ ID B5E0A315A46F7E90C1C282K231C670 hưởng. Như vậy thì hắn biết được cái gì? Tê đạ tạ tờ ID 4B921F5E51C1700F54B792K1B46EI, vì sao hắn lại không cho rằng, tiểu quả quả vừa ăn chuối xong thì hân vào nhị. Tê đạ tạ tờ ID cỡ cỡ 8C2067B06D464BB086E809F725E20 ta cũng vừa muốn hỏi vấn đề này. Lầu trên bắt tay. Thế đã tạp tờ ID 1B4375FAA801AF449A33KBGF0C9GF85 ứng. Tiểu quả quả ngươi nghĩ như thế nào? Thế đã tạp tờ ID 228B422813A5F883E8F67F617B56BF Mạc Vân Quả nhìn nhìn phòng nói, trong phòng không có hương vị chuối, hơn nữa tủ lạnh không có chuối, trong phòng ta cũng không có chuối, như vậy vấn đề là, chẳng lẽ chỉ mua một quả chuối? Vệ đệ tạm trợ ID B7F3A2C8AA71E411S82F0097C70 ập hơn nữa, bởi vì vỏ chối vẫn luôn ở đậu phủ, hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào một chút linh khí, tuy rằng rất ít, nhưng nếu hắn mẫn cảm mà nói, nhất định có thể cảm giác được. Vệ đệ tạm trợ ID B709 giờ B30Fđệt54C5959A0F4FC3Fb20 nói tới đây, Mạc Vân Quả dừng một chút, mới tiếp tục nói: Tôi đã tạo tờ ID 61A9F9227935AFC808C giờ E3E25939304 với hành vi cầm luôn vợ chối đi của hắn, hắn hẳn đã nhận thấy được không thích hợp. Tôi đã tạo tờ ID AE306C7F65K70007 giờ B5Z5702F giờ 131. Ta muốn đi ngồi xổm cái góc tường lặng lặng, các ngươi chớ liều, lệ dòng chạy đi bỏ chạy o, ảm, ảm, gutter, ảm, ảm, IT ho. Vệ Đạt Tạm Tở ID B67J2F309J F332A8642C7F5 giờ bờ bờ 67750E2 nói như vậy, Lãnh lão thật sự phát hiện, vậy vì sao hắn lại không chất vấn tiểu quả quả? Cứ như thế mà đi cho được. Vệ Đạt Tạm Tở ID J6A72F931CD506E573J2173A2084E1F9B chẳng lẽ phía sau còn có hành động gì? Vệ đạ tạm trợ ID 40595aaae8e62ffa0a1e6g706563ba3a ta chỉ lẳng lặng xem diễn, không cần quên, còn hai nam chủ chưa xuất hiện nữa đấy. Vệ đạ tạm trợ ID 8a61e0f7c2f0fc2590b9a7f609a5 chập, không biết vì sao, giống như thấy được dáng vẻ cả bảy người bị tiểu quả quả cho trượt vỏ chuối. Nhất định rất có ý tứ Thế đã tạp tờ ID 35B6B735089118F477GB1625AA7K08L Trên có thú vui thật tạ ác, bất quá ta thích. Thế đã tạp tờ ID 105B2A497F8C5094G0090975B6A26B Ha <cười> ha <cười> ha. Cấp ngươi thật là xấu, mắt lé cười, về đã tạo tờ ID 7A8264AP94FF951AA02B0R9209B8A3B53 mặc Vân Quả P đã tạo tờ ID 7K633E714Cở bờ C1D42083E5502BB695D9F bờ quản nhiên, phòng phát sóng trực tiếp người lại trệ đường, nhưng mà, đây mới là chân thật của phòng phát sóng trực tiếp. Vệ đạ tạm tờ ID 804EB6763F2C37 giờ giờ 68138F306327E8 Đạ Mạc Vân Quả gợi lên ý cười nhàn nhạt, chấp nhận, thời gian cũng ngắn, nhưng thực chất nó đã tồn tại. Vệ đạ tạm tờ ID 95B4B6F263B9999 giờ giờ 6A6005C65E52K4 sau đó, Mạc Vân Quả xuống lầu ăn cơm chiều, mà lẫm nào cũng không xuất hiện ở trên bàn cơm. Tây Đạt tạm trợ ID E0822G1758964539483G9C5B08973 giờ giờ Cờ Mạc Vân Quả cũng không hỏi hành tung của Lãnh Nạo, ăn xong cơm chiều thì quay về phòng. Tây Đạt tạm trợ ID 4739E6F30681AB0C204A2C105C374G25A bên kia, Lãnh Nạo giao vỏ chuối cho nhân viên chuyên môn nghiên cứu, để cho bọn họ phân tích xem vỏ chuối này có gì không thích hợp. Vây đã tạo tờ ID 7701E7411091B070J84J1CB1K16A32 lính nạo có một loại trục giác, thứ này cũng không đơn giản. Vây đã tạo tờ ID 0205A3192S76A469F22022B399AA3E97 đương nhiên, hắn đồng thời cũng nhận thức được, vì sao Mạc Dung sẽ nói ra câu cô ấy không phải con gái anh? Vê Đạt Tạm tự ID 51F6G9089125F1699404C4806C8A8E0000G tiểu súng vật của hắn, trước kia cũng sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đâu. Vê Đạt Tạm tự ID 60BB31A08S1B2B00C8D68C0F2 lẫnh nạo ngồi ở thư phòng, không chút để ý có bạn. Vê Đạt Tạm tự ID J1SET4A8G951F5C1E4A583A0B30020B09 hắn mở máy tính ra, trên đó ghi chép lại toàn bộ biểu hiện, hành động Việc làm của Mạc Vân Quả từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, thậm chí khi nào đi về đút cờ đều có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ. Tế Đạ tạm tự ID 73541B316E1437F74C8SE2A187B7J lẫnh đạo ngồi đó một tiếng đồng hồ, trong đôi mắt màu nâu kia ngẫu nhiên xẹt qua khó hiểu, sau đó lại quy về bình tĩnh. Tế Đạ tạm tự ID B4FC06A50E18AB15E35FBZ8E4AA447F01 tiếng trôi qua, lẫnh đạo giật giật thân thể, Vệ đạ tạm tớ ID 273D314K59F8152B553E6A0958F06hán di động con chuột, sau đó hắn đóng tệp tài liệu lại, xóa bỏ, là loại xóa bỏ vĩnh viễn. Vệ đạ tạm tớ ID 667820721F609D6E9cởbởbở19C5C806BB3F3 hắn đã đem mấy thứ này ghi tạc trong đầu, như vậy tài liệu này lưu lại ở đây cũng không còn tác dụng gì. Vệ đệ đã tạo tờ ID 87C8FC95J6C9B70000196J130H2.930C, lãnh đạo cũng không hy vọng ngày nào đó người khác sẽ thấy được phần tài liệu này, sau đó sẽ ra một số chuyện không lường trước được. Vệ đệ đã tạo tờ ID 27F201000149C91J2.697J9AE7B854187, tuy rằng hắn đối với mình có tự tin, nhưng hắn cũng rõ ràng, luận về phương diện internet này, hắn cũng không bằng mặc dung. Chương 642 Server server 642p đã tạo QR ID 7FA7A71207EA4K9F15BFV761412E edit, lệnh ở là DIV đã tạo QR ID J64C35D2CD1E9A626979382570F52 lẫm ngạo để phòng mặc dùng, lại không nghĩ tới mạng dùng sớm đã thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào máy tính của hắn, âm thầm sao chép một bản của tập tài liệu kia Vệ đệ đã tạo tờ ID B6809Z4201AA42865F849E18016454 giờ giờ cờ lãnh đạo tắt máy tính, lúc này mỗ ra khỏi thư phòng. Vệ đệ đã tạo ID 4747017F2408367C73251A3E6514C7C2K, hắn thật ra có chút gấp không chờ nổi muốn tìm tân tiểu sủng vào chơi, đúng vậy Tân tiểu sủng vật Vệ Đạ Tạm tờ ID 9394328F2808480B0935196CB1EA8E0361 người trong thân thể thế nhưng lại có hai linh hồn, thật là thú vị Vệ Đạ Tạm tờ ID 8C8J682B6B24A80A3B8B1E715F2861A8 lãnh lão phỏng đoán là trong thân thể Mạc Vân Quả có hai linh hồn, hoặc nói là hai loại tính cách, từ trước đo một linh hồn chiếm Thừa Phong, mà hiện giờ không biết vì sao, cái linh hồn này lại chiếm Thừa Phong. Tê đạ tạ tờ ID A4S9E0297S1D2E7B071F951731BB thật ra lãnh ngạo càng có định hướng gọi là linh hồn hơn, hắn biết, hắn biết con gái nuôi của hắn không bị tâm thần phân liệt. Tê đạ tạ tờ ID A4S9E0297S1D2E7B071F951731BB thật ra lãnh ngạo càng có định hướng gọi là linh hồn hơn, hắn biết, hắn biết con gái nuôi của hắn không bị tâm thần phân liệt. Vệ đệ đạ tạm tờ ID 1B F7A912E7J75S1B6309B51371083 tỉ như nói lẫnh ngạo cảm thấy Mạc Vân Quả có hai linh hồn, mà Mạc Dung lại cho rằng, hiện tại Mạc Vân Quả bám vào trên người nguyên chủ Vệ đạ tạm tờ ID F9BB957786619Z5J4B1B341460C F31 lẫnh ngạo đi ra khỏi thư phòng, hai tay bỏ vào túi quần, đi về phía phòng Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm tờ ID 283B672CD2K3E8F41F9Z2B85E657617 đi đến trước phòng Mạc Vân Quả. Hắn cười khẽ một tiếng, thanh âm kia cực kỳ ôn nhu, khiến cho một người có nhĩ lực rất tốt như Mạc Vân Quả nghe rõ ràng, đột nhiên cô có chút rớ lạnh. Tên Đạ Tạm tờ ID 8F9508C338B59005F0873751K4F80J4209 lẫm lão cũng không gõ cửa phòng Mạc Vân Quả, mà thay đổi phòng, đi tới phòng đối diện. Tên Đạ Tạm tờ ID 4 giờ B51E89709J03B211313C592J5A4 đối diện với phòng Mạc Vân Quả, đúng là phòng hắn. Vệ đạ tạm tờ ID 309360c f8d1209b f8ab79117769e4b z6 lẫm ngạo mở cửa đi vào phòng mình, tiếng hắn đóng cửa có chút lớn, giống như khiến Mạc Vân Quả chú ý về đạ tạm tờ ID z9f65cb019k7d4e4z0ap2f80118z0 mà lúc này, Mạc Vân Quả nằm ở trong ổ chăn, nhìn cửa phòng, một đôi mắt đen nhanh gắt gao nhìn chằm chằm, không chớp mắt một cái. Tôi đã tạm trợ ID 5F08945C3 tháng 3 năm 22A806A23J735F4 giờ giờ cỡ 004 thẳng đến vài phút sau, nghe được âm thanh đóng cửa từ phòng đối diện, mới chớp chớp mắt. Tôi đã tạm trợ ID EA09F0A376J03546A5B0B57B7F47337 tiểu quả quả, người đang sợ hay sao? Tôi đã tạm trợ ID C4F9126691J388234B369B phạt 9800E2 tiểu quả quả, người vẫn luôn nhìn cái gì vậy? Vệ đạ tạm tờ ID E9C7066665F00FFZE9161E6A09034393335 tiểu quả quả nhà ta sao có thể sợ hãi được. Hừ, vệ đạ tạm tờ ID B2041BB309F51BZE3BF3F2811FZ bở đúng vậy đúng vậy, tiểu quả quả nhà ta có lực lượng rất lớn đấy, vệ đạ tạm tờ ID D842327J4940119F5E825FZ93649 Leo Leo Leo, tiểu quả quả nhà ta mạnh như vậy, sao có thể sẽ sợ hãi? Vệ đệ đạm trợ ID AA21B7882A017804089CB6899406E58 sau đó lợi lầu trên nói căn bản không cấu thành quan hệ nhân quả. Vệ đệ đạm trợ ID 7A8264AP94FF951A02B0R9209B8A3B53 mạc Vân Quả, Vệ đệ đạm trợ ID 93577344650391F8 giờ cỡ 0796AA54630 mạc Vân Quả ngồi dậy, chân vẫn như cũ an ổn cái ở trên người cô. Tây Đạt Tự ID 12F09B14644S40C706789F6004B32F ta chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, thật giống như có thứ gì bị ta xem nhẹ, đây là sợ hãi sao?" Mạc Vân Quả nói với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. "Tây Đạt Tự ID 9F247C706F38A304492F7K0F6F63EA đây đương nhiên không phải sợ hãi, đây là suy nghĩ nhiều." Tên đạt tạm tờ ID F4B18713A8F994K1J2 cỡ cỡ bờ 3011730A03 trợ, thật đáng mừng, tiểu quả quả nhà ta cũng học được ná bổ. Tên đạt tạm tờ ID A9B8AA7B40495264A37D38E3397 giờ giờ 000, thật ra ta cảm thấy tiểu quả quả hẩn nên nghiêm túc suy nghĩ một chút, có phải có thứ gì thật sự bị ngươi xem nhẹ hay không? Tên đã tạm trợ ID 8F8 giờ cỡ 341B52J25J9C7 cỡ ZF1J4B646F cỡ giờ đại gia có thể cùng nhau nghĩa á. Tên đã tạm trợ ID 9CF208C0A9004B54H01535199774AA thời điểm để ta bày ra chỉ số thông minh tới rồi, để ta suy nghĩ một chút. Tên đã tạm trợ ID F311A50A07421C9367B15817F4B00322F, còn chỉ số thông minh đâu? Ta xem là phụ thương đi. Vệ đà tạm trợ ID 781A0B0388BZE9B819C2EM1E8 đừng náo, nghiêm túc chút đi. Vệ đà tạm trợ ID B163EE276665C401S4AE8184S0FBF393 luôn ở trong phòng phát sóng trực tiếp, tiểu quả quả tỏ vẻ, ta cũng thật mất đắc dĩ. Vệ đà tạm trợ ID 87896468770B14E577F031F3F6B11110 mạc Vân Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp tục nói, hiện tại loại cảm giác này lại không có V đã tạo tờ ID 508A050F8S2F4806072939778J1Hưng, không có thì không có đi, nên ngủ. Hắc hắc, V đã tạo tờ ID 50BB428E7285A5429777E25FFV222C33 đúng vậy, đúng vậy, nên ngủ. Hắc hắc, V đã tạo tờ ID 2 giờ cập 2B5J75642C52A1AE7090771FKF0F hàng ngày thổ lộ tiểu quá quá, ngoam ngoạ, ba Tê đã tạo tờ ID 36 đẹp bạ 0CD 265 bờ F cờ 196 E không lẽ đẹp 275 ngủ ngon ngủ ngon tê đã tạo tờ ID E 886 AB 16546 A9 bờ giờ 2 E E 09 D 6 C 88 B 8 F 67 F tiểu quả quả. Hôn một cái. Sau đó đi ngủ ngủ tê đã tạm tờ ID 38AAE6ZA5E0672622E8BBF032 giờ BBF6 mặc vân quả V đã tạm tờ ID 0A8560Z0BB231Z5F95F5E1534A34A787 ngủ ngon. V đã tạm tờ ID 23B600395Z8A8B34K711A5Z3377029C mặc vân quả nói một câu như vậy, sau đó tắt đèn, một lần nữa nằm trở lại trong ổ chăn. Tiến vào mộng đẹp P đã tạo tờ ID 759B54301F38E23FFA91753FG6F8D8Ved Dạo này nhiều chuyện nội dung hay, cốt chuyện lạ để đọc, nhưng tui cứ đọc được vài chương là bỏ, sau đó lại quay về đọc chuyện cũ. Không lẽ tui giờ già rồi khó tính nên kênh cả chọc canh, y chương 643, sở vẹn sở vẹn 643P đã tạo tờ ID7. FA77127EA4K9F15BFB761412 Edit, Lệnh ở là DIV đã tạm trợ ID C522A0767C4A1B945B2F4F51C34 sáng sớm hôm sau, lính nạo gõ cửa phòng Mạc Vân Quả, cũng may Mạc Vân Quả đã sớm tỉnh hơn nửa đã rửa mặt chỉnh chu xong, nếu không lại phải lăn lộn tốn không ít thời gian. DIV đã tạm trợ ID 2B4968B3383F49246777A1B6E25537 ác lính nạo thường xuyên gọi Mạc Vân Quả cùng ăn sáng, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Sáng sớm hôm nay vẹ mặt có vẻ ôn hòa hơn. Tê đã tạp tờ ID 372C8999C5GF0A1336A839CF82B197Lánh ngạo cùng Mạc Vân Quả cùng đi xuống lầu, trên bàn cơm đã bầy sắn không ít đồ ăn ngon. Tê đã tạp tờ ID 62C41C3AT73578G47C0G4B3GF71G bở Mạc Vân Quả đầu tiên ngồi xuống, sau đó cầm lấy đua bắt đầu ăn. Tây Đạt tạm trợ ID A9B7A9B0ZR4F70E564B1E67F1C337095C, Lãnh Nạo nhìn động tác của Điện Mạc Vân Quả, cũng không có ý ngăn cản cô, một câu cũng không nói. Tây Đạt tạm trợ ID 610B0C3E435A750Z7ZR2A4E716005C5B, nhưng thật ra Mạc Vân Quả không ít lần liếc qua Lãnh Nạo. Hành động đó cũng không khiến Lãnh Nạo chú ý về đạ tạm trợ ID 14447B6A2853493F6A5 cỡ giờ bờ 67A93F giờ 4B ăn sáng xong, đương nhiên Lãnh Nạo sẽ đi làm, nhưng hôm nay hắn lại chủ động mang Mạc Vân Quả theo. Tệ đạ tạm trợ ID 37419880A2B9A2E931568C57A53F5D7 Mạc Vân Quả vốn không muốn đi cùng Lãnh Nạo, bởi vì nhiệm vụ trên người hắn cô đã hoàn thành, nhưng thái độ của Hàn Cưng rắn, gần như không cho Mạc Vân Quả thời gian, cự tuyệt đã kéo cô lên xe. Thế đã tạp tờ ID 73-4B69-955-C89-B4120-C82-151-C490 cuối cùng, Mạc Vân Quả vẫn cùng lãnh nạo tới công ty của hắn. Thế đã tạp tờ ID 7G-84-CF24-C25-C91-801-C853-A836-6093-S -E khi 2 người tới văn phòng của lãnh nạo, đã nhìn thấy Mạc Dung ngồi săn ở đây. Thế đạ tạ tờ ID 4BK0F4887766C4F7B4F50F9FKF62G lãnh ngạo thấy sự xuất hiện của cậu ta cũng không mấy ngạc nhiên, giống như đã biết từ trước. Thế đạ tạ tờ ID F4650FB7S4F56E704AA7759F91080 sau đó, lãnh ngạo đi học, trong văn phòng chỉ còn lại 2 người Mạc Vân Quả và Mạc Dung. Vệ đạ tạm trợ ID 8318B7F269C5E62274B6E3392595AEC0 Mạc Vân Quả nhìn nhìn Mạc Dung, cậu ta nằm ngửa ở trên sofa, nhắm mắt lại, nhìn như ngủ rồi, trên thực tế lại không có. Vệ đạ tạm trợ ID F0B520G190134E9A0F8A819E9309K0 Mạc Dung cũng không mở miệng nói chuyện, Mạc Vân Quả ngồi ở một bên trên sofa chơi di động. Tên đã tạm tờ ID E689003020120J03J89C050F6CD08 ạ cứ như vậy, 1 giờ qua đi. Tên đã tạm tờ ID A80001J9793SS0910J2963A57127B57A606 mạc Dung đột nhiên mở mắt, há mồm hỏi, cô có ý kiến gì với Càn Đăng không? Tên đã tạm tờ ID 605J409794A5F553C5840142A441388 mạc Vân qua bỏ điện thoại xuống, nghĩ nghĩ nói, hắn là một thiên tài. Tên đạt tạm tờ ID 55A7497G4G908F367473F2818C834B0. Cậu ta nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tên đạt tạm tờ ID 8B5590490G0E366E6862E506V952ử. Mạc Vân Quả gật đầu, chính xác, ở phương diện tôi miền, càng đảm là một tiên tài. Tên đạt tạm tờ ID 3115597750G117K7S5241K67CD03 ra mặt Dung chậm rãi ngồi dậy. Toàn bộ thân mình lại vẫn như cũ dựa trên sofa. Tê Đạt tạm trợ ID 33E3A6A5D5726480FBF55357E2990282 tay hắn khoanh trước ngực, nhìn Mạc Vân Quả. Tê Đạt tạm trợ ID C5F2913K0F9B2A2J8812J68389395ATK cô không cảm thấy ghét hắn vì hôm qua thôi, miễn cô sao. Mạc Dung Tẩu mở hỏi. Tê Đạt tạm trợ ID C910A7A21F01F0F0B85003D47A4 Mạc Vân Quả lúc đầu, cô cũng ghé thói quen của Cẩm Đạm Tuy rằng không biết vì sao anh ta muốn là vậy, nhưng cũng vì thế cô lại học thêm được thuật thôi miên. Tê Đạ Tạm trợ ID 877633B7F33C7F406G4160A887009E3B trong mắt mạc rung loé lên tia sáng, hai tay cậu ta đan vào nhau, khóe miệng hơi cong cong. Tê Đạ Tạm trợ ID 948EE45A0342E105CờFKF760B23406E67F7F0. Cậu ta lại lẩm bẩm một tiếng Tôi đã tạo tờ ID 16C4FF1 đặt 4352701E2A509B31E1F40 Mạc Vân Quả nhìn Mạc Dung, con ngươi lóe lóe. Tôi đã tạo tờ ID F9E4514809A7E674B2809A208F9B43B4 cô cũng học dáng vẻ của Mạc Dung tựa cả người lên sofa, sau đó đột nhiên nhìn về bàn làm việc ở phía sau. Tôi đã tạo tờ ID 904680260127E53B70A61261815AB nơi đó, có một người đàn ông, là Càng Đàm. Vệ đạ tạm trợ ID 3A225A4 giờ B638F2D37CF giờ 617445A0F3B càng đảm. Mạc Vân quả gọi tên của anh ta. Vệ đạ tạm trợ ID 47B306A3B4E2A2F7F9104062B2A2C408J lần này, cả Càng Đảm cùng Mạc Dung đều kinh ngạc, cô gái này lại không bị hắn, ta, Thư Miên. Vệ đạ tạm trợ ID 29A998806C2E4A9F3 giờ 6F3S0E8A14 càng đảm là giữa đường mới đi vào đây. Khi anh ta đi vào gần như không có tiếng động, vốn dĩ cho rằng Mạc Vân Quả đắm chìm trong việc chơi điện thoại sẽ không phát hiện ra anh ta, nhưng hiện tại thì sao, xem ra anh ta sai rồi. Xe đã tạm tờ ID 54AA6879E6E1F307C0F110Z612 Mạc Vân Quả tuy rằng chơi điện thoại, nhưng cô cũng phân ra một phần để lưu ý, không để bản thân đắm chìm trong đó, đây cũng là lý do tại sao cô có thể phát hiện ra cảnh đạm. Vệ đạ tạm trợ ID K61417384C58314696420B6116J15C404 anh ta xoa xoa cằm của mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, dần dần, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Vệ đạ tạm trợ ID 4A964764J91706816244A3F62225 toàn bộ văn phòng, đều là tiếng cười thanh thúy của anh ta. Vệ đạ tạm trợ ID 708A2Jở cỡ 604A39193956B2C30C024 thật là càng đảm bí môi lại Vẫn như cũng không giấu được ý cười trong giọng nói của anh ta. Thú vị chương 644. Server vện 644p đã tạm tờ ID J41J8CD98F00B204E9800998188427FV đã tạm tờ ID 7FA7A71207EA4K9F15BFB761412 edit. Lệnh ở là DIV đã tạm tờ ID 67C5E30EA208B6808BF1J6A7795594C6A4F ánh mắt càng đằm khi nhìn mặc Vân Quả cũng sâu hơn, thật giống như phát hiện món đồ Chơi thú vị gì đó. Lê Đạt tạm trợ ID C2B3S84B85F19206A9F3E72A35488408 mà anh ta, cực kỳ muốn món đồ chơi này, muốn em món đồ chơi này chiếm làm của riêng. Lê Đạt tạm trợ ID 8 giờ giờ 19E112E5A2B203B01E3902879924F tính chiếm hữu vô hạn bằng chứng càng lớn trong lòng căng đạm, tiếng anh ta cười lớn càng thanh thúy, đồng thời cũng tỏ vẻ sự chiếm giữ của anh ta với Mạc Vân Quả có bao nhiêu lớn. Tây Đạt Tạo tự ID A9C128A7A0AB18C735F0594J77476616 thân mình mạc rung lại dựa sâu hơn vào sofa một phần, cậu ta hơi hơi cúi đầu, làm người khác thấy không rõ vẻ mặt. Tây Đạt Tạo tự ID EE6B515EA7606AA8A53B4ZB9F711A7, nhưng tư thái đạm mạc quanh thân cậu ta Khiến cho người khác nghĩ rằng cậu ta cũng không quan tâm bao nhiêu tê đạ tạp tờ ID 281 F0EE 26 giờ giờ E482 A6 F9 F4 A55 B850 8G 568A liệt liệt. Càng đàm đang cười cái gì vậy? Tê đạ tạp tờ ID 7F5 FF22 F11840712 E30 F80G 5BG 92 đại khái là tìm ra được một món đồ chơi thú vị. Tê đạ tạp tờ ID 90C7074422653 F1826C9C10C133 phi, tiểu quả quả nhà ta mới không phải món đồ chơi đâu. Thế đã tạp tờ ID C3D076 giờ giờ 80 bẹp bạn nằm 8456604F370951 tử. Ở trong lòng càng đám, chỉ sợ hắn cũng nghĩ như vậy đấy. Thế đã tạp tờ ID 8B4B95E29FF48178,3C439CD67E, tiểu quả quả dũng mánh như vậy, sao có thể là món đồ chơi vô hại? Thế đã tạp tờ ID 1E538219B51061F4A0D2F07A969319B cảm thấy trên lầu nói rất có đạo lý nhưng lại luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tôi đã tạo tờ ID 70A33B9E6C449D933491D9A9BF1F3 tiểu quả quảng động động đốn đắt một. Cả đêm đọc sách về thôi miên thôi mà giờ đã không bị thôi miên luôn. Tôi đã tạo tờ ID 289F7C2FB9B899A3B717E4733B61Y động động đốn đắt là cách nói tuyệt vời đăng cấp đỉnh cao theo một cách đáng yêu của cư dân mạng Y. Tôi đã tạo tờ ID 7EA5097F880F40C4C755B15548E1 đó là Tiểu quả quả nhà ta đồng đồng đắt nhất kê đạ tạp tờ ID 822G79B7384EB8897F4B87368606 không mặc vân quả không để ý đến phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Cô nhìn nhìn mặc dùng, cậu ta vẫn là dáng vẻ nhàn nhạc kia. Kê đạ tạp tờ ID 98762B6A3B4880G103A66CB256G27 một lúc lâu su càng đàm mới ngừng cười. Ngừng cười xong anh ta hưng thú giặc rào nói với mặc vân quả, tiểu gia hỏa, cô ở cùng tôi thế nào? Thứ lãnh nạo cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Tên đã tạm tờ ID 7A8264AP94FF951AA02B0R9209B8A3B53 mạc Vân Quả V đã tạm tờ ID 6B306D44D47F75A91209D49B070FF1E Lánh Nạo vừa vận đi vào tên đã tạm tờ ID 682FC3 cở bở cở bở cở bở B365B21A3A316385F9316 mạc Vân Quả còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, đã nghe thấy giọng nói âm lãnh của Lánh Nạo Thế đã tạp tờ ID C7 tháng 3 540 F8654 E5649 C5830 C47 E1B90567 tôi có thể cho cô ấy tình yêu, anh có thể sao? Thế đã tạp tờ ID 188 E1B8455 E803331 A9A0B516 E382 C8 càng đảm khinh miệt cười một tiếng nói, anh có thể cho cô ấy tình yêu sao? A. Tư điện của anh có từ này sao? Tê Đạ Tạp Tờ ID 5801 F95 E889 A5 C15 833-06223 A388 A14 lánh ngạo khoanh tay trước ngực, nói với giọng điệu đương nhiên, không có từ này, nhưng tôi có từ tình thân, không phải có thể ở bên nhau sao. Tê Đạ Tạp Tờ ID 76 F182 3075 2 C7 F9 Đạ E8 F3 A7 734 A8 đạp càng đàm càng cảm thấy khôi hại, anh ta cởi nhạo một tiếng nói, lần đầu tiên tôi nghe thấy cách nói này đấy. Tôi đã tạo tờ ID 2F8A2G2 giờ cỡ 7F04954G0546K7FC302B19G đó là do anh kiến thức hạn hẹp. Lãnh Nạo nhàn nhạt, nhạt đáp một câu, sau đó đi tới bên người Cường Đảm, đứng lên. Tôi đã tạo tờ ID 0F36G809A33750362G0805460C209B9474 Cường Đảm nún nún vai đứng lên, đi tới bên người Mạc Dung ngồi xuống. Thế đã tạp tờ ID A4C8A768706E2B096S8423Z5Z4S0C76S sofa luôn xuống một phần, Mạc Dung nhìn càng đảm, xích về bên kia một chút. Thế đã tạp tờ ID 072A0E411Z7F88B50757C5C6585FJ85E càng đảm thấy động tác của Mạc Dung, điểm môi, nhưng cũng không nói gì thêm. Thế đã tạm tờ ID 353C B535004G B9F3B5849G 3973 Hệ sĩ 21C Lánh ngạo cũng không trực tiếp ngồi xuống đi, mà cầm một cái đệm mới ngồi xuống. Thế đã tạm tờ ID cờ F4451E7512G 10B8489B3C 10B8F4444 ngồi xuống xong Lánh ngạo gắt gao nhìn chằm chằm mạc vấn quả, hắn gõ nhẹ lên mặt bà nói, con gái ngoan của bà, con còn nên giải thích cái gì đó với người ba này không? Vệ đệ đã tạm tờ ID 38AAE6ZA5E0672622E8BBF032ZBBF6 mặc Vân Quả P đã tạm tờ ID A5A4311E8C6004361AB51F1A47E07261 mặc Vân Quả ngẩng đầu nhìn hắn, nhấp miệng, không nói gì. Vệ đệ đã tạm tờ ID 0B8598E7777C902715CD8C0158F1D8F3408 lánh lạo đẩy tập tài liệu mình cần theo về phía trước, ý bảo mặc Vân Quả lấy qua xem. Vệ đạn tạm tờ ID C8FC5C8S0326B04D3101000000892BF2A7B C3AB mặc Vân Quả nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đứng lên đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy tập tài liệu. Vệ đạn tạm tờ ID 55C2C61180C9E594B713B1209 ập 22207C808 nội dung trong tài liệu là một loạt báo cáo về vỏ chuối, trong đó mục đầu tiên viết chứa một ít vật chất không rõ, có hoạt tính cực cao. Tên đã tạm trợ ID 3355856C1D3F5CởF36663806F1124F5 gần chỉ cần một câu như vậy, Mạc Vân Quả đã biết, Lãnh Nạo phát hiện ra cô khát thượng. Tên đã tạm trợ ID 5E84308F7E8819Z905CởCở9Z67A5201 ta không thể không nói, viện nghiên cứu của Lãnh Nạo đáng tin tuệ, gần cả đêm đã đưa ra được thành quả giám định như vậy. Tôi đã tạo tờ ID 707568B9004E10C0AA609C0F23034447A e xì thật tạ kệ tạo tạ lịch lẹp, con gái tốt, có phải nên giải thích một chút hay không? Lãnh Nạo lại lẩm lại. Tôi đã tạo tờ ID 1A51111E153966Bờ cỡ 68A4E23K5862B1C xì thật tạ kệ tạo tạ lịch lẹp. Mạc Vân quả đèm để lại trên mặt bàn nói, tôi không biết. Chương 645 Sở bện sở bện 645p đã tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFV761412E edit, lệnh ở là DIV đã tạm tờ ID K50 giờ cỡ bờ giờ 50879AA6B4J9595548BF306B mạc Vân Quả không có khả năng đem hệ thống nói ra, đồng nhiên cũng sẽ không có khả năng nói chuyện độc vụ, cho nên câu trả lời tốt nhất đó là tôi không biết. Tờ đã tạm tờ ID 4CD55C5KF5J3ZA7Z3BF0F8 giờ B4F571E nhưng hiển nhiên, ba người ở đây đều không tin. Vệ đệ đã tạm trợ ID B20E1975192091D54F7C6F2AE506F mặc Vân Quả cũng không cần bọn họ tin tưởng cái gì, dù sao nhiệm vụ của cô cũng không phải công lực bọn họ, chỉ cần làm cho bọn họ giẫm lên vỏ chuối té ngã mà thôi, không hơn. Vệ đệ đã tạm trợ ID 8B017A491D19990E3701E4D801C6C4 lánh não đối với câu không rõ vật chất này cực kỳ cảm thấy hứng thú, phải biết rằng hoạt tính vật chất tuy rằng không ít, nhưng hoạt tính cực cao lại rất ít vệ đã tạm trợ ID C7J00B3J3C1A308F0C7F8907C819CF04C mà ở trên phương diện y học, hoạt tính vật chất đó làm mấu chốt để trị liệu các loại ung thư. Vệ đã tạm trợ ID F1811745J6111F43K441791 giờ bờ 2F03B lẫm nào biết. Trong một thời gian ngắn muốn Mạc Vân Quả nói cho hắn biết, tỉ lệ kia là rất nhỏ. Vđạ tạm tờ ID 5430 cỡ cỡ 0A17B3 cập thực 21A826E72E77B muốn hồ hiện tại thuật tôi miên của Cảng Đàm đã mất đi hiệu lực Vđạ tạm tờ ID 8C209E6996268A61319B7391634 tháng 3 năm 82F3 nhưng mà, hắn có thời gian, hắn còn có rất nhiều thời gian, hắn có thể chậm rãi dạy dỗ Lô Thai của cô, thẳng đến một ngày câu nguyện ý nói ra tất cả với hắn. Vệ đệ tạm trợ ID C5B7F1B019255C35110170E306F8243A2 đều nói tình yêu sẽ làm một người trở nên mù quáng, biện pháp tốt nhất để giải quyết một người, ngoại trừ giấy chết cô ta, đó là khiến cô ta yêu mình. Vệ đệ tạm trợ ID 599825F9461E4A7EE5E2E1353F7ZRZRBZR3 lệnh nào đương nhiên sẽ nghĩ đến về sau. Vệ đạ tạm tờ ID 41A66G95K8A432B53A2E7F110H3 đến nội trưởng hợp mạc Vân Quả căn bản sẽ không yêu hắn này, lẫng nào chỉ có thể dùng hai chữ to vẻ. Ha ha, <tê> vệ đạ tạm tờ ID ZA9F2105345 cỡ cỡ 553G708E5 giờ FF5E22E95E7 cảng đảm to mở với nội dung tài liệu. Anh ta đứng lên cầm tài liệu đọc lướt cực nhanh. Vệ đạ tạm tờ ID F6E31405A973B064588 giờ giờ 1961A025E đang xem đến đoạn hoạt tính. Anh ta cũng sử xuất, hoạt tính cao, đây thực sự là vỏ chuối sao? Xe đạt tạm tờ ID C2F25A3B13J5E3944C0J7A265J6145F4 càng đạm bốn G đã tò mò với Mạc Vân Quả, lần này liền càng thêm tò mò. Xe đạt tạm tờ ID 54AB506875J58E302BB0C4 giờ cỡ cỡ giờ 0361J25 anh ta ghé sát vào Mạc Vân Quả, nhìn chằm chằm cô nhìn tới nhìn lui, cuối cùng còn muốn sờ đầu cô, nhưng mà bị Mạc Vân Quả nhanh chóng tránh đi. Vệ đạ tạm tờ ID 3 bờ cỡ 5 giờ F5B9614F0B7A4206A50008FB619E4 tiểu gia hỏa, xem ra cô còn có rất nhiều bí mật. Vệ đạ tạm tờ ID B6B5A1S09B4 bờ cỡ 69A27D9346E64ES càng đẩm cảm thán một câu, tay cũng không hướng về phía đầu mạc Vân quạt nữa. Vệ đạ tạm tờ ID 0C25D4F0852F6F601611J624454E5S0 nếu không có việc gì, tôi muốn đi về. Mạc Vân Quả lui về phía sau một bước, cũng không nhìn Lệnh Nạo. Vệ đệ tạm trợ ID 1A2F3A30B005431572080957F73E440E Lệnh Nạo cầm tài liệu lên, qua vài phút sau mới nói, "Tôi muốn năm chuối, buổi tối mua về đi." Vệ đệ tạm trợ ID 7A8264A914FF951AA02B009209B8A3B53 Mạc Vân Quả Vệ đệ tạm trợ ID J67942449B7F5F680CB3A6B813D8A508F6 ánh mắt càng đạm sáng lên, vội vàng nói, "Tôi cũng muốn ăn." Tên đã tạo tờ ID B18085J67821C83022A206AP0Axit phạt không dự, giống như trên. Mạc Dung lại khinh phiêu phiêu nói một câu. Tên đã tạo tờ ID 38AAE6ZA5E0672622EAP8BBF032ZBBF6 Mạc Vân Quả P đã tạo tờ ID 1F2263A6ZA80J595228545B8709 tháng 3 năm 40E. Mạc Vân Quả lên tiếng, sau đó xoay người rời đi. V Đạ Tạm Tờ ID 78984đập 80A82A4C35F994B706574J3A sau khi Mạc Vân Quả đi xuất, Cáng Đàm cùng Mạc Dung cũng lần lượt đi vền V Đạ Tạm Tờ ID F3B735K232364E7EA58428705E1570 Lãnh Ngạo Lạc Nhi bắt đầu tập trung khảo sát công việc, nhưng trước khi bắt đầu công việc, hắn chỉnh trọng cấp tài liệu kia vào quét sát. V Đạ Tạm Tờ ID B660A6G17A0F6153Z F3A2C3A07E392 Mạc Vân Quả sau khi đi khỏi công ty cũng không có ý đi loạn, cả có kế hoạch tìm kiếm mục tiêu của mình. Tên đã tạo tờ ID AB400BB0617FK7SAA91C3F37A53 đầu tiên cô muốn đi tìm tạo, bởi vì người này có phạm vi hoạt động rất ít, không cần đoán cô cũng biết hắn ta ở đâu. Tên đã tạo tờ ID 4BB300004F8Z58A4C8F0ZF53B21C3164 trên thế giới này, có một chỗ chẳng phân biệt đêm tối h 3 ngày, đó là đấu trường ngầm. Vệ đả tạm trợ ID bả 8 ạ phạt 8 mẹ bệ 2b6809c0f5677z b445f1e4 ở chỗ này, tràn ngập hết tinh bạo lực, tràn ngập các loại đê mê dục vọng cùng tiếng gầm lớn. Vệ đả tạm trợ ID e ạp 013z6p2z1z0 cở cở zr3b7e1c18f606 mọi người quan sát nhón đấu sĩ đấu võ, đánh bạc đặt cược, đạt được khoái cảm kích thích. Vệ đả tạm trợ ID bb8s159c6z10a4217z811a6032850 ở chỗ này, chỉ cần anh có đảm lực một cùng ánh mắt, đã có phần thắng gấp trăm lần. Tê đạ tạ tờ ID E2E11C03 ỉ 5367B978098F0031A5756I1 Đẳng lược, không biết sợ hãi và giỏi tính toán sắp đặc ý. Tê đạ tạ tờ ID 3G57CF74G3A2E68447504F77B0B7B nhưng đám người tụ tập chỗ này, đại đa số không phải vì tiền, mà là vì phần kích thích, cảm giác máu sôi chào kia. Tê đạ tạ tờ ID 43F4040961F6EA509C315F5F8G70E Tập bạo là một kẻ bạo lực, vũ lực của hắn ta cường hãn. Thích màu tươi, thích xem người khác bị mình đánh lăn ra đất lan lộn, một giây kìa, cảm giác thoả mãn trong nội tâm hắn sẽ được bành trường lớn nhất. Trưng 646, Sở Vẹn Sở Vẹn 646 V Đạt Tạp GID 7F A A 7,127 E A 4K 9F 15B FV 761412E Lịch ở là DIV Đạt Tạp GID A 8G 69E 3G 7939 K 6F 1 1 2 7 4 6 5 3 8 6 3 B 3 5 12 tập bạo 1 ngày 24 tiếng đồng hồ, có tới 16 tiếng đều ở nơi này. Ngày đó khi Mạc Vân Quả nhìn đến hắn ta, hắn ta cũng đang trên đường đi đến đấu trường ẩm. Vệ đạ tạm tờ ID 606B13566F41S0CD2749B508C607334J906 nói trở về, lần này mục đích của Mạc Vân Quả đúng là đấu trường ngầm Vệ đạ tạm tờ ID BB754204A7A Bệ 52D7C7F8CD80J đấu trường ngầm không phải người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, anh có thể không giàu có Nhưng anh cần thiết phải có gan dạ sáng suốt, anh cũng có thể không có gan dạ sáng suốt, như vậy tất yếu anh phải có quan hệ V đạ tạm tờ ID J1761J8942F06306175J1765C72CB76E7 tóm lại, nếu lên đấu. Trương ngầm không có người bảo lãnh để đi vào, nói như vậy là vào không được. V đạ tạm tờ ID F7 bật 196B0675C8A703747J14389CB3 giống như hiện tại Mạc Vân Quả đang đứng ở cửa đấu Trương ngầm, nhưng cô lại không có cách nào đi vào. Tên đã tạo ID 707B1338B2F4E155BFGFK808745J3J93 cái gọi là nhập khẩu thực chất đó là một quá trà phổ thông, bất kỳ ai cũng không tưởng tượng ra được, đây chính là cửa vào đấu trường ngầm. Tên đã tạo ID C1F157BF451181E31B909EAE408F9874 cỡ cỡ lúc này quán trà có top 5 top 3 người, mọi người đều đang nói chuyện trời đất, không hề để ý Mạc Vân Quả đứng ở nơi đó. Vệ đạ tạm trợ ID 742EE9883J9A1444za07820327 hệt bẹp lúc này, người ở trong quán trà uống trà dường như cũng không biết sự tồn tại của đấu trường ngầm. Vệ đạ tạm trợ ID 33F0B669J311za9283097J475z0B506a Mạc Vân quả ánh mắt lượn lờ, đang nghĩ ngợi có nên trực tiếp đánh vào hay không, thì lại có người đi vào. Vệ đà tạo tờ ID 555FFA409D1429D7E8C3380E3K933E3 anh ta nói với chủ tiệm câu gì đó, sau đó chủ tiệm dẫn anh ta đi nơi nào đó. Vệ đà tạo tờ ID 2959E6734B8B1F6B8F6040117E6 cỡ cỡ giờ vừa lúc, Mạc Vân Quả nghe được lời người nọ nói với chủ tiệm. Vệ đạn tạm tờ ID 3313AB7976A17CF02247C cờ, cờ cờ 4J0E18C4005 vì thế, Mạc Vân Quả bảo chế đúng cách đem lời nói thuật lại một lần, quả nhiên, chủ tiệm mang cô vào đấu trường ẩm. Vệ đạn tạm tờ ID E56514CD65534Z695F97B508C508K1C8A vừa đi vào nơi này, cơ thể cô tràn ra một cảm giác sao động. Tên đạn tạm trợ ID S7640F415D38F0828F9823C123 đó là chỉ số bạo lực phá phá trong cơ thể con người, trong không khí ẩn ẩn còn có mùi máu tươi, có chút gáy muối. Tên đạn tạm trợ ID 13717346D096K5E8623826A070 Mạc Vân quả đi đến một góc nhỏ, nhìn về phía trung tâm khán đài. Tên đạn tạm trợ ID Z5CD09E8J691D3C92E6E6A5E19A45673 lúc này ở trong trung tâm khán đài, đang diễn ra một trận tỉ thí. Tên đã tạo tờ ID 29C53B022C9F445F3E1B7E95J58808 mã tình huống hiện tại, gần như là do một bên áp đảo. Tên đã tạo tờ ID F5C21J7814C208F9Z cỡ cỡ 0575C713E516792 người trên đài đúng là tập bạo cùng một người đàn ông cao lớn to kệ, tập bạo đem người kia đánh tới máu me đầy mặt, hơn nữa nhìn dáng vẻ không hề có ý dừng lại. Vệ đạ tạm tờ ID 960C0J2B46888J9A1B7762282J767E207 người chung quanh giống như không có ý chỉ trích hành động này, bọn họ gầm rú, thẩm ý vệ đạ tạm tờ ID 13B5F51F2B034A0A6A7608E3642309C3J tiểu quả quả, lúc này có thể làm nhiệm vụ, vệ đạ tạm tờ ID A609A2A771C7J75B5504F1B6J761B chính xác chính xác, ném một cái vỏ chuối lên đi. Ha vẻ đã tạo tờ ID 571E699E31C2525E87C9985F77F071206G. Giống như nói rất có đạo lý. Vẻ đã tạo tờ ID 5A1G cỡ 4980K023FBB1A197003J278J33 tiểu quả quả, mau lên đi. Mau lại đi. Vẻ đã tạo tờ ID 73B6S cả 6 giờ giờ 0F604960ĐạĐạE7E24 e các ngươi không cảm thấy như vậy có chút đáng kinh sao? Tê đạ tạ tờ ID 443N39G không ạp 065FK9F3A3272959, cả không cảm thấy. Tê đạ tạ tờ ID 7A8264 ạp 94FF951AA02BG929B8A3B53 mạc vân quả Tê đạ tạ tờ ID 174F3397CD2768687 cờ bờ cờ 5F7A3001 Đạ 21 mạc vân quả cũng không ném vỏ chuối ở ngay lúc này, mà tìm được một chỗ báo danh tham gia luận võ, điền một chữ quả, sau đó chờ đợi. Tôi đã tạo tờ ID E5Z206S68F4558J88J0315A9B7AA0 đúng vậy, cô muốn ở trước mặt mọi người dùng vỏ chuối trượt ngã ta bảo. Tôi đã tạo tờ ID B3A92J2F339887B052B8F26250 ở, ở trước tên Mạc Vân Quả còn 3 người, y theo tốc độ giải quyết của ta bảo, không quá 20 phút là có thể kết thúc, đến lúc đó cô phải lên sân khấu. Tôi đã tạo tờ ID 200330E5C5A0052D5125397@21 Mạc Vân Quả ở một bên nhìn, chờ đợi lên sân khấu. Vệ đạ tạm trợ ID FFF5J6169E20906J53122E868 giờ cờ 1A1 sợ khi mạc vân quả lên sân khấu, khán giả đang xem đồng loạt cười ha ha. Vệ đạ tạm trợ ID 18180746J95411K21A6 giờ cờ 4448A510B ha ha ha. Đây là đứa bé từ đâu ra? Vệ đạ tạm trợ ID 62171634AB518828802772J7B1 tạm 515F đây không phải là nơi nên tới, về nhà bú sữa đi thôi. Vệ đà tạm tờ ID fẹp 133s1376243f5c4875f6372c3 ha ha ha. Cửa chết đại gia ta, mau cút về nhà đi thôi. Vệ đà tạm tờ ID 3e111aem1b04zc0b0s652094c5ke11ffa đúng thế đúng thế, đừng tới mất mặt xấu hổ. Vệ đà tạm tờ ID 5772c1c806b7607287a5j7f5208a2b934a1 hồi đừng khóc chạy nước muối tìm mẹ nha. Ha ha ha ha. Tiểu thí hại Thê đả tạp tờ ID 37F-ĐA-7F-7F-547C-2C-14743G-736G-2 các loại vui cười vang lên, mặt vân quả vẫn như cũ một khuôn mặt lạnh leo. Thê đả tạp tờ ID 00C-63A-A-99A-53A-E-23C-9G-019B-096F-799 lúc này đánh cuộc đã bắt đầu, tỷ lệ đặt cực giữa cô và tập bạo đã tới 101. Thê đả tạp tờ ID 460-39492G-C-1A-521F-03738A-6193-Z-83E gần như tất cả mọi người đều đặt tập bạo. Chỉ có một người đặt mạc vấn quả, mà người này, đó là tính dâm dụng Bạch Ngọc. Chương 647, Sở Vẹn Sở Vẹn 647 V đã tạo tờ ID 7FAA7-127EA4K9F15VFM761412E Lịch ở là DIV đã tạo tờ ID 4C15353835162473 Sở 2828E Bạch Ngọc, tính dâm dụng, nhiệt tình yêu thương tất cả mỹ nhân, bất kể là nam hay nữ, lạc thú lớn nhất của anh là phiên vũ phúc vũ. Thế đã tạp tờ ID cờ cờ giờ giờ 4949672C535059C9GF3311E7750A Nguyên nhân Bạch Ngọc đặt cho Mạc Vân Quả cũng rất đơn giản, bởi vì Mạc Vân Quả là một mỹ nhân, hơn nữa lại còn là một mỹ nhà hiếm có. Thế đã tạp tờ ID cờ bờ F508G5FF cờ cờ giờ 6 phạ 2 da 9E1398546G bờ là một người đàn ông thích mỹ nữ, đương nhiên anh sẽ không chút do dự đặt cho Mạc Vân Quả, đến nỗi tiền gì đó, à, anh một chút cũng không thiếu. Thế đã tạp tờ ID 9013472G9685808AE392G797578BB95 trở lại trên sân, tập bạo nhìn cô gái lùn lùn trước mắt, hắn ta liếc mắt một cái đã nhận ra mạc vân quả đến tột cùng là ai. Thế đã tạp tờ ID C3060C6AB12712C3A50E283955E90E9C hắn ta khẽ như mày, há mùm hỏi, làm sao cô lại tới được đây? Tây Đạt Tạm trợ ID 5F0B407510 cỡ giờ bờ 37F07F bờ cỡ 345AE805051 Mạc Vân Quả cũng không trả lời câu hỏi của Tạ Bạo, mà bày dáng vẻ công kích. Tây Đạt Tạm trợ ID cặp 356E2E3AA148C01D9A9E01B754 hán ta bạo mày nhăn càng sâu, hắn ta cũng không tin Mạc Vân Quả có thể đánh đến thắng hắn ta, thậm chí hắn ta còn hoài nghi một ngón tay của hắn ta có đánh chết cô hay không. Tên đã tạo ID giờ giờ tự ID B36C8130C408F5B43J7798B42ZrO49201C tự cô nhận thua đi." Tập bảo khí phải nói. "Tên đã tạo tự ID 9024896F0860528A1F1E7F4A60A43 hạt mạc Vân quả lại không nghe lời hắn ta, mà trực tiếp hướng về phía hắn ta mà công kích mà đi." Vệ đã tạo tờ ID zr5e2j7333175c9602c511755f207afc Mạc Vân Quả trải qua quá quá rất nhiều thế giới, từ trước đến nay cô không phải kiểu người dậm chân tại chỗ, ở mỗi một cái thế giới, cô đều sẽ học tập rất nhiều đồ vật, thí dụ như võ thuật p đã tạo tờ ID 1j7b1f37f14b f9b7j5a04a4333340c9b Mạc Vân Quả trải qua thế giới tu tiên, tuy rằng cô không có linh khí, nhưng những chiêu thức kia cô đều ghi tạc trong lòng. Tê Đạ Tạp Tờ ID 21221042F270Z4C7D711813155B9 mà những cái đó chiêu thức kia không thể nghi ngờ là lực sát thương thật lớn, hơn nữa sức lực của Mạc Vân Quả vốn dị không nhỏ, cho nên khi Mạc Vân Quả ra quyền với tập bạo, có một loại nguy cơ từ trong lòng hắn ta dâng lên. Tê Đạ Tạp Tờ ID 4A1 cờ cờ 40453B62546C29789646B830 cờ F6 tập bạo nhanh trong tránh thoát công kích của Mạc Vân Quả, ánh mắt khi nhìn Mạc Vân Quả cũng mang theo một tia kinh ngạc. Vệ đạ tạm trợ ID E3B001C7F32A6Cở bờ giờ 701A092A208E771C7 cô hắn ta còn không có nói xong, công kích tiếp theo của Mạc Vân Quả cũng tới. Vệ đạ tạm trợ ID 9A62Cở cỡ, cỡ 95FB8D408C309D43A90111F2F cho dù là người chỉ đọn đi chăng nữa, cũng biết được lúc này Mạc Vân Quả không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài. Vệ đạn tạm trợ ID 926C4E72F434 giờ cỡ 1A8B5101785A3F525 trong lúc nhất thời, khán đài vốn dị hẩm ý càng thêm xao động. Vệ đạn tạm trợ ID 3J2B7E7E626SA55A203 bợ giờ 9E6000520B một mọi người hưng phấn, giống giận, kích động vệ đạn tạm trợ ID 9E65F141B06F4739A9F087B404FF tập bạo dừng động tác, khoảng cách với Mạc Vân quả 3m, hắn ta đánh giá cô cẩn thận, giống như đây là lần đầu tiên biết cô Vệ đạ tạm trợ ID 12 giờ cờ 9FF5AA3A42 cờ AA4C409B giờ 3E575900 Mạc Vân Quả cũng không có động tác, cô chỉ nghĩ đến khi nào ném xuống vỏ chuối đem hắn ta vướng ngã. Vệ đạ tạm trợ ID 6B1B327C25275C3 cờ cờ 62476569A2J5E15 tuy rằng trong đầu tập bạo hiện lên đủ loại ý niệm, nhưng thời gian cũng chỉ là mấy giây hít thở mà thôi. Vệ đạ tạm trợ ID F93A ạ đạ phẹ 7534A2F9C55ABC6A702 53 tập bạo cười một tiếng càn tấn công mãnh liệt về phía Mạc Vân Quả. Tên đạn tạm tờ ID F9338F9E12A8E2F3C61D58881813A52 Mạc Vân Quả lại một lần tránh thoát công kích của Tập Bạo, đồng thời nắm chặt nắm tay hướng tới bụng Tập Bạo. Tên đạn tạm tờ ID BF92FF1680E62F579A308Z5F99382 nắm tay nhỏ nhỏ đập vào bụng Tập Bạo, hắn ta chỉ cảm thấy có sức nặng vài cân, bước hắn ta lui về phía sau vài bước, ánh mắt càng hiện hư phấn. Tô đã tạo trợ ID 9C0C504B54551195E6527171B6F5493C0 thật thú vị. Hắn ta nghĩ như vậy. Tô đã tạo trợ ID 609F108F2B3B711B104FFA902C208F0D10683 sau đó, tập bạo lại đấu với Mạc Vân Quả vài chiêu. Tô đã tạo trợ ID 1G6E3620B2517469FF178B2423Cở cở F261 thế công kích của tập bạo chủ yếu vào mệnh môn một của đối thủ, chỉ cần một quyền đánh vào, trên cơ bản đều là nửa tàn. Vị đã tạm trợ ID 2A5C59190181C3C409B9F17A45E5 nửa tàn, lúc sau, tập bảo luôn thích đùa bỡn bọn họ, chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của những kẻ thất bại kia. Vệ đạ tạm trợ ID bực 7j1598740k8c cờ cờ 0b74b961235b f đó là biểu cảm thú vị cỡ nào, vệ đạ tạm trợ ID 5073a209j0f517336597ff6962cờ f1b1f mạc vân quả mỗi một lần đều có thể tránh thoát công kích của tà bạo, hắn ta tuy giảm nhanh, nhưng mạc vân quả càng nhanh hơn. Vệ đạ tạm trợ ID 3f4609a72c84k4 bị bạ 084b672a4707j mỗi một lần, mạc vân quả đều có thể đánh được tà bạo. Tuy rằng cũng không thể tạo thành một đòn chí mạng cho hắn ta. Vệ đã tạo trợ ID B89A991C3C85B27616C708A15903F cỡ cỡ 7B đến sau đó, tập bảo đã có thể né tránh công kích của Mạc Vân Quả. Vệ đã tạo trợ ID 0A9097B7308F6A327B4F4A23FC41A4E7 người này là một thiên tài, ở phương diện đấu võ là thiên tài. Tên đã tạm trợ ID 841A1B39F0J706094 bở cờ 3595E8C5F6 hắn ta sẽ theo thời gian chiến đấu càng ngày càng cường, đối thủ càng mạnh, hắn ta lại càng mạnh hơn. Tên đã tạm trợ ID 39425F9777005406B4A9906BF168E53B1B6B9 người như vậy, rất khó bị đánh bại tôi đã đạp tờ ID 57A1B46711739F4169202B3E6B37776 thật ra Mạc Vân Quả cũng không nghĩ tôi muốn chuyện đánh bại tập bạo, cô chỉ cần căn lúc tập bạo không còn sức né tránh, ném vỏ chuối khiến hắn ta trượt ngã là được. Tê đạ tạ tờ ID phạ 69B27E M10E8736219C2139452A392FC tắc kẻ tạ lịch lẹp, 12 Tê đạ tạ tờ ID phạ 7C3B3D0AA590G2C77852 cờ cờ 7AE98A si tắc kẻ tạ lịch lẹp, 1y mệnh môn, là trung điểm giữa thận trái và thận phải. Hình đình kinh bí nghĩa của lãnh kiếm giảng, tả hữu tương đối, trung hư nhất khiếu vi mệnh môn, tức sinh môn. Thận trái và thận phải đối xứng nhau, khoảng trống ở giữa là một cái khiếu tên mệnh môn, cũng gọi là sinh môn, y chương 648. Sở Vện Sở Vện 648V đã tạm giờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFB761412 edit, e Lực Ờk là DIV đã tạm giờ ID B93A9338BK77723CB6352A445AB14 phe sau khi đánh nhau mấy hiệp, thân thể hai người hoặc ít hoặc nhiều cũng có dấu hiệu xuống sức, chỉ từ tiếng thở dốc mọi người đều có thể nhận ra được. Tên đã tạo tự ID 91A704407G971A8C072034344C5381192 tiếng hít thở của Mạc Vân Quả so với bình thường cũng nặng hơn vài phần, còn tập bạo lại giống như cố ý thở hổn hển hơn, mỗi một hô hấp đều mang theo hơi thở bạo ngược dày đặc. Tên đã tạo tự ID 8A49404CF36A15600C5257 giờ giờ 852 cỡ cỡ 225A trên mặt tập bạo trước sau đều treo nụ cười. Đúng vậy, hắn ta hứng phấn như thế, vui vẻ như thế. Vệ đệ tạm tự ID B487F08J931C9E0290C728396954C05C, hắn ta tung hoành này đấu trường ngầm nhiều năm, từ năm 15 tuổi đến bây giờ đã 25 tuổi, trong 10 năm này, hắn ta dường như đã trở thành ông vua không ngai của đấu trường này. Vệ đệ tạm tự ID 6139F793A8E6115F3J90176FC68608, đã lâu hắn ta không được đánh một trận thống khoái như vậy rồi. Tê đạ tạ tờ ID 346-4803-C69-890-Z85-691-A4703-Z82-C2-E2-Hung Chi, người trước mắt khiến hắn có thể thống khoái như thế lại là son gái nuôi của lãnh nạo, là tiểu công chúa mảnh mại kia. Tê đạ tạ tờ ID 5E66-BF4-A-F79-F78-AE3285-S2-C7B185-F-A, cảnh tượng này nhìn qua tốt đẹp đến cỡ nào. Vệ đệ tạo tờ ID A5C4B6712C1998529AE4E908F cờ bờ F6 đảệ 7 rốt cuộc lý do gì khiến một cô gái mảnh mai trở nên cường hãn như thế? Hắn ta thật là tò mò. Vệ đệ tạo tờ ID C75551 cờ cờ 58390AEE087K6363206000 tập bạo cùng Mạc Vân quả lại chính diện giao phong một lần nữa, khi nắm đấm hai người chạm vào nhau, tạo ra một âm thanh thật lớn. Tê đã tạp tờ ID B4G0B0035G567C95976 bờ cờ 12C177C6 mọi người hương phấn thét trói thai, tương phản của Mạc Vân Quả mang lại cho bọn họ kinh hỷ thật lớn. Tê đã tạp tờ ID 80B7AA9G6A62G06E đáp 7555539502955 lúc ban đầu, bọn họ cũng không nghĩ tới trận thi đấu này Mạc Vân Quả sẽ thắng, bọn họ chỉ cho rằng thú vui tà ác của tập bạo lại phát tác, hắn chỉ muốn tra tấn công cô gái nhỏ này một chút thôi. Vệ đệ đã tạo tự ID 31165 giờ giờ 8439048C5A10E2E6A571149C63 trên thế giới này, chuyện tuyệt vọng nhất đó là người nghĩ rằng người có thể thắng được ai đó, cuối cùng lại bị người kia dồn vào đường cùng mà sát. Vệ đệ đã tạo tự ID 294FB5C5D8088023C7FC095297D9C52 chuyện như vậy, ngẫm lại đều làm cho bọn họ huyết mạch sôi trào. Tây Đạt Tạm Tự ID 115758387 cỡ cỡ bờ 8F500003 phí 61AB070120E nhưng Bạch Ngọc lại không nghĩ như vậy, anh gần như không chút do dự cho rằng Mạc Vân Quả sẽ thắng. Tây Đạt Tạm Tự ID 8 giờ cỡ giờ 0826G7A3C2 cỡ AA40263904B3C252 anh rõ ràng thực lực của Tập Bạo, cũng hiểu tính cách của hắn ta, với tình huống này, rõ ràng Tập Bạo đáng ngang tay, nhưng tình huống cứ tiếp diễn như vậy, Mạc Vân Quả vẫn như cũ có thể cùng hắn ta bất phân thắng bại, không hổ là người anh coi trọng. Vệ đệ đã tạm trợ ID 204BB18Z22025181ZF24560Z8Z9F giờ, giờ, giờ, giờ bờ bờ trong lòng Bạch Ngọc với mạc Vân Quả càng thêm vui mừng, anh chinh phục quá rất nhiều mỹ nhân, thanh thuần, yêu dã, sao lãng, thuộc nữ. Vệ đệ đã tạm trợ ID 460009FFFF08CD92609AC520023 bờ cờ 25 bờ cờ 810 nhưng tiểu nhân Nhi thuần tịnh lạnh lẽo lại có khả năng bạo lực như vậy, anh còn chưa chinh phục qua đâu. Tê Đạ Tạp Tờ ID 66C3693BB 27 Cờ Cờ B893829A296G1F bờ cờ không dê không anh đã có chút chờ không kịp muốn chinh phục cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ chẳng chọc của cô dưới thân anh Tê Đạ Tạp Tờ ID Zờ B394885BE2F2413A679 bờ, bờ cờ 463C876BB khỏe miệng bạch ngọc cười càng thêm tạ ác, thật giống như một con ác ma, muốn hấp dẫn mọi người tiến vào thế giới của anh. Vệ đạ tạm trợ ID C25Z F8442J75A35A35Z7F450H25B8B mà lúc này ở trên này, Mạc Vân quả tính toán thể lực của Tà Bạo, đánh giá còn dư lại 10%. Vệ đạ tạm trợ ID 6Z1356511358C4F33B03244302S767A chờ đến khi còn dư lại 5%, cô có thể ném vỏ chuối, lúc này lực chú ý của hắn ta hẳn là sẽ không quá mức tập trung với mặt đất, cô chỉ cần đem lực chú ý của hắn lên phía trên, sau đó ném xuống vỏ chuối là được. Vệ đả tạp trợ ID J311318F0C4F4C762F vợ vợ một tập 636E6540 chỉ còn lại có 5% thể lực tập bạo hẳn là không thể phản ứng nhanh như vậy được, cho dù thần kinh có thể phản ứng thì thân thể chưa chắc đã theo kịp. Vệ đả tạp trợ ID 160B06AE9E4A3F706F35 giờ giờ 0J3482E suy tính xong xuôi mạc vân quả tiếp tục là tiêu hao thể lực của tập bạo. Vệ đạ tạm trợ ID 509F55J6208K1370E887E819F7JF00e lại tiếp vào chiều, Mạc Vân Quả biết thời cơ chín mùi của mình đã tới, vệ đạ tạm trợ ID F3J1F09K6348443CD84J409A7B58539 Mạc Vân Quả lui về phía sau vài bước, sau đó tay phải nắm nắm tay, thẳng tắp hướng, hướng về phía mặt tập bạo cả cùng quyền. Vệ đả tạm trợ ID A2E608B3A7A910008A83337A6A1724F cỡ cỡ F09 tuy rằng tập bạo không rõ vì sao Mạc Vân Quả sẽ đột nhiên tập kích mặt hắn ta, việc duy nhất hắn ta có thể làm là chình né. Vệ đả tạm trợ ID 330F254116F4G23983783E4309F504G cũng chính ở ngay lúc này, Mạc Vân Quả từ trong không gian hệ thống lấy ra vỏ chuối đã sớm chuẩn bị tốt, nhờ thân thể trẻ dẫu, nhanh chóng đem vỏ chuối ném về phía sau tập bạo tôi đã đạp tờ ID 80208 phạ 633137103z709 phẹ phẹ 2c42 ac21 tập bạo làm sao có thể nghĩ ra, hắn ta trực tiếp vững chắc giẫm lên vỏ chuối, sau đó cả người liền nằm ngửa xuống. Chương 649 Server vện 649v đã tạo tờ ID J41J8CD98F00B204E980099888427FV đã tạo tờ ID 7FA7C127EA4K9F15BFV761412E edit, lực ở là DIV đã tạo tờ ID 3B7353519CD4E7B442J269J32J688B3. Cái nã. V đã tạo tờ ID CB64E7J8J17E37FFF208I163 bờ giờ giờ bộ loa màn đánh nhau xuất sắc. Vệ đạn tạm tờ ID A43 giờ giờ giờ 2573740J406085F9758317 giờ giờ 6C8 cầu giờ phút này trong lòng tập bạo không có bóng ma. Vệ đạn tạm tờ ID B719F961188EA506A bắt 4J32F không tập bạo. Mở mở tờ vệ đạn tạm tờ ID cỡ bờ B755349AB707J066A1E499C36F không phòng trường người xem ở hiện trường cũng là vẻ mặt ngộng bức 6. Tên đã tạo tự ID C030G22B072272B6K60A919F7B9278E5 đánh nửa ngày chỉ vì ném một cái vỏ chuối, cũng đủ lợi hại. Tên đã tạo tự ID 39715B2B24A802893A417D44508991 nhưng mà ta thấy màn đánh nhau này cực kỳ xuất sắc ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Tên đã tạo tự ID 0F8091114CF68115E72201566 đứng định 502 nhìn bọn họ đánh nhau, không biết vì sao nghĩ tới một từ, bạo lực mỹ học. Vệ đạ tạm tờ ID 081 f f05d03d4081172 bờ cờ 2f91146ffa07 ta cuốn chặt chân run nhỏ bẩn bở sáu. Vệ đạ tạm tờ ID 6f850045c4f501406a2j509e309a045f54c7a mạc Vân Quả, vở, vệ nhiệm vụ hoàn thành. Vệ đạ tạm tờ ID 40f6706663b2808j05128c2209f609f8j5 tập bạo khiếp sợ nhìn mạc Vân Quả, cô gái này là chuyện như thế nào? Là cô ấy ném vỏ chuối đi. Là cô ấy đi. Tê đạ tạ tờ ID C3B686E7E33085A72F8896AE36E6 không đúng, trọng điểm chẳng lẽ không nên là vỏ chuối là từ đâu tới sao? Tê đạ tạ tờ ID 2FG6152FC406A45B9FFF6C89C833B3S cũng không đúng, trọng điểm hẳn là, cô gái này vì sao muốn ném vỏ chuối? Tê đã tạp tờ ID 9K1E503-5XB1293E116BB6 tập bạo chỉ cảm thấy ngông mình ngã xong nở thành 4 cánh hoa rồi, thật là ẩn ẩn đau. Tê đã tạp tờ ID 35499-09C5E6A043A6060516ABC1 đương nhiên, so với đau đớn trên thân thể, cái càng quan trọng hơn là đau trong lòng. Tê đã tạp tờ ID 8129-5486-4818 bở cờ 7200Z632AB4F3B231 mẹ nó, đánh lao tử cho sảng khoái rồi làm thế này đây. Tôi đã tạo tờ ID J1E38E233833555E1C9A7K3C0F4670 mã động tác tiếp theo của Mạc Vân Quả càng là làm tập bạo càng thêm cùng táo, nóng nảy, điên rồ. Tôi đã tạo tờ ID E7566682B0C3B93302J9903 bỡ cờ 43A6Bịt2 sau khi Mạc Vân Quả xác định nhiệm vụ ở trên người tập bạo đã hoàn thành, nhấc tay, nói với trọng tài bên cạnh, tôi nhận thua. Tôi đã tạo tờ ID B4C51J95C51T0879F14F17S309B3 trọng tài 6. Tôi đã tạo tờ ID 90F33F1G9K31B13E3Z990Z1692Z78 bảo bảo. Tôi đã tạo tờ ID 04ZB8C50427F8C608EAE219830959A808 người xem 6. Cái quỷ gì? Tôi đã tạo tờ ID J90CF94ZFKF5E3F2812542F6E4A07F3 mặc Vân Quả cũng mặc kệ trọng tải có đồng ý hay không, trực tiếp nhảy xuống khỏi đại đấu, sau đó cực kỳ vui mừng rời đi. Vệ đệ tạm trợ ID 434C08F04760827F5730B6C83 đã bốn hạt sau khi mọi người phục hồi lại tinh thần, chỉ nghĩ nói một lời, mở mở và một. Vệ đệ tạm trợ ID 395A6CB9F0AB0 bỏ cờ giờ giờ sau EAAC101116C3B0Y1 mụ bạn thê, phát âm là ma mighty, có thể viết thành từ viết tắt mẩm đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng. Dịch thô ra tiếng Việt là D E M M I V đã tạo tờ ID 647C251D A2A9CF506C9F91C7B16F tập bạo cản giận sôi máu, loại cảm giác này tựa như rõ ràng sắp phải cao trào, mẹ lại bị đánh gãy. Tê đã tạo tờ ID A411420 6 giờ giờ giờ 824F1A9BF5A0D82E82474G lực tập bạo pháp vùng, cả người trở nên càng thêm bạo ngược, hắn ta đứng lên, hung hắc nhìn mọi người một cái, sau đó nhặt vỏ chuối rời đi. Thế đã tạm tờ ID 22FF82B5230B2371370759 cờ AAF43A5. Xem ra, hắn ta phải tìm lánh ngạo nói chuyện một trận. Một trận. Thế đã tạm tờ ID 1M cờ 62F2F14C77C29Z1A45A378. Lúc này Bạch Ngọc đang ngồi xem trên giải cũng kinh ngạc, tiểu mỹ nhân này chẳng lẽ là một kẻ ngốc sao. Vệ đà tạm trợ ID 4G98309Z F4206FF463C7111378C giờ E5 bở cờ rõ ràng là kết cục thăng quốc, vì sao lại muốn từ bỏ. Vệ đà tạm trợ ID 8137A205E41A9C B F7A309388309 trong mắt bạch ngọc lóe tia sáng, khóe miệng lại gợi lên ý cười ý vị thân trưởng. Vệ đà tạm trợ ID 506B8Z963260C0D4D274F41659B2045 có ý tứ, thật là có ý tứ. Tên đã tạo tự ID CD1706F1120A19E193735Z0F0F7S0C2 Bạch Ngọc nhớ tới mình đặt cược cho Mạc Vân Quảng 100 vạn, cười đến càng thêm vui vẻ. Tên đã tạo tự ID S04B7Z05V cỡ 6C05727 giờ giờ 4B08C5761F101 có lẽ anh có thể thảo luận với cô một chút về vấn đề đặt tiền của nhị. Tên đã tạo tự ID J4FVF4206E153E5K3330A3392 cỡ cỡ 713 đã Bạch Ngọc thông thả ung dung rời đi, lúc này có giá trị thật Giống như mình phát hiện một bà bối. Tê đạ tạ tờ ID 8FB8K89E41C1A63EA76815E4F78 Chỉ cần nghĩ một chút như vậy, toàn bộ thân thể bạch ngọc không nhịn được run dày lên vì hương phấn. Tê đạ tạ tờ ID 38F3F09C33806B5C82E9S7KBF84066 Làm sao bây giờ? Thật muốn nhìn dáng vẻ run dày của tiểu mỹ nhân dưới thân thể mình 6. Tên đã tạm trợ ID 1F975E76 cỡ cỡ 6J01A42B13S9F8A4E72A A Mạc Vân Quả hoàn toàn không biết mình đã bị Bạch Ngọc nhớ thương, 2 ngày đã hoàn thành 2 người nhiệm vụ, còn 5 người, có lẽ sẽ nhanh chóng được hoàn thành đi. Tên đã tạm trợ ID F6F4E1F52F6238937366F5E5 cỡ cỡ 437 đương nhiên, tất cả chỉ là một mình Mạc Vân Quả ngẫm nghĩ mà thôi. Vệ đạn tạm tờ ID 6555F6B17C84C5J306255E@257C6 mạc Vân Quả rời khỏi đấu trường ầm ầm, tìm một nhà hàng, mỹ mãn ăn một bữa. Vệ đạn tạm tờ ID CB0F38A F3J571B0K F817319F733816F4 mới vừa cơm nước xong, cô gọi điện cho lính Lào. Vệ đạn tạm tờ ID 1262C819932CD79J4C70266648A6BF9 lính Lào cũng không nói gì thêm cũng chỉ nói 2 chữ về nhà liên tắt điện thoại. Tê Đạ Tạp Tờ ID 9F3292A223771A75595 cờ cờ 9 tháng 3 năm 49G77E Mạc Vân Quảng Nghĩ Nghĩ cũng không về nhà, mà là tiếp tục suy nghĩ bối cảnh chuyện xưa, xem có thể tìm Bạch Ngọc ở nơi nào. Tê Đạ Tạp Tờ ID 634B47596Y089 cờ F24462899C5E963 làm người đáng tiếc đó là cái người Bạch Ngọc này cũng không dễ tìm, hành tung quỷ dị, nhưng chỗ đáng giá nhất đó là chỉ cần ở nơi có mỹ nhân, nhất định hắn có mặt ở đó. Vệ đệ đã tạo tờ ID 6F7B3C8B0789122G5F3A6293721 cặp nói đến mỹ nhân, giới giải trí khẳng định là nơi nhiều mỹ nhân nhất. Vệ đệ đã tạo tờ ID 409F3J0750F1606B606G91E754G5B219872 mã trên người bạch ngọc, đúng giám đốc công ty giải trí lớn nhất thế giới này, cấp dưới không có một người nào xấu, một người cũng không có. Chương 650 Server server 650V đã tạo tờ ID 7FAA7F1207EA4K9F15B FV761412 Edit, lệnh ở là DIV đã tạo tờ ID 8F0E84E8E95423B0096858D3A0F9 Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ, quyết định đi tới công ty kia nhìn xem, có lẽ vận khí tốt có thể đụng bạch ngọc thì sao? V đã tạo tờ ID 6E80AA018D620059E6E6A050FB2C0A2F nhưng mà, cuối cùng ý tưởng của Mạc Vân Quả vẫn thất bại. Tây Đạt tạm trợ ID 595728C2BB C8J6757F90005S9F24609F6 Bạch Ngọc cũng không ở công ty mà đang ở trong nhà lãnh đạo. Tây Đạt tạm trợ ID 31506E806C2BB9822F93150J885247107B F Bạch Ngọc muốn điều tra một người đó là chuyện vô cùng đơn giản, anh chỉ cần phất tay với cấp dưới, không đến nửa giờ, toàn bộ tư liệu của Mạc Vân Quả đã được chuyển vào máy của anh. Tôi đã tạo tờ ID C68504B208C94A57C8D41E2FFA8F63580, vì thế anh vui sướng quyết định đi tới nhà Lãnh Nạo, chuẩn bị đem Tiểu Mỹ nhân về, dạy dỗ thật tốt một phen. Tôi đã tạo tờ ID 7D9506F9811A14858143C1D8609F0371, nhưng mà trên đường này, anh gặp tập bảo cũng đang hứng thú đi tìm Mạc Vân Quả. Đương nhiên, hai người cùng nhau đi tới đây. Vệ đệ tạm trợ ID 216B4F03EE931B530749F97036B040A7 đây cũng là vì lý do vì sao lãnh đạo gọi cho Mạc Vân Quả kêu cô về nhà. Vệ đệ tạm trợ ID 90119FFA606E31AA508F88088960E2022E066 lúc này ba người ngồi ở trong đại sảnh, ai cũng không nói câu nào, từng người làm việc của mình. Tê đạ tạ tờ ID Z9324EA8 cờ FF183276284219AS7G670 Lãnh nạo không biết Mạc Vân Quả vì sao lại đi treo chọc hai vị này, nhưng nghĩ đến cũng không phải là chuyện gì tốt. Tê đạ tạ tờ ID 67F cờ 0E4G4 cờ giờ cờ F03B3B4832BFGFM7FF7 Cả người tập bạo tản ra hơi thể không vui, xem dáng vẹn kìa, nếu nhìn thấy Mạc Vân Quả, chỉ sợ muốn đem cô xé nát. Tê đạ tạ tờ ID 1G8373FG75134802E86601AB1M cờ 26F8A ngược lại với tập bạo, Bạch Ngọc rõ ràng càng ôn hòa hơn một ít, nếu xem nhẹ ánh mắt tà niệm không hề che dấu kia, đại khái lánh ngạo sẽ cho rằng Bạch Ngọc muốn làm bạn bè với Mạc Vân Quả. Tê đạ tạ tờ ID E9675B8GFG3318822B5A76D19C25A58C3 người chờ rồi lại chờ, từ giữa chưa chờ tới lúc mặt trời lặn, Mạc Vân Quả mới trở về. Vệ đạ tạm trợ ID 8B64F108E2E7Đạ 628E6B5Sở 5J3J4 Mạc Vân Quả vừa ăn kem vừa về, ưm. Kem vị chuối. Vệ đạ tạm trợ ID ZF782C8J4C3849E2F3Fở cỡ 5A6F3 nhìn thấy 3 người ngồi trong đại sảnh, Mạc Vân Quả một miếng nuốt hết phần kem dư, may mắn dư lại không nhiều lắm, bằng không khả năng còn sẽ bị nệ lại. Vệ đạ tạm trợ ID Fạ 13C27725967450B0C85A7F819 Mạc Vân Quả nhớp nhấp miệng, tìm vị trí ngồi xuống, lần này là tỉnh tế 4 người ràng co. Tê Đạ Tạp Tờ ID B882FF1B36AA54 bở cờ 9454 ạp 2981G01E32 ai cũng không muốn mở miệng nói trước, giống như đang trầm mặc thi đấu, ai mở miệng trước người đó thua. Tê Đạ Tạp Tờ ID 936984A60948 055F bở cờ 7925 F763A17B 5 đại khái 10 phút trôi qua, Bạch Ngọc cười khẽ 1 tiếng, khoan thai mở miệng nói, Tiểu Mỹ Nhân, em, có bằng lòng đi với tôi không? Tê đạ tạ tờ ID 6C4599Z423 bạ phẹp 6F1C5 bị 1 bờ giờ cờ 10F1F Mạc Vân Quả chấp trước mắt, tiểu mỹ nhân đang nói ai đây? Tê đạ tạ tờ ID FG7E1 bạp 1979B460Z bờ 716F7A553Z87B1 Bạch Ngọc Đại Khái bị phản ứng của Mạc Vân Quả chọc tới, tiếng cười của anh lớn hơn một ít, cả người càng trở nên nu hòa. Tê đạ tạ tờ ID 50AE88311C01G88E228đ50F8766 không lánh nạo liếc mắt nhìn anh, không nói gì. Tên đã tạo tự ID E8E149437FFA5F9FB621A9D507J7B911J nhưng thật còn tở bạo, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả, mang theo một tia bạo độ nói, "Cô vừa rồi vì sao nhận thua?" Tên đã tạo tự ID 9Nậc 22 giờ B1132 giờ Z895B6J3 cỡ cỡ 14K93 Mạc Vân Quả tiếp tục chớp chớp mắt nói, "Bởi vì tôi đánh không lại anh." Tên đã tạo tự ID 8J7 cỡ, cỡ cỡ giờ 5353557630A4608A7709085B0B cái này không phải lý do. Tất bạo nói tiếp: "Vì đã tạm trợ ID 99605aab18e4b4a935940b11053b7f lý do, chuyện đạo lý, căn do, chuyện vì sao làm như vậy hoặc đạo lý gì làm như vậy." Mạc Vân Quả dừng một chút tiếp tục nói: "Tôi cho rằng tôi không đánh lại anh, lý do tôi nhận thua đó là vì sao lại có đạo lý như vậy, đây không phải lý do, là vì sao Vệ đạ tạm tờ ID 3B319C914869E61D6C880EM11B855E260E tờ bảo, lính nào vệ đạ tạm tờ ID M164C12 cỡ cỡ 62K1 đập 09F33408 cỡ giờ cỡ 9C7E Bạch Ngọc, thú vị thú vị vệ đạ tạm tờ ID A0F4502780F84404513A5FF9150385C298 lợi hại nha tiểu quả quả, này tờ mở cũng có thể Vệ đạ tạm trợ ID 1A7C6E17806F3B6A2309F467531172894Fox, tiểu quả quả trực tiếp cho từ điển giải thích, ha ha ha ha, cười chết ba ba. Ôm bụng nhỏ của ta, vệ đạ tạm trợ ID C7643FB2J8F508E30E911806S3309 giờ cờ một này một đợt rối lợi hại. Vệ đạ tạm trợ ID 2J4F3300323F102 giờ bờ 4A3J2C6303582 cờ cờ 033J, tiểu quả quả nhà cũng học được rối người. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, PĐ đã tạo tờ ID 7E77C537B77A2F0G1C10F1C8398 không biết vì sao hưng phấn. 4. So tâm PĐ đã tạo tờ ID E7G7A400822E54A6B3A6A0210E1S4 ta hỏi một chút, các ngươi ai có thể nói tiểu quả quả nhà ta có thể rỗi người như vậy? Cái này gọi là chi thức rỗi người. Tôi đã tạo tờ ID 6511566F4B9 giờ cỡ 383 phụ 45C64384BF10 không phải ta thôi, một mình ta có thể giỗi 10 vạn đại quân. Tôi đã tạo tờ ID 701C186E34J5B1 phụ 27089B68AB16B27C đại huynh đệ, kiềm chế chút, Gia Châu cũng bị thổi hư. Tôi đã tạo tờ ID 331F52F22J25537J37032029CB97F2F0, ta, ta sẽ không, điên cuồng bắt đầu. Vệ đạ tạm tờ ID E25A174052F0 giờ giờ 5A0932J2E448008 Mạc Vân Quả, chương 651, sở vẹn sở vẹn 651 V đạ tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15B F B761412 Edit, lệnh ở là D IV đạ tạm tờ ID E069E473A01J17E9B79809B17F9B63378 tập bảo lại không nghe Mạc Vân Quả nói gì, hắn ta trực tiếp đứng lên, luôn kéo cổ tay Mạc Vân Quả lại bị cô linh hoạt nhẹ tránh. Vệ đệ đã tạo tự ID B7511941F8C60A051A05F9C cờ cờ cờ, cờ 6609 cô lại đánh với tôi một trận. Tập bảo trực tiếp dùng ngữ khí ra lệnh mà nói. Vệ đệ đã tạo tự ID giờ cờ 0E60AE1B cờ 513520F3311669B1A32F còn không chờ Mạc Vân quả lên tiếng, Bạch Ngọc ở một bên đã nói sẽ vào, dựa vào cái gì? Tiểu mỹ nhân là của tôi, anh đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Tôi đã tạo tờ ID 97J78J3920A688Eb2365Ac5F43760 tập bạo cười lạnh một tiếng đáp lễ. Anh, anh để Lãnh Ngạo ở chỗ nào? Tôi đã tạo tờ ID B57FC5E74394862bở bở bở 7 giờ cờ 1712610A63 Bạch Ngọc liếc liếc qua phía Lãnh Ngạo trả lời, đem tiểu Mỹ nhân tặng cho tôi, anh muốn cái gì tôi cũng cho anh, như thế nào? Tây Đạt tạm trợ ID 3381G284E2682A23F0E248F43A1E8 lẫnh nào hơi hơi cúi đầu, tay phải vô ý thức vuốt ve ngón tay cái tay trái. Tây Đạt tạm trợ ID EE89G999G31F177209F7F18G1B6G80C hắn cũng không đổi vàng trả lời cây hỏi của Bần Ngọc, lần này vừa hay tại gia có hội cho tập bạo phần Bắc. Tây Đạt tạm trợ ID 50702GởC9B538K1BạB6E3G9B03E5A0 trập, lẫnh nào cũng không thèm trả lời anh. Tạ Bạo cười lạnh một tiếng, ngược lại nói với Lãnh Nạo, "Tôi không cần cô ấy, chỉ cần cô ấy đánh với tôi một trận là được." Tên đã tạo tờ ID 5268BB508E408A8671158C5BBC9B23F6S, Lãnh Nạo vẫn như cũ không nói gì, lần này, đến lượt Bạch Ngọc giỗi ngược. Tên đã tạo tờ ID 38B06C707610C4D9F4080004B3 cỡ cỡ 92AEC4 nha. Lãnh Nạo cũng không để ý tới anh sao? Biểu tình của Bạch Ngọc cực kỳ thiếu đòn. Thế đã tạm tờ ID 9G18F341AA92056F594B0775E7G7812 tập bạo hứ lệnh 1 tiếng, không thèm so đo với bạch ngọc. Thế đã tạm tờ ID 98375E3F1C49929 giờ cờ 42A8B6AE8C6 cờ F36 Mạc Vân Quả nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói với lãnh lạo, nếu như không có việc gì, tôi về phòng trước. Tên đã tạm trợ ID J6F Cở Bở 87 Bở Cở F80 set 9A7894F5E2A609A715 nói xong câu đó Mạc Vân Quả đứng lên muốn lên phòng, những dị danh lẫm lẫm không có ý muốn thả cô đi. Tên đã tạm trợ ID F32 Bập 6E830S908 cặp 2A2885 con gái ngoan thân ái, con không thấy bản thân nên giải thích cái gì sao? Tên đã tạm trợ ID 445C5759607F78C0838C7J52F0BF lẫm lẫm vẫn như cũ cúi đầu, tay phải vẫn như cũ vuốt ve ngón tay cái tay trái. Tôi đã tạm trợ ID Z45A6BBF7F4808B4B8562A3C67F7 a giọng nói của hắn vẫn thanh lãnh ngữ cũ, nhưng trong lời nói kia lại có chút nghi ngẫm. Tôi đã tạm trợ ID E67101084C3Z0A026F7145721F03035 Mạc Vân Quả quay đầu nhìn về phía Lãnh Nạo, lắc đầu nói, "Tôi phải giải thích cái gì?" Tê Đạ Tạp Tờ ID 795 038 giờ cờ 2846 F2 giờ bở 043 B5 C50 421 D8 D6 C Lánh ngạo cũng không nhìn mạc vấn quả, mà thấp thấp giọng nói, tỉ như, hai người kia vì sao lại ở chỗ này? Tê Đạ Tạp Tờ ID 6539 F3 B18 E672 360 C9465 E58 988 4822 6 mạc vấn quả nhìn thoáng qua tập bạo nói, tôi cùng hắn đánh một trận, thua. Vệ đạ tạm trợ ID 38CF0C0F5989886B12BB5E6062F01 sau đó cô lại nhìn về phía Bạch Ngọc nói, người này tôi không cần biết. Vệ đạ tạm trợ ID J738136589ZF678E2130070C58C53J Bạch Ngọc nghe được Mạc Vân quả trả lời, khóe miệng hơi cong, thật hay cho một câu không quen biết Vệ đạ tạm trợ ID E700005F9C5F4C6585B31427K506215 giờ giờ làm sao bây giờ? Anh thật sự càng ngày càng thích tiểu mỹ nhân Vệ đã tạo tờ ID B006A A A A11B4S6F08E606A9B giờ 257915 thật là có cá tính, cô như vậy càng làm cho bản thân có thêm dụng vọng. Vệ đã tạo tờ ID 880C8E8B4C8 giờ cỡ 396A19F95573F808A309 lẫnh đạo hiện nhân cũng không tin lời Mạc Vân quả nói, ở trong mắt xem ra, nhất định là Mạc Vân quả đi câu dẫn bọn họ. Tên đã tạo tờ ID 04E351G882322F9D149AA6310Z3Z022 người kia nhưng đều không phải kẻ ăn vạ gì, cũng không phải loại người tùy ý tung đồng. Tên đã tạo tờ ID 62920AS0469AS5F6B236408Z4F315Z4 nếu bọn họ đã tìm tới cửa, như vậy nhất định là Mạc Vân quả trêu chọc bọn họ trước. Tê đã tạp tờ ID 0VFF4B79EEE698359311 bờ cờ 3252274 bờ cờ 64 Lãnh nạo nhìn thoáng qua Bạch Ngọc, nhàn nhạt nói, anh muốn cô ấy. Tê đã tạp tờ ID 4 cờ cờ F3CB682E73E2087Z83A3B24 bờ giờ cờ 7 đương nhiên. Bạch Ngọc hơi con ngồi nói. Tê đã tạp tờ ID 519Z40 giờ bờ cờ FB5A02FG787E835F7Z23B8C Lãnh nạo đứng lên, vụ vô bụi bằng không hề tồn tại trên người nói, chúng ta đi nói chuyện điều kiện. Vệ đệ tạm trợ ID 49 giờ bờ 704F9F31B9BB9AA3447986F51 giờ bờ 4 nói xong, lẫm nạo đi vào trong thư phòng trước, Bạch Ngọc nối đuôi đi theo sau, mà tập bảo thấy thế cũng nhấc chân đi theo. Vệ đệ tạm trợ ID A9927467F2F0641EE8249995F giờ 253 sở trong toàn bộ quá trình này ba người không hề có ý hỏi qua ý kiến của Mạc Vân Quả, đối với bọn họ mà nói, Mạc Vân Quả cuối cùng chỉ là vật phẩm giao dịch mà thôi, đi hay ở đều do một tay bọn họ định đoạt. Tên đã tạo tờ ID 5C8709AB01E30377C0B706C585B5199900 phụ mạc Vân Quả thấy 3 người rời khỏi đại sảnh, cũng về phòng của mình. Tên đã tạo tờ ID 6A7211474C9569292A36F40BF02258B còn việc họ muốn nói cái gì, cô không có hứng thú. Tê đạ tạ tờ ID 7B9899Z7F87921Z3A4446B932F223B96 Cuộc sống của cô là do cô tự nắm giữ trong tay. Tê đạ tạ tờ ID 190ZB961028S1531A1S303 Cùng lúc đó, thư phòng đang triển trai một hồi biện luận xem đoạn thời gian kế tiếp mạc vân quả sẽ ở cùng ai. Tê đạ tạ tờ ID 1F41B06B0B47512217A66C40B0E85A9F Cuối cùng, vẫn là Bạch Ngọc thuyết phục được 2 người còn lại. Thế đã tạm tờ ID1C99Z2781B8 cờ cờ 13AB3VF997A2C5315 Lý do Bạch Ngọc có thể thuyết phục bọn họ rất đơn giản, anh có thể dạy dỗ mạc vấn quả. Chương 652 Sở vẹn sở vẹn 652P đã tạp tờ ID D41D8CD98F00B204E98009988427FV đã tạp tờ ID E4A5E94A03A05Đ1GB9C86970894IEDIT Lịch ở là ĐiV đã tạp tờ ID A1488E1F4B34BE12659C13518A1213F Bạch Ngọc Thích Mỹ Nhân, càng thích dạy dỗ bọn họ, đưa bọn họ từ một người có tự chủ thành một người chỉ quay quanh anh, đây là thế mạnh anh luôn tự hào. Vệ đạ tạm trợ ID 306G423B17409291C615 bở cờ F cờ 2 bở cờ 8E209 lẫm ngạo biết Mạc Vân Quả không không phải là đứa con gái ngoan yêu mình kia, trước mắt thấy Bạch Ngọc cảm thấy hứng thú như thế, hắn cũng thuận nước dòng truyền theo. Vệ đạ tạm trợ ID C93140217B5B67B814930G12E25E5C hắn để ý, chỉ là họ vật chất hoạt tính ở vỏ chuối trong tay Mạc Vân Quả mà thôi. Vệ Đạt tạm trợ ID E3Z F12J55F8159A F342EEA1Z ZF2J8F, nếu Bạch Ngọc thật sự đem Mạc Vân Quả dạy dỗ thành công, không phải có thể nắm trong tay vật chất hoạt tính kia sao? Vệ Đạt tạm trợ ID 4B0C AA178F ZC13CD6F442396A04B00Q, lãnh ngạo tin tưởng rằng, cho dù cô không phải con gái ngoan của hắn, ở sâu trong nội tâm của Mạc Vân Quả người cô yêu nhất vẫn là hắn. Tê đạ tạ tờ ID E862C5070C0C13EE43BB65FB40701G58 hắn chỉ cần có cơ hội lần này, để Mạc Vân Quả sáng tỏ lòng mình nhận ra điểm này mà thôi. Tê đạ tạ tờ ID 9897B2E18FF91G570A1B55458716C77A mà Bạch Ngọc, đúng là người tốt nhất được chọn. Vệ Đạt tạm trợ ID J529489231F4E2062E1E711EĐA8F4009 còn lý do tập bạo đồng ý lại càng đơn giản hơn, hắn ta chỉ muốn đánh nhau với Mạc Vân Quả một trận mà thôi, còn về cô gái này, hắn ta không có một chút hứng thú nào. Vệ Đạt tạm trợ ID 91026E21F7680AC4G706A4ĐẠIĐẸP39 cuối cùng, khi Bạch Ngọc Thông Thả ung dung mở cửa phòng Mạc Vân Quả ra, vẻ mặt mỉm cười nói với cô phải đi cùng anh. Phản ứng của Mạc Vân Quả là Tê Đạ Tạ Tờ ID 8E-654Z5Z8C5797C6C125087G79F3A Bạch Ngọc sao với Mạc Vân Quả cao nửa cái đầu, bởi vì khoảng cách giữa 2 người tương đối gần, Mạc Vân Quả chỉ cần ngẩn đầu thôi cũng có thể chạm cặp Bạch Ngọc. Tê Đạ Tạ Tờ ID C931A2Z379Y6C50A7B84C7A396 Cặp Mạc Vân Quả lui về phía sau 2 bước, lúc này mới có thể thấy biểu cảm trên mạc Bạch Ngọc. Vệ đệ đạt tạm tờ ID 7C9B cỡ 672B34J3J8K010F65A87KF809 đó là một loại mỉm cười nhị làm người lạnh xương sống. Vệ đệ đạt tạm tờ ID 7A8264AP94FF951AA02BZ9209B8A3B53 mặc Vân Quả, vệ đệ đạt tạm tờ ID 3351B706J64573B01S0J9764C8A409 muốn nói nếu thật sự đi cùng Bạch Ngọc, tính ra cũng không thể lắm. Tôi đã tạm tờ ID 40K406D42192VF5A27C4E62C978E cả bởi vì lính nạo nhiệm vụ trên người lính nạo cùng tập bạo cô đã hoàn thành, cho nên cũng không có lý do tất yếu gì phải lưu lại ở bên người bọn họ. Tôi đã tạm tờ ID J24809E9900718A7805008F3C97306E1SA nghĩ như vậy Mạc Vân quả liền gật gật đầu. Lần này, tôi cười trên mặt bạch ngọc càng sâu hơn. Tôi đã tạo tờ ID AE030C5F3A7J80E306803A5080B6 cuối cùng, Mạc Vân Quả cùng Bạch Ngọc rời đi. Tôi đã tạo tờ ID 2963A4894B029806BF904392B1 giờ cỡ 62567A nhưng mà trùng hợp một chỗ đó là biệt thự của Bạch Ngọc cách biệt thự của lãnh đạo không xa. Tên đã tạm trợ IDF G267J65J40AA91FJ7CZE4846ZA393B9 bên ngoài biệt thự của Bạch Ngọc so với của Lãnh Ngạo còn hoa lệ hơn nhiều, vừa thấy chính là phong cách của anh. Tên đã tạm trợ IDF 3K863A50J97EA11K1597B506C5605 nơi nơi đều là các loại đồ vật xa hoa, toàn bộ biệt thự trang hoàng sáng lóng lánh, có chút lóa mắt. Tôi đã tạo tờ ID B3B65B077AB7314519EFE2C77344 từ cửa lớn đi vào, có một số lượng lớn hầu gái ăn mặc hở hang nên đón bọn họ. Tôi đã tạo tờ ID F8493BF2371114GBF6 giờ B giờ cỡ 480B 0 giờ cỡ 03 giờ F các cô ấy dùng giọng nói tiểu mỹ nói chủ nhân. Tên đạ tạm tờ ID 38AAE6ZA5E0672622E8BBF032ZBBF6 mặc vận quả P đạ tạm tờ ID 6B627U4505B2FB662264Z80133. Cái này xem như kim ốc tạng tiểu sao? Tên đạ tạm tờ ID 4J25B05E543319059 đạ 120000078E408333. Thật nhiều mỹ nữ. Thế đã tạo tờ ID 54 giờ F12852528 bờ giờ 6 giờ bờ bờ 1E664 F4157G429A. Nếu không phải biết tính tình bạch ngọc, ta còn cho rằng hắn là một tên biên thái. Thế đã tạo tờ ID F829B78B29A45862A296B7365C0328 ta nếu như có một cái biệt thự như vậy, có nhiều mị nữ như vậy, kìa. Lao cha ta chỉ sợ muốn đánh chết ta. Lệ dòng chảy đi, Tê Đả tạm tờ ID 757B69606S0684879F10F0R cỡ 428C6E2022 Phúc, lầu trên nhất định là tổ lái ôm cua thật gắt. Tê Đả tạm tờ ID 26945F5550B1T5E062FFA8R cỡ bờ giờ 3A3K2 ta chỉ muốn nói, Bạch Ngọc một người bá chiếm nhiều mỹ nữ như vậy, lương tâm bọn họ sẽ không đau sao? Tôi đã tạo tờ ID 12E07070A12C4EA8EA17368E7C50D không chẳng lẽ trọng điểm không nên là, các vị nữ ít ăn mặt cực mắt mẹ mà lại gọi Bạch Ngọc là chủ nhân sao? Đây chính là xã hội pháp trị, thế mà còn tồn tại cách gọi chủ nhân kia đấy. Tôi đã tạo tờ ID 5A8311F3C70806B832D0E cả 22F8FB5 hu hu hu Người cùng người quả nhiên là không giống nhau. P đã tạo tờ ID 7C01F C003846C3C377C9B45 cỡ F052B3B lẩu trên ngươi thấy được chân tướng rồi đó 2333333333333 P đã tạo tờ ID 2F366 cỡ cỡ cỡ 89761846A03A159A8A33 Mạc Vân Quả P đã tạo tờ ID G701C5564E93G3945E4G26E9 cỡ cỡ không bạch ngọc thấy Mạc Vân Quả phát ốc. Hơi hơi để sắt vào cô thấp dọng nói, không bao lâu nữa, cô cũng. Giống các cô ấy thôi. Vệ đạ tạ tờ ID ZF54J703F0J9996256E7A277710E3 mạc Vân Quả, Vệ đạ tạ tờ ID F17FC6F20EA802F33EB042783577891 mạc Vân Quả rõ ràng có thể cảm nhận được ác ý từ đông đảo mỹ nữ xung quanh, cho dù cô có chỉ độn đi trắng nữa, cũng không thắng nổi ác ý của đám phụ nữ này. Vệ đạ tạ tờ ID 4448E0445C0A55J7B9007F5F8EE3010E2 ý cười trên mặt bạch ngọc càng thêm rõ ràng. Anh muốn chính là cái hiệu quả này Tê đạ tạp tờ IDK66A38GB676C382E7A205E8486FF Thời điểm tiểu mỹ nhân bị bài xích Cô có thể ý lại Chỉ có mình Tê đạ tạp tờ IDK66A38GB676C382E7A205E8486FF Chỉ có mình Tê đạ tạp tờ ID98GB9A8A9621A6P1A067F8873930D Nhưng mà anh tính toán sai một chỗ đó là Mạc Vân Quả cũng không yếu ới như anh tưởng tượng Chương 653 Sở vẹn sở vẹn 653P đã tạp tờ IDG41D8CD98F00B204E9800998E8427FV đã tạp tờ IDE4A5E94A03A05Đ1GB9C86970894IEDIT, lịch ở là DIV đã tạp tờ IDG244D79E43FVF28E7A8E546B5D9A6D80MAC Vân Quả Tùy Ý để Bạch Ngọc dẫn vào trong phòng, lúc này đã là thời gian bữa tối. Thế đã tạo tờ ID 4H9B539 cỡ cỡ 9889E915B60E00C0533E8 vẫn như cũ là các mỹ nữ mặc quần áo mát mẹ bưng thật nhiều đồ ăn lên trên bàn, sau đó các cô đứng sang một bên, nhìn cô cùng bạch ngọc ăn. Thế đã tạo tờ ID Z19F26441EA213A5616 đạp 1K9B81B còn có 2 cái mỹ nữ quỷ trên mặt đất, xoa bóp chân cho bạch ngọc. Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264AB94FF951AA02B09209B8A3B53 Mạc Vân Quả, Vệ đạ tạm trợ ID 52FF2F0090F65AA760E0AA719E8007 Bạch Ngọc cũng không cần nữa, chỉ tùy tay chỉ chỉ một cô gái, sau đó nói: "Cô lại đây." Vệ đạ tạm trợ ID E14B815F87375041A Hệ Bạ 266E1F6K380 cô gái bị chỉ cực kỳ hứng vấn, bước đi từng bước đi từng bước nhỏ sau đó đi thật nhanh. Tên đạn tạm tờ ID J645A01B5 tháng 3 năm 558AEC9EE0962266B854 -E đi đến bên người Bạch Ngọc, cũng không cần anh nói gì, cô ấy cầm đũa, gắp đồ ăn sau đó đút cho Bạch Ngọc. Tên đạn tạm tờ ID 308AAE6ZA5E0672622E8BBF032 giờ BBF6 mặc vân quả P đạn tạm tờ ID E6B8C304B1A900S0AB30A4G206C3C916 được. Được tờ mở thật biết hơn thủ. Tên đả tạo tự ID F4A9380796B13B5F906E2D3AE0 e giờ bờ chỉ ta. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tên đả tạo tự ID 78394E5A90F6F7B711KF8A1Bạt hu hu hu. Người cùng người quả nhiên khác nhau, hu hu hu P đả tạo tự ID 7FC201A532405695358C320B20302J117 ta mới biết, ta khi nào mới có thể có người đút Tê đạ tạ tờ ID 770B5EE974B7128062A65A243D375C6A lầu trên ngươi cũng đừng nằm ơ, ha ha ha ha. Tê đạ tạ tờ ID A2B cờ 48880B giờ 2 ạt 2922F995B95D1 cờ cờ 5C8I, bạch ngọc này nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng không nghĩ tới là một tên mặt người dạ thù à. Vệ đà tạm tờ ID 18141C213F6E2A2A2F941121C4F05BBC7 đúng vậy, một người bá chiếm nhiều mỹ nữ như vậy, cũng không phải là một cái mặt người dạ thú sao? Vệ đà tạm tờ ID 7C6116C57C18C21B9504J01B1166654 phóng phát sóng trực tiếp đối với Bạch Ngọc Hâm mộ một trận, đương nhiên, ngữ khí vui đùa vẫn chiếm nhiều hơn. Tên đạ tạm tờ ID FC2E471CD98129225B F3C402J9854806A1 mạc Vân Quả ở một bên xem cảm thấy cắt cả lời, cô thấy hai quả cầu tuyết lớn của mỹ nữ kia sắp dính vào mặt Bạch Ngọc rồi. Tên đạ tạm tờ ID 6Z513J6906B BZ8F19J806146 cỡ cỡ 241285 mạc Vân Quả tối đầu nhìn nhìn bản thân, ừm. Vẫn là như vậy tốt. Vệ đà tạm trợ ID 08130F4CD198Z563Cở Cở 761A53S208F Bạch Ngọc vẫn luôn quan sát động tác của Mạc Vân Quả, vừa hay thấy cảnh đó, lập tức hiểu ý cô là gì. Vệ đà tạm trợ ID Đại hệ 5 giờ B2A1F1A7B8Z2196E12Z6154E anh câu môi cười, mang theo một tia tà mị nói, "Yên tâm, xoa xoa rồi sẽ lớn." Vệ đạ tạm trợ ID D2F366 cỡ cỡ cỡ 89761846A03A1509A8A33 Mạc Vân Quả, Vệ đạ tạm trợ ID F4B518F7395Z299F6B806E654E7444 đẹp mỹ nữ đang đút đồ ăn cho Bạch Ngọc thấy vậy, khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, sau đó run run thân thể, sau đó quả cầu tuyết lớn liền bắn lên mặt Bạch Ngọc, phát ra một tiếng bang. Vệ đạ tạm trợ ID 3B9FFA5F3060912528F6204B3BB1C6Fốc, lợi hại Vệ đạ tạm trợ ID 3B009B4342453331A87B029 đập ta đã thấy cảnh dùng tay tát, lần đầu tiên có thể thấy có thể dùng cái đó để tát. Vệ đạ tạm trợ ID J5J13F3C016 giờ bở 6400008 ra 6F847682B 9 giờ cờ lầu trên ngươi sai rồi, cái này không gọi là tát, cái này gọi là khâm phục. Thú 2333333333P đã tạm trợ ID 590B8C8A307E732719258 giờ bờ 86C250115C không hiểu vì sao muốn cởi 2333333333P đã tạm trợ ID 1S1852F giờ 5F1A03853E1378G2E2277 ha ha ha ha Cái loại thành tựu này tiểu quả quả nhà ta vĩnh viễn cũng đạt không được P đã tạm trợ ID 10738F2670 giờ giờ không E bạn không ABC92F cờ cờ 2CD3B90 ha ha ha Thật sự không thể tưởng được cảnh tượng tiểu quạ quả như vậy. Vệ đạ tạm trợ ID 763K8A3 Đệt bạ 6067177F45A97F2 đổi lại là tiểu quạ quả, chỉ sợ là một cái tắt đem người đánh bay đi thôi 2333333333 Vệ đạ tạm trợ ID 01C3C0C88A9 đặt 95C06 giờ bờ giờ 04A80A902 ha ha ha ha. Đừng làm cho ta dừng lại Vệ đạ tạm trợ ID 6242238 ạ 188E0Z9Z509G giờ bờ 2 ạ phụ 62Z5 mặc Vân Quả nhìn thoáng qua Bạch Ngọc, mang theo một chút đồng tình. Vệ Đạt Tạm tự ID 1B302148B1B409K4D413D187D7731 bở cờ 33 Bạch Ngọc bị nhìn với ánh mắt này, có chút nghi hoặc nhìn mạc Vân Quả, tiểu mỹ nhân đang đồng tình cái gì? Vệ Đạt Tạm tự ID 7694D819F089073102123 bở cờ 1E708F41F đối với quả cầu tuyết lớn đập lên mà anh, Bạch Ngọc có thể nói là thích thú, dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ việc này không phải sao? Tây Đạt tạm tờ ID E8C044A05D0041251VỆ10E1AA1F95E00 chỉ, đối với mỹ nhân, Bạch Ngọc luôn có kiên nhẫn. Tây Đạt tạm tờ ID 0A533199309F0A4995753E9F1B6403984 trước mặt đại mỹ nhân nuốt cơm còn chưa khiến anh chững mắt, anh có thể khoan dung với cô ấy một chút. Tây Đạt tạm tờ ID 9974D41A7A55218264E4 cờ cờ 6150E0E Mạc Vân Quả yên lặng ăn cơm, Bạch Ngọc hiếp con mắt lại, âm thầm ghi nhớ đồ Mạc Vân Quả thích ăn. Vệ đạ tạ tờ ID 5F9C6EA5FFA6952CD97519994B8Bờcờ7B40AB dù sao, khống chế ẩm thực cũng là một phần của dãy rỗ P đạ tạ tờ ID F07E40740 giờ B2005FFA4753J0489B giờ AA cơm chiều qua đi, đó là thời gian đêm khuya giải dạng dạ Vệ đệ đã tạm trợ ID B2F407E7025CB1506 giờ bờ cờ 6B016264761 trong căn biệt thự lớn này, các mỹ nữ đều có phòng riêng của mình. Mỗi ngày vào buổi tối, các nàng đều chờ mong Bạch Ngọc kéo các cô ra cửa, cùng các cô triển miên một đêm. Vệ đệ đã tạm trợ ID 7B8J6C27J327806E50AB425AC70F6C2C3 đáng tiếc đó là, đại đa số thời điểm, các cô đều phải thất vọng. Vệ đả tạm trợ ID 874J4352C5784@869279 giờ cờ 3BB3344J xỉ thất tệ tại lịch lẹp, bởi vì Bạch Ngọc người này, từ trước đến nay chiếm được rồi sẽ không còn thích thú nữa. Vệ đả tạm trợ ID F7B3F31A7F343C4F5E634408A923FC thất tệ tại lịch lẹp, anh chỉ là ham thích với chuyện dạy dỗ mà thôi, đến nỗi sau khi dạy dỗ, ha <cười> ha. Chương 654 Sở pẹn sở pẹn 654P đã tạm tờ ID E4A5E94A đã 03A05 đẹt 1 giờ bờ 9C86970894E Lịch ở là DIV đã tạm tờ ID 223G33244845A414G bờ 483G3999560 Bạch Ngọc sắp xếp một gian phòng cho Mạc Vân Quả, mà phòng của anh, nằm ngay bên cạnh phòng cô. V đã tạm tờ ID cờ cờ 977A0609964405G544B01A42952E lại nói tiếp, từ khi Mạc Vân Quả bước vào căn biệt thự này, việc dạy dấu cũng bắt đầu. Vệ đạ tạm trợ ID 6B cỡ 403E5210Z92 giờ giờ 304560Z0Z306132B6 bất kể là việc có nhiều mỹ nhân nên đón hay là việc anh cuối đầu bối chuyện với cô, đều là một trong các phương thức đó. Vệ đạ tạm trợ ID J830 giờ giờ 81Z7E9 đạ xe 68Z4A533F9K8C con người thật ra rất kỳ quái, ở trong một hoàn cảnh nào đó lâu dài, rất dễ bị đồng hóa. Tôi đã tạo tờ ID E3F9906B9E5D351F4B7F29221108EEA mà Bạch Ngọc đúng là muốn lợi dụng điểm này, đem Mạc Vân Quả Dậy Dỗ thành người của mình. Tôi đã tạo tờ ID 11670564716B53F30E09772CA53630A nhưng mà đáng tiếc đó là, trước sau đều là Bạch Ngọc suy nghĩ nhiều. Tôi đã tạm trợ ID 678341B5B3208H287B396475F706S097 vì Mạc Vân Quả tâm tâm niệm niệm chỉ có nhiệm vụ, cùng anh trở về, cũng chỉ vì nhiệm vụ của mình mà thôi. Tôi đã tạm trợ ID 42122G2574B6B899A5F0K3 Bạch Ngọc là một thiên tài, anh am hiểu nhân tâm, dễ dàng nắm được nhược điểm của người khác, anh trên giường, phía trên càng xuất sắc. Tê đạ tạ tờ ID 26AB26669K50A327C5074AE32700940 Không có một cô gái nào có thể chống cự lại loại dụ hoặc này, bất kể là giá người anh, tướng mạo, giá thế, hay là năng lực ở trên giường làm người dụ tiên dục tử. Tê đạ tạ tờ ID 373A42AB8A09 đạp 788A73CB0C2C4 Bạch Ngọc đối với Mạc Vân Quả là kiểu nhất định phải được, chút nào không biết anh đem Mạc Vân Quả coi là vật trong tay, mà Mạc Vân Quả đối nhờ, bất quá chỉ là một mục tiêu nhiệm vụ mà thôi. Thế đã tạm tờ ID cờ cờ giờ 2G016B44F3011A2B205270AB4354B từ nào trình độ nào đó mà nói, giữa cô và anh, đều là quan hệ lợi ích lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thế đã tạm tờ ID8503GF78E96132A46G cờ cờ giờ 123271EA8C Bạch Ngọc sắp xếp phòng cho Mạc Vân Quả song, cũng không để cho Mạc Vân Quả trực tiếp về phòng, mà mang theo cô tham quan phòng của các cô gái khác. Vệ đạ tạm trợ ID 9CD205-76794A5348B3J059C6J mỗi một mỹ nhân trong phòng đều có đặc điểm riêng của mình, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những điểm này tương tự với tính cách của các cô ấy. Vệ đạ tạm trợ ID 5F7C114F85BB17954100E4984F8 mỹ nữ bóng vòng thích màu đỏ, mỹ nữ ôn nhu thích màu lam, đáng tiếc đó là, cũng không có màu hoàng kim. Vệ đệ đã tạm trợ ID A199209AFA783A309ZF3A7A01B Bạch Ngọc đến mỗi phòng, trong phòng mỹ nữ đều sẽ thụ sủng được kinh, các cô dùng cái loại ánh mắt vô cùng khắt vọng cùng thành tính nhìn Bạch Ngọc, thật giống như đang nhìn các cô thất thần vậy. Vệ đệ đã tạm trợ ID 4301B036E8 giờ Cờ 11E1 giờ B8A3303B67083E6G. Than quan nhiều phòng như vậy, ta muốn nói với Bạch Ngọc, lão đại. Nhẫn của em một lại. Tôi đã tạm tờ ID 7B208J18E539803 cỡ bờ FF5341586F2A57C7 lầu trên ngươi thật không có khí khái nam tử, xem xong mấy phòng của Bạch Ngọc ta chỉ muốn nói, sư phụ. Nhận của Đồ Nhi một lạy. Tôi đã tạm tờ ID 56406E318D71216E3 cỡ cỡ 478F3017207F5 không có khí, hừ. Vẫn là ta tốt, ta chỉ biết nói với Bạch Ngọc một câu, ba ba. Tây Đả Tạm Tự ID A Đả 63AA27B82G89511506D5K961. Các ngươi thật là đủ rồi. Tây Đả Tạm Tự ID C1392743B20609E06F8B206S5B55F0 đủ không đủ? Ta suốt đời mộng tưởng đó là nữ thẳng trở thành nữ nhân của ta, nếu ta có được công lực như Bạch Ngọc, còn sợ nữ thần không đi theo ta sao? Vị nữ thần, ta chỉ muốn nói với Bạch Ngọc, Tổ tông Tê đạ tạ tờ IDG462C8BF74A75A56634G100E06693BFF Ta chỉ yên lặng nhìn các ngươi bái Bạch Ngọc, nhưng mà Bạch Ngọc cũng không biết 23333333333 Tê đạ tạ tờ IDG6E512E8BB4091277F0236E923292033 Đau lòng, các ngươi có thể hay không đừng nói ra. Vị đã tạm tờ ID 7A8264AP94FF951AA02B09209B8A3B53 Mạc Vân Quả V đã tạm tờ ID 51A9324C2100C28634742A380000711A6G Mạc Vân Quả xem xong tất cả phòng, trong đầu thật ra chỉ có một ý niệm, vì sao không có phòng có màu hoàn kim? Tôi đã tạo tờ ID AE71C3209A455B0632E8408109B306E8C vì thế, Mạc Vân Quả hóa thân cho thỏa đáng thành đứa bé hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc, vì sao không có phòng màu hoàng kim? Tôi đã tạo tờ ID 35A906AA7A130C048C97A8B8K307 Bạch Ngọc sử sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mạc Vân Quả sẽ có loại phản ứng này. Vệ đạ tạm tờ ID Z3B0R41F5837R42175C37A1G32C43 ngây ra một lúc, tiếp theo là tiếng cười Thanh Thúy. Vệ đạ tạm tờ ID 4F7FZF81902E4E1022F227306G61B908 -E phản ứng của Tiểu Mỹ Nhân thật thú vị, nên nói không hổ là tiểu mỹ nhân anh coi trọng sao. Vệ đạ tạm tờ ID 0052C3F055F6833F41A2A4 ấp bẹp 45 Bạch Ngọc gõ gõ đầu Mạc Vân quả đầu. Vậy vì màu hoàng kim quá quê mùa. Vệ đạ tạm trợ ID A7565806E841C2024E8B314A906D57C483G2 mạc Vân Quả, có chút tức giận. Vệ đạ tạm trợ ID B33C1E3A19F511341F4A5E408262C61 khuôn mặt mạc Vân Quả lạnh lẽo, cực kỳ nghiêm túc đứng đắn nói, anh quên mùa, anh quên mùa nhất. Cả nhà anh đều quên mùa Vệ đã tạo tự ID 08J23CB318A9EA3E9C26A22A03F25EA Bạch Ngọc. Bà, vệ đã tạo tự ID 71 cỡ cỡ 5E75A708A4D95688C6F347F9F3A7 Bạch Ngọc lần đầu tiên nghe thấy người mắng chửi như vậy, không biết vì sao, anh lại cảm thấy có chút đáng yêu. Vệ đạ tạm tờ ID 7M1C9410574E4182J908 cỡ cỡ 5485C50333C, vì thế anh không thể ức chế lớn tiếng mà cười, thanh âm lớn tới nỗi cả biệt thự đều nghe thấy. Vệ đạ tạm tờ ID C8F307K9A5C23A8160BF77083S660002 mạc Vân Quả, tức giận a. Chương 655 Server server 655V đạt tạm tờ ID J41J8CD908F00B204E980099888427FP đạt tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFB761412E edit lệnh ở LADIV đạt tạm tờ ID 6J0A1906E19908A07167E39FF9C709A5A giờ khắc này Mạc Vân Quả cảm nhận được cảm giác vô lực Vệ đệ tạo tự ID 4F0G6G4209 cỡ bờ cỡ 752F7222B47E3B F202 S cô lập tức túm lấy cánh tay Bạch Ngọc, nói lại thật nghiêm túc, màu hoàng kim không kém mồ. Nó là màu đẹp nhất trên thế giới, không gì sánh nổi. Vệ đệ tạo tự ID B2703036969A4AE67E3765351C6E có lẽ là do sức lực Mạc Vân Quả quá lớn, có lẽ là ngữ khí Mạc Vân Quả quá mức nghiêm túc, càng có lẽ do ánh mắt của cô quá sáng ngời, tóm lại, Bạch Ngọc sững sờ ở nơi đó, thật lâu không nói chuyện. Vệ đạ tạm trợ ID J0F7F0F6J872609A699874527J sửng sốt vài giây sau, Bạch Ngọc chợt tay bắt lấy cổ tay Mạc Vân Quả, ánh mắt chưa từng nghiêm túc như vậy. Vệ đạ tạm trợ ID 747A8CD43C3691620998F9363519CB7J đúng vậy, màu hoàng kim là màu đẹp nhất trên thế giới, không gì sánh nổi. Vệ đạ tạm trợ ID F119 giờ giờ 7 phạ 3909 giờ cỡ 1398 giờ giờ bờ cỡ 37E25853 Mạc Vân Quả liên tục gật đầu, đúng vậy. Đúng là như vậy không sai. Vệ đạ tạm tờ ID 711B8đệt 643406E1F2G4437E55FFA30 Bạch Ngọc con môi cười, giọng rô giống như rất thuận lợi nhỉ, Vệ đạ tạm tờ ID 138B3G3ABC3B65G45C4F6CD4F909G309A Mạc Vân Quả nào đâu biết tâm tư của Bạch Ngọc, vừa nghe thấy Bạch Ngọc nói câu kia, cô liền thấy cao hứng. Tê đã tạp tờ ID E E 0 A 3 B 0 3 7 A 7 F 346 B 55 B 50 giờ giờ cờ F cờ 2 A 44 đúng vậy, mù hoàng kim là màu đẹp nhất trên thế giới này, không gì sánh nổi. Tê đã tạp tờ ID 9 ra 5 419 Z 8 7 6 1 2 6 8 B 98 Z 3 E 5 2 3 3 9 7 8 8 2 sau đó, Mạc Vân Quả theo Bạch Ngọc đi về phòng của mình. Tê đã tạp tờ ID 3 F 98 870 6 F 1 D C 66 hệt 9 bắt 59 đẹp 1 B 3 đây là một căn phòng thuần sắc trắng, giống như Mạc Vân Quả hiện tại, không nhiễm một hạt bụi. Vệ đà tạm trợ ID B088222FF6BF04F331F93706G3G F9 nhưng Bạch Ngọc tí tưởng, rất nhanh, rất nhanh, trong mắt cô sẽ xuất hiện thứ khác. Vệ đà tạm trợ ID E815A743G1G0K8E93G709B0743F841C5 Mạc Vân quả đi vào phòng, sau đó nhìn Bạch Ngọc đang chuẩn bị đi vào theo, phanh một chút giữ cửa đóng lại. Vệ đà tạm trợ ID 04F V319KF F5B732C3CB9768C63C745 Bạch Ngọc. Cái quỷ gì? Tên đã tạm trợ ID 17965B640FFA43865FF10F19A6F2J50 Mạc Vân Quả đóng cửa lại, vỗ vỗ tay, tỏ vẻ mình làm giỏi quá. Tên đã tạm trợ ID 2673C4E91D0A01A9B3EE2D0F7 sau đó cô nhìn xung quanh bốn phía, nhạy bén phát hiện cả mạ giáp. Tên đã tạm trợ ID 185E0C0003A1100CF2B708CB252K1J Mạc Vân Quả chớp trước, trước mắt, dùng phương thức cực kỳ bạo lực tháo cả mạ giáp. V đã tạo tờ ID C4835F007F95J5E68273F774802J207 Bạch Ngọc đang theo dõi khi nhìn thấy màn này, V đã tạo tờ ID J4J73638037880A809E30C75669794A8 Bạch Ngọc cảm thấy, thật sự không hổ danh là mỹ nhân anh coi trọng V đã tạo tờ ID 26E8J3209B5B051J32K8A508B5E19 Mạc Vân quả rỡ bỏ tất cả các mã gián, sau đó để đoàn tử kiểm tra đo lường một lần, để tránh để sót Thế đã tạp tờ ID 46828F6A0A73Y7G30X38593 sau khi xác nhận không có cả mạng dạt, Mạc Vân Quả lúc này mới đi tắm rửa giữa, giữa mặt chuẩn bị ngủ. Thế đã tạp tờ ID 7321 cả 2B9E2 cờ cờ 905B15B03B3F0B6F24 cả ngày hôm nay cũng coi như là mệt mỏi, dù sao cũng đánh nhau với tập bạo một trận, tuy rằng cô không bị thương. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít mọi mệnh, càng đừng nói đến việc nhìn một đống cầu tuyết của Mỹ nhân gây đạ tạ tờ IDA09887BB788E5706B887A9F747493 sau khi sửa soạn song mạc Vân Quả nằm lên trên giường, vùi vào trong hậu trăn, sau đó nói với phòng phát sóng trực tiếp một tiếng ngủ ngon, mặt. Vân Quả liền tiến vào mộng đẹp. Vệ đạ tạm tờ ID 87AA4B318A64000 706A2288B8J687Fv35 qua sau đó không lâu, phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa, nhìn dáng vẻ, tất cả mọi người đều tiến vào mộng đẹp, tất cả mọi chuyện trôi qua cũng xem như bình thản. Vệ đạ tạm tờ ID B23S07 giờ 09987981C4506B7367J5408 sáng sớm hôm sau, có người tới gõ cửa phòng mạc vẫn qua. Tê Đạ Tạp Tờ ID 2030 B79 3184252 F7C7E6A4AE9Z689 người gó cửa đứng là Mỹ nữ hôm qua đút cơm cho Bạch Ngọc, tính cách của cô ấy thuộc kiểu tình xảo kiểu Mỹ, một cái câu mày một nụ cười, đều tỏa ra nét quyền lĩnh rũ. Tê Đạ Tạp Tờ ID B28254BB9254B34C45EAE0722740A8F giờ khi Mạc Vân Quả mở cửa, đã thấy được Mỹ nhân kiểu Mỹ đang mỉm cười nhìn mình. Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264A94FF951AA02B0R9209B8A3B53 Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm trợ ID 5J21C2C6C9F767EA8D8843Z Cờ 208095Z giờ e F bị một cô gái vô cùng thẹn thùng nhìn, không biết vì sao, luôn cật thấy Vi Diệu. Vệ đạ tạm trợ ID 2C5338E57800C519CB0804F485Cờ F3F967 Lý Nghiên cũng không để ý Mạc Vân Quả, cái cô ấy để ý cả Bạch Ngọc trong phòng cô kia. Tên đã tạm tờ ID K9 giờ F39A3B3024906 giờ ZA908E506G8514S đúng vậy, Lý Nghiên vẫn luôn nhìn vào trong phòng mạc vẫn quả, cô ấy cho rằng đêm qua Bạch Ngọc ngủ ở đây. Tên đã tạm tờ ID F8F506E390E6A555F2FF879E745 đại đáng tiếc để cho cô ấy thất vọng đó là Bạch Ngọc không hề ngủ ở nơi này. Tô đã tạo tờ ID E74A4G7A4863B giờ F49002B81409AB70B1 tức khắc, hiệu cảm trên mặt Lý Nghiên thay đổi. Tô đã tạo tờ ID 10E504F4F41F4A5780A14B91826892C đó là một loại khinh bị mang theo cảm giác cao cao tại thượng, cô ấy đang tính nói mát mạc văn quả vài câu, cửa phòng đối diện đã mở ra, Lý Nghiên vội vàng xoay người, liền thấy được Bạch Ngọc mặc quần áo chỉ tề. Vệ đạ tạm tờ ID 98592E032A8209C0E8B giờ cỡ 0583070 xẹp Lý Nghiên vội vàng hơi cúi đầu, gương mặt tường đỏ, hai tay hơi hơi bướt về, vũ mị lại xấu hổ. Vệ đạ tạm tờ ID E0003 cỡ cỡ 1Y69405BB2408J2A796687 chứng kiến một cô gái thay đổi sắc mặt nhanh chóng mặt vớ quá. Chương 656, server bện sở bện 656V đã tạm trợ ID 7FA A77127EA4K9F15B FB761412E edit, lệnh ở là DIP đã tạm trợ ID 5B402 cặp 6C702583AE51B711E1C1B7C35C3. Hiện tại các cô gái nhỏ đều lật mặt nhanh vậy sao? V đã tạm trợ ID 3432F25052007845492 vỏ cỡ 92 ra 345 ra 17, nhưng chẳng ra gì. Tê đã tạp tờ ID 3B59E5G3626A4F8C983D58D59D ta thật là bội phục đám phụ nữ này, nhìn thấy đàn ông là một vẻ, không nhìn thấy đàn ông lại thành dáng vẻ khác. Tê đã tạp tờ ID 7C3A7828A set 53B44775F662GB52C9A chẳng lẽ đáng thương nhất không phải là đám đàn ông kia sao? Vĩnh viễn không nhìn thấy được bộ mặt thật của phụ nữ. Tôi đã tạo tờ ID 57B706F2FFF137A39061206C0A651514181 haha ha ha ha. Lời này nói ra, đột nhiên thấy đồng tình với Bạch Ngọc. Tôi đã tạo tờ ID 398C37000337B33A2E55F65A033783 trên lầu làng ngốc từ sao? Bạch Ngọc sao có thể không biết? Tôi đã tạo tờ ID 2F1F1AE74604656sauF75F79685 đúng vậy, ý theo chỉ số thông minh của Bạch Ngọc, hắn không có khả năng không biết. Tế đã tạo tự ID E67A9E824606G835B36A5G64G71115F hắn không nói, không đại biểu hắn không biết 233333333333P Tế đã tạo tự ID 709G1B908AB0481610116B430068C35F606 lời này nói thật chính xác. Tế đã tạo tự ID F83460C814B87517G048G8AB72F863 cỡ cỡ mạc vẫn quả. Ừ, thật chính xác. Tây Đạt tạm trợ ID B4695F4409E3F3BF1A63 giờ B3 giờ Cở7C506 Mạc Vân Quả đương nhiên cũng tin tưởng Bạch Ngọc hiểu đám phụ nữ ở đây là loại người gì. Tây Đạt tạm trợ ID 91S9EA6D4F CởB806B8 hệ e, cả 8B5B704E6007 Bạch Ngọc cũng không thèm cho Lý Nghiên một ánh mắt, mà đem sự chú ý đặt lên người Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm trợ ID S202051FF1649867F30E76E2S2J18 lúc này Mạc Vân Quả còn chưa rửa mặt, vừa mới bị đánh thức cô còn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng. Vệ đạ tạm trợ ID AB33E5B206G818G2072926G3742AA rõ ràng là loại hình cao lãnh lạnh nhạt, lúc này bởi vì cảm giác mơ màng lại có chút đáng yêu, những sợi tóc cũng lung tung rối loạn, thậm chí còn có mấy sợi dựng lên, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu ngất ngây. Tây Đạt tạm trợ ID J9B0R97F90438147773C0R04509A0F906C7C9 ánh mắt bạch ngọc l lóa, khóe miệng cũng không cấm nổi lên một mạt ý cười. Tây Đạt tạm trợ ID 4K604937K35B372414677B36662CF4309 nên nói không hổ là con gái của lính ngạo sao? Đáng yêu như vậy, Anh cũng có chút không đành lòng về địa tạo tờ ID 4F8F336A03F3A9F12E đạt 9E37775E3BB Bạch Ngọc chậm rãi đi qua, Lý Nghiên cho rằng Bạch Ngọc muốn đi lại chỗ cô ấy, chỉ nghe tiếng tim đập liên hồi, cô ấy ngẩng đầu, trên mặt là biểu cảm dục cử còn nên. Tờ địa tạo tờ ID 489A2B084 Đạ Hệt đệ đạ 2052C7A0C9406Z5 đáng tiếc đó là, Bạch Ngọc trực tiếp lướt qua cô ấy, đi lại chỗ Mạc Vân Quá. Tên Đạ Tạ tự ID F2E74E4800007407 giờ giờ bờ cờ cờ 600 bờ giờ 10C204 bị Bạch Ngọc ôm đồn cầm lấy cổ tay Mạc Vân Quả, kéo cô đi vào trong phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Tên Đạ Tạ tự ID 5694C1640B3C0751F3 đặt 20C37F55 ở trong lúc đóng cửa, Lý Nghiên còn mơ hồ nghe được Bạch Ngọc nói không cần nhìn người phụ nữ kia, ố hế mắt em Vệ đạ tạm trợ ID 197E3649C057AB200009B5558A0D24749 giờ khắc này, Gen Gen phấn hận ở trong lồng lý nghiên nổ mạnh, cô ấy nắm chặt nắm tay, ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, mà bản thân lại không cảm giác được đau đớn. Vệ đạ tạm trợ ID 1 giờ B309C55B6311252B9F5 bờ, bờ giờ 153A31F6308E lúc này phòng trong, Mạc Vân quả hất tay bạch ngọc ra, sau đó lui về phía sau vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm anh. Tên đạt tạm tờ ID A5500090C1553C100EA0A5E7908K42F giờ Bạch Ngọc nhún nhún vai nói: "Nang, tiểu mỹ nhân, không cần khẩn trương như vậy, tôi cũng sẽ không ăn em." Tên đạt tạm tờ ID E49A684793741A9807C11209J37 ra một tập khi Bạch Ngọc nói đến từ ăn, còn đặc biệt tái môi liếm liếm môi. Tên đạt tạm tờ ID 1831869793B713E18C509C72Bở cỡ 484B51B0 Bạch Ngọc nói lời này, chỉ có Quỷ Tín Tên đã tạo tự ID E A 510 AC B 469 A 485 36 F 03 A 5E E 80 E 3D 60, lầu trên ngươi sai rồi, ta là một con quỷ, nhưng ta không tin. Tên đã tạo tự ID 50 6C 1F 4420 6F 00 F574 1679 B18 A9C F587 55 ha ha ha. Cửa chết. Tên đã tạo tự ID 8849 5F 55 E 70 6D 7775 7777 F033 B1 giờ bờ 68 tiểu quả quả, ngươi cảm thấy hắn nói ăn thật là ăn nghĩa đen sao? Tôi đã tạo tờ ID 17A55F23D0294 giờ giờ 9AAEỊ cả 80C271AAAA ngươi hỏi tiểu quả quả, tiểu quả quả nàng biết không? Tôi đã tạo tờ ID 77253J58408A9112C7E6191142E0A106J3F Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, quyết đoán ở phòng phát sóng trực tiếp nói, ta biết Vệ đạ tạm trợ ID 199A3D4A1663165F7E7F7727C35F cô dừng một chút tiếp tục nói, theo như lời các ngươi nói hàm nghĩa ăn còn có một cái, ở thế giới động vật gọi là giao phối, ở thế giới nhân loại gọi là nhu cầu sinh lý. Vệ đạ tạm trợ ID 3B8715177E4EA267CB8C31E3J2517F giờ không biết vì sao, nghe được tiểu quả quả nói như vậy Lập tức không có mỹ cảm 23333333333 P đã tạo tờ ID 0 cờ cờ FB 360G22B2F256E4A7D623A5C8900 đồng cảm P đã tạo tờ ID 46840F8C8D8F7K4F3203CB2F272B cờ cho nên, đây là môn sinh khoa học tự nhiên trong truyền thuyết sau. P đã tạo tờ ID 82743A1B5F8A8FB4771224G05C12A249 Vậy hành vi sinh lý nói như thế nào? Tê đạ tạ tờ ID 983C7FC70357C149547CD61A22E581 ứng. Đại khái là Điên Long Đảo Phượng. Phiên Vũ Phúc Vũ. Tê đạ tạ tờ ID 4FZF8K3V cờ 1D2A08F5107D26C5885898C thái kẻ tạ lịch lẹp, lầu trên lợi hại. Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264AB94FF951AA02B09209B8A3B53C thật tệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả P đã tạm trợ ID 7AE5B602053C8731A51304955F076 cặp xì thật tệ tạ lịt lẹp. Bạch Ngọc nhìn Mạc Vân Quả lại đang lườm người, cười khẽ. Tô đã tạo tờ ID J6C7B7808 cỡ bờ giờ 9FF bờ 9F812EA409A93C16 cỡ cỡ giờ C thật tệ tạo lịch lẹp, Tiểu Mỹ nhân dường như rất thích phát ngốc đầu đã tạp tờ đã tạo tờ ID AE85C6C93309706FF cỡ bờ 78C164E23B45K7C thật tệ tạo lịch lẹp, nhưng mà nhìn cũng rất đáng yêu. Tô đã tạo tờ ID FỆ97F404 hệ 3364A5C74C4793901A204C thật tệ tạo lịch lẹp, Bạch Ngọc ở trong lòng nghĩ như vậy, càng vừa lòng với Mạc Vân quá. Chương 657, sở vẹn sở vẹn 657V đã tạp tờ ID 7FAA7-127EA4K9F15BFB761412EDI, lịch ở là DIV đã tạp tờ ID 7C741E8B6F18E8393690383F89Z58027 tiểu mỹ nhân, ngoan, đi rửa mặt đi, hoặc là nói, em còn muốn cùng tôi ngủ tiếp sau. Bạch Ngọc xoa xoa tóc mạc vật quả, cực kỳ ôn đu nói.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 Tê đạ tạ tờ ID 0BG576045F5A72166F4E8089CD8F8A nhìn chung quanh 4 phía phòng, ngoại trừ cả mạ giặt bị phá hư ra, mặc vân quả gần như không đụng vào đồ khát trong phòng. Tê đạ tạ tờ ID 3B751BG0764EE22E50422GF4GG939 bất kể là nội y tình thú đặt trong tủ quần áo, hay là các loại trang sức đặt trong ngăn kéo. Tê đạ tạ tờ ID C7F706820E37158GF81K1Z54F5F6G0C Bạch Ngọc lại nhìn thoáng qua máy tính, không có dấu vết sử dụng qua. Tê đạ tạ tờ ID 48A5D40005B9B6G22F1F3C89A đã nói cách khác, tiểu mỹ nhân ở hủy đi song ca mạ rạc, lúc sau, thật sự ngoan ngoan ngủ. Tê đạ tạ tờ ID 8188C4F3C855A9A06B77A521 ứng. Nếu như không nhớ lầm mà nói, lúc ấy hình như 19h. Thê đạ tạ tờ ID 5F2Z2E41-9F36212Z7C5A6807B Bạch Ngọc lại nhìn thoáng qua thời gian hiện tại, ứng. 8 giờ. Thê đạ tạ tờ ID 231543F115C8F5Z2943GF0884F31A838 tiểu mỹ nhân ngủ 11 tiếng đồng hồ còn không tỉnh ngủ, thật là một con mẹo nhỏ lưỡi. Thê đạ tạ tờ ID B4856GF6E806B77C3C44F092K00077G nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Bạch Ngọc càng thêm rõ ràng. T đã tạp tờ ID A63 B56 A F2 G0 335 33 E7 G7 FF0 9 E9 G Mạc Vân Quả vừa vặn giữa mặt xong đi ra. T đã tạp tờ ID 912 714 8 F118 E3778 B699 965 E996 G3 A Mạc Vân Quả sờ sờ cánh tay mình. Ừ. Thật nhiều da gà nổi lên. T đã tạp tờ ID S3 C3 C0 9 F9 B585 E3 phẹ 7 phẹ 604 C31960 vì sao cô lại cảm thấy Bạch Ngọc cười ghê tẩm như thế nhỉ. Thế đã tạo tờ ID at 10.899 FFFG 5182 giờ cờ giờ 42C5 đã sở 5F cờ ép cờ không xem ra, cô phải nhanh một chút đem vỏ chuối ném ra hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thế đã tạo tờ ID K737403A1C0C2326E22A9G077G59E nhưng đáng tiếng đó là cả trong không gian hệ thống lẫn cả động phủ đều không có vỏ chuối. Thế đã tạp tờ IDG3J565C7AA27890330108B0F59A994Z ở trong không gian hệ thống đã chuẩn bị vỏ chối rồi, thế nhưng bị đoàn tử coi như rác rời xử lý, Mạc Vân Quả tỏ vẻ cô cũng rất bất đắc dĩ. Thế đã tạp tờ IDB91A87A524AB37E7C9967AAD933193 Bạch Ngọc nhìn thấy Mạc Vân Quả ngoài, muốn kéo tay cô, nhưng mà bị Mạc Vân Quả tránh đi. Vệ đệ đạm tự ID 184122G8517CB0B5B506C3C5485E534 Bạch Ngọc cũng không dựng, anh giống như không nhận ra Mạc Vân quả bài xích, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói: "Đi thôi, đi xuống ăn bữa sáng." Vệ đệ đạm tự ID 356357307277 cả không A không F43 bậc không F659FB Mạc Vân quả gật đầu, đi theo phía sau Bạch Ngọc. Vệ đệ đạm tự ID B411ZRF54A414220 cỡ cỡ AA8B85 mẹ đi bậc 3A2G không dưới lầu, vẫn như cũng là các mỹ nữ quần áo hở hàng. Các cô dùng cái loại ánh mắt hắc vọng nhìn Bạch Ngọc, khiến Mạc Vân Quả ở bên cạnh cảm giác da gà trên người lại có xu hướng nổi lên. Tên đã tạm tờ ID 69K7F0 đặt 25E67F03/2123G180B2 cho dù Mạc Vân Quả lại chỉ độn, cũng bị ánh mắt kia của đám mỹ nhân làm cho không chỉ độn nổi. Tên đã tạm tờ ID 0G83 tháng 3 năm 66AB33CờFFZ2B6 hết 51E8A6CD9F Bạch Ngọc giống như không có các bức gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không, có gì không được tự nhiên. Tôi đã tạo tờ ID 0C1BB260C925A9J2022E3A388F4F617 giờ cờ F tiểu mỹ nhân, em thích cái gì?" Bạch Ngọc nhìn như tùy ý hỏi. "Tôi đã tạo tờ ID vỏ cờ 054A8A992A9C3A3F307980268928 Mạc Vân Quả đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ cũng không thông qua nào xử lý, trực tiếp trả lời nói, "Trối vỏ" Vệ đạ tạm tờ ID 2J99206A314A1E3A91231B6C3B5657988Z Bạch Ngọc sững sốt. Theo sau từ trong mắt nộn nhạo ý cười, từng vòng nộn nhạo mở ra, thật giống như đứa bé xuân tâm sao động. Vệ đạ tạm tờ ID 5F5A604B6166C008A177E95A70F94F92 như vậy a Bạch Ngọc cố ý đệ thấp giọng nói trả lời. Vệ đạ tạm tờ ID 5A2653175F790997209A3E2A6Cở cở 53F3630 mặc vẫn qua. Đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Xe đạ tạm tờ ID 44B49A319E5285B499E35A842G4F7C F sự thật chứng minh, dự cảm của Mạc Vân Quả chuẩn xác, khi ăn sáng xong, đã có người mang một xe tải chối lại đây, đúng vậy, một xe tải chối lớn. Xe đạ tạm tờ ID 15AE0F1470 cặp 00939Z6840B601Z730 chối đôi ở bể bơi, nước trong bể bơi bị rút cạn. Vệ đà tạm tở ID 4E62A22E14F04B5C0D4F6F941D4903 chuối tràn lan ở mặt trên, đầy một tầng. Vệ đà tạm tở ID 93B3D90A8K930B20C565E8F1 sau đó Bạch Ngọc mang theo một đám mỹ nhân đến bể bơi, đương nhiên, Mạc Vân Quả cũng ở trong đó. Vệ đà tạm tở ID F92A940B2EEA5AAGB01608F6A40809S chỉ thấy Bạch Ngọc nằm ở ghế trên, nhà nhặt nói, "Vừa lúc nham chán, các ngươi tới ăn chuối đi, ai ăn nhiều nhất" An Vũ mỹ nhất, khiến tôi hài lòng, tôi sẽ ban thưởng cho người đó về đạ tạm tờ ID F920B775AM13473 giờ bờ 906B7C24562835C1 Bạch Ngọc nói tới đây, ý vị thẩm trưởng nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, môi mỏng khẽ mở V đã tạm tờ ID Z0093F0179K57Z2A408A678C9B0765A ăn chuối của tôi V đã tạm tờ ID 7A8264A94FF951AA02B09209B8A3B53 mặc Vân Quả V đã tạm tờ ID 61Z80D440F9120C6E909C2708B5783 các mỹ nữ ăn ăn ăn ăn chuối Chương 658 Sopenser vện 658B đã tạo tờ ID 7FA A7F127EA4K9F15BFB761412C đã si, kệ tạo lịt lẹp. E edit, lệnh ở là DIV đã tạo tờ ID J41J8CD908F00B204E980099888427EC si, đã kệ tạo lịt lẹp. V đã tạo tờ ID 0C463681681 lẹp đã 6E671D45E755 quốc bệ C đã kệ tạo lịt lẹp. Vì thế, ở bệ bơi to như vậy, xuất hiện một tình huống Vệ đạ tạm trợ ID B374F6C3E88F9825B4G2B750934E9C xì thật kệ tạ lịt lẹp, một đoàn các mỹ nữ ăn mặc mát kẻ thi nhau cúp chuối, dùng các loại tư thế dục hoặc kỳ ba, các loại biểu cảm quyến rũ, vài người còn phát ra âm thanh không rõ khi ăn chuối. Vệ đạ tạm trợ ID A38BF18S6G0A27000584E031C611945C thật kệ tạ lịt lẹp, không biết vì sao, thấy một màn như vậy, từ đây về sau, ta đối chối liền có bóng ma. Vệ đạ tạm tự ID zrfb72ffa1ea0355b4ea2608c627c6376c si thật tệ tạ lịt lẹp, ta cũng thế vệ đạ tạm tự ID at1zfb75c47206c065b4050f0d7fc si thật tệ tạ lịt lẹp, yên lặng bung chuối trong tay, ngoan ngoãn gặm quả táo. Vệ đạ tạm tự ID 9f206ea606dae2ap863cfc63684605b6c si thật tệ tạ lịt lẹp, một màn này, thật là. Tay đôi mắt đá Tê đạ tạ tờ ID 563869C9Z0B782F5655B59F011096E6C tắc kẻ tạ lịch lẹp, ô ô ô, chối làm sai cái gì, các người lại làm như vậy với nó. Tê đạ tạ tờ ID 0509B716G bở cờ 67B6493FB52M14B5B21E9C tắc kẻ tạ lịch lẹp, chối dùng bến như vậy, các người làm sao có thể ăn nó. Tên đã tạo tự ID 943FFA6564J5C8F7C1B27A9A0J2988FFA e xì thật tệ tạ lịt lẹp. 3. Dùng bển là cái quỷ gì? Tên đã tạo tự ID 6B530B408453E11A hệ cấp 14J5CB16537C thật tệ tạ lịt lẹp. Khô khụ. Thật ra một màn này cũng thật đặc sắc, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng chân ăn chuối <h> ha ha ha. Tên đạn tạm tự ID giờ cỡ 80B25A3798C90AP1AC7SA708295Z767C thật tệ tạo lịt lẹp, vị mỹ nữ kia mạch não cũng là kỳ ba, loại này từ thế nơi nào quyến rũ. Quả thật cay đôi mắt làm đấy. Tên đạn tạm tự ID 522EA7054451A606AE7C19CB7611668C thật tệ tạo lịt lẹp, đại khái đây là quyến rũ trong suy nghĩ của cô ta đi. Vệ đạ tạm trợ ID cờ F2925A816F9093209Z4234C0S tất tệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả nhìn một vòng các mỹ nữ đang ăn chuối, yên lặng đi tới cạnh bể bơi, cong lưng nhặt lên một quả chuối không bị các mỹ nữ ô nhiễm, sau đó lu vỏ, yên lặng cắn một ngụm. Vệ đạ tạm trợ ID 1961525135K8506CF8B5C6609Z0B7 cả sỉ tất tệ tạ lịt lẹp, Bạch Ngọc vẫn luôn nhìn Mạc Vân Quả, không hổ là tiểu mỹ nhân, thật là một dòng nước trong. Vệ đạ tạm trợ ID 89F059F1C5C782A1BFB61CB5708592C xì thật tệ tại liệt lẹp. Mạc Vân Quả ăn xong một quả cũng không tiếp tục ăn, dù sao cô chỉ cần một cái vỏ chuối mà thôi. Vệ đạ tạm trợ ID 36498048F8A06B0ZM14G8B65003F5881GC xì thật tệ tại liệt lẹp. Mà sở dĩ lựa chọn tự mình ăn, thật sự là do đám mũ nữ kia quá tàn phá chuối, vỏ chuối kia, ừ. Không cần phải nói đến. Tê Đạ Tạp Tờ ID BG04C7F24B14B2G9A2X4B87C9666A0X3T tạ lịch lẹp, những cô gái kia ăn xong một quả cũng không ngừng lại, tiếp tục ăn ăn ăn, cũng thật kịch liệt. Tê Đạ Tạp Tờ ID 20736C3A3348G719C3B891K79A1A2X3T tạ lịch lẹp, không đến nửa tiếng, một xe tải chuối cũng biến mất. Vệ đạ tạm tự ID 8196F35812AA4261377C406G71106631C thật tệ tạ lặp lặp, cá ăn nhiều nhất, đó là Lý Nghiên. Vệ đạ tạm tự ID 43A40746E6C87909554F52bở cờ 12C93E91C thật tệ tạ lặp lặp, Lý Nghiên tiêu ngạo ngẩng đầu, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc, chờ mong anh sủng hành mình. Tên đạ tạm tờ ID B7A0BB7007127B5955AP915E00FC408A65C đã kệ tạm lịch lẹp, Bạch Ngọc nhìn chung quanh một vòng, chỉ Mạc Vân quả nói, "Tiểu mỹ nhân, lại đây, tôi mời em ăn chuối." Tên đạ tạm tờ ID 34541Z5498Zở bờ 52EB3Z010740Z013Z3ZC đã kệ tạm lịch lẹp, "Chối nơi nào, không cần nói cũng biết." Vệ đạ tạ tự ID E81G1917E44B67B7750H02J9K75C đã tệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp được mọi người phổ kiến thức, đương nhiên cũng biết chuối trong lời của Bạch Ngọc đến cùng là đồ chơi gì. Vệ đạ tạ tự ID 233199C480F1509Bở cỡ 6E62764512269 giờ giờ EC đã tệ tạ lịt lẹp, đối với việc này, Mạc Vân Quả tỏ vẻ cô thật sự không có chút hứng thú với sáu của đàn ông một chút nào. Vệ đạ tạm trợ ID E9C650005506E3B đạ 10G327C8A0E4A04306C xì thật tệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả lắc đầu nói, tôi không ăn. Vệ đạ tạm trợ ID 8548505F15F3080053E912E36118B60309C xì thật tệ tạ lịt lẹp, Bạch Ngọc dường như đã biết trước phản ứng của cô, anh chỉ là cười nhẹ một tiếng nói, phải không? Vệ đạ tạm trợ ID B49506E659092194409A4A302J0A9F079J C thật tệ tạ lịt lẹp. Ừ. Mạc Vân quả gật đầu nói, "Cô không ăn." Vệ đạ tạm trợ ID 3AE47F6207J1F09840F0E408754A5355C thật tệ tạ lịt lẹp." Bạch Ngọc thở dài một hơi, nhìn chung quanh một chút mọi người nói, "Vậy thật đúng là đang tiếp Tê Đạ Tạp Tờ ID 9S8FB335179F5S710486G23 đạp 71e xì tắc kẻ tạ lịch lẹp, chú Mỹ nữ nghe được lời này, sôi nổi căm thủ Mạc Vân Quả, cô gái này làm sao vậy? Chủ nhân ban thưởng cho cô mà lại không cần. Thế mà giám cự tuyệt chủ nhân, tuyệt đối không thể tha thứ. Tê Đạ Tạp Tờ ID 649 cỡ cỡ F6589C56D816F04F23546C25400 xì tắc kẻ tạ lịch lẹp, Bạch Ngọc Thông Thả Ung Dung đứng lên, hướng tới vị trí của Mạc Vân Quả, anh tưởng. Lúc này nếu như có vài hành động đức giỡn nhỏ với tiểu mỹ nữ, như vậy địch ý của các cô gái khác với cô càng lớn hơn. Đến lúc đó, tiểu mỹ nhân có thể dựa vào, chỉ có mình quê đạ tạ tờ ID 596C490725G2 cỡ F9614K45693 cỡ F8G227C3 tạ lịch lẹp, mà lúc này Mạc Vân Quả lại nhìn chăm chú vào bước chân của Bạch Ngọc. Một bước hai bước quê đạ tạ tờ ID F8335A80A9132A9G133C689201A6 tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả ngừng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc, ánh mắt giao nhau, cùng lúc đó, Mạc Vân Quả nhanh chóng ném vỏ chuối ra. Vé đạ tạm tờ ID 947698128 cỡ giờ bờ 3061F1J8J3A2FF278AE7C thật tệ tại lịt lẹp, nhưng mà dường như Bạch Ngọc đã nhận ra gì đó, nhanh chóng cúi đầu, tuy rằng đã giẫm phải vỏ chuối, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định thân thể. Vé đạ tạm tờ ID 1B8730A5585J9406452 giờ FFJ25831766B C thật tệ tại lịt lẹp, Bạch Ngọc nhìn vỏ chuối dưới chân, lại nhìn về phía Mạc Vân Quả ánh mắt càng thêm nóng cháy. Vệ đạ tạm tờ ID 17 bờ cỡ 4E632792018F691F6182F2F4 giờ bờ 6C thật tệ tại liệt lẹp, thì ra là thế, thì ra là thế, Nguyên Lai. Like. Như thế. Chương 659. Sở bện sở bện 659V đã tạm giờ ID 7FFA7F127EA4K9F15B FV761412 ý e edit, lực ở là DIV đã tạm giờ ID 4F0162E5J56515111 giờ cờ 7568 phi 1251C8 khi mang mặc Vân Quả trở về, trong lòng Bạch Ngọc có một nghi ngờ. V đã tạm giờ ID 406A8F08690F8B2022 bờ cờ FK3F5F8382208 đặc biệt tối qua khi thấy Mạc Vân Quả tháo ca mã gián, nghi ngờ trong lòng Bạch Ngọc càng lớn hơn. Vệ đạ tạm trợ ID C12J208187B437906B26BF8B9637B5E5A6 tuy rằng người ngoài đều nói, con gái lẫnh đạo rất yêu hắn, có thể vì hắn mà chết. Vệ đạ tạm trợ ID F1C506Cởcở5K824B0R019E61E90Bởcở01E9A8 nhưng mà, trong mắt Bạch Ngọc, Mạc Vân quả không hề yêu lẫnh đạo, thật chí một chút cũng không có. Vệ đệ tạo trợ ID 452F23313193S0C04CB45F8F0509B2B5 đương nhiên, thứ gọi là tình yêu này cũng không phải anh có thể nhìn đấu. Vệ đệ tạo trợ ID F083C7573235E9087775BFK4F13AA37A anh khó hiểu đó là, nếu như cô thật sự yêu lẫnh ngạo sao lại có thể theo anh về? Tên đã tạm tờ ID AEA0E14215214E70Z2F2309E54AP001F6 đặc biệt là tối hôm qua Mạc Vân Quả phá hư cả mạ giật trong phòng, Bạch Ngọc ngay lập tức biết Mạc Vân Quả không phải đến quyến rũ mình. Tên đã tạm tờ ID J9051B9E1C3F706255C941Z984057E như vậy, như vậy làm sao cô có thể dễ dàng đồng ý theo mình? Vệ đà tạm trợ ID F40A93792FFA8E65K84B0193A8C sự nghi ngờ này thẳng đến vừa rồi mới được gầy bỏ. Đúng vậy, ngay ở vừa rồi. Vệ đà tạm trợ ID 5J2G2B8244B4032132BB9B132C24460 khi Bạch Ngọc nhìn thấy vỏ chuối ở dưới chân, ngay lập tức biết được trận tướng. Tê Đạ Tạp Tờ ID C73F64G4G825E86G0949AA4F98A90C4 Cái chân tướng này ở trong mắt Bạch Ngọc có chút buồn cười, thậm chí có chút không đâu vào đâu, nhưng có thể xác định đó là, đây là lời giải thích tốt nhất. Tê Đạ Tạp Tờ ID 5FC17F223K5B471G9089B90C0H074 Mạc Vân Quả Sở Dĩ sẽ đến nơi này, là vì lấy vỏ chuối với ngã anh, giống như ở dưới đấu trường với ngã tập bạo. Tên đạn tạm tờ ID F0295C62F091F1011206G576B09FC2F8 hơn nữa, Bạch Ngọc còn có một suy nghĩ lớn mật, Lãnh Nạo hẳn là cũng bị Mạc Vân Quả ném vỏ chuối vướng ngã. Tên đạn tạm tờ ID 2F402967EA408474874876G45B62B07A84406 thật là thú vị không phải sao? Tên đã tạo tự ID 43590EE428E31B382623231FF5F306B trước kia đều là bọn họ khống chế nhân danh của người khác, mà hiện giờ lại có người muốn khống chế nhân anh của bọn họ. Tên đã tạo tự ID 18E82G808B5B F45E231F8651101EA91 tuy rằng Bạch Ngọc cũng không biết dùng vỏ chuối vướng ngã bọn họ có ý nghĩa gì, nhưng trực giác nói cho anh, tất cả chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi đã tạo tờ ID AC21 giờ bờ 6250000506BB509F08705000J6Cờ giờ Cờ 637 giờ khắc này, tâm tình của Bạch Ngọc đối đãi với Mạc Vân Quả cũng không phải là dè dặt nữa. Tôi đã tạo tờ ID B2875B34AB753B12J26788910652J anh biết, Mạc Vân Quả ôm mục đích tính tiếp cận bọn họ, nhất định là lúc trước bị người nào đó dè dỗ qua. Vệ đà tạm tờ ID 8BF50000857F18582561F40655987822 người như vậy, thậm chí kiên định, anh chỉ sợ không có cơ hội có thể thành công. Vệ đà tạm tờ ID F8068A0 giờ cỡ 8F510B908 giờ bờ 21542A2F64, anh không thích đổ vật đã có người dạy dỗ. Vệ đà tạm tờ ID 705 giờ giờ 046812J9358F9C1067A6538CB1J, nhưng này cũng không đại biểu anh đối với Mạc Vân Quả mất đi hứng thú. Hoàn toàn ngược lại, anh Cảng cảm thấy hương thú với Mạc Vấn Quả. Tê đạ tạ cờ ID 6A1FZGF17Z0A4FZ67Z28CF57C6ZGF93 cái tiểu mỹ nhân này, đến tuột cùng là ai đây? Tê đạ tạ cờ ID 1Z7518A862FB7502A848G1C2B87 ngọc cho mọi người tàn đi, cả khu bể bơi rộng lớn này, chỉ còn 2 người anh và Mạc Vấn Quả. Vệ đà tạm trợ ID B67C9F2307J02J2E53404J741A9F4F77B Bạch Ngọc đi lại gần Mạc Vân Quả, nâng cằm Mạc Vân Quả lên, sau đó cong cong thân mình, thấp giọng nói, "Cô là ai?" Vệ đà tạm trợ ID 2FC0B12AB28E7EA91FC9753A4109467 bờ giờ Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả chớp chớp mắt trả lời, Tên đạ tạm trợ ID F00592669965241C041431398B8406G8F cô nói là lời thật lòng, cô thật là Mạc Vân Quả, cũng chỉ là Mạc Vân Quả. Tên đạ tạm trợ ID 6E6FFA05F5D21118A1131CD82C05E712B8F0. Bạch Ngọc càng ghé gần Mạc Vân Quả hơn, hơi thở của anh phun lên trên mặt Mạc Vân Quả, thoạt nhìn mười phần ái muội. Tên đạ tạm trợ ID 1C04FE5FA80ZC91B7C08A3A3007207A650. Cái tên Bạch Ngọc này muốn làm gì? Tên đã tạm trợ ID 398C3A61F3ZC1A97B0066A452B3Z97E muốn làm. Tiểu quả quả, tên đã tạm trợ ID 6758FB80F2E82F3C8Z1534005552F6 lầu trên ngươi đem đầu rối lại đây, ta bảo đảm không đánh ngươi. Tên đã tạm trợ ID E5709A74E0B0FFA08A4A3 đẹp 5A2AA0E5, ta cứ nói đấy, có bạn lĩnh ngươi lại đây này. Tây Đạt Tạm trợ ID 11F120405E6E4922420 giờ giờ 304E604C68A4 không cần vào đầu. Ai tới nói cho ta, cái tên kia muốn làm cái gì? Tây Đạt Tạm trợ ID E74C16F4484215A6E6C6A18A0FE2B337 e, đại khái phát hiện thân thế của Tiểu Quả Quả, cho nên muốn muốn ép hỏi Tiểu Quả Quả. Tây Đạt Tạm trợ ID 64252F45108494C2 F8, giờ F8372C3506 giờ Cở giờ 894A Ngươi ở vị diện cấp thấp đều thông minh như vậy sao? Đột nhiên có hơi sợ làm sao đây? Tê đã tạo tờ ID 451C0F7A4282B1A8725GBGE6S8EC thất thẻ tạ lịch lẹp, lầu trên ngươi cứ giả vờ đi 23333333333333B Tê đã tạo tờ ID F38E cả 51840EE9A2B9GF9GF10 cả 8280C thất thẻ tạ lịch lẹp, Bạch Ngọc không phát hiện ra thân phận của tiểu quả quả. Hắn chỉ hoài nghi ha ha ha ha ha B đã tạo tờ ID 08BC2B55406F943F400907G1521 giờ F807AA xì đã kệ tạo lịch lẹp, xem thường, ngươi này nói không phải vô nghĩa sao? Sáp Định nói còn cần hỏi sao? Ngu ngốc, ờ ờ, B đã tạo tờ ID J41J8CD908F00B204E9800999888427E trường 660. Sở vẹn sở vẹn 660p đã tạo tờ ID D41D8CD98F00B204E9800998X8427FV đã tạo tờ ID 7FAA7V127EA4K9F15MFB761412ED Lịch ở là DIV đã tạo tờ ID 93AE22F025C8F34420090330S4 Đương nhiên Bạch Ngọc không tin lời Mạc Vân Quả nói, nhưng như thế nào là Mạc Vân Quả nói ra nói thật, đây đúng là một vấn đề. Tên đã tạo tờ ID C9281C2J09đệ sở 5E3A5706F697F4E402J9 nhưng anh nhanh chóng nghĩ ra một người, người đó là Càng Đàm. Tên đã tạo tờ ID 92A8F09CởCở309F606F0A2011399AE2C709B09 trong lĩnh vực thô miên Càng Đàm xem như là thần, đối phó với Mạc Vân Quả hẳn không thành vấn đề đi. Vệ đã tạo tự ID 1A672F8508759F61206F5C19AK7 đương nhiên, lúc này Bạch Ngọc còn không biết, Mạc Vân Quả đã hiểu thấu đáo nguyên lý thôi miên của Cường Đảm, tuy rằng không thể vận dụng nó, nhưng chống cự nó một chút vẫn không có vấn đề gì. Vệ đã tạo tự ID 1864153A6BB39115J706F349209B0A8C, Bạch Ngọc vừa nghĩ đến Cường Đảm âm thầm phân phó hạ nhân mời anh ta lại đây, còn bản thân đi sắp xếp chu toàn cho Mạc Vân Quả. Vệ đà tạm trợ ID A18058J05BB69B3336F73B giờ E35E6C6 Bạch Ngọc nhìn vỏ chuối khắp bề bơi, trong mắt có ánh sáng lưu chuyện. Vệ đà tạm trợ ID A3A687E8906B037A7E7G166906A7B9C18 vì sao muốn dùng vỏ chuối làm chúng tôi chừng ạ? Anh thấp giọng nói, đây là mục đích cô muốn tiếp cận chúng tôi sao? Tên đã tạo tờ ID 7A8264A904FF951AA02B0R9209B8A3B53 mặc Vân Quả P đã tạo tờ ID 0011797C F3E8E9E4C0C1CF9BF0K9B6G mặc Vân Quả nhìn chung quanh bốn phía, tìm kiếm phương thức tốt nhất có thể một lần nữa vướng ngã bệnh Ngọc. Tên đã tạo tờ ID C291E490D4502644FFA0B62687938383A52C tuy rằng biết anh đang vô cùng cảnh giác mình, nhưng cô cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Vệ đạ tạm trợ ID 123J5244B245F54A31 giờ cỡ cỡ cỡ 746F6J57 A thân thể bạch ngọc vẫn luôn ở trạng thái căng chặt, anh luôn ở trạng thái đề phòng với Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm trợ ID 873229P19A6M1A77820K306J33S0E1 người con gái, là một tiểu mỹ nhân, tiếp cận bọn họ, thật sự chỉ là vì muốn vướng ngã bọn họ sao? Vệ đà tạm tờ ID 8170K68E161E8610B6G13A3E11G7407 anh không tin, đổi lại là những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Vệ đà tạm tờ ID 1CFV829A1C274A9C6AF562B14E1A trong đầu bạch ngọc hiện lên vô số ý tưởng, nhìn như thời gian qua thật lâu, nhưng cũng chỉ là vài lần hít thở mà thôi. Tây đã tạm tờ ID 97AB94054F9806795F35B39AC588F mà trong lúc hai người đang giằng co, vừa hay Cảnh Đàm cũng đến. Tây đã tạm tờ ID 98E309654Bở cỡ 657C67J7E6640F074J6F2 anh ta vừa đi lại gần đã thấy Mạc Vân Quả, trong mắt sẹt qua một tia kinh ngạc, trong lòng cũng là tràn đầy khó hiểu. Tê đạ tạ tờ ID 7 C C C 03 F F 1598 A 71 G 2 E E 77 B 3 C 321 D 8 G 5 F Bạch Ngọc vừa nhìn thấy càng đàm, lùi về phía sau một bước, hướng tới càng đàm gật gật đầu, xem như chào hỏi. Tê đạ tạ tờ ID 9.089 A 647 C 71 F 8.795 A 8 B 0 F 49 B 63 D 8 D 89 thôi miền cô ấy. Bạch Ngọc trực tiếp nói ra, một chút cũng không khách ý. Vệ đà tạm trợ ID 8B5674 tháng 3 năm 16 đặt 5A365C3C651866C không cảng đạm vệ đà tạm trợ ID 9E25F9E49112 cả 46306E43 giờ giờ 88C537333 cảng đạm lúc đầu đi qua Vệ đà tạm trợ ID B08A09D385EE52750 ạ đạ 36B8208B41C năm Bạch Ngọc nhướng mày, nhìn về phía anh ta hỏi, như thế nào Vệ đạ tạm trợ ID 715714e3j083b6906 giờ giờ bờ 601j6j2b71136s càng đảm không trả lời bạch ngọc, mà trực tiếp đối nói với Mạc Vân Quả, sao cho cô lại ở chỗ này. Vệ đạ tạm trợ ID 9054166aa3c709c41123e4909853e94204 lúc này, đổi lại người kinh ngạc thành bạch ngọc, xem dáng vẻ này, càng đảm cũng biết tiểu mỹ nhân Tôi đã tạo tờ ID bạt 16f02b17940f005b643d1d24436 ạ, anh ta mang tôi tới." Mạc Vân quả trả lời. "Tôi đã tạo tờ ID a52e62d3f9b2311974b909f0060c6ff54f càng đảm lại nhìn về phía Bạch Ngọc hỏi, anh mang cô ấy tới nơi này làm cái gì?" "Tôi đã tạo tờ ID f2c405f195e53610a06fb144e75350 Bạch Ngọc nún nhún vai cũng không có tính toán trả lời càng đảm vấn đề này, mà nói, thôi miên cô ấy, tôi có việc muốn hỏi cô ấy. Vệ đạ tạ tờ ID 7F77 cặp 8B40 6558G799095525đệt 36C càng đảm giật giật khoe miệng, ở trước mặt chính chủ nói thôi miên cô ấy như vậy thật sự tốt sao? Vệ đạ tạ tờ ID 20A85748185B909E70 9497H5A81FC7C1 hơn nữa, thuật thôi miên ở trên người cô đã mất đi hiệu lực a quá ngã. Tê đạ tạp tờ ID 9A428AEC25AB8F53A9E065489A87E463 Đương nhiên, đây mới là chuyện khiến càng đảm vô cùng buồn bực. Tê đạ tạp tờ ID 3CB72EA28327B229CD32652B4F2D4A3 thôi miền không được. Càng đảm trả lời. Tê đạ tạp tờ ID EE328D1A8A93F021093F874E815224E1 hạ. Bạch Ngọc khó hiểu nhìn càng đảm. Không rõ vì sao anh ta lại nói như vậy. Tê đã tạp tờ ID E2A5546530A2F7A0397E875FC586 xẹp 6 mạc vân quả thế thế. Nếu anh hỏi vì sao thôi miên không được mà nói, vậy hẳn là do thuận thôi miên vô dụng với tôi. Tê đã tạp tờ ID 9881MF266F7A34Z06AE4583E9E937 Bạch Ngọc, cái quỷ gì? Tê đã tạp tờ ID 037276G04188493492G76A7430F0C62F Bạch Ngọc nhìn càng đàm. Tưởng anh ta chứng thực. Tê Đạ Tạm tờ ID 17G806B8204HB0F068BF5C5đập 18A5 càng đảm bất đắc dĩ gật đầu, đây thật là sự thật. Tê Đạ Tạm tờ ID 046E8518A00B1ZB1Z057F350G11Z09910 Bạch Ngọc Tê Đạ Tạm tờ ID 0977176CB85EE8A5A2788E7B044744E7B giờ khắc này, Bạch Ngọc mới nhận được, anh giống như xem nhẹ tiểu mỹ nhân. Vệ Đạt Tạm Tự ID 10A9470C38A10004F6172663K32B1713J Tiểu Mỹ nhân dường như cón cường hẳn hơn so với trong tưởng tượng của anh, thế nhưng có thể né tránh được thuật thôi miên của Càng Đạm, thật lạ. Không đơn giản. Vệ Đạt Tạm Tự ID 6G1C0R069969AAEM105A6C58709B03J Bạch Ngọc trong lòng đối với Mạc Vân Quả càng hứng thú lớn hơn nữa, sau khi biết Càng Đạm không giúp anh thôi miên được, anh bắt đầu đổi người. Tên đã tạo tờ ID 2582F5F7A2317191925096C2209GF5C31 nhưng mà tục lưỡi nói, người thần dễ dàng đưa thần khó, Cảng Đảm cũng không phải là người dễ bị đùa như vậy. Tên đã tạo tờ ID 181EA905J7A9B706C518C451 đẹp đạ 051376 Cảng Đảm không thèm để ý đến ý tứ đổi người của Bạch Ngọc, mà nhìn mặc Vân Quả tử trên số dưới Chương 661, server sở bèn 661 V đã tạm tờ ID J41J8CD908F00B204E980099888427FV đã tạm tờ ID 7FA7A71127EA4K9F15BFB761412E edit, lệnh Oracle IV đã tạm tờ ID 0CB7383833154J9064508E42675495V3ZF càng đảm thật thích mạc vân quả, hơn nữa vẫn là đặc biệt thích Vệ đệ đạt tạm trợ ID 280E93E7118708A04303774A4C có thể trong tổ gian ngân như vậy phá giải thuật thôi miên của anh ta, cô là người đầu tiên. Vệ đệ đạt tạm trợ IDC6395E5802C73F641F8C716F0497F hơn nữa, từ trong miệng Lãnh Nạo, càng đang biết, Mạc Vân Quả gần đây mới đọc qua một số tài liệu liên quan đến thuật thôi miên, như vậy mà đã có thể phá giải thuật thôi miên của anh ta, thiên tài như thế, khiến anh ta nhiệt huyết sôi trào. Tôi đã tạo tự ID 32F4F7K9EA057CF209A06436A0E0A anh ta muốn cô, muốn có được cô. Tôi đã tạo tự ID 5ZRB711G508A3BF31C7F13E37D975 nếu Mạc Vân Quả vẫn luôn ở dưới sự bảo vệ của lãnh đạo, anh ta sẽ không động vào cô, nhưng cô lại ở chỗ Bạch Ngọc, như vậy anh ta không ngại động tay động chân một chút. Vệ đà tạm tờ ID 649F58C572777880867754J75J6J4 Bạch Ngọc cũng đã nhận ra càng đảm không thích hợp, con ngươi anh lóe lóe, biết được càng đảm cũng có hứng thú với Mạc Vân Quả. Vệ đà tạm tờ ID 38A92906F7K406A119FFA69C506C8BQR84B7 càng đảm, Tiểu Mỹ nhân là người của tôi." Bạch Ngọc cảnh cáo nói. Tên đã tạm trợ ID A7C7061007AB815777865FB1066506A6C0 càng đạm tà cười một chút nói, rất nhanh sẽ không phải. Tên đã tạm trợ ID 506E4906A505D33769719E106C61 giờ bờ 3A575 càng đạm bắt lấy tay mạc vất quả, đem cô kéo vào trong ngực mình. Vô đả tạo trợ ID C6C506K5B6X81Bở bở giờ 681916B mà ngay trong nháy mắt này, Mạc Vân Quả nhanh chóng lui về phía sau một bước, đồng thời dùng tay trái đem cẳng đảm đẩy về phía trước, tay phải đồng thời bắt lấy Bạch Ngọc, hung hăng kéo lại. Vô đả tạo trợ ID 4C1F6ZZE90F931364608B6572A0F026 lần này, Bạch Ngọc cùng cẳng đảm đồng thời hướng tới vị trí của Mạc Vân Quả khi hai người chưa kịp phản ứng lại, đã bị vỏ chuối không biết đặt ở dưới đất khi nào quăng ngã như chó gặp cặc. Tê đạ tạm tờ ID 8B5674 tháng 3 năm 16 đặt 5A365C3C651866C0 càng đảm P đạ tạm tờ ID 046E8518A00B1ZB1Z057F350Z11Z0910 Bạch Ngọc Tê đạ tạm tờ ID 6F7B cỡ 82F57B7C2C561F5C0 tháng 3 năm 27 uýt hai mạc vớ quả Tê đạ tạm tờ ID 3470476Z F6B209F713V87600005 bở bở ZE1 mạc Vân quả cảm thấy Thế giới này mọi người đều có một cái tật xấu Đó chính là nói quá nhiều. Vệ đạn tạm tờ ID 2B08C5569C1593A208E4F30201087C8 hơn nữa, rõ ràng có thể trực tiếp động thủ, còn muốn Hàn Huyền vài câu, lúc này mới cho cô có cơ hội trộn ném vào chuối. Vệ đạn tạm tờ ID E906K0K3BF3C3J6K017B1J2E1A đương nhiên, cô lén ném dưới lòng bàn chân mình, sau đó đem hai người kéo lại, để hai người bị vướng á. Vệ đạ tạm trợ ID 652E5F5E506A8F440F477A6609CD22 mạc Vân quả cảm thấy, vừa rồi Bạch Ngọc trốn thật tốt, nếu không, hiện tại cô có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Vệ đạ tạm trợ ID 1AB8B806885C9D12D593CD33F797D37E92 người càng đảm cùng Bạch Ngọc hung hăng té lăn quay trên mặt đất, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Vệ Đạt Tạm trợ ID U542A7B4E9C60500005C9FB2E mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Mạc Vân Quả sẽ từ một người bị động biến thành người chủ động. Vệ Đạt Tạm trợ ID A93466B33C72C0414F53670612227967 càng đạm chỉ nghĩ Mạc Vân Quả không phải cố ý, vỗ vỗ trên người, liền đứng lên. Vệ Đạt Tạm trợ ID 28C6E2610A9AB63744A90217686 nhưng Bạch Ngọc lại biết, tất cả đều là Mạc Vân Quả cố ý. Cô mạo hiểm như vậy, chỉ để quăng ngã bọn họ. Vệ đà tạm trợ ID C404 cả 27 cờ F cờ 057A15AB75434C7F nhưng mà, cuối cùng ý đồ của tiểu mỹ nhân là gì? Vệ đà tạm trợ ID K6G3F045944G4673F48295831426 Bạch Ngọc không rõ, cũng không hiểu, càng không hiểu. Vệ đạ tạm trợ ID ạc 5 giờ bờ 7387em1j847f3j809c709c509c1j12 anh ngồi dưới đất một hồi lâu mới chậm rì rì đứng lên, trên quần áo màu trắng tất cả đều là vết bẩn, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Vệ đạ tạm trợ ID 07a044c20j4b308404đ90e0191847a Bạch Ngọc đứng lên lúc sau, chuyện thứ nhất cũng không phải thay quần áo, mà là gắt gao nhìn chằm chằm mặc vẫn quá. Ánh mắt hơi mang một kia âm U T đã tạp tờ ID E A 3 C 180 A 5 3 4 1 8 3 2 0 E phạ 0 5 4 9 8 5 9 tháng 3 5 4 6 A 2 người phải rời khỏi đây sao? Anh đột nhiên hỏi. T đã tạp tờ ID 6G 59B 660.650 F 730 B 9 A 493.872 D 6.749 F mạc vấn quả. Đoán thật chuẩn. T đã tạp tờ ID F 67 B 51 D 446 C 9 D 1 E 2 A 8 A 030 A 2 B 2 F 6 giờ bở 75 A. Bạch Ngọc muốn hát hoa sao? Vệ đà tạm trợ ID F09E7C9827B4G8E0ZrO F8559905272A706 đột nhiên có chút sợ hãi và má. Vệ đà tạm trợ ID E6E8802363F42709D4E508B9906863B402EA8 đột nhiên có chút hưng phấn nhỏ ớ. Vệ đà tạm trợ ID C6ZrO B7208D6D0AA1B9502970A508C5J734 lầu trên lầu trên, ôm chặt ta. Vệ đà tạ tự ID 3F40603E5C2352F761E4067J35A804E209 tiểu quả quả vừa rồi ra tay thật xuất sắc. Vệ đà tạ tự ID giở cờ 1121F408114C5J9B08A01605C806A cái này khiến cho ta có chút khó hiểu, vì sao không đem bảy người gom lại một chỗ cho té ngã một lúc luôn? Nói như vậy, nhiệm vụ không phải dùng một lần liền thành công sao? Tôi đã tạo tờ ID 12CD35654ZF578F0ZF19FFA2B4587133C tiền đề là bảy người bọn họ có thể đi tới một điểm nhà. Vệ đạ tạm tờ ID 1A9309A5F02H6F112J7J909F giờ cỡ 95F06 thấu đủ 7 tông tội, có thể miễn phí chịu oan thần long một lần nha. Thân vệ đạ tạm tờ ID 3A7B5B95E4790F31533373J6E4B1C3406 phốc, khẩu khí này của lầu trên, như thể chúng ta đến vị diện này để giúp niết bạn vậy. 2333333V đạ tạm tờ ID AAF3J0J81F2962F445 hạt phạt 0F52J12 ta lại cảm thấy giống khẩu khí của kẻ lừa đảo nha. Ha ha ha ha. Tê Đạ Tạp Tờ ID B33 B5207-588-B22801272B3400570Z7GF, Nhu cầu chức nghiệp, Nhu cầu chức nghiệp. Tê Đạ Tạp Tờ ID 42EE872B019B9B641A786E510A2 Tà Tình, Suy nghĩ sâu xà, chương 662. Server server 662P đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFB761412 edit, lực ở GLDIV đã tạo tờ ID 623D307FF1G5FF1E859K4A411F3A3 mặc vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, rất tốt, bọn họ lại thành công Wylow. V đã tạo tờ ID B938 cỡ cỡ 58 giờ giờ 4G53G404E5819 cỡ cỡ cỡ 036A. Wylow là một từ cô mới học được ở phòng phát sóng trực tiếp. Vệ đạ tạm tờ ID 696A01294851234E97F6G35G0G72CFV0 thể không nói một câu, thật sự rất hình tượng. Vệ đạ tạm tờ ID 8G30187G3E07869125BF12F508686C B1506 nói trở về, Căng Đàm Vư nghe thấy Bạch Ngọc nói câu kia, tự nhiên nhướng mày nói, cô ấy nhất định sẽ đi khỏi nơi này, hơn nữa sẽ đi cùng tôi. Vệ đạ tạm trợ ID 11G7Z F89C16227702060C8 đạệ không bẻ 6677 Bạch Ngọc cũng không thèm trả lời Cáng Đàm, anh chỉ là gật gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả, chờ đợi đáp án của cô. Vệ đạ tạm trợ ID EE0B267C7F41809A8G406A0F6G897B Mạc Vân Quả gật gật đầu, nhẹ giọng ngữ một tiếng. Vệ đạ tạm trợ ID 804A811811806E9S20F95B 552F25344C Bạch Ngọc nhìn thấy phản ứng của Mạc Vân Quả, Hừ lệnh một tiếng, tay phải nhanh đặt lên cổ mạc vấn quả, ngón tay cái để trên ít hầu của cô. Tê đã tạp tờ ID 97E5FGF471F7FF2638K929D055673D1 Cô có tin không tôi sẽ khiến cô không ra khỏi được cách cửa này. Bạch Ngọc đẻ thấp thanh âm nói. Tê đã tạp tờ ID E45E4081035F8G08F0E1E07709B1 Mạc vấn quả ngần đầu, chống lại đôi mắt của Bạch Ngọc. Tây Đạt Tạo tờ ID J80 Cờ Z E9E994J285F10286F12S0E20J0Tin. Mạc Vân Quả thấp thấp giọng nói, cô rõ ràng cảm nhận được sức lực của Bạch Ngọc, giống như muốn thực sự bóp chết cô. Tây Đạt Tạo tờ ID 00AA6306568A5831J76AE70K52138F càng đăm ở một bên không rõ nguyên do, loại cảm giác bị bại xích làm anh ta cực kỳ khó chịu, trong mắt anh ta nhanh chóng xẹt qua một tia phẫn hận. Tôi đã tạo tờ ID 3F cỡ bờ cỡ bờ 9C6K874J F3C058F0E01S30C5 vì sao? Vì sao tất cả không phải của mình? Tôi đã tạo tờ ID B9E8F1 hệ sở 6F0F578B J3E308E6C53S7F4 vì sao? Vì sao giữa bọn họ có bí mật mà mình không biết? Tôi đã tạo tờ ID 8F14769S01Z25C2F7C F67E4C450C2908C càng đảm trời sinh tính tham lam, anh ta muốn có được, có được tất cả những gì không thuộc về anh ta. Tê đã tạp tờ ID đẹp 11081786G F0A707C0BK9BBF25G89 trước kia là quyền lực phú quý, mà hiện giờ, lại là mạc vấn quả. Tê đã tạp tờ ID CB50556C315K9F52C20G7A3A04848 không càng đàm nắm chặt nắm tay, nỗ lực áp chế xúc động ngang ngược muốn phá hư tất cả lại. Tê đã tạp tờ ID FB604764A5K7G13E285K5027541C anh ta biết, giờ chưa phải thời cơ, chỉ khi đánh bại từ nội bộ. Mạc Vân Quả mới có thể hoàn toàn thuộc về mình, bất kể là thân thể hay là trái tim Vệ Đạ Tạ tự ID 7E5674509D804E260F599293195442386 càng đảm bình phục lại tâm tình, con môi thành nụ cười tà tứ, anh ta nhướng mày nói, "Nhà." Bạch Ngọc nhẹ nhàng một chút đi, đừng để cô ấu bị thương. Vệ Đạ Tạ tự ID 541B7210A0D395F5K8F506 áp rõ ràng trong lòng càng đảm không có ý tốt, anh ra đáng ám chỉ với Mạc Vân Quả Bạch Ngọc đối xử không tốt với cô. Vệ đạ tạm trợ ID 0024CD622022634E02609F giờ cỡ 02C2023D009 Bạch Ngọc ý vị thẩm trưởng nhìn qua Cường Đảm một cái, làm sao anh lại không nghe ra ý châm ở đây, chỉ là anh ta chỉ sợ không biết, tất cả chuyện này cũng vì người khác làm áo cưới đi. Vệ đạ tạm trợ ID EB55E947Z54A45C7C3E3J14810Z7974 Bạch Ngọc càng không có ý đáp lại Cường Đảm, anh dùng sức một chút, muốn uy hiếp Mạc vẫn quả. Tô đạt tạm trợ ID C539506 hệ số 44547 FC984475 bờ cờ 83C135E5 nhưng mà Mạc Vân quả lại không nói chuyện nữa, chỉ là dùng đôi mắt tối tăm kia nhìn chằm chằm anh. Tô đạt tạm trợ ID 009G139A94E0KE45KE875F5A7453316F Bạch Ngọc nhìn và đôi mắt kia, cảm giác như lạc vào bóng đêm, trong bóng đêm cái gì cũng không có, thân thể anh phập phồng, phiêu phiêu đãng đãng, tìm không thấy phương hướng. Tê đạ tạp tờ ID A220056E5C37 điệp đạ 1 cờ giờ cờ 812408 bở không anh muốn tìm kiếm một chút ánh sáng, nhưng mà không có, nơi này ngại bóng tối, cũng chỉ có bóng tối. Tê đạ tạp tờ ID 40078FB8A51A12742 cờ giờ giờ 886798248 e đạ trong lòng Bạch Ngọc càng thêm âm u, anh muốn xé rách tất cả, cũng ngay lúc này, như có ánh sáng xé tan màn đêm. Tên đã tạo tự ID 9C02555F3808B11B463A7906F3C7E53S anh ngẩn thần, cứng ngắc buông tay ra, lui về phía sau vài bước. Tên đã tạo tự ID 2666E55D0A6471S016F865B3572E3E cô Bạch Ngọc khiếp sợ nhìn mạc vẫn quả. Tên đã tạo tự ID 5CFB441A5C842277054E4D9C70E1F3A vừa rồi, anh bị cô thôi miên sao? Tên đã tạm tở ID 28F6E313612G1C154E88806G7206E7667729 ánh mắt càng đạm phức tạp nhìn mạc vẫn quá, vừa rồi, cô là đang thôi miên Bạch Ngọc sao? Tên đã tạm tở ID E9D41E6F906 để đập 64386F1A9FF mới qua một ngày, cô đã trưởng thành như vậy rồi sao? Tên đã tạm tở ID 3F8FBZ0072Cở cở0F542F15282739668F trong lòng càng đạm vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời lại là quên mất nói chuyện Vệ đà tạm trợ ID 716E806F2C8F706B7Fạạ0E2B9B6E47733 người giàn cơ, không khí càng ngày càng trầm trọng, khiến người khác cảm thấy áp bách đột ngột. Vệ đà tạm trợ ID J8408A7A5F516E8D94628880EE633A508J xì thật tệ tạm liệt lẹp, hiện tại là tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? khiến mất, ngươi đã tạo tờ IDs cả 248FF0357482B399B137AA8B04B04C thật khệ tạ ủn lẹp, ưm. Để ta ngẫm lại, đại khái chính là tiểu quả quả thôi miên bạch ngọc, sau đó bị bạch ngọc cùng Càng đảm phát hiện. Ngươi đã tạo tờ ID chính ạ 7496 cả 6BB242E55E957E754A C thật khệ tạ lịt lẹp, sau đó đâu? Sau đó đâu? Đại gia hiện tại như thế nào đều không nói lời nào. Tê đã tạp tờ ID 8G 1 giờ giờ 10.789 ạt 4 bờ cờ 23 giờ giờ giờ cờ 42 FF95G 2 bờ giờ 41 xỉ tắc kệ tạ lịch lẹp. Sợ nhất không khí đột nhiên ăn tính Tê đã tạp tờ ID 66E 36C 79A 0B6A 6 cờ 51E 0K 333C 21G xỉ tắc kệ tạ lịch lẹp. Và kế tiếp muốn đại chiến thế kỷ sau. Tê đã tạp tờ ID B2A 615E 56 phẹp 51F1F 141E 455F 31C 68C xỉ tắc kệ tạ lịch lẹp. Lầu trên ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta phỏng đoán. Khả năng là muốn tra khảo tiểu quả quả đi. Vệ đã tạo tờ ID J41J8CD908F00B204E980099888427E trường 663, sở Vện sở Vện 663P đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15B F B761412E edit. Lực ở là đi IV đã tạo tờ ID 1J76483683838F41F6 cỡ cỡ 212K4J036 mạc vân quả. Thẩm vấn Vệ đã tạo tờ ID 7591C6E92A3C806A. 638Z11094718Mạc Vân Quả nhìn nhìn Bạch Ngọc, lại nhìn nhìn Càng Đàm, sau đó yên lặng lùi về phía sau một bước. Tên đã tạo tờ ID C77308511Z07E686110EE9B1185AA8A5 -E cuối cùng, vẫn là Càng Đàm đánh vỡ chờ Mạc. Tên đã tạo tờ ID J0A3181706828F0F6066609B538 câu nguyện ý đi theo tôi sao? Vệ đã tạm trợ ID 70A75525FC267J4450F7S51195F5A906 càng đảm hỏi Mạc Vân Quả. Vệ đã tạm trợ ID 685CD6Bở cờ 994A3B1B87088145FF206BF vợ cờ 3C Mạc Vân Quả nghi nghi, gật, gật đầu. Vệ đã tạm trợ ID BB985611F1A7F15F3S02108B5E578B e so với việc ở lại chỗ này cùng đám mũ nữ kia so qua cầu tuyết của ai lớn hơn? Đương nhiên cô vẫn muốn đi khỏi đây hơn. Tên đã tạm trợ ID 14J9C9J016 giờ bờ 7 giờ giờ bờ bờ 691467948B7B00B tuy rằng không biết khi tới chỗ của Càng Đảm sẽ có tình huống ra sao, nhưng nghĩ tới Mỹ Luy, có lẽ vẫn tốt hơn nơi này. Tên đã tạm trợ ID 93B2E409393308B236507484749J8 cỡ cỡ 38E Càng Đảm nghe được lời này, lập tức tiến lòng Tên đã tạo tờ ID B34FFC044E4E52F0F phụ phạt 90215B4B cỡ 69 giọng anh ta hàm chứa ý cười nói với Bạch Ngọc, "Cô ấy mượn ý đi theo tôi." Tên đã tạo tờ ID 035FB7DA0491CF709A9C03A1AA6099309B40. Bạch Ngọc ý vị thẩm trưởng nhìn Mạc Vân Quả. Tên đã tạo tờ ID B9C309F604B03F1774ABA906 e Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, không né rẻ ánh mắt của Bạch Ngọc. Vệ đả tạm trợ ID F5C7900C2J5FF5A2B2BF1J609E93A8 bạc đương nhiên Bạch Ngọc không nghĩ sẽ thả Mạc Vân qua đi, anh ở chỗ cô còn có khúc mắc, sao lại có thể dễ dàng thả cô đi như thế được. Vệ đả tạm trợ ID 7B0B915285A85553F93B2809306F6J01 càng đảm tự nhiên cũng muốn mang Mạc Vân qua đi, sau lần nói chuyện này, không khí càng thêm xấu hổ. Tên đã tạo tờ ID J6F6B704B9A3B sở 8223F0B9E64063608J các người đang làm gì sao? Thinh linh một âm thanh vang lên đành vỡ trận im lặng này. Tên đã tạo tờ ID 0C462A7C71E315E8C7A617B8408F4A0C913 người men theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, lập tức thấy tập bạo mặc một bộ đồ đen đi tới. Thế đạ tạ cờ ID 6C8E67935BB8C54A2A7S94G8G870 hơi thở trên người tập bạo vẫn bạo ngược như trước, từ trên người hắn ta còn thoang thẳng mùi máu tươi, chắc có lẽ mới từ đấu trường ngầm đến đây. Thế đạ tạ cờ ID 6C8E6733BGF735E3E8G38B2F2771604G5 tập bạo bước nhanh đi đến chỗ 3 người, sau đó nhìn bạch ngọc nói, để cô ấy đánh với tôi một trận. Tê đạ tạ tờ IDE478CD8A9 giờ giờ bờ 16F46F cờ giờ 542.674F062 Hôm nay tập bạo đánh nhau ở đấu trường ẩm cũng không vui vẻ gì, những người đó đều có yếu, hắn ta mới dùng một ngón tay thôi, bọn họ liền ngã xuống. Tê đạ tạ tờ ID8K540B2F33F7753004AA332694E6F4 Hắn ta cảm thấy mình không có cách nào nhẫn mại hơn nữa, nhất định phải đánh với mạc vần quả một trận mới vui vẻ thoải mái được. Vệ đạ tạm tở ID A50Z4083589115C61F0B2 giờ giờ 3425A7EE8 tập bạo hoàn toàn không chào hỏi tăng đàm, tuy hai người có biết nhau nhưng thật sự tiếp xúc quá ít. Vệ đạ tạm tở ID S12E208F80A45966664 giờ B49900955B hỗn hồ, hắn ta cũng không phải loại người thích chào hỏi người khác. Vệ đạ tạm tở ID B giờ 704E5F8C879C4A5C0 cập tập 660666A2E9 tập bạo can bản không thèm nghe Bạch Ngọc trả lời. Mà là trực tiếp nhìn chầm chầm Mạc Vân Quả nói, đánh với tôi một trận. Tê đã tạp tờ ID 7A8264-94FF951AA02BG929B8A3B53 Mạc Vân Quả. Tê đã tạp tờ ID 5357KFGB7A6374-1948G64C82Z đã 05I Nha Nha cái tên cùng bạo lực lại tới nữa. Tô đã tạo tự ID Zở Bờ 3404946G6G7B93E4A79995FV9KA6A lại có trò hay xem nha 2333333333P đã tạo tự ID 682F Zở 3420B5S0B2B33B43334606E8A16445 tục nữ nói, ba người phụ nữ thành cái chợ, như vậy ta muốn hỏi một chút, ba người đàn ông thành cái gì? Tô đã tạo tự ID 207456C904CFB7F9C304A9FFA41C bờ bờ giờ không ngừng. Ba người đàn ông. Phim truyền hình Tôi đã tạo tờ ID 64646C2S85 cỡ giờ bờ 792AE809532S70 phốc, ba người đàn ông làm gay sao? Con một bộ phim truyền hình a ah ha ah ah ha ah, ha, hẳn là nói như vậy đi. Ba người đàn ông và một người phụ nữ là một bộ phim truyền hình 233333333333p đã tạo tự ID 3425298e3c93 giờ bờ 2a0a5f2230b5a93ea đồng ý lầu trên p đã tạo tự ID c909bf7e2f0ff028344e2c80cf3208f841 tiểu quả quả, lên. Làm cho bọn họ quỳ xuống dưới váy của ngươi. Tôi đã tạm trợ ID E6806F8E68B08016A5C8FA12911F1A4B4 quỳ xuống dưới váy gì đó, ta mới không trở mong một chút nào đâu. Ngạo Kiêu, tôi đã tạm trợ ID B3E08K2C100Z309C595E2B8487E5F777 mạc Vân Quả chớp trước mắt, quỳ xuống dưới váy. Cái đề nghị này dường như cũng không tồi nhỉ. Vệ đạ tạm trợ ID 95F8209B25309B8009A6204800B89B087 tập bạo thấy Mạc Vân Quả nháy mắt, đương nhiên cho rằng cô đồng ý lời hắn ta nói. Vệ đạ tạm trợ ID 0725A823B9 giờ BF0F4 giờ giờ 67206C31A5D0546 chỉ thấy hắn ta chạy nhanh lại phía Mạc Vân Quả công kích, năm đấm mang theo sự tàn nhẫn hướng tới mặt Mạc Vân Quả, xem tư thế kia, lực đạo cũng không nhẹ. Tên đạn tạm trợ ID J60806 tháng 3 năm 08 C48708F0882B1A587EE2172 Mạc Vân Quả cảm giác được nguy hiểm, thân mình nóng lên, nhanh chóng né tránh. Tên đạn tạm trợ ID 7K608C0J4202A2115J0562264E9451C13 tập bạo cười hắc hắc, vô cùng vừa lòng với phản ứng của Mạc Vân Quả. Tên đạn tạm trợ ID 02J0B7B0FFA8FC309J9A9F1507C636862 hắn ta lại tiếp song kích Mạc Vân Quả. Làn này là 2 năm đấm. Tê đã tạp tờ ID1928596C4F07D932A9E75256F3G4F37 Mạc Vân Quả lại nẻ tránh công kích của tập bạo. Theo sau, hắn ta lại tiếp tục công kích mạnh liệt hơn. Tê đã tạp tờ ID54F055CD3C3E62G8G0419D02741C Tập bạo thấy Mạc Vân Quả chỉ tránh nẻ mà không đánh trả. Cười lạnh một tiếng nói, tới đi. Đánh tôi đi. Tôi đã tạo tờ ID 38AAE6ZA5S0672622E8BBF032ZBBF6 Mạc Vân Quả P đã tạo tờ ID 43B7C406168F67B7CB9008E237C7C5F lần đầu tiên nhìn thấy người muốn người khác gấp rút đánh mình như thế, Mạc Vân Quả tỏ vẻ, "Ừ, rất tốt, rất cường đại." Chương 664 Sở vẹn Sở vẹn 664 V đã tạp tờ ID 7F A A 7 V 127 E A 4 K 9 F 15 B F B 7 6 1 4 1 2 E E D. Lịch ở là đi I V đã tạp tờ ID 8 A 4 6 9 F G Z E 3 E E 8 C 68 E 384 A B 4 013 F 80 B Nếu tập bạo đã nói như vậy, đương nhiên Mạc Vân Quả phải đánh trả lại một chút mới được. V đã tạp tờ ID 949 815 C F 2689 F 90 B C 080 5 B 1 F 4 A 179 B Vì thế, tại địa phương rộng lớn này trở thành đấu trường của 2 người. Vệ Đạ Tạm Tự ID 3319 giờ bờ bờ F51 lệ phỉ 8a6a3j9368390 hạt cạ bên kia Bạch Ngọc đã sớm lôi kéo Càng Đàm chống sang một góc, anh nhìn hai người lẫn nhau, thấp giọng nói với Càng Đàm, anh đoán xem bọn họ ai sẽ thắng. Vệ Đạ Tạm Tự ID 4bbF49b8a037262592f7j806e404f406a mặc vẫn quả. Càng Đàm không chút do dự nói, Vệ đạ tạm tở ID không kê 3644e741364j3e2f vợ 1957e2839e7f Bạch Ngọc trắng mắt liếc qua Cảng Đàm một cái, giống như không hiểu vì sao Cảng Đàm không chút do dự nói như vậy. Vệ đạ tạm tở ID bờ cờ 1b7b23297643720 giờ ở bờ 04b711b2813 cụ bệ, nhưng anh cũng không muốn hỏi thêm, bởi vì anh biết anh có hỏi đi chăng nữa, Cảng Đàm cũng không nói thật cho anh. Tê đã tạp tờ ID 1F5G6A cả 0B7G cờ F5A1B841176348C8E69 bên kia, Mạc Vân Quả cùng tập bạo kịch liệt đánh nhau, sau mấy chục chiều, cũng đến lúc kết thúc, nguyên nhân là do thể lực của Mạc Vân Quả không theo nổi. Tê đã tạp tờ ID E5251FF6C52399A Cả 5A82FC3F2 cờ cờ không dê thể lực của tập bạo là do thời gian dài dẹn luyện mà thành, vừa khỏe vừa bền. Tê đạ tạ tờ ID 9A69C31K439ABC6699B0F36786GF644 Mạc Vân Quả bám vào thân thể này luôn được nguồn triệu thứ bé, đương nhiên thể lực không thể theo kịp. Tê đạ tạ tờ ID 291A39EA6C95A0E9FC2C4FG0H72454A cho nên, trận chiến đấu này xem như lấy Mạc Vân Quả thua mà kết thúc, dù sao trên chiến trường, sẽ không có người bởi vì thể lực của người chống đỡ hết nổi mà không giết người. Vệ đà tạm trợ ID J3F Cở giờ 413 J3007 AA6C2J F847 FB60005E872 gần cốt của tập bạo như được dẫn ra, quá thoải mái, cực kỳ thoải mái. Vệ đà tạm trợ IDC679418538B6J0J7900J1D27AB9406 cuối cùng cũng tìm được một đối thủ đáng gờm, làm sao có thể không cao hứng đây? Vệ đà tạm trợ ID 905B giờ 9J8933651739B6699528EA0B347 tập bạo vô vô tay, 10 phần vừa lòng gật đầu. Chẳng sợ trên mặt hắn ta cũng pha màu, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của hắn ta. Tên đạ tạm tờ ID 8C391046 cỡ cỡ 1 đạ 0E5C3FC5B F03 ngày mai tôi lại đến tìm cô. Tập Bạo nói xong câu đó, cực kỳ cao hứng rời khỏi đó. Tên đạ tạm tờ ID 840C19946AA22A6F33E49414904AA4393 chỉ để lại Mạc Vân Quả ba người ba mặt nhìn nhau. Tên đã tạm trợ ID 69952129a68344c206as098d873 giờ cờ tập bạo thật là tới vội vàng, rời đi cũng vội vàng. Tên đã tạm trợ ID 97611ffa4524814327579a0b6f4b68 giờ f tập bạo đi rồi, vấn đề lại quay về lúc ban đầu. Tên đã tạm trợ ID b4a167638c54j5c33a708c2152 đã cạ về việc Mạc Vân quả đi hay ở, Mạch Ngọc cùng Cảng Đàm không thể thống nhất ý kiến, chỉ có thể rằng coi như vậy. Tây Đạt tạm trợ ID 13J282AA21C417732948AE9170AA5A13 cho dù Mạc Vân Quả biểu đạt ý muốn đi cùng Căng Đảm, nhưng Bạch Ngọc hoàn toàn loại bỏ ý kiến này ra ngoài. Tây Đạt tạm trợ ID J217A6201C8EA708C0391562B1F03S chỉ cần cái anh muốn có được, nhất định anh không thể bỏ qua. Vệ đạ tạm trợ ID F791F20F809199E8770C21B04AB41C cho dù không tìm tòi được bí mật của cô, là một mẫu nhân như thế kia, không mến được tư vị của cô, làm sao có thể cam lòng. Vệ đạ tạm trợ ID 0S6E905A3A315A71181A1449915227 Bạch Ngọc có ý nghĩ như vậy nói chuyện với Cáng Đàm, mà trong lúc hai người đang giận sét với nhau, Mạc Vân quả trộm đi ra ngoài. Tô đã tạo tờ ID CB4F2FB09C8B63885806A211 giờ cỡ 0FB5706A7 trong biệt thự của Bạch Ngọc tuy rằng có bảo an, nhưng không chịu nổi Mạc Vân Quả tẩu thoát, hoàn toàn không bị người khác phát hiện. Tô đã tạo tờ ID 4B9473FF04ad111G84CF8E906C6652778 Mạc Vân Quả chuẩn ra xong sau liền ở trên phố tùy ý đi bộ, một lần đi bộ này, cô lại gặp được mục tiêu nhiệm vụ của mình. Vệ đạ tạm tự ID S33C2194S38394 giờ bờ 3209503 cỡ cỡ 452 xẹt phong kỳ, tính đến đét, trời sinh tính cuồng ngạo, trong mắt không chứa được người khác hơn mình. Vệ đạ tạm tự ID E2 cỡ bờ bờ 5J675C330CB8J9513374069557B phong kỳ chủ động tìm tới Mạc Vân Quả, y thấy được Mạc Vân Quả ở trên phố đi bộ trước, sau đó chủ động xuất hiện ở trước mặt cô. Vệ đạ tạm tờ ID 8C1F37B02834C617B040F7E5D04G8C phản ứng đầu tiên khi Phong Kỳ nhìn thấy cô đó là ôm chặt Mạc Vân Quả, thấp giọng bên tai cô nói lời tình tứ. Vệ đạ tạm tờ ID Bạch vẻ một tác 1G4B6642G095A2161961706 tôi rất nhớ em, mấy ngày này em đến tụt cùng đi nơi nào. Vệ đạ tạm tờ ID Sở 9433S302475E1F7C685E94906A13 Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm trợ ID F7808C00C9F1B33F97B7 cỡ cỡ 1 F81A07B6C ở trong trí nhớ của Mạc Vân Quả, cô cùng Phong Kỳ chỉ gặp qua một lần vệ đạ tạm trợ ID 7F64A8904861B9175F5F2F7A6Cở R B357 Mạc Vân Quả không biết đó là, lần gặp mà đó, vẫn là do Phong Kỳ cố ý sắp đặt. Tê đạ tạ tờ ID K8A933950950C96F403067BG7166 bởi vì y ghen ghét, ghen ghét người lãnh nạo mà cũng có được chân ái, mà y y ấy, lại 2 bàn tay trắng. Tê đạ tạ tờ ID K8A933950C96F403067BG7166 bởi vì y ghen ghét, ghen ghét người lãnh nạo mà cũng có được chân ái, mà y y ấy, lại 2 bàn tay trắng. Tê đạ tạ tờ ID K8A935B23AA84A044BF80940Z885F rõ ràng y cũng không thua kém gì lãnh nạo, vì sao lại không có người yêu y ấy. Yêu tới mức có thể chết vì IP đạt tạm tờ ID 4E7EA30E55E9473CD9E2CD5F7B22905 phong kỳ genget, cho nên y muốn hủy hoại tất cả. Tờ đạt tạm tờ ID 31B0B0R03517B8F0C735250E67CA918 ý địa tư tưởng, không có gì là không thể phá hư, cho dù là tình yêu cao thượng bị mọi người khinh lạc, ở trước mắt lợi ích cùng dụ hoạch, sẽ bị phá tan thành mảnh nhỏ. Chương 665 Sở vẹn Sở vẹn 665P đã tạo tờ ID 7F A A 7, 127S A 4K 9F 15B F B 7 61412E Lịch ở là DIP đã tạo tờ ID 2262B 77F G 6119B 308E phả 5414E 2756A Đúng là bởi vì như thế, phong kỷ mới cô ý tạo cơ hội gặp mặt với cô, khiến trong lòng cô có bóng hình của DIP đã tạo tờ ID 69 phả bệ 65732F 1, 058F 9, 72H phả 39 Còn việc vì sao lâu như vậy mới xuất hiện trước mặt mạc vấn quả? Bởi vì trước đó vài ngày vì người bệnh ý điều trị mà phải đi ra nước ngoài. Vệ đạ tạm trợ ID 6B8954527E5B982417D614506B2J61 đúng vậy, Phong Kỳ là một bác sĩ, lại còn là một bác sĩ y thuật cao siêu. Vệ đạ tạm trợ ID 5049774J37163122A5B408B4F31K9592 Phong Kỳ tính tình cổ quái, chỉ trị liệu cho người kém hơn ý, ý bất kể là phương diện nào, chỉ cần kém hơn, ý sẽ đồng ý trị liệu. Tên đã tạo tờ ID B8B9F23 cỡ bờ giờ 81F23 bờ giờ 69F82B8C6A7 bờ giờ ở trên người những người bệnh kia Phong Kỳ tìm được kiêu ngạo của mình, tìm được giá trị tồn tại, thỏa mãn nội tâm vặn vẹo của mình. Tên đã tạo tờ ID ra 43B22758678A14F7 cỡ cỡ 3197908A697C ngày hôm qua Phong Kỳ mới về nước, ý cũng không vội vàng chủ động đi tìm mạc vẫn qua. Tên đã tạo tờ ID F40EA7B038E210047099998E3168701 nói là để cho chân thật một chút, thật ra là do căn bạn y không hề để mạc Vân Quả ở trong lòng. Tên đã tạo tờ ID 2F95069445C9520207021CD9495174K16 nếu không phải vừa rồi trong lúc vô tình thấy được cô, nói không chừng còn lâu nữa y mới nhớ tới cô là nhân vật nào. Tôi đã tạo tờ ID AE9A778EE545C5C36B14F5E52895F6B, nhưng mà nếu đã thấy được, ý cũng không bỏ qua cơ hội này. Tôi đã tạo tờ ID 306CFF1F50F5209C0E7101J0F95B6E00 Phong Kỳ biết các cô gái nhỏ thích những gì, đơn giản là anh trai ôn nhu săn sóc, có thể vì giúp các cô giải quyết những phiền não. V Đạ Tạm trợ ID 6561 giờ bờ giờ 365D4B2B738106365B6141729 cho nên vừa rồi y mới nói với Mạc Vân Quả như vậy, nhưng mà đáng tiếc đó là V Đạ Tạm trợ ID cỡ cỡ 233F15B23A316D65216B076A1011F090 Mạc Vân Quả hiện tại chỉ để ý tới việc phòng kỳ ung cô, hai tay đang giữ xương nắm thành quyền, gần như trong nháy mắt khi phòng kỳ vừa dứt lời, cơ thể y cũng theo đó bay ra ngoài. Tên đã tạm trợ ID 5EA9A92839441E170F206K732C1 đẹp một đúng vậy, đúng là bay ra ngoài theo miết đen. Tên đã tạm trợ ID AB182Bở cỡ 3E3A29777K63677894G8870B0 phong kỳ khiếp sợ nhìn Mạc Vân quả cách đó không xa, trong mắt xen qua một tia cảm xúc không biết tên. Tên đã tạm trợ ID J8E7E5559ZA031A1C219995J7F73C51 ý gì à nhận sai người sao? Tiểu Khả Hái tiểu mị khi nào biến thành đại lực sĩ? Tên đã tạo tờ ID AB7BF3Z9103Z84A1379374Z509386E10, ít không có nhận sai, như vậy vấn đề là ở trên người cô. Tên đã tạo tờ ID 16364S7B050095B6Z75B0634F273E1B Phong Kỳ xóa bụng, ít có thể khẳng định, nơi đó khẳng định đã thẩm tín một mạnh. Tên đã tạo tờ ID 0C235F6Z781EE9A8F817E8101431FB2B Phong Kỳ giãy rủa đứng lên. Cũng may lúc này trên đường cũng không có bao nhiêu người, nếu không chỉ sợ lại có tin tức mới. Tê Đạ tạm trợ ID 66256768 giờ giờ 306069E3 bở bở giờ cỡ 57HB74B9 Phong Kỳ đứng lên, sau đó có chút tập tến đi đến trước mặt Mạc Vân quả nói: "Tôi mời em đi ăn cái gì nhé, chúng ta đi vào nói đi." Tê Đạ tạm trợ ID 85800B1693F27A2 đạ phẹ 0353E31A579C nói xong lúc sau, Phong Kỳ dẫn đầu đi vào cửa hàng gần đó nhất. Tên đã tạo tự ID J9AB9420B00FFA7E909K1630B8J54FCZ4 Mạc Vân Quả chớp trước mắt, đi theo Phong Kỳ vào trong. Tên đã tạo tự ID 8E2022C8D88A5F162B700002JE2164C7874 tên Phong Kỳ này thật thiếu đánh nhã 233333333P đã tạo tự ID 2CD7E81151165AE5406AB9J698B1BF5F4A vừa rồi Phong Kỳ là thật sự bay ra đi á? Thật sự bay ra đi á? Thật sự? Bay ra đi á? Tên đạn tạm trợ ID C81G110110460C34B2F85EA3185E6G2F82 đã biết đã biết, lâu trên ngươi làm gì muốn lặp lại nhiều như vậy. Tên đạn tạm trợ IDE64A0223A2FB9E9C6C93G3367EE590 ta muốn biểu đạt nội tâm khiếp sợ của ta á. Như thế nào? Không được sao? Tôi đã tạo tờ ID A089107F44044K09118J9262067594E803 được được được. Như thế nào không được. Tôi đã tạo tờ ID A64E6B8J7C2A7116409AI8C423525 sức lực của tiểu quả quả nhà ta càng lúc càng lớn, hại bang Tên đạt tạo tờ ID 2B381@603445ZFB4E95A1AE326A Apta cuốn chặt chân nhỏ run bần bật V đạt tạo tờ ID 8FF11E3A814B31C3B02ZCF408 nhưng mà cuối cùng Phong Kỳ muốn làm cái gì? Tên đạt tạo tờ ID 5E97823S30962FC40B cỡ 01F3532A10 ra đúng vậy, bị đánh bay ra ngoài như thế còn có thể cười tủm tỉm mời tiểu quả quả nhà ta ăn cơm. Tê đạ tạ tờ IDC6-5716E3B6K8E5E1D22B6574B đại khái, hắn là thể chất chịu ngược đi. Vệ đạ tạm tờ ID 17A798S208E309514E508C6B2D30BB112B không biết vì sao lại cảm giác lẩu trên trạm vào chân tướng Vệ đạ tạm tờ ID 7A8264A904FF951AA02B0R9209B8A3B53 Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm tờ ID 3300042EE3C33E9D844208BB148D0C thị thật tệ tạm liệt lệm Mạc Vân Quả nghiêm túc nhìn bóng dáng Phong Kỳ một chút, thể chất chịu ngược. Có khả năng sao? Tê đạ tạ tờ ID 6 giờ giờ 729 D63 F00B278 bờ cờ 4B28406236D907 xì tắc kẻ tạ lịch lẹp, 2 người 1 chức 1 sau đi vào nhà hàng, trực tiếp vào phòng bao, chờ phòng kỳ chọn món xong, nhân viên phục vụ đi ra ngoài, chỉ còn lại 2 người y cùng mạc vấn quả. Tê đạ tạ tờ ID không bị A99A81B310 bờ giờ 5.929B876CD71C79 xì tắc kẻ tạ lịch lẹp, phòng kỳ cẩn thận xoa bụng cùng mông của mình, 2 chỗ này bị nặng nhất. Vệ đạ tạm tự ID 603AA8B6E40EAA2A0BF3B94243609C thật tệ tạ lịt lẹp, y liễu là bác sĩ, đương nhiên rõ ràng tình huống thân thể của mình, tuy rằng không có trở ngại gì, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Vệ đạ tạm tự ID 6BF813C4F37C5A2FF9C006F7352C6AB7C thật tệ tạ lịt lẹp, phong khí tưởng tượng đến đây có chút cả lời, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, tiểu khả ái thế mà lại dáng vẻ này. Chương 666 Server server 666V đã tạo bởi ID J41J8CD908F00B204E980099818427FP đã tạo bởi ID 7FA7F127EA4K9F15BFV761412E edit, lệnh là DIV đã tạo bởi ID 0669J1867ZB885B44ZF933FF20208E62 lãnh đạo đầu. Phong Kỳ không nắm rõ biến hóa của Mạc Vân Quả ngay từ đầu, không nói rõ rằng ra mà nói từ vấn đề nhẹ nhàng trước muốn nhìn xem có chuyện gì kích thích đến cô, khiến cô biến thành dáng vẻ này. Vệ đạ tạm tờ ID 9584 tháng 3 năm 19K2B9A205B639C267B16A54E Mạc Vân Quảng nghe được văn vẻ của Phong Kỳ, nghiêng đầu nói, hẳn là ở nhà. Vệ đạ tạm tờ ID 13E51813423J089BK7B58B0J955580 nghĩ nghĩ, cảm thấy có chỗ không đúng, sửa miệng nói, hẳn là ở công ty. Tên đã tạo tờ ID 9649E7 bờ cờ 5879A727783587A2022388C606 Phong Kỳ xóa bụng, mày nhíu lại, đây là trốn tránh vấn đề. Tên đã tạo tờ ID 6C66065692F1C439115 giờ cờ 6E909AA5F cờ bờ 5Y rõ ràng không hỏi hiện tại hắn đang ở đâu, mà y muốn biết hiện tại hắn ra sao vệ đã tạm tờ ID 45J36B506 cỡ cỡ bờ 0E881E506698B600Eaaa bằng vào trình độ thông minh của tiểu khả ái, không có đạo lý câu nghe không hiểu ý của IP đã tạm tờ ID 9A4B7A307409F8J2B bờ bờ giờ 21110063C4AB4 phong kỳ chưa từng nghĩ đến. Hiện tại Mạc Vân quả thật đúng là nghe không hiểu hàm ý trong nội dung ý nói, cô chỉ cho rằng ý đang hỏi cô hiện tại lãnh ngạo ở nơi nào. Tôi đã tạo tờ ID 9E15151G6G6560E0B1E948F06G4C9GPhong Kỳ Mỹ Muội, lại thử tính hỏi, em cùng anh ta gần đây có khỏe không? Tôi đã tạo tờ ID 2F43EE544B2G0E4B37B15209G1B6F24F e Mạc Vân quả gật gật đầu trả lời nói, rất tốt. Tôi đã tạo tờ ID FFA4C7FFA5518G7E6F4A5F239F5A2 chính xác là rất khỏe, có thể ăn có thể nhảy, không phải là rất tốt sao? Tây Đạt tạm tờ ID 00B718B8C31508A4EE2G1519E904 giờ cỡ 31F nhưng Mã Mạc Vân Quả dùng một khuôn mặt lạnh lờ hờ giờ tởn nói những lời này, ở trong mắt Phong Kỳ, một chút đáng tin cũng không có. Tây Đạt tạm tờ ID 9BBAA803508F20504C74F7649 giờ cỡ 31F4AA phải biết rằng trước kia khi Tiểu Khả Hải nhắc tới Lãnh Nạo, tình yêu trong đôi mắt kiên như muốn tràn ra ngoài, càng đừng nói tươi cười trên mặt quả thật cay mắt IP đã tạo tờ ID A633D05527314FFA4CF417F017F472A mã hiện tại Mạc Vân Quả, trong mắt không có bất kỳ tình yêu gì, trên mặt cũng không có ý cười, làm sao có thể xem lạ tốt đây. Tờ đã tạo tờ ID 684705F021B3950Z2774C7A2AC5820BF lúc này Phong Kỳ đã xác định Mạc Vân Quả cùng lén lạo nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cái này làm cho y có chút vui vẻ hơn. Tê đạ tạ tờ ID 7E6A10AA8A98A0A22BFZ3A613A18Z133 chỉ cần 2 người nháo ra mâu thuẫn, như vậy y có thể thừa cơ mà vào không phải sao. Tê đạ tạ tờ ID 77B7323BB6EB860V3F75B8Z08C y thích nhất làm chuyện như vậy, ngẫm lại đều làm y hương phấn. Tê đạ tờ ID 16695Z589604C99272C2K3852757BB phong kỳ khỏe miệng ngầm một mặt cười, tự cho là dáng vẽ của anh trai ONU. Vệ đạn tạm tờ ID 7836B8K9099997E2008935E90F54AB tay của Y vẫn xoa nhẹ trên bụng, nỗi nhien cơ bắp trên mặt có rút một chút, quả nhiên bị đau. Vệ đạn tạm tờ ID F1Z2AB606627E971E90FF vợ cờ 31D3J132 người ở bên nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít mâu thuẫn, cho nhau một ít thời gian, để lại một ít không gian để suy nghĩ, đến lúc đó tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vệ đệ đã tạo tờ ID 3776A46853433051AA9B4166F409C1 mặt ngoài phong kỳ giải canh gà, một bộ vì tốt cho Mạc Vân Quả. Vệ đệ đã tạo tờ ID 84E6655D308F7A507 cỡ cỡ cỡ 64 cỡ 77Z2C8908 nhưng trên thực tế, trong lòng y lại nghĩ Mạc Vân Quả tách khỏi lãnh ngạo một thời gian, như vậy trong khoảng thời gian này y liền có thể cùng Mạc Vân Quả bồi dưỡng cảm tình của fan, đến lúc đó còn sợ Mạc Vân Quả sẽ không yêu mình sao? Tên đã tạo tờ ID 4420177615F02B416 cỡ cỡ 3B4917FKF6G8 Phong Kỳ đánh một cái bàn tính tốt, không nghĩ tới giờ phút này người ý đối mặt là một người căn bản không hiểu yêu là gì. Tên đã tạo tờ ID B9452FC608F21G8336607G7831CD3 Mạc Vân Quảng nghe xong Phong Kỳ nói, theo bản năng nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp. Tên đã tạo tờ ID 5 cỡ cỡ B76488126634 giờ cỡ 755B5153H873393. Các bạn nhỏ các bạn nhỏ Mau ra đây uống canh gà nè. Tê đã tạp tờ ID 8608F bở F5F917 cờ F4AB1E55B70 cờ bở cờ 285F3. Cho chúng ta một chén canh gà đi. Tê đã tạp tờ ID ZZ3D6C738E04676761014.61AA1C cách no rồi. Tê đã tạp tờ ID F67479B003F5465034G071F433E8B3. Đã nhiều năm rồi ta không uống loại canh gà này. Ai, hiện tại người ta đều thích phát một ít canh gà độc. Cây đạ tạ cờ IDG07G5B619X941A86F20FV5623E1B cờ <cười> ha ha. Bộ lâu tỏ vẻ canh gà đậu cũng uống rất ngon 233333333333p đã tạo tự id 578a2207j33770863a57zb7c85155866 không thích uống loại canh gà này đi ngang qua p đã tạo tự id 1614fc05f6c706c đẹp 381c1c6bz31b9 kết hợp các loại bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cùng lời phong kỳ nói mạc vân quả lại biết thêm đến một cái từ ngữ mới canh gà Tên đã tạo tờ ID B80C0100F5559AE0560B295F8 đã hệ việc cái gọi là canh gà đại khai đó là lời Phong Kỳ nói nhìn qua cực kỳ có đạo lý, trên thực tế lỗ hổng lo dịch nhiều không kể xiết. Tên đã tạo tờ ID 2C3F0B497F83A1E87F3 giờ cỡ 398327A7704 Mạc Vân Quả vừa lòng gật đầu, cô lại học được từ mấy rồi? Thế đã tạp tờ ID E8G3E0506E5873E607F0F216E157F16 đối với canh gà như vậy, Mạc Vân Quả tỏ vẻ, thật sự vẫn nên uống ít thì tốt hơn. Thế đã tạp tờ ID C6A45B1E70C594C581C1074A95B cờ vì thế, Mạc Vân Quả lắc lắc đầu nói, tôi không uống canh gà. Tê đã tạo tờ ID A1573 B97 F035 39 C88 928 F20 B4 A26 E0 Lúc này Phong Kỳ đang chuẩn bị múc canh gà cho Mạc Vân Quả Tê đã tạo tờ ID 69 B27 E10 E8736 219 C21 39 45 2 A392 F12 Tê đã tạo tờ ID C9 F3 A9 E7 74880 274 305 FFG13335 E edit Mới edit tới chương 666 không biết tới bao giờ mới đến chương 777 888 đây Y chương 667, server server 667p đã tạo tờ ID 7faa7f127ea4k9f105bfb761412 edit, linker là DIV ID ip đã tạo tờ ID 19644a9d06fa 404692aa1e711e62@66 động tác của Phong Kỳ cứng ngắc dừng ở nơi đó, cũng may y phản ứng nhanh, để chén canh gà xuống trước mặt mình, sau đó uống một ngụm. Tờ đã tạo tờ ID 5354051c11141b64b51521582531b207ự. Không hề bị lộ. Mới là lạ lạ. Tên đạn tạm trợ ID 836B4393J509BB732972552312200009J8 trong không khí hòa hoãn này lại mang một chút xấu hổ. Sau khi Phong Kỳ uống một ngụm canh gà nói thông thản nói, thật ra cũng khá ngon. Tên đạn tạm trợ ID 43E593A710F85FVB2A604EĐA3BB50J240 mặc Vân Quả nhìn Phong Kỳ uống canh gà, gật gật đầu, sau đó cũng tự múc cho mình một bát canh gà uống. Thế đã tạp tờ ID 77-330-E8C632-FB58563-F734-FB5D48B đúng là uống khá ngon. Mạc Vân Quả tán đồng nói một câu. Thế đã tạp tờ ID 88-438-63-C65-FG5E98-A2812-C799-115-30-Phong Kỳ. Thế đã tạp tờ ID 98-3908-BG-BB3-A28-502-C7-C734-E8-A8-F4B8-Phong Kỳ cảm thấy, Mạc Vân Quả có chút kỳ quái, không phải nói không uống canh cả sao. Vì sao hiện tại lại uống vui vẻ như vậy? Tên đã tạo tờ ID B7EE4633747147D608B4E306D9A5FFA59433 Phong Kỳ chỉ nghĩ do Mạc Vân quả không muốn uống canh gà do y mụ mà thôi. Tên đã tạo tờ ID 04F50FA404A10K8569B7A80D0FKAA bỏ tưởng tượng đến đây, ngay lập tức Phong Kỳ lại không vui nổi. Tên đã tạo tờ ID 508FF8853C1BB645D62B0BF8C4209ZA45Fco cái này, dựa vào cái gì lại không thích tí gì. Tây Đạt tạm tờ ID 74AB8 giờ bờ 248209A508BF3KE9B65J156985 Mạc Vân Quả đang uống canh gà hoàn toàn không biết Phong Kỳ đang nghĩ như vậy. Ừm. Cửa hàng này đồ ăn cũng khá ngon. Tây Đạt tạm tờ ID C139J85A14E0940FC344 đạp 668 gặp 4C Phong Kỳ tuy rằng trong lòng đối với Mạc Vân Quả cũng không yêu thích bao nhiêu, nhưng vì gen get với lẫng ngạo tròn nên đối xử với cô cũng khá ôn nhu. Thế đã tạp tờ ID 3C086C2F8150914A77FC1CB377199i gì hãy muốn dùng sự ôn nhu để giam cầm tù binh này, khiến cô yêu ý thành si, sau đó ý sẽ vứt bỏ cô. Thế đã tạp tờ ID 7 hệ cả 242EA2B9MK37F7109MFK90E0803 chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia, ngay lập tức trong lòng ý cảm thấy sẵn khoái. Tên đã tạm tờ ID 91C306820A7B711Bở cỡ 8B305114E906595AAI nghĩ như vậy lại nổ với Mạc Vân Quả, nếu em bị ủy khuất, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ em. Tên đã tạm tờ ID C6F33F025E2409A4591176A3E855F55 Mạc Vân Quả ừ một tiếng, cũng không muốn nhiều lời với Phong Kỳ. Tôi đã tạm trợ ID 8F81B400038209F71J16E388CD272F cỡ cỡ 8BB ngay lúc này, phòng bao vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đã tạm trợ ID ZF0E24AB01385F805304B931J708FZRB2 người đồng thời nhìn về phía cửa, cũng lúc này cửa phòng bị mở ra, theo đó có một người đi vào. Tên đã tạo tự ID A02E35F4A206126C07F9B11F711D1B08FV mặc vân quả chớp trước, trước mắt, thấy rõ ràng người trước mắt là ai, là Mã Dung. Tên đã tạo tự ID F4125F8E234406AE4D514D906D4F5C67A một người tính tình lười biếng làm sao có thể xuất hiện ở đây. Tên đã tạo tự ID 8E9001AB83A37363E6A2E7206B1E13465333. Ba người một đại diện Thế đã tạp tờ ID B3F4S54A3BG 9836B3661G9BG0061A. Có trò hay để xem. Thế đã tạp tờ ID 2862C9G0A8564A3F423G1B93844FF9482N1N1. HHHP đã tạp tờ ID phẹp phệ bạ 316E840882G9154E011899FC lầu trên ngươn nên thu hồi lại ý nghĩa đáng khinh của mình đi. HHHP đã tạp tờ ID 0443516892707FKAA153B8CB999C89F kỳ quái, làm sao mặc dung lại tới nơi này? HHHP đã tạp tờ ID 2B2B37F4E2S02G352E6E9E91AA không biết á, dù sao khẳng định có việc, chúng ta coi như bản thân là quẩn chúng ăn dưa đi. Vừa đã tạo tờ ID B00B4903E6Bở cỡ 6CB38BF67881F9A9005CL trên nói có đạo lý ha ha ha V đã tạo tờ ID Z04F2A4Bở cỡ 4 giờ cỡ 6A2509C803E121EE80b bọn chúng lăn dưa đã vào chỗ xin mời bắt đầu biểu diễn V đã tạo tờ ID 09597b618402989ff8f1078bee7, một V đã tạo tờ ID 08278940be8701199b74b8a7zb55b7 cả mạc Vân Quả, ta cũng muốn làm quần chúng ăn dưa V đã tạo tờ ID 4zb098b6161f25c2bb657fc9206e8 mạc Vân Quả chú định sẽ không đảm đương nổi vai quần chúng ăn dưa, bởi vì cô chính là nhân vật trung tâm của chuyện xưa nha. Tê đã tạp tờ ID 9A41A58ABC765B8 cờ cờ bờ 3 bờ cờ 57815394G chỉ thấy sau khi Mạc Dung đi vào trong thì đóng cửa lại, sau đó lập tức đi đến bên người Mạc Vân Quảng ngồi xuống. Tê đã tạp tờ ID F4G12C3 cờ giờ giờ 2C12F0BG cờ 8109N3771 phong kỳ nhúng mày, đối với việc Mạc Dung xuất hiện ở nơi này khá kinh ngạc, nếu ý nhớ không nhầm, người này hiện tại hẳn nên đàng nở nhà đi. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Tôi đã tạm trợ ID J2B0K91599FZF07B11E6G208F054001F sao anh lại đến đây?" Phong Kỳ đột nhiên hỏi. "Tôi đã tạm trợ ID K94B B B F3B4FFZ0F6C2638857293E Mạc Dung liếc liếc Phong Kỳ một cái, sau đó nhìn về phía Mạc Vân Quả, thấp giọng nói, tôi có thể thỏa mãn nguyện vọng của cô." "Tôi đã tạm trợ ID 480F20B6E2A767A439CB2Z5AFC55A" Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, không rõ ý của Mạc Dung là gì. Cô tê đã tạp tờ ID 3 cờ cờ 5B9F705 bở cờ 50E3HK708M3 6G39C7 Mạc Dung ghé lại gần Mạc Vân Quả một chút, gần như muốn dán đến bên thai Mạc Vân Quả nói, tôi có thể giúp cô tê đã tạp tờ ID 51B7C239B756C019074 cắt 4338AE mấy chữ sao nói quá nhỏ, phong kỷ cũng không có cách nào nghe được. Vệ đạ tạm trợ ID 7F1 mảnh phả 2297AF62K6F453A6F709141 giai loại cảm giác bài xích này rất khó chịu, nội tâm ý gen gắt quay cuồng, tiêu đốt. Vệ đạ tạm trợ ID 7039 giờ bờ 6K F9C5897B49 đạ 252 cỡ cỡ 72 sở 3 trong mắt phong kỳ sóng gió mấy liệt, giống như muốn cắn nuốt hai người trước mắt. Vệ đạ tạm trợ ID B97B780S63F0F889C8066549 dệt 4115 đáng tiếc đó là, hai người kia hoàn toàn không bị ý quá nhiều. Cũng không hề có ý để ý đến ý, ý chương 668 Sở vẹn sở vẹn 668 V đạ tạ VID D41 D8 CD 98 F00B 204 E9800 988 1427 V đạ tạ VID 7 FAA 127 E A4 K9 F15 Bở FV 761412 E E D Lịch ở là DIV đạ tạ VID 821 849 B4 F9 651 G E64 744 D711 607 A Bạ Phong Kỳ gắt gao cầm đôi đua Chỉ nghe thấy lệch cạch 1 tiếng, đôi đức gãy làm đôi Tôi đã tạo tờ ID J05496826J0319A7E4209S2C1E73209J0 lần này, Mạc Dung mới liếc nhìn y một cái. Tôi đã tạo tờ ID 881A1E61605403E30B6C40E307F9 trừ tay. Phong Kỳ bùng đúa ra, bình tĩnh giải thích một câu. Tôi đã tạo tờ ID F4806E9111A52A608A77771E5B206I83 Mạc Dung hơi hơi co môi, không biết có tin hay không. Tôi đã tạo tự ID bở cỡ 680C26C76000044F3A7E1700092C9B57 cậu ta chỉ nhìn về phía Mạc Vân Quả, tiếp tục nói, đồng ý không? Tôi đã tạo tự ID 810C19D3CD81B bở bở F825D42B04D9F06D806 Mạc Vân Quả nhìn Mạc Dung gần ngay trước mắt, không rõ cậu ta muốn làm gì. Tôi đã tạo tự ID 2062059A70008773 đệ sở 0D7806S3F23 vừa rồi cậu ta ở bên Thái Cô nói qua. Có thể giúp cô dùng vỏ chuối vướng ngã phong kỳ. Tế Đạt tạm tự ID Z630Z6B5Z315F8809F5Z3125 đặt đối với cái đề nghị này của Mạc Dung, Mạc Vân Quả cũng không có nhiều kinh ngạc, ý theo trình độ thông minh của bọn họ, nhất định có thể đoán ra được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tế Đạt tạm tự ID B5Z4BF6 tháng 3 năm 80C08BF0E995C4A81B9206 còn nguyên nhân vì sao Mạc Dung muốn giúp đỡ cô, cái này mới là vấn đề khó hiểu. Tên đạt tạm tờ ID 6B8C4A8002A53191C852J0J4406FFA4358 Mạc Vân Quả cũng không trực tiếp đồng ý với đề nghị của Mạc Dung, thứ nhất cô không biết Mạc Dung muốn đánh chú ý gì với cô, thứ hai cô tin tưởng không có cậu ta cô cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tên đạt tạm tờ ID B5F6J0S00398E6F25F713B9B5858000578B1B đương nhiên Mạc Dung cũng nghĩ được đến điểm này, cậu ta cũng không sốt ruột muốn có được đáp án của Mạc Vân Quả, dù sao đến cuối cùng cô cũng sẽ đồng ý mà thôi. Vệ đạ tạm tở ID K97J65ZA10406B584368J29E42A5C cậu ta tự tin tin vào điều đó. Vệ đạ tạm tở ID 506B7663394589AP99453A8DA7F phong kỳ luôn cảm thấy hai người này có bí mật rất lớn, loại cảm giác này thật sự quá không dễ chịu. Vệ đạ tạm tở ID Bờ cở 10C4675023769760E911577B7J38ACB mà dùng, anh không ở nhà ngủ, chạy đến nơi này làm cái gì? Phong Kỳ không chút khách khí hỏi. "Tên đại tạm tờ ID 2422F3A6F48B6544C15E4D3F4K0 mặc dung nửa rượi vào trên người Mạc Vân Quả, Lưỡi nhắc nói, "Đương nhiên tới tìm cô ấy." "Tên đại tạm tờ ID 280120 bỏ cỡ 52B8533488B02B4A831089BB9 Phong Kỳ nhíu mày hỏi, "Anh rất quen thuộc với cô ấy sao?" Tê đã tạp tờ ID 268E34-1C962A4B191E7E80E42FF cở 5 mạc dùng khỏe miệng ngầm ý cười, nhìn phong kỳ ánh mắt mang theo một tia trầm trọc. Tê đã tạp tờ ID 56CD84G3C3A0623B1E88A sở 6C0E phạm 1F đương nhiên quen thuộc hơn anh rồi. Tê đã tạp tờ ID C3E426792070B8G3A11E57C394CA. Tôi lại không biết hai người thông đồng từ khi nào đấy. Phong kỳ hư lệnh một tiếng nói tôi đã tạo tờ ID B8548406C8825F2004060C97A706A7e mặc dùng nắp một cái, nhà nhật nói, so anh sớm hơn là đúng rồi. Vệ đạ tạm tờ ID 88432863C65F05E908A28112ZG79911530 Phong Kỳ, vệ đạ tạm tờ ID S0B4576434J56066C76066906G87A609182J2 Phong Kỳ hoán hận nhìn thoáng qua mặt Dung, người đàn ông này thật đáng ghét, bất kể y nói cái gì, người đàn ông này đều làm dáng vẻ không đệ bụng, y như vậy, thật khiến người ta cảm giác như đánh vào cục đông. Vệ đạ tạm tờ ID J7483506BB07684C8539769 tháng 3 năm 551C04C41 Phong Kỳ hít sâu một hơi, muốn nói với bản thân bình tĩnh lại, người này không đáng để y tức giận. Vệ đạ tạm tờ ID 7E937 giờ giờ 89A27B604560A7F03ABE5F người quan trọng hiện giờ là Mạc Vân Quả, đúng vậy, là Mạc Vân Quả. Vệ đệ tạm trợ IDC55ạ sở 80938E25AE3A8346E984C2D832 e, Phong Kỳ một lần nữa lại mỉ cười, Iôn Nu nói với Mạc Vân Quả, "Về sau bất kể em có chuyện gì, đều có thể tìm tôi." Vệ đệ tạm trợ IDC8524B00C89A8962A44F6067772H6593 khi nói những lời này ít còn đặc biệt nhìn thoáng qua Mạc Dung, sau đó tiếp tục nói, "Đặc biệt là có người muốn quấy rầy em, tôi có thể tùy thời giúp em giải quyết." Vệ đạ tạm tờ ID 79074b0r35c6c518804j3561a8a790908 Phong Kỳ vừa rất lợi, liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt, nhạt của Mạc Dung, hiện tại quấy rầy cô ấy là anh, anh có thể tự giải quyết mình được sao? Vệ đạ tạm tờ ID b53d01f57064840e11794368eap28d69s Phong Kỳ, Vệ đạ tạm tờ ID j4844a20e5608f70341 cắt bệ 1484f20f tôi quên anh vẫn nên về nhà ngủ đi không cần ở chỗ này quấy rối." Phong Kỳ lạnh lùng nói. "Vệ đạ tạm tờ ID 2E2E2J7A7A09F4206258 cỡ cỡ 013600J55 Mạc Dung đứng dựng dậy, như có chuyện lạ lắc đầu nói, "Không không không, tôi mới không phải quấy rối đâu, tôi hạ vệ đạ tạm tờ ID 831C2F872J21C41E7FF5941F2987B5A xì thật tệ tạm lịt lẹp, là tới giúp cô ấy đấy." Lời này của Mạc Dung nói ra có chút thái muội, đặc biệt là Phong Kỳ vốn dĩ đang rất quan tâm tới mối quan hệ giữa hai người. Vệ đạ tạm trợ ID 76C4B0ZRZ F959F08F0747067A6 để phạ 33B xì thật tệ tại lịch lẹp, gần như không cần mạc dung làm sáng tỏ, Phong Kỳ đã tự náo bộ rất nhiều. Vệ đạ tạm trợ ID FZRZ B0ZR F4B8C11653B7A79FC2S0J7B xì thật tệ tại lịch lẹp, Mạc Vân Quả ngồi ở một bên an tĩnh đợi, cô luôn cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ rất có ý tứ, cô gần như không cần nói cái gì, là có thể dễ dàng khơi mào lựa giận của bọn họ. Vừa đã tạo tờ ID 7E741273C408B7B8024508D9518C2D09A9 Messi đã tệ tại lịt lẹp, cho dù Mạc Vân quả chỉ độn, cô cũng có thể cảm giác được sự tức giận tỏa ra trên người Phong Kỳ. Cộng thêm cảm giác muốn hủy diệt của IP đã tạm tờ ID 26478 giờ bờ 11a74b3c8675f463f30337669, sở vện sở vện 669v đã tạm tờ ID e4a5e904a03a05đặt 1 giờ bờ 9c86970894iedit, e. lệnh ở cladiiv đã tạm tờ ID f bờ cỡ 2e528491309896099906858ffa6mạc vân quả nhìn nhìn phong kỳ, sau. Đó nói, anh không có quấy rầy tôi. Tên đã tạo tự ID Zở cỡ cỡ 31B9298E4B0692A8C3F506AE8B8C Phong Kỳ, trọng điểm căn bản không phải cái này được không? Tên đã tạo tự ID 68D4E35C Fở Zở 2203A6091E31B4B9F21015 Phong Kỳ xem như hiểu rồi, ý với Mạc Vân Quả căn bản không cùng tần sóng. Tên đã tạo tự ID 64E42022D4F6F05A908B7S07Z cỡ 32A37 không biết cô ăn cái gì lớn lên, không thể nói chuyện cùng kênh với ý được sao? Vệ đạ tạm tờ ID 35A0B506CB39J7360140CD14599 giờ giờ trong lòng phong kỳ không ngừng phụ tạo, bên ngoài lại vẫn giữ vẻ mặt như thường. Vệ đạ tạm tờ ID 0477A3BF02134E3833 giờ cờ F5K5F9E82F5 ý dịe cười cười, lúc này mới nói, đây là sự thật. Vệ đạ tạm tờ ID 06E4483J635J77078F5J95035B509488J5mạc vẫn quả. HP đã tạo tờ ID CB3 phụ bà hệ 471F18160 bờ giờ bờ 989CB7440a mặc dung lại ngáp một cái, cực kỳ khinh thường nói, anh nói câu này không thấy. Tê đã tạo tờ ID Z7A5758E7416A8B1B606F30J62J7 phong kỳ cũng kinh thường không kém đáp lại, anh còn không biết xấu hổ như thế tôi làm sao phải ngượng ngùng. Vô đã tạo trợ ID 53352CB8C5F77C718CF21C4AA07 giờ bờ Mạc Dung lười phải đế ý Phong Kỳ, ở trong mắt của cậu ta, loại hành vi này của Phong Kỳ cực kỳ yếu chí. Vô đã tạo trợ ID 1B8331B22F6514C0R42F6206FC1A3168 giờ, giờ bờ Phong Kỳ thấy Mạc Dung không nói gì, cũng không thèm xem Mạc Dung, y vẫn nên đặt tâm tư lên người Mạc Vân quả thì hơn. Tên đã tạm trợ ID 7693632692 kịp 1F4086406E4700037 giờ giờ Cờ Mạc Vân Quả thấy hai người ngừng đối khẩu, cùng im lặng ăn đồ ăn. Tên đã tạm trợ ID 4G5463 bỏ giờ E0B7316F75000239AE653G7183 hửng. Hương vị cũng không tồi. Tên đã tạm trợ ID 00CD6600G0G9561C83G6088309S1413AE cơm nước xong, Phong Kỳ rất tự nhiên mời Mạc Vân Quả đi chơi. Với tiền đề là không để Mạc Dung đi theo. Tê đã tạp tờ ID 2G F094G 349E 369B 9728B07C 3016Z 085 nhưng Mạc Dung làm sao lại dễ dàng nghe theo phong kỷ. Tê đã tạp tờ ID F60B 581F 2764B 9402A 338898F5B 435C 2 cậu ta cứ nhắm mắt mà đi theo cô, nói gì cũng không chịu đi. Tê đã tạp tờ ID 637Z 91201C 3 đẹp 9B8Z 5A 79239Z hướng chi. Cậu ta còn muốn giúp Mạc Vân Quả dùng vỏ chối với ngã phong kỳ đấy V đã tạp tờ ID 466C75G2E3A32854E6517G cờ 268B85G68 Phong kỳ thấy Mạc Dung không biết xấu hổ như thế, trong lòng càng ghen ghét khó tạ. V đã tạp tờ ID 68C05B28G4042 cờ giờ, giờ giờ 0700241C4G24F39 Mạc Vân Quả một chút cũng không thèm để ý mâu thuẫn của hai người đàn ông. Câu nghĩ đến, lúc này có phải nên dùng một mũi tên bắn hai con chim để cho hai người kia té ngã cùng một lúc hay không? Vệ đạ tạm tờ ID 263898đập 5795650E2227E40951A E có lẽ làm phong kỳ té ngã rất dễ dàng, thế nhưng còn mặc dùng, cậu ta đã biết nhiệm vụ của cô, nhất định sẽ có cảnh giác. Vệ đạ tạm tờ ID 7CD6A511S35H943493C0F0K62J1 mặc vân quảng nghĩ nghĩ, quyết định thảo luận với phòng phát sóng trực tiếp một chút. Tôi đã tạo tờ ID 83C5590C5828257G7B4C87E875G41 cỡ cỡ giờ các ngươi cảm thấy có thể dùng một mũi tên trúng hai con chim sao? Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp nói: Tôi đã tạo tờ ID 177111EE9204316A8G42136C1206882 a ha ha ha. Tiểu Quả quả ngươi không thể nghĩ được biện pháp tốt hay sao? Vệ đạ tạm trợ ID 93106060b814a8192a907fc38880 tăng tốc, vì sao ta lại cảm thấy lầu trên đang vui sướng khi người khác gặp họa vậy? Vệ đạ tạm trợ ID 73417746f95876e603cf6fc6b4440568c2, ta chỉ kinh ngạc tiểu quả quả lại có ngày hỏi chúng ta vệ đạ tạm trợ ID 704a4a43e8e687s695f1a0a904j0 kỳ ta cảm thấy có thể dùng một mũi tên bắn ba con nhạn ha ha ha ha. Vây đã tạo tờ ID 88188F6906635E06AS04689C3J6208E888 vậy còn một con chim ở nơi nào? Vây đã tạo tờ ID F0B3F95C1A32E408316906D22A5 giờ giờ không phải tên tần sĩ ăn hong quá độ còn chưa có xuất hiện sao? Vây đã tạo tờ ID A89 giờ giờ 392A6117C72F5404375F69FZF đúng nha, tần sĩ bây giờ mà còn chưa xuất hiện, có điểm kỳ quái. Tê đạ tạp tờ ID 2824717432280A65603B356E123439C Quản hắn làm gì? Khẳng định sắp xuất hiện. Tê đạ tạp tờ ID 6785766F5C5A52162 Cở cờ F44307501 Mạc Vân Quả, lại. Lại vai lâu. Tê đạ tạp tờ ID 053064AE96E4D90F2777C57E42547F Dẫn bọn hắn đi chợ bán thức ăn thế nào? Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp lại hỏi. Tê đã tạp tờ ID G04 bở cờ bốn đả e e 6 giờ giờ 1 G0 bở F150197063 cờ giờ giờ 95 chợ bán thức ăn hôn loạn như vậy, nhất định sẽ có cơ hội ném vào chuối. Tê đã tạp tờ ID B70E831S7C62.416B8B415Z3Z79 nạt ứng. Tiểu quả quả, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đi theo ngươi sao? Tê đã tạp tờ ID cờ bờ bờ bờ 7A5AEA2C12C7996 phạm năm đẹt 9 giờ bờ 83 chợ bán thức ăn à? Không phải có nhiều người sao? Ta cảm giác bọn họ hẳn sẽ không nguyện ý đâu. Tê đã tạo tờ ID 999FFA708J7B2A9382C4206C377B380F7409 ta cũng cảm thấy như vậy ha ha ha P đã tạo tờ ID 8E925279017716BBC409J F1124978F907J nhưng mà, ngẫm lại cũng có khả năng đó, lỡ như bọn họ cũng đồng ý thì sao? Tê đã tạo tờ ID 49FFA9708A3E8C64A5K3B00CB7BB755F tiểu quả quả người có thể thử một lần. ha ha ha Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264AB94FF951AA02B09209B8A3B53 Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm trợ ID E9320AEE8C0A9B040B0122C6690F831A8 Mạc Vân Quả dựng bước chân, nghiêm túc nhìn nhìn Phong Kỳ, sau đó nói, "Chúng ta đi chợ bán thức ăn đi." Vệ đạ tạm trợ ID 5A8E7373G4911560F206 để đặt 39112 Phong Kỳ, "Ngươi nói gì?" "Rõ quá lớn không nghe rõ." Vệ đà tạm trợ ID 72296E4J5A1S0B6C2J934C606F699738 Mạc Vân Quả mới vừa nói xong lời này, Mạc Dung lập tức hiểu được ý của cô, cũng đoán được tâm tư trong đó. Vệ đà tạm trợ ID F2J31F5711Z F9J9A8J1355B9A0E55 đơn giản là thừa dịp chợ bán tức án hỗn loạn, đem vợ chuối ném, sau đó có thể phong kị thế ná. Vệ đà tạm trợ ID 078F088856535B6A3E38818E451F07177F Nó như thế nào đây, cậu ta cảm thấy phương pháp này có chút tổn hại. Vệ đạ tạm tờ ID 13698571A7G6B45713F4G30K61302a dù sao Phong Kỳ cũng chưa từng đi tới chợ bán thức ăn nha. Vệ đạ tạm tờ ID A408G4230635931F25M13G0684601F Mạc Dung đã biết tâm tư của Mạc Vân Quả, đương nhiên cũng tính toán giúp cô một chút, bởi vì cô ta thật sự rất muốn biết, sau khi Mạc Vân Quả để bọn họ té ngã, lại sẽ làm cái gì. Chương 670, server server 670p đã tạo tờ ID J41J8CD98F00B204E980099888427FP đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFV761412E edit, lệnh Oracle DV đã tạo tờ ID 8F1A5A54C4C906A7CFF0516A7F50AB6 nghĩ như vậy mạc dung nhà nhận nói, nếu cô muốn đi, đương nhiên tôi muốn đi theo. Vệ đà tạm trợ ID 1496F909A1Z F912K09217C01Z mạc dung tạm dừng một chút, Nhất Mi nhìn thoáng qua Phong Kỳ, hơi mang một tia trăn trọng nói, nếu như người nào đó không muốn đi thì thôi. Vệ đà tạm trợ ID 82S07B062B2F005E406A5344B509E85F308 trong lòng Phong Kỳ cũng biết đây là phép khích tướng, nhưng ý vẫn nhịn không được nói, "À, tôi thấy người nào đó là anh đi." Tôi đã tạm tờ ID của bà bà 11F1R06344499 giờ giờ 6E177580CB948 Phong Kỳ hư lạnh 1 tiếng nói, tôi cùng em đến chợ bán thức ăn đi dạo. Tôi đã tạm tờ ID 3Z5404381S0818FC23B6B348000558CF8 bà Mạc Dung chỉ mỉm cười, không nói gì. Vệ đạ tạm tờ ID 7A8264AB94FF951AA02B0R9209B8A3B53 mặc Vân Quả, Vệ đạ tạm tờ ID 4F8A4020908ZF2B0F792FV715G5G9FC9093. Cái tên Phong Kỳ này đúng là chịu không nổi kích thích nha. Vệ đạ tạm tờ ID 391743268732801FFB065E2508E đặt tăng phúc, này tờ mở cũng có thể. Lợi hại nha tiểu quả quả của ta. Tôi đã tạo tự ID 49FB1533E4710 giờ giờ 24111A644J7J47A9F đột nhiên cảm thấy phong khí bị tiêu quả quả cùng mạc dung trời V Đạ Tạm Tờ ID 91B58C282E5402494396B2F713D7J5C Ta cũng nghĩ như vậy ha ha ha ha ha V Đạ Tạm Tờ ID K08B77AB2B6F0J194F067E9F8F9 đột nhiên thấy Phong Kỳ thật đáng thương V Đạ Tạm Tờ ID M110J606067J9BF37BB0F4F0C208B7J9F90888 con chúng ăn dưa 4V Đạ Tạm Tờ ID 7942Z0ZB6C3F10307B Cờ 1C5F7F13F Bờ Cờ 6 107 tiếp theo, Mạc Vân Quả mang theo Phong Kỳ cùng Mạc Dung tới một chợ bán thức ăn ở ngoại thành, chợ bán thức ăn ở nơi này cực kỳ hỗn loạn, lại còn có mùi kỳ quái. Tế Đạt tạm tờ ID 1S3A5J32BB362BB8E2908G4E2J9 tóm lại, tất cả đều rất loạn. Tế Đạt tạm tờ ID 9J31F99992J4514F40E5EFE157C90K1 địa phương như vậy, rất thích hợp làm chuyện giấu. Tây Đạt tạm trợ ID 7B Bờ bờ giờ cỡ C3F379F109B2A67397E10A764C không mặc Vân Quả trong lòng như vậy nghĩ, dẫn đầu đi vào, nhìn như vô tình đi dạo. Tây Đạt tạm trợ ID A8752A921V61 giờ giờ 8C6559F85F Phong Kỳ không biết từ nơi nào lấy ra khẩu trang che khuôn miệng mũi lại, sau đó lúc này mới đi theo Mạc Vân Quả đi vào. Vệ đạ tạm trợ ID 7C745B00649252A5E3F4F40E270F93 mạc Dung nhìn thấy cái tình cảnh này, cái nhíu nhíu mày mờ nhạt đến tưởng như không có, nhưng cậu ta cũng không nိုး cái gì, trực tiếp đi vào. Vệ đạ tạm trợ ID bờ cở 483C77A407E8FB3A608E8C4016208291 mạc Vân Quả đi ở phía trước, nhưng mọi thời khắc cô đều chú ý động tác phía sau. Tê đạ tạ tờ ID61FC0F396F76 cờ bờ cờ 6E19A95F7367 bờ F2G mắt thấy phía trước có một khúc vừa, mặt vân quả trong lòng có ý tưởng. Tê đạ tạ tờ ID539C62702F49G7A377 đặt 1C1988C cô đi tới nơi đó, lạng lẽ ném vỏ trôi xuống, sau đó chờ phong ký đi tới. Tên đạn tạm tờ ID 431A5E47B0BB436EĐA46A5B05F9A6 phong kỳ một chút cảnh giác đều không có, chuẩn xác không lầm dẫm lên vỏ chuối, hơn nữa 10 phần hoa lệ té ngã một cái. Tên đạn tạm tờ ID giờ bở 3S643J2C708B5806C5142112A5J5F13A4 mạc Dung đi phía sau đã sớm để ý thấy động tác của cô, lập tức biết mạc Vân Quả đánh cái chủ ý gì, cho nên cậu ta rất cẩn thận. Tên đã tạo tự ID 05F4A23133 bờ cờ 404B97E8J6J8C F15F43J nhưng là cậu ngàn tính vạn tính không nghĩ tới đó là, Mạc Vân Quả vốn dĩ đang ở phía trước không biết khi nào xuất hiện ở sau cậu ta, hơn nữa khi cậu ta đang nhìn phong kỳ té ngã, đã bỏ vỏ chuối xuống dưới chân cậu ta, sau đó cậu ta vừa trượt, cũng té ngã. Tên đã tạo tự ID EA54J56A22165444757110E17A370 Mạc rung đối với một loạt hành động của Mạc Vân Quả, không thể nói không kinh ngạc. Tê đã tạp tờ ID G0506466C256A45496AA892F62E2741E cậu ta không nghĩ tới, Mạc Vân quả thế nhưng có tốc độ nhanh như vậy, càng không nghĩ tới, mục đích chân chính của cô cũng chỉ là khiến bọn họ ké nã. Tê đã tạp tờ ID 58F123086C9334G7A0536847D94BFM34 trước khi Mạc dùng tới đây, cũng đã nghe Bạch Ngọc nói qua. Thế đã tạp tờ ID 433F775B6B63Z9689G63BFK8A8BK không anh nói mục đích Mạc Vân Quả tiếp cận bọn họ, là vì dùng vỏ chuối thế ngã bọn họ. Thế đã tạp tờ ID 438CB4536C13C1F44G4EE6G7E1926G Bạch Ngọc đối với Mạc Vân Quả tỏ vẻ tò mò, không, không chỉ là Bạch Ngọc, còn có Càng Đàm, Tập Bạo, thậm chí, còn có cậu ta. Vệ đạ tạm tờ ID 13168B808752 ạ bạ 8E7703E209823FQR6J mặc dùng đem tất cả cảm xúc chôn sâu dưới đáy mắt, cậu ta hơi hơi cúi đầu, khiến người khác không thấy được vẻ mặt. Vệ đạ tạm tờ ID bật 3E9F07646H đạp 63F phang 17J50FJR23J lúc này Phong Kỳ đang nhìn vỏ chuối là đầu sọ khiến mình té ngã, mày nhăn càng sâu, là ai, là ai ở chỗ này ném vỏ chuối Vệ đạ tạm tờ ID 91F7728B7J417995C5B72KF2B55064G trong lòng y đang có chịu nhưng vừa thấy đến Mạc Dung cũng té ngã, trong lòng y đột nhiên có cảm giác khoái ý về đạ tạm tờ ID 105AE2A06C37677KF1307F7B06765F4 nhưng vừa thấy Mạc Dung té ngã đẹp hơn y, y lại có chút không vui về đạ tạm tờ ID 0B3S033E8033E6E4514B740A9912A68 đồng dạng bị té ngã. Vì sao cậu ta lại ngã đẹp hơn ý, ý ế? Tê đã tạp tờ ID F01A38G B637460 6B06 hệ xẹp không bờ F7F4848Z8 phong kỳ trong lòng gen ghét lại bắt đầu ẩn ẩn quay phá lên, ý gen ghét người khác như thế, cũng khiến bản thân không vui vẻ nổi. Tê đã tạp tờ ID bờ Z2C87C28Z8E58A45C84C80 bờ cờ không F9 mặc vân quả nhìn thấy tình huống của hai người, nửa hiếp mắt. Kê đã tạo tờ ID 6542529A6A666G7832 Ấn xỉ 514C8G bờ FG 1 mũi Tên chúng 2 con chim, thành công. Chương 671, sở phẹn sở phẹn 671 Kê đã tạo tờ ID 7FAA7127EA4K9F15 bờ FB761412E Lịch ở là Đi Y Kê đã tạo tờ ID 69E922B66A6B35E E331B6A6E62-7B Chỉ còn lại một mục tiêu nhiệm vụ mà thôi. Tê đạ tạ tờ ID 8F14B829E3B43723B5 cờ giờ bờ FG6F99Z9A59 mạc vân quả trong lòng cao hứng, bên ngoài vẫn là vẻ mặt không biểu cảm kia. Tê đạ tạ tờ ID 4139399574369K62FC382791F9F4Z0C mạc dung nằm ở nơi đó một hồi lâu mới đứng dậy, đứng dậy xong cậu ta cười nhẹ một tiếng, thấp dọng nói, xem ra, là tối tự tìm mất mặt. Vệ đạ tạm trợ ID bờ bờ F960E03C9A925B806353F05A6844 Mạc Dung ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Quả, người kia đứng ở nơi đó, giống như chuyện gì cũng không xảy ra, vô tội như thế, thuần tịnh như thế. Vệ đạ tạm trợ ID C35S6A6206F070E134FFB156C363 áp cậu ta cười, nhấp nhả cười, khóe môi cong thành biên độ lớn nhất, người xung quanh đều bị nụ cười của cậu ta mê hoặc. Tên đã tạo tờ ID J2S039E673B06930F75E68673B5B906B đây là nụ cười nông cạn cỡ nào, lại làm cho bọn họ chầm bê. Tên đã tạo tờ ID 0134997F08B7J7778C2C1E3167J506ZF7 Phong Kỳ không hiểu vì sao Mạc Dung lại nói như vậy, y ngơ ngác nhìn cậu ta, không biết suy nghĩ cái gì. Tên đã tạo tờ ID 8896329825824748F101343B giờ cỡ 97A không Mạc Dung đi đến trước mặt Mạc vẫn quá. Tôi xuống thấp nói, "Hiện tại, che còn tần sĩ tôi sao?" Tên Đạ Tạm tự ID F17771C0974352C7C F178C2C5005 ra mạc Vân Quả đống tử hơi có lại, người này thế mà lại biết. Tên Đạ Tạm tự ID C20141C707K5A80074A2F6508CB5C777G14 cô vẫn luôn cho rằng cậu ta biết cô muốn làm cái gì, lại không có nghĩ đến ngay cả mục tiêu nhiệm vụ của cô cậu ta cũng biết rõ ràng. Tây Đạt tạm trợ ID 28FFF4D31B975A050C036606E11245C7 Mạc Dung dường như rất vừa lòng với phản ứng của Mạc Vân Quả, cậu ta một tay nắm cổ tay cô, kéo cô đi. Tây Đạt tạm trợ ID 354D93637011A6F37D9209F905 cỡ cỡ giờ 9A52 nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện. Mạc Dung đúng lý hợp tình nói ra một câu Vệ đạn tạm tờ ID 31829 cặt tập 0B434A8063683ạ5Aap049 Mạc Vân Quả nhìn chung quanh một vòng, không ít người ở chú ý bọn họ, nơi này đúng là không phải nơi tốt để nói chuyện. Vệ đạn tạm tờ ID 1B5708B90AA5B8B4S2234AE6827E7 Mạc Dung Lôi kéo Mạc Vân Quả rời đi, Ma Phong Kỳ cũng nhanh chóng đi theo. Vệ đạn tạm tờ ID F01C47AFC713J60BB335ap1J5F1B8 Ma Phong Kỳ tuy rằng không biết cuối cùng đã xảy ra cái gì, Nhưng đối với sự hiếu kỳ càng lớn trong lòng Hối Thúc ý phải đi theo. Tế Đạt tạm tờ ID cỡ cỡ F5350F97FFV7209C340C35D9C0E47A6 mặc dung lôi kéo mạc vân quả đi tới nhà cậu ta, nội thất trong nhà cậu ra rất một mạc. Tế Đạt tạm tờ ID 7A1C42C5B87C95001C cỡ cỡ 9B cỡ giờ 5106602F cũng không biết là bởi vì lười trang trí hay do cậu ta thích phong cách như vậy. Tê đã tạp tờ ID 05A13A539424B7,916E7,9607,0878 Mạc Dung để Mạc Vân Quả ngồi xuống, sau đó tự mình ngồi đối diện cô, còn Phong Kỳ, ý tự tìm một nơi để ngồi thôi. Tê đã tạp tờ ID 9C-C-C-4E83AB1A70E64F53862AE44.02 người đều không để ý đến tâm tình của Phong Kỳ, cũng không chú ý đến ý. ý, ý. Tê đã tạp tờ ID 97C392A4B961753150431MF56D844 Bạc Mạc Vân Quả trong lòng có nghi hoặc. Sau khi ngồi xuống, cô đã trực tiếp hỏi, anh muốn nói cái gì? Tê đã tạp tờ ID 810CII 8450C không ra 55G9 Mạc Dung rửa cả người lên sofa, cả người vẫn lười nhát như cũ. Tê đã tạp tờ ID 01F7253 giờ bờ 2 bật 3B5A 536002E7A4727F2A. Tôi luôn luôn không thích rút rút mở mở. Mạc Dung cười khe nói. Tê đã tạp tờ ID 7F496C1B07FF93B07C8B0B4G5A4E07. Mục tiêu của tôi là 7 người chúng tôi đi. Thân thể Mạc Dung lại dựa sâu vào sofa hơn nữa. Vệ đạ tạm trợ ID 16C7141900000050A1FKBZ9FF75J Mạc Vân Quả không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là chờ Mạc Dung tiếp tục nói. Vệ đạ tạm trợ ID 9470E206C7C197B8CD509E6287J753067J ngậm mạ, ghen ghét, bạo nộ, lười biếng, tham lam, dâm dục, ăn uống quá độ. Tên đã tạm trợ ID 93F7E608C2E144 cỡ bờ Z8652B36A9D1E2 giọng nói của Mạc Dung nghe qua ký vài phần nền nào, như là cố tình muốn xây dựng giá hiệu quả như vậy. Tên đã tạm trợ ID J505A354EĐạ 1B5FC208F0D8F9D809 Mạc Vân Quả vẫn cứ không nói gì, cô chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Dung, như muốn nhìn thấu hắn. Tên đã tạm trợ ID 9D8508706D518B2E5A385E32AB cô biết được đi. Khi đến thế giới này Cô cũng đã biết thuộc tính của bảy người chúng tôi. Tên đã tạm trợ ID 148 cặp 4B0R3F941A8E69C8A51471D6509 mạc Dung vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã nơi biển kia, nhìn qua vân đạm phòng kinh như thế, nhưng nội dung bên trong câu nói lại khiến người khác cảm thấy kinh khủng. Tên đã tạm trợ ID F308B0R E5A23AA7S0E1A9F231064F7216C đã tệ tạ lật lẹp, Nam Thảo. Có ý tứ gì? Tên đã tạm tờ ID 12FFA6B21C24 giờ cỡ 7585A375Z9C54264733 xì thật tệ tại lịch lẹp, Mạc Dung đã phát hiện cái gì sao? Tên đã tạm tờ ID 36366531F306835A03AA608B306A72913 xì thật tệ tại lịch lẹp, hắn làm sao có thể biết như thế rõ ràng? Tên đã tạm tờ ID 7803A00BF5F cỡ 53C85F giờ 3E0F509B3A440Z xì thật tệ tại lịch lẹp, ta cũng không rõ. Thế đã tạo tờ IDF 595G0A53.791AE5C84AB7209Z387BFC thắc kẻ tạ lịch lẹp, ta dậy rồi một thân nổi ra gà. Thế đã tạo tờ IDF 4M2 cờ cờ bờ 69.912B50 cờ cờ 59.049E0FB12AX thắc kẻ tạ lịch lẹp, ôi trời ơi! Thế giới này khủng bối như vậy sao? Tê đã tạp tờ ID 1 giờ, giờ 66.033 E0-7G7C2B2F91iệp 546C1BBC thắc kệ tạ lịch lẹp. Đột nhiên đồng tình với tiểu quả quả nhà ta. Đầu góc xoay chuyển quá nhanh hù hù hù. Tê đã tạp tờ ID 69A84A4A3Z4036C3B1A12Z623E429.044C thắc kệ tạ lịch lẹp. Đột nhiên muốn khóc Tê đã tạp tờ ID E832.239C1A50F43.044 Cờ BG3F8C thắc kệ tạ lịch lẹp. Đừng náo. Tiếp tục xem đi. Ta không tin, Mạc Dung cái gì cũng bị ít. Tê đã tạo tờ ID A68C6E100AE75EA926E8425VF2B5C thách thẻ tạ lịch lẹp, ta cảm thấy lầu trên ngươi vẫn nên tin đi, hắn thật sự cái gì cũng biết. Tê đã tạo tờ ID E2140G4E8C299E32G72386C302C8009EC thách thẻ tạ lịch lẹp, không cần gọi ta, ta đã hộp máu thăng thiên rồi. Tôi đã tạo tờ ID J41J8CD98F00B204E980099888427FV đã tạo tờ ID F614A06A30ZCF3F351127F3050320B77068E edit, tôi mới đảo hồ mới nha, tính để có bịa rồi mới đảo nhưng tôi không chờ được. Ý ý tôi sẽ lấp hai hố cùng lúc, tiêu chí là hố nào được quan tâm nhiều hơn thì sẽ lấp nên hơn. Không ai quan tâm thì tôi sẽ lập theo ý của tôi. Y chương 672, sở bện sở bện 672V đã tạo tờ ID J41J8CD98F00B204E980099888427FV đã tạo tờ ID 7FA7A71207EA4K9F15B F B761412 Edit, lệnh ở là DVP đã tạo tờ ID J447010156J911617A13FFA3F337707J823A3 mặc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói, trong lòng cũng có một tia kinh ngạc. Tô đã tạo tờ ID F3616E5272J9CD64F21J3Fv0r3F0r3mạc dụng, thật sự cái gì cũng biết sao. Tô đã tạo tờ ID 720E990BB1J5B70FFK508C254606A41S mạc Vân Quả quyết định không nói gì, cô quyết định im lặng xem đến cuối cùng mạc Dung biết được những gì. Tô đã tạo tờ ID 04F7F1A1B22EA943J2J277B0305F406 Phong Kỳ ngồi ở bên vẻ mặt một bức, ai tới nô cho Idi Tình huống hiện là như thế nào? Tên Đạ Tạm tự ID 6G53AB0B907217C837A8E953K20A270 mặc dùng cũng không thèm để ý đến Phong Kỳ, dù sao ít có nghe cũng không hiểu, cậu ta cũng không quan tâm trong lòng Phong Kỳ nghĩ cái gì, bản thân cứ tùy ý nói ra thôi. Tên Đạ Tạm tự ID 4433F08B6A3ZFK8F3CZF0F5A264CD8E mặc dùng đan hai tay lại để trước bụng, cả người hoàn tạ rựượi vào sofa. Tây Đạt tạm trợ ID 31A37054351A65D0F7C406982E5A869A cậu ta dường như rất thích tư thế này. Tây Đạt tạm trợ ID 48105 giờ BF106035F2S711S970A5 giờ cỡ 9E590 dùng vỏ chuối té ngã bảy người chúng tôi, sau đó Mạc Dung hỏi, Tây Đạt tạm trợ ID 7B2271F308A013F6D409C918D01A46453 Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Mạc Dung, "Của mi?" không nói gì. Vệ đạ tạm tờ ID 803A8208E6CZF0A47K0D4245700E8EA mạc dung giống như cũng không ngại mạc Vân Quả không trả lời cậu ta, đối với chuyện này bản thân cũng tìm ra được đáp án. Vệ đạ tạm tờ ID 5E7C2AB97994B54A19125815B160 nhưng mà trước đó vệ đạ tạm tờ ID AB8C6F12679EA5J5K60F83J8B713E một mạc dung đúng tay một cái, xuất hiện đi. Vệ đạ tạm trợ ID 981C792B0R93C1661126F3C3J208C84 theo một tiếng này, từ một căn phòng khác xuất hiện vài người, nhưng người này thỉnh lỉnh xuất hiện. Vệ đạ tạm trợ ID 718S08A908J4F9009C7E312F20C sắc mặt bọn họ phức tạp nhìn Mạc Dung, nhìn Mạc vẫn quả. Vệ đạ tạm trợ ID 8C7EA5595769C897AB441B31409C sợ bảy tùy ý ngồi đi. Mạc Dung lại nhàn nhạt nói: Tôi đã tạo tờ ID 16B9ap2 cỡ cỡ 8867, đặt 30666478E19a, bọn họ tìm chỗ ngồi xuống sau đó đồng loạt nhìn về phía Mạc Dung, trong cuộc đối thoại vừa rồi, bọn họ giống như biết gì đó, lại giống như không biết gì. Tôi đã tạo tờ ID F cỡ cỡ Z31a70C63aae406d053a410174e0e3f Mạc Dung thấy mọi người đến đông đủ, tôi cười trên mặt càng sâu. Tôi đã tạo tờ ID F529F509286C5A7F0283E717F7B1442 tôi kê cho mấy người một câu chuyện xưa, mấy người có muốn nghe không? Tôi đã tạo tờ ID 48F055BB455955415B0E7H404E6 tuy rằng đang dò hỏi họ, nhưng khẩu khí lại không có ý trừng cậu. Tôi đã tạo tờ ID J2H354E9908FF8FFA9666B1C262A4F206 giống như câu vừa rồi cậu ta nói, cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Vệ đạ tạm trợ ID 5B5B C3E4D3S9F8F9D9F817F5C88876 mấy người không nói lời nào, bọn họ yên lặng chờ Mạc Dung tiếp tục nói tiếp, bọn họ có dự cảm, cái tiếp câu chuyện mà Mạc Dung kể sẽ đảo lộn nhận thức từ trước đến giờ của bọn họ. Vệ đạ tạm trợ ID 808F81A7541406C509B4K02F7EEA2D378C vũ trụ to lớn, có 3000 thế giới, trong vũ trụ mênh mông này, 3000 thế giới lại chia làm 3 cấp bậc thấp, trung, cao cấp. Vệ đạ tạm trợ ID 8C62402C875K7031177F1973E9E7E2AE3 cấp bậc tồn tại có giới hạn rõ ràng, nhưng cũng có khả năng đột phá. Vệ đạ tạm trợ ID 57981E302G10111FE8AB318492CF106A4 người ở thế giới cấp thấp có thể đi lên thế giới cấp trung hoặc thế giới cấp cao, nhưng thời gian trải qua rất dài, qua vài thế giới tới khi hủy diệt rồi cũng không thể thành công. Tên đã tạo tự ID 234B3 bở cỡ 79F6221364C0D3A1099005E03B giọng nói của Mạc Dung vẫn như cũ mang theo vài phần nghẹn nào, cố tình loại giọng nói này xuất hiện trên người cậu ta lại không khiến người khác khó chịu. Tên đã tạo tự ID A1G2434B7F111F067601K131đệt 92 thế giới của chúng ta là thế giới cấp thấp. Mạc Lưi nhẹ nhàng bâng cơ tung ra một câu như vậy: Vệ đạn tạm trợ ID J2E5B1C8F cỡ cỡ 7771AA8F4309E63029095B, vài người ở đây hai tay đã nắm chặt, giống như không thể tin nổi. Vệ đạn tạm trợ ID 42A139728BZ02F290507C4B9190F thế nhưng, trước đây thế giới này là thế giới cao cấp. Mạc Dung lại tung ra một quả bom lớn, khiến cả người ở đây lẫn phòng phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc. Tê đạ tạ tờ ID FG0C8A3C9E17A668B2 cỡ cỡ F368G33B1A225 thảo. Cốt truyện xoay ngược lại quá nhanh. Tê đạ tạ tờ ID 0A87A865BG84G6B4E22A4F03A49C07E3 ta chỉ muốn hỏi một chút, có thể tùy tiện hạ một thế giới từ cao cấp xuống cấp thấp được sao? Vệ đà tạm trợ ID 2B7806G5639S09157F751G723 giờ ZF8911A ta cũng tò mò, không biết thế giới này đã sẽ ra chuyện gì gì. Vệ đà tạm trợ ID C0819C15FFA1BE1CD16 giờ F961G74B91CB0 đúng, không phải nói đây là một vị diện sao? Vì sao trước kia lại là vị diện cao cấp? Vệ đà tạm trợ ID FB4128162B09B071491 giờ cỡ 9F719A cái này đơn giản mà. Chắc là khi lui từ vị diện cấp cao ra đã bị tổn thương nặng nghề, sau đó ở vị diện trung cấp có người giúp thế giới này chữa trị căn nguyên, cho nên đây mới là nguyên nhân mà hệ thống tạo ra vị diện này đi. Tê đã tạo tờ ID B529.011C5BF874E0183C377F67FG8F ta đã giữ cảm sắc có kích hay để xem rồi. Tê đã tạo tờ ID cờ cờ 9E37BF9A421AB74A017698161E77, hạt dưa đã chuẩn bị tốt. Tờ đã tạm tờ ID A208269F giờ cỡ 1E2030F668F pha 579Z1Z5Z881 dọn ghế nhỏ chuẩn bị xem diễn. Chương 673, sờ vện sờ vện 673P đã tạm tờ ID 7FFA7F127EA4K9F15BFB761412 lý edit. Lực ở LADIV đã tạm tờ ID 8F309F54Z71119B6B giờ 82ZA4A334ABC không mặc dung ý vị thẩm trưởng nhìn thoáng qua mặc vẫn quả. Sau đó mới tiếp tục nói, cô là người ở vị diện cao cấp phái tới đây sao? Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264AP94FF951AA02B09209B8A3B53 Mạc Vân Quả, vệ đạ tạm trợ ID 5263001J6F8881F13J6F8E9J7J84A Mạc Vân Quả lúc đầu, nhưng lại cảm thấy không đúng, đoàn tử ở vị diện cao đẳng, cô được đoàn tử đưa tới đây hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cũng được gọi là từ vị diện cao cấp đi? Vệ Đạt Tạo tự ID E95J81430057J700J8E0A7B7C7CỞCỞB83B nghĩ đến đây, Mạc Vân quả lại gật gật đầu. Vệ Đạt Tạo tự ID 4A2J05276Gặp 1AM187A406F95J8AA83 Mạc Dung giống như cũng không để ý đến phản ứng của cô, cậu ta chỉ tiếp tục nói, từ trước thế giới này, là một thế giới tu tiên, căn nguyên cường đại, cũng khiến cho cái gọi là chấp pháp giả vũ trụ chú ý về đạ tạm trợ ID C53493CB0F4F294B44711809F04B ở 20 năm trước xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, mấy chấp pháp của vì muốn trấn áp một kẻ điên nào đó, muốn sớm hủy diệt căn nguyên thế giới này. Về đạ tạm trợ ID EE571FC772145127F3338F3A5E475634C nhưng bọn họ không nghĩ tới đó là cái kẻ điên này vì một cô gái bất chấp nhân quả, mạnh mẽ bảo vệ căn nguyên thế giới này. Nhưng bởi vì căn nguyên thật sự bị hao tổn quá nặng, lập tức bị biến thành vị diện cấp thấp, nhưng vị diện này lại là vị diện cao đẳng duy nhất thoát khỏi trận thai đương kia. Vệ đạ tạm tờ ID 1B4Ebạ297J7K87118C6A5A185777F bở mấy câu nói đó có thể nói là sét đánh giữa trời quang, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp chưa từng nghĩ đến, không ngờ chấp pháp giả cao cao tại thượng lại làm ra chuyện kia. Vệ đạ tạm tờ ID 87A66971125 bở cỡ bở 61E1F04525B0722 giờ cỡ 3C bởi vì một thế giới cường đại sợ sẽ nguy hại tới nơi của bọn họ. Tê Đạt tạm tự ID 77BBC415Z F55F582Z0Z9908F25E808H88 Mạc Dung nói xong câu đó lúc sau, ánh mắt nhìn Mạc Vân Quả càng thêm ý vị thăm trượng. Tê Đạt tạm tự ID 0E9740A202Z7333B16E55430745784AB không cậu ta giật giật thân mình, đột nhiên hỏi, "Cô biết cô gái kia là ai sao?" Tô đã tạo tờ ID J2725B09300A0A67B87E5438913639 mặc Vân Quả lúc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Tô đã tạo tờ ID 927A0933E7A0A87B0R08A06C081B0G1 mặc Dung Dubai, bất đắc dĩ nói, thật ra tôi cũng không biết, nhưng mà tôi biết tên cô ấy, Tô đã tạo tờ ID 080F05E5F006876A1B0C4S0F7B7223A khẽ miệng mặc Dung cong lên một nụ cười tà tứ, tuy rằng rất lớn, lại một chút không phù hợp với bản chất của cậu ta. Quả tê đã tạp tờ ID 1408G 4408K 774C 5845BB 2C B03316B1E cô ấy tên gọi là Mạc Dung tạm dừng một chút. Mạc. Vân. Quả tê đã tạp tờ ID 38AAE6G5E0672622E8BBF032GBBF6 Mạc Vân. Quả tê đã tạp tờ ID 470F31C4F2E35A89B728FF788708FFF8 Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Ta thảo thảo thảo. Tên đạ tạm trợ ID 943F33B395C1A77774A2B8B24FB6CB9 Mạc Vân Quả vẫn không có biểu tình gì, nhưng dường như Mạc Dung càng có hứng thú với Mạc Vân Quả hơn. Tên đạ tạm trợ ID J374735126CB06E6F90733844 bờ giờ 9 giờ cở cở 9 cô biết tôi là ai sao? Gã đột nhiên hỏi ra một câu không đầu không đuôi. Tên đạ tạm trợ ID 4 cở cở 24280G1C A9569C433730F6FFA784 Mạc Vân Quả gắt gao nhìn gã. Học ra 2 chữ. Tê đạ tạ tờ ID 075 CD 792 A 218 075 E 167 giờ cờ 75 659 giờ F 828 tần sĩ. Tê đạ tạ tờ ID 100 F 340 223 C 3 V B, B B 15 E 2 E 355 A 310 A 6 B F 3 Mạc Dung sung sướng cười, nhìn dáng vẻ cực kỳ vui vẻ. Tê đạ tạ tờ ID 22 C 6 D 3 2 1 1 7 8 3 E 8 F 33 C 785 D 2402 E E 5 E E 6 tôi nên nói, không hổ là người con gái hắn coi chọn sao. Thông minh như vậy. Khiến tôi có chút sợ hài đấy, V đã tạp tờ ID đẹp 2F366 cờ cờ cờ 89761846A03A159A8A33 Mạc Vân Quả V đã tạp tờ ID 37F46F05C9A269AE4K74F125 Đã 8.781 ở đây những người khác cùng mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Vẽ mặt một bước. V đã tạp tờ ID 4A0F201A4624082A5C24C06C9C61512 Có thể nói ra làm sao cô phát hiện ta tôi không? Tôi à? Rõ ràng cùng mặc dung dùng cùng một thân thể không phải sao? Mặc dung, à, không, phải nên cứ gọi là tần sĩ. Vị đệ tạm tờ ID M1S69C45K9B732A5F1 giờ cỡ 31C F178874 cách thức đi đường. Mặc dung đi theo kiểu có quy luật nhưng vô lực, bước đi của anh rất kiên định, từng bước hãm rất sâu. Vị đệ tạm tờ ID 8F9209J630E33272F03FV3C6E806851B34 thế ngồi. Mặc dung ngồi ở sofa luôn thả lỏng, còn anh ngồi ở sofa tay lại không biết đặt ở đâu. Tê đạ tạ tờ ID 0E608F38 cờ giờ F598509009A72963B583 còn có cách nói chuyện, ánh mắt, sơ hở quá nhiều. Tê đạ tạ tờ ID cờ giờ giờ 8B4327E52VF6A83AT30B147B4A06 mạc vân quả rõ ràng trần thuật lý do, khiến mấy người ở đây không thể không lau mắt mà nhìn. Tê đạ tạ tờ ID 0F9902C33F475 phạm 2C8574421G1674A8 Vậy cô nói xem, khi nào tôi xuất hiện? Tần sĩ càng thêm hứng thú. Tê đạ tạp tờ ID 1A612A9062C3B4A9F37E2A7E37107 ạp 5 mạc vân quả thấp túi đầu, nhìn thoáng qua hai tay đang đàn vào nhau của mình, ở chợ bán thức ăn sau khi bị tôi vững ả. Tê đạ tạp tờ ID 6619567G7B1143204B409D8801950A ha ha. Đến thật là một người thông minh tần sĩ phá lên cười, nhìn dáng vẻ đúng thật vui vẻ. Tê đã tạp tờ ID 07 phạt 5F145A403E8C2GG56B5479 ra 2 tần sĩ cười cười, tươi cười liền lắng xuống. Tê đã tạp tờ ID FB4293C922059390 phạt 36836K2F65C lần im lặng này, khiến không khí trong phòng càng đọc lại. Tê đã tạp tờ ID 5B19B4C04A537407294973C tần sĩ chậm dãi giật mình thân thể của mình, trong mắt xoay chuyển, nhìn về phía mạc vấn quả. Vệ đạ tạm tờ ID A0A9738344C9677A3406B17AE1F922554 cho nên cô tới trụ cột sao? Chương 674, server server 674 V đạ tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFB761412E edit, lệnh ở là DIV đạ tạm tờ ID 606C4 giờ B097A30 giờ cỡ 445 cỡ 43A6764J15FF một chủ tội. Đây là một từ nặng cỡ nào? Không phạm tội, đâu ra chủ tội? Tên đã tạm tờ ID at 294j223za3581c988e662b47j1f6c5 tần sĩ một khi mở miệng, đã nhận định Mạc Vân Quả như đầu sọ gây tội vậy. Tên đã tạm tờ ID 21049cb0zf3617357e6421525e14zv443 Mạc Vân Quả trầm rãi lắc đầu, nói, "Không phải." Tên đã tạm tờ ID 376g704c21a72e7c408987a8f8e609e6i biểu cảm của tần sĩ lập tức trở nên hung hăng, "Không phải?" Vậy cô tới làm cái gì? Tên đã tạm tờ ID 9C5552J5221087B1F57BF280922C49E Mạc Vân Quả nhếch môi, bởi vì không có cách nào nói ra tổn tại của hệ thống, cũng không có cách nào nói ra nhiệm vụ với tần sĩ. Tên đã tạm tờ ID 61B7599453B95S5B7785F3082F2CF0 Mạc Vân Quả trầm mặc ở gen mắt tần sĩ chính là cam chịu, gã cười lạnh một tiếng nói, như thế nào? Chấp pháp giả muốn cô đến thế giới này để xem căn nguyên có còn hay không sao? hay có thể khôi phục lại như trình độ ban nãy không? Vệ đạ tạm trợ ID 7A8264A914FF951AA02B09209B8A3B53Mạc Vân Quả Vệ đạ tạm trợ ID 0E45C4E75987278002C12F641D806A179 Tôi đây nói cho cô, không có khả năng, không có khả năng, lúc trước những chấp pháp giả đó đem căn nguyên cầm đi làm cái gì cô lại không phải không biết, đã bị thương như vậy, sao có thể sẽ khôi phục? Trần Sĩ Tản nhấn hỏi, trong giọng nói tràn ngập phẫn hận. Tê đạ tạ tờ ID K727-0988-33-794-1B59-F670-G79 Mạc Vân Quả sướng suốt, sau đó lắc đầu nói, tôi không biết. Tê đạ tạ tờ ID 9AAA04-2A665-BG707-E532-A990-386-C0-A0-C Cô không biết. Giọng nói của tần sĩ lập tức trở nên mẽ nhọn. Tê đạ tạ tờ ID 8BG21-499-F9818-E2B2-G794-F2-F445- Mạc Vân Quả gật đầu, xô so thật sự cái gì cũng không biết. Vệ đệ tạm tự ID F09C0AFA5580751A2 giờ cỡ 88E11B3F6233 tần sĩ đánh giá Mạc Vân Quả từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt hoài nghi càng lớn. Vệ đệ tạm tự ID J47F giờ cỡ 045F796A51B1K235 bở giờ bở 715 lại nói tiếp, cô xem như khác với đám người đó, tuy rằng tôi không gặp qua cô, nhưng cũng nghe nói Mạc Vân Quả là người thông tuệ tuyệt sắc, còn có lực lượng đủ để hủy thiên di địa, lúc ấy uy hiếp rất nhiều người đấy. Tây Đạt tạm trợ ID F75B15D9FFA7J15B2ZC7E18E49C51 tần sĩ cười một chút, trong tiếng cười tràn ngập trăn trọc. Tây Đạt tạm trợ ID 1B8A05523A015A161E34A1J0601B0 cho đen, cô bị cái kẻ điên kia vứt bỏ sao? Cô vì hắn mất vợ lực lượng, vứt bỏ mũ mạo, vứt vào địa vị Tên đạ tạm tờ ID 38AAE6ZA5E0672622E8BBF032ZBBF6 Mạc Vân Quả, P đạ tạm tờ ID 4F0173AB55Z92Z0C1E164Z2Z7B8B9Cr tôi không biết anh đang nói gì. Mạc Vân Quả đan tay vào nhau, không ngẩng đầu nhìn Tần Sĩ. Tên đạ tạm tờ ID F09E909F2E3Z9F2E52F09CD0Z6365696A. Không biết, hay cho một cái không biết, cô cho rằng cô nói như vậy sẽ phủi sạch được tất cả sao? Tần sĩ nắm chặt nắm tay, thật buồn cười. Tê đạ tạ tờ ID E719C23F857F3S đạ 7B77C8E5B71949 mặc vân quả nhấp miệng, không biết nên nói như thế nào, cô luôn cảm thấy, tần sĩ trước mặt cực kỳ hận người kia. Tê đạ tạ tờ ID B31E6C4931875346C13F1A5F3523E337 tần sĩ xoa xoa huyệt thái dương, toàn bộ phòng một mảnh yên tĩnh. Vệ đạ tạm trợ ID 8F036C4D711E3C6F5B3Z Z Z F196001D9D lúc này, Mạc Vân Quả mới phát hiện không biết từ khi nào năm người khác đã ngủ say. Vệ đạ tạm trợ ID 5F8BỞC8A204Z F7401951535016A7233Z409 tần sĩ tùy ý thoáng nhìn nói, tôi mặc kệ cô tới để làm gì, nhưng nếu cô đã tới, cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi như vậy. Vệ đạ tạm trợ ID 7108013750E651B2174A4F0C911Z01EA anh muốn làm cái gì? Mạc Vân quả hỏi: "Vệ đạ tạm tờ ID 2đ95b1e4f1e230 hệ 514b4c309ffa2c7 giúp tôi khôi phục lực lượng." Tần Sĩ nhìn nhìn tay của mình, "Hiện tại giá, thật điều đất. Vệ đạ tạm tờ ID e6e08566bfb80008z262 cỡ cỡ 26f3fb0z tôi biết cô có thất sắc quả, đem nó cho tôi là được." Tần Sĩ nói. Vệ đạ tạm trợ ID D2F366 cỡ cỡ cỡ 89761846A03A1509A8A33 Mạc Vân Quả, Vệ đạ tạm trợ ID A16FB39C0794AE7ZF4F24F9977AF2 Mạc Vân Quả qua không gian hệ thống, lại nhìn qua độc phụ, xác nhận một lần, cô không hề có thứ này. Vệ đạ tạm trợ ID 298E7064119C733523E891E30Z7C0E7 bà tôi không có. Mạc Vân Quả nói: Thế đã tạo tờ ID 9F40C01 đệ sở 058G57G8FG7A4A8G22F5C thắc kệ tạ lịch lẹp, không có. Tân sĩ nhướng mày nhìn co, trong ánh mắt chẳng ngập huy hiếp, gã căn bản không tin Mạc Vân quả nói. Thế đã tạo tờ ID 9098A5C39 cờ cờ bờ 41.410F36F20C943.921C thắc kệ tạ lịch lẹp, không có. Mạc Vân quả lại lần nữa. Vệ đạ tạm trợ ID J5FFA606S2E0HỆ22549064E41835096C đã tệ ta lịt lẹp. Tần sĩ cười lạnh một tiếng nói, nhìn dáng vẻ của cô, hẳn là mất trí nhớ đi, cô chẳng lẽ không muốn biết chân tướng năm đó. Vệ đạ tạm trợ ID AB385F5F9003F4A8579C9B3F5B8F8C đã tệ ta lịt lẹp. Tần sĩ tung ra một cái dụ hoặc như vậy, khóe miệng gã mang theo một cười tà tứ, phun ra một đám tinh thiên bí văn. Vệ đã tạo tờ ID C6B0A6G8E373040853E7E408578 ra 212 xì thật tệ tạ liệt lệm, tỉ như tại sao gia tộc của cô lại bị hủy, lại tỉ như, cái kia kẻ điện kia vì cô làm cái gì, thế nhưng những đám chấp pháp giả hy sinh mấy vị diện cao cấp để phong ấn hắn ở nơi hắc ám. Chương 675 Sở vẹn sở vẹn 675V đã tạp GID D41 D8C D98 F00B204E9800998X8427FV đã tạp GID 7F3A7V127EA4K9F15BF761412E Lịch e, ở e, là e, DIV e, e, e, đã tạp GID B0B8K4A23BK0A14C139A04F6175 Đây là sự thật chăng? Thật vậy chăng? Vệ đạ tạ tự ID 684C9A8A534 cỡ cỡ giờ 8571116E3B0C93B8084 tiểu quả quả thật đáng thương Vệ đạ tạ tự ID 677J360A7AE1J014F51B9J16C9F1F0C mẹ nó. Chẳng lẽ trọng điểm không nên là người đàn ông kia sao? Vệ đạ tạ tự ID 37C037J8663B161A66C27F375F9E6E7 thế mà khiến chấp pháp giả hy sinh mấy trăm vị diện cao cấp mới có thể phong ấn hắn. Ta tiên. Này, này, này Vệ Đạ Tạm trợ ID 80C95F4F832E1708B83408F04370F8E3 từ từ. Để ra suy nghĩ một chút. Nói cách khác, hiện tại thế giới nàng thật ra là một trong mấy trăm tinh cầu vị diện cao cấp sao? Sau đó chấp pháp giả lấy đi căn nguyên của thế giới này, sau đó đi phong ấn người đàn ông của tiểu quả quả. Vệ Đạ Tạm trợ ID 6F20959689089F8F072E4E26879 ta cắt lời. Quả thật là kinh thiên bí văn. Tôi đã tạo tự ID 854F1F8790B65553F9C6A7C382F8407AAAA Rất sợ hãi không biết khi biết chân tướng ta có bị giết người việt khẩu không. Tôi đã tạo tự ID F4808C1207BB784C73883925A2C62F070 ngồi chờ tiếp tục xem diễn aaaaa Tên đã tạo tờ ID 24F0H52E3C4601J2J709F5F52C1 giờ cỡ 97 phòng phát sóng trực tiếp đều bị lợi tần sĩ nói sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể nghe được bí mật. Tên đã tạo tờ ID FF47B0176J094C57F45C687437E62J8C về bí mật của nhiều năm trước, cũng không ít người biết đến, nhưng cũng giới hạn ở nhưng người đó mà thôi. Vệ đà tạm trợ ID 937C10F6523BF8B88844BB00a bọn họ chỉ biết, ở thế giới vị diện cao cấp đã xảy ra một đợt biết cô thật lớn, nhưng lúc đó ở vị diện thấp hơn, không có người biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng lưu truyền tới nay, tất cả đều là tin cung bố. Vệ đà tạm trợ ID 012465827 giờ cỡ 0C0220950683 giờ giờ 7661E9C bọn họ không dám đi truy cứu cái gì, bởi vì bọn họ còn không có tư cái này. Tôi đã tạo tờ ID J61 ạ bạn 53169J641303F44808E1258C2209 lần này, ở phòng phát sóng trực tiếp nghe được có người nói lên bí mật năm đó, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không kích động, không hứng phấn. Tôi đã tạo tờ ID B02E167S685B43J9F121B7505J7E606 còn những chuyện khác, thôi cứ chờ xem tiếp đi. Vệ đệ tạm trợ ID 82285C413B9222443J10404911A211J mã mạc Vân Quả khi nghe đến tần sĩ nói lời này, cũng không biểu hiện hứng thú rõ ràng. Vệ đệ tạm trợ ID 699E5F8ZZ2F28908B5J43204B5211331S không phải cô không nhớ kỹ, mà là cô ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu cô biết được chân tướng năm đó, nhưng chuyện về sau có khi sẽ không giống trước nữa. Vệ đạ tạm trợ ID 5F4768B2B5408F207 giờ cỡ 0300EA9A93B4 tất cả giống như có người đặt một bản cỡ, bất kể là cô hay tần sĩ trước mặt hay hoặc là mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều quân cỡ trong bản cỡ mà thôi. Vệ đạ tạm trợ ID 8B700103038A5A1392J4981C7 người điều khiển bản cỡ, người đó đến cùng là ai? Tê đạ tạ tờ ID bẹp 431 giờ giờ 235 C 833 giờ bờ giờ E0756 5907 ra 08 mạc vân quả chẩm tư, bao nhiêu nghi vấn xoay tròn trong đầu cô. Tê đạ tạ tờ ID 2159 cả 3 E889 E0 E83 C 036 88 1 99 5 3 C 2 F cô không nói gì, nhưng cái này cũng không đại biểu tần sĩ sẽ tính toán buông tha cho cô. Tê đạ tạ tờ ID 055 2 F7 E799 767 6 F F403 A53 D 1 tần sĩ muốn khôi phục lực lượng, chỉ có khôi phục lực lượng, gã mới có thể đủ khả năng làm chuyện gã muốn làm. Tên đạt tạm tờ ID 21A42F61291B55E4A@2569F0K37 lúc trước gã vốn dĩ là người cường hãn nhất thế giới này, gã phụ thuộc vào lực lượng căn nguyên, trưởng thành với lực lượng căn nguyên. Tên đạt tạm tờ ID B6 tháng 3 năm 51B47786CởB0R4F4AP55B2927A4661 nhưng những chấp pháp giả kia thiếu chút nữa hủy diệt lực lượng căn nguyên, hơn nữa làm linh hồn của gã chia ra làm bảy, hơn nữa làm chủ thể gã chỉ có thể cùng mạc dung xải chung một thân thể. Tôi đã tạm trợ ID F184b013405c077414b7f25122b909 cái này làm cho gã như thế nào cam tâm. Tôi đã tạm trợ ID C9f0c016ca4d2f6k73cd7900730f613a gã muốn khôi phục lực lượng, trở lại vị diện cấp cao, gã muốn nhưng chấp pháp giả gây ra chuyện năm đó trả giá đại rồi. Vệ đệ đã tạo trợ ID 23FFB9C35E9709323A6008FB8B7J6C2E3 mà mấu chốt để khôi phục lực lượng đó là thất sắc quả. Vệ đệ đã tạo trợ ID 41E8F1D0333472653B3F2F67U3 thất sắc quả, có thể làm linh hồn của gã một lần nữa tụ lại, chỉ cần linh hồn về một, nhưng chuyện sau đó không thành vấn đề. Vệ đạ tạm trợ ID 606BF4F3C F3A4E013FFA408E8E60F2FFA3B đây cũng là lý do vì sao tần sĩ nhất định phải có được thất sắc quả trong tay Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm trợ ID 33318B147E9E2 tháng 3 năm 91C608E864A5379C C8F1 tần sĩ chưa từng hoài nghi Mạc Vân Quả không có thất sắc quả, thế gian vật vật ở trong tay Mạc Vân Quả chẳng qua chỉ là một cái vùng tay mà thôi. Tê đạ tạ tờ ID 9405302A07019E7C7AB5E91 cờ F2672FC5 đó mặc vấn quả, đó là như thế cường hãn một người. Tê đạ tạ tờ ID B93B11C60A761C7656 cờ, cờ F655009Z30Z7 nhưng làm vạn vật sinh, cũng có thể làm vạn vật chết. Tê đạ tạ tờ ID C5A16F9B56A287B6F7D906883B4 phẹp cho tôi thất sắc quả, tôi đáp ứng cô 3 điều kiện. Tôi đã tạm tờ ID 3EA25E25C45J2B8J9CZE64821S040A35 tần sĩ hiệp mắt nói, gã đang thử thăm dò Mạc Vân Quả. Tôi đã tạm tờ ID 17S1506A0E809B71906FB42Eạạ6G4E9B Mạc Vân Quả vẫn cứ lắc đầu nói, tôi không có thất sắc quả. Tôi đã tạm tờ ID 5J5391G81G9EA163S6ZB9206B8B9 cô chẳng lẽ thật sự không muốn biết chân tướng năm đó sao? Tần sĩ không tin Mạc Vân Quả thật sự không để bụng như thế. Thế đã tạo cờ IDF6A3 cờ F cờ bờ bờ cờ 91E4 cặp 31344615B7607 Mạc Vân Quả trầm mặc, muốn biết sao? Cô cũng tự hỏi bản thân như vậy. Chương 676 Sở bện sở bện 676P đã tạm tờ ID J41J8CD908F00B204E98009988427FP đã tạm tờ ID 7FFA7F127EA4K9F105BFV761412 Edit. Lực ở là DIV đã tạm tờ ID 06F62J5F108Cở giờ B6B50C633331A2E5 không khí lập tức đột nhiên an tĩnh xuống. Mạc Vân quả thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hai người. Tên đạt tạm tờ ID 210AE9C33B538BF5B7FC giờ 51 bờ cỡ 765 đặt trong lúc mạc vân quả chẩm mặc, phong phát sóng trực tiếp xuất hiện một cái đánh thưởng khiến mọi người sợ ngây người. Tên đạt tạm tờ ID 05C9DA44E4A6031213052A9338B4A80 người sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một quả thất sắc quả. Tên đạt tạm tờ ID 52F709237F4 giờ giờ 5A4K3C3C145AA50. Người sử dụng kẻ thần bí đạt tới cấp bậc thần hảo, mở ra quyền hạn hệ thống che dấu. Quyền hạn che dấu chỉ thần hào kẻ thần bí mới có thể thấy được, đồng thời nhiệm vụ vị diện được thần hào chỉ định. Tên đạ tạm tờ ID 4E70A12F702C8170087A495 giờ bờ 4273181Edin. Nhiệm vụ vị diện phát sinh biến hóa, mời ký chủ tiếp thu. Tên đạ tạm tờ ID F60087E5B7780A677F bờ 6E1F906J063J nhiệm vụ bạn vị diện, khiến tần sĩ đồng ý một điều kiện, nhất định phải xung sót. Tên đạ tạ tự ID 164C0B7J4218E7J370B5058B806C hệ thống thông báo một loạt nháy mắt như kiếp nổ trong phòng phát sóng trực tiếp. Tên đạ tạ tự ID A860A411748AE2724033J2002220J1 Thần Hạo. Ta tiên. Từ lúc chào đời tới nay, ta lần đầu tiên thấy thần Hạo Tên đạ tạm tờ ID 6G0A8201G5065B70 giờ bờ cỡ B88E89E5A507C ai tới nói cho ta, đặt tới cấp bậc gần hảo cầm đánh thưởng bao nhiêu a a a. Tên đạ tạm tờ ID F85FFF1574FFA14G206A3E1608ES0F0 để ta tính thử đi, dựa theo tiền tệ vũ trụ mà nói, đại khái là 100 triệu 100 triệu. Tên đạ tạm tờ ID 8382806E9561B80613BF9C5 cỡ cỡ giờ 25860 ông trời ơi. Thủ hào ôn đuổi. Tên đạt tạm tự ID 4F702F450F04964C48BB3F4B72F là thần Hạo Ba. Tên đạt tạm tự ID 6E8111C27EA4F853A205630636A4909F9 các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tên thần Hạo rất quen thuộc sao? Người sử dụng kẻ thần bí á? Nghe đi qua thật thần bí. Tên đạt tạm tự ID F2D00FC6609D5F01F04A83F081EE60B bị bởi vì có hai chữ thần bí sao? Tôi đã tạo tờ ID J34F988625E0C8F04F0A4F482EN e 5 giờ giờ AA AA. Ta hiện tại thật kích động. Tôi đã tạo tờ ID 833453309G101E67B65752385C7A66670E hạt dưa đã rơi trên mặt đất. Trận tuần này thật sự quá xuất sắc. Tôi đã tạo tờ ID 0F9B614J7980FB208B7F9842E597549A83 ta thiên. Muốn kích thích như vậy sao? Tê đạ tạ tờ ID E8226A3094GF692F1KF888239A4E8734 Cuộc đời này có thể vào phóng phát sóng trực tiếp của tiểu quả quả, chết cũng không tiếc tê đạ tạ tờ ID 4BG2588F5501T05F253F3156800CB Đừng nói chuyện, tiếp tục xem diễn. Mạc đứng đắn, về đạt tạm tờ ID F1F606A3E130E414C108355E9981BFB906C, Mạc Vân Quả đương nhiên cũng nhận được yêu cầu của đoàn tử, cô nhìn chằm Mạc Tần Sĩ, từ trong không gian hệ thống lấy ra thất sắc quả. Về đạt tạm tờ ID J839C14F0597J1C73E3F850F0B4120 gần như trong nháy mắt khi thất sắc quả được lấy ra, Tần Sĩ ngay lập tức cảm giác được cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vân Quả, hoặc là nói, là thất sắc quả trong tay cô. Tên đệ tạm trợ ID 35K14206G10FBAA309C448C12CD04FB4C cô tần sĩ vừa mới nói một chữ đã bị Mạc Vân quả đánh gãy. Tên đệ tạm trợ ID A491ZA42458045AA3409A3209G509F879 tất sắt quả tôi có thể cho anh, nhưng anh phải đồng với tôi một điều kiện." Mạc Vân quả nói. Tế Đạt tạm trợ ID 1017G298212249A1623306E202 giờ cỡ 6F606B5 tần sĩ gắt gao nhìn chằm chằm thất sắc quá, Thanh Âm có chút ngẹn ngào đáp lại nói, "Cái gì?" Tế Đạt tạm trợ ID F40704A43F3F704511E411164B209B3F4J nhất định phải sống sót. Mạc Vân Quả kiên định chân thật đáng tin nói, Tê đã tạp tờ ID 5F4E4CB53B877C1F8E5B6E8FG22086 tẩn sĩ sửa suốt, gã đem ánh mắt từ trên thất sắc quả rời đi, nhìn về phía mạc vấn quả. Tê đã tạp tờ ID 15AA03E629F3C4573F5E9A6E7F1E nửa ngày sau, gã mở miệng. Tê đã tạp tờ ID 650F1C8K91C7A1F2AA3207F3S8E7 cô quả thật đã mất chi nhớ. Gã nói như vậy. Vệ đạ tạm tờ ID E818F9111721G5B1462088560K30AE Mạc Vân Quả không tỏ ý kiến, nhẹ giọngừ một tiếng. Vệ đạ tạm tờ ID ZK F03B70Cở cở 3C60AB2F44402B1B84AB Tần Sĩ lại nhìn thoáng qua thất sắc quá, mới hạ quyết tâm nén nào nói, "Được, tôi đồng ý với cô." Vệ đạ tạm tờ ID C5558J1J1J2C777J428572846171 G5 Mạc Vân Quả gật đầu, đem thất sắc quá đưa cho Tần Sĩ. Tôi đã tạo tự ID 37E4A2C F number F3I đã 9263E9835B4360 ngoài dự kiến của mọi người đó là, tần sĩ cầm được thất sắc quả lúc sau cũng không sốt dồn hắn nó, mà nói với Mạc Vân Quả, tôi không biết ai khiến cô muốn tôi đồng ý với điều kiện kia, nhưng tôi muốn nói với cô, cái hứa hẹn này chỉ tồn tại 10 năm. Tôi đã tạo tự ID EDA7G08E4A036444911B1E4ABC625F sau 10 năm, nếu cô không khôi phục ký ức, nếu cô không tìm được chân tướng năm đó, không đi làm việc cô chân chính muốn. Như vậy mệnh của tôi, cô cũng không cần để ở trong lòng, cô chỉ cần nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Tê Đạ Tạp Tờ ID 194E618C2668579656A9A89AEA2859F Tần sĩ nói xong câu đó sau, một ngụm nuốt thất sắc quả vào, gã nhắm mắt lại, biểu tình an tưởng. Tê Đạ Tạp Tờ ID 1699E65782G4A3830G98G7B5E6S5C Tức khắc, không khí từng đợt vật mẹo, 5 người còn lại giống như bị gì đó hấp dẫn, đi lại phía tần sĩ. Tê đạ tạ tờ ID 80620Z4A266K9Z2731B3B9F4583CB3 cùng lúc đó, dọng đoàn tử nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành vang lên bên thai Mạc Vân Quả. Tê đạ tạ tờ ID 32GB cờ 2A57M12C69X723918E78A8427 ở một mảnh hỗn loạn, Mạc Vân Quả thoát ly thế giới. Vệ đạ tạm tờ ID A811B07AB5697F2E75F8C7E55A7cờ giờ Fờ 1 khắc trước khi cô thoát ly thế giới, Mạc Vân Quả thấy tần sĩ mở mắt, đó là một đôi mắt đỏ như máu, mỹ lệ mà nguy hiểm. Chương 677, Xuyệt, trời tối xin nhắm mắt vệ đạ tạm tờ ID 7FA7F127EA4K9F15B Fờ 7B761412E edit, lực ở là DIV vệ đạ tạm tờ ID 268B9447A6A306G0BờBF0 giờ cờ 14EA91 trong không gian đủ ấm. Có một đứa bé mũm mĩm bay múa trong không trung. Tên đạn tạm tờ ID 67S1E9 giờ cờ 743 bờ giờ 3 giờ cờ 0E70B21009A phía trước của đứa bé có một cô gái đang ngồi. Tên đạn tạm tờ ID J6J2054509B97J74CF4CD78356752436A cô gục đầu xuống chân, ngăn cản đoàn tử quan sát mình. Tên đã tạm tờ ID Z0B908F0731CF16B4B97777F139990B30J19 trong tàn bộ không gian đú ám này, chỉ có mình cô cùng đoàn tử, nhìn cô đơn tình liêu đến thế. Tên đã tạm tờ ID Z052K6F9BB9A57966927548J35937B5 đoàn tử nhìn Mạc Vân Quả, từ từ bay đến đậu vai cô. Tên đã tạm tờ ID 86206F8881E3J7A9F50B5J407E1571 ký chủ đoàn tử do do dự dự mở miệng. Tê đã tạp tờ ID 8.975 giờ giờ E97E57C0FB229607FFF4X21 Mạc Vân Quả hư 1 tiếng, sau đó vương tay, đem đoàn tử đặt ở trong tay, sau đó ngẩn đầu lên nhìn đoàn tử. Tê đã tạp tờ ID 976K87EA40C525296G0C3F0D178B98 đoàn tử, nếu ta lên đủ cấp bậc, đủ vậy có thể khôi phục lại ký ức sao? Mạc Vân Quả hỏi như vậy. Vệ đạ tạm trợ ID B97090609D6623A7C53F909A8CD09 đoàn tử dừng một chút, sau đó mới nói nói, theo như lý luận mà nói, có thể Vệ đạ tạm trợ ID 09118A8D31412E6B2BB05FAA18542A5Ự. Mạc Vân quả lại nhẹ giọng lên tiếng. Vệ đạ tạm trợ ID 4J7ZC55B208ZF906Z8Z72A708FFA72244A3 đoàn tử, hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của ta đến cấp bao nhiêu rồi? Mạc Vân Quả lại hỏi: "Tên đạt tạm tờ ID 463023054C01E44G908408652B9AC45Cấp 8." Đoàn Tử Nghi nghi tiếp tục nói: "Ký chủ nhiệm vụ hoàn thành thật xuất sắc, hơn nữa những người khác đánh thưởng gộp lại cũng có thể lên cấp 7, sau đó bởi vì phòng phát sóng trực tiếp của ký chủ xuất hiện thần hào đầu tiên, hệ thống trực tiếp thưởng cho ký chủ tăng lên một bậc. Tên đạt tạm tờ ID 23206BB30C90165F3306E6A91F175S16G, còn bao lâu nữa mới lên được cấp 9?" Mạc Vân Quả lại hỏi: Tê đạ tạ tờ ID 307E01704220959223F7EB0E471237 ký chủ hoàn thành nhiệm vụ của thế giới tiếp theo thì có thể lên cấp 9. Đoàn tử còn nói thêm. Tê đạ tạ tờ ID 85E158EE109B5S030650FG0C01BB59D Đoàn tử, ngươi biết thần hào kia là ai sao? Mạc Vân Quả chọc chọc bụng nhỏ của đoàn tử hỏi. Tôi đã tạo tự ID 94F095F9797081A0A177FC4204A1031 đoàn tử cũng thuận thế cho bụng nhị của chính mình lúc này mới nói, ký chủ, hệ thống không có cách nào biết. Tôi đã tạo tự ID 76A409A23C6E4F473835B0G809A417507A. Mạc Vân quả ánh mắt tạm đạm hơn một phần, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy ta biết cái người tên kẻ thần bí kia. Tên đã tạm trợ ID 528D647F7AB390B7B1B1FKR6855FF ký chủ hiện tại cấp bậc còn quá thấp, ta tin tưởng chỉ cần ký chủ có thể lên một cấp bậc nào đó, nhất định sẽ biết kẻ thần bí là ai." Đoàn thử Cổ Vũ Mạc vẫn quả. "Tên đã tạm trợ ID 355C61S706B8328F272B3K7 Mạc Vân Quả gật gật đầu, không tiếp tục nói gì thêm." Tôi đã tạo tờ ID 893J2791F0F6RB9B168C0B9A ạ ký chủ, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút không hay tiếp tục vào thế giới tiếp theo? Thế giới chung đẳng đã sửa xong, chúng ta có thể tiến vào bên trong." Đoàn tử nói. "Tôi đã tạo tờ ID 5599E89623A82B3Đệ vi phạm 93311C không cần nghỉ ngơi, ta cảm giác rất tốt, đi vào thế giới đó đi." Mạc Vân quả nhàn nhạt nói. Vệ đạ tạm tờ ID 7F40AE908F0F87A0402165F cỡ cỡ 525390FF đoàn tử đương nhiên sẽ thuận theo ý muốn của ký chủ nhà mình, chuẩn bị mở chuyến tống. Vệ đạ tạm tờ ID mở cỡ giờ 11B84F9F01362 cỡ cỡ 3852578B5906J506 thành phố B trung tâm hành chính Hoa Quốc, cho tới nay đều phồn bình hưng thịnh. Vệ đạ tạm tờ ID 88908J9EE3J1491F1C742413075AA2, nhưng trước đó ba tháng, án mạng liên hoàn xảy ra phá vỡ cuộc sống yên bình ở đây. Vệ đạ tạm trợ ID B23A704906G6918G169E67A9F00085 ngay từ đầu mọi người chỉ nghĩ đây là vụ án mạng bình thường, cảnh sát điều tra bắt kẻ phạm tội kết án là xong. Vệ đạ tạm trợ ID 2FV4AB8481A904B5042709F4809498 cỡ cỡ 3 nhưng mà, khi án mạng thứ 2 xảy ra, mọi người đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Tê đạ tạ tờ ID 256-846-354-C53-G-E5F438-E32-Z68-A8-A2 thứ, thứ 4, thứ 5 Tê đạ tạ tờ ID Z-C-06-F-B-88-C-978-F0-E171-C64-413-C2-A-E phụ pháp không khác biệt, hiện trường thẳng khốc, còn bị báo trước tử vong, tất cả mọi chuyện giống như có bàn tay phía sau thao túng. Tê đạ tạ tờ ID 0370-E14-05-99-407-37-287-105-E54-E479-13 mà bọn họ, chỉ là con cờ chờ người mia hạ xuống. Không có cách nào chạy thoát, không thể phản kháng. Vệ đà tạm tờ ID 3805E3B8522J004E206C67FV41J314J94S thật kệ tạ lịt lẹt, vì thế, phía trên còn cố ý thành lập tiểu đội đặc biệt, mỗi một thành viên trong tổ đội đều không đơn giản, mỗi người bọn họ đều mang kỹ năng hơn người, hơn nữa còn ở trước mặt truyền thông hứa hẹn sẽ nhanh chóng phá được án này. Tê đã tạp tờ ID 064A017E82S983F66D883225S56C tắc kệ tạ lịch lẹp, nhưng mà đã 3 tháng trôi qua, 13 án mạng xảy ra, tiểu đội này vẫn chưa có thu hoạch gì. Tê đã tạp tờ ID 3A5E đã không giờ bờ 88B78E9A70JCZ8A9A4837BC tắc kệ tạ lịch lẹp, mà ngay lúc này, án mạng thứ 14 xảy ra Tê đã tạp tờ ID D9CB73A1898E90D2A7051FC06A3B22A8C tắc kệ tạ lịch lẹp. Khi Mạc Vân Quả mở to mắt thấy trên đất toàn là máu, máu đó theo hoa văn trên mặt đất chạy về phía cô, dính ướt lòng bàn chân cô, tất cả mọi thứ, nhìn qua ghê người đến thế. Chương 678, Sờ Pẹn Sờ Pẹn 678 V Đạ Tạp D-ID 7F-A-A-7-V-127-E-A-4-K-9-F-15-M-F-B-7-6-1-4-1-2-E-E-D, lịch ở là D-I-V Đạ Tạp D-ID 3-F-815-E-21-C-0-E-411-E-K-8-C-45-E-1-E-A-097 đột nhiên, một chùm ánh s Tên đã tạo tự ID 0043424E026C935D632AA62B12Dạị79 trời ạ. Nơi này thế mà còn có người sống. Tên đã tạo tự ID 3417A3386C05904C67 giờ giờ 11D993A8588F nơi nào? Nơi nào? Tên đã tạo tự ID B2F2F6908 giờ cỡ 8EA8E7A2C92AA285 giờ giờ 77659 tiếng bước chân vội vàng vang lên bên tai Mạc Vất Quả, cô chỉ thấy xung quanh mình có rất nhiều người. Rất nhiều rất nhiều người. Tên đạn tạm tự ID A21F0E2 đại lệ 1953AA61B3A6S8553C Mạc Vân Quả mở to mắt, một đôi mắt không hề gợn sóng nhìn mọi người trước mặt. Tên đạn tạm tự ID B61ZA3A131E2184AM19AB95242F3304 chỉ thấy một người mặc cảnh phục tương đối lớn tuổi nhanh chóng nói, "Mau, nhanh mang cô ấy tới bệnh viện xem có bị thương hay không, mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất đến phụ đạo tâm lý." Thế đã tạo tờ ID AB 8513E A 25729 B61 E10 E35 K23 F01 F79 sau đó, một chị gái cảnh sát diện bạo thành tú mang cô đi. Thế đã tạo tờ ID 47 B22 Xẹp 328 K3 E E6 E02 F78 lòng bàn chân cô còn dính máu, mặc vân quả nhìn đến, đó là máu của một người đàn ông bụng vệ nắm trên đất chạy xuống. Thế đã tạo tờ ID 2 A5 C3 225 330 F2 A4 690 327 A49 A1 A A người đàn ông kia vị trí từ hết hầu cho đến bụng đều nở hoa, dụng cụ hẳn là giao phẫu thuật. Vệ đà tạm trợ ID 6B309BF97534B9C15E04488640 bên trong ngũ tạm lục phủ bại lộ ở trong không khí, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, gay mũi như thế, ghê tởm như thế. Vệ đà tạm trợ ID 9B020AB17673E2F691D3A321FC706D81E mạc Vân Quả còn nghe được vị cảnh nhất lớn tuổi kia nói lần này thế mà lại có nhân chứng. Quả thật trời cũng giúp ta. Tê đã tạp tờ IDF490-188-E1A2C7-1280C57Z7 thanh nhầm kia hương phấn như thế, cao hứng như thế, tại hiện trường đầy máu me, nghe có vẻ hơi kinh dị. Tê đã tạp tờ IDF6196-S046-C60-E308-S6444-G1-G103-E Mạc Vân Quả chấp trước mắt, sau đó nhắm hai mắt lại, nhìn như hôn mê. Tê đã tạp tờ IDF29-B1-G533-4062-A-A72-FC19-E09-C2-A5-E1-D phạ trên thực tế, Mạc Vân Quả đang xem xét bối cảnh chuyện xưa ở thế giới này. Vệ đả tạm tự ID BF0394F0CB0Hạ phạt34A3B6C5D2402B906 thế giới cô tiến vào càng ngày càng phức tạp, hệ thống cung cấp bối cảnh cho cô cũng càng ngày càng ít. Vệ đả tạm tự ID J9E711C6 tháng 3 năm 87K6B614F41C4396 tháng 3 năm 94C909 tỷ như lần này, chỉ đơn giản giới thiệu cho cô có án mạng xảy ra, sau đó nói phía trên có người phái tiểu đội điều tra, sau đó lại nói từng đặc điểm của người trong tiểu đội mà tôi Tên đã tạm tờ ID C2A 9013F vỏ 6B706C400 giờ bờ 6686 còn những án mạng kia, cũng không nhiều hơn vào câu, thậm chí 13 án mạng trước tỉnh tiết cũng không nói cho cô, càng đừng nói cái thứ 14 này. Tên đã tạm tờ ID 906A bẹp 9A92A6E8C7J2C9 giờ giờ 9J94537 không còn tới nhiệm vụ, càng đơn giản thô bạo hơn. Tên đã tạm tờ ID 0FFA2022452AEAA3644 cỡ cỡ 2A10 6 giờ bờ 82B84B6802 đỉnh. Bởi vì trước mắt thần hào chưa yêu cầu nhiệm vụ, nên nhiệm vụ ở vị diện này do hệ thống chỉ định, nhiệm vụ bạn vị diện, tìm ra hung thủ. Tên đã tạo tự ID B9BFF706F5E0F2C63F32A0707F3808 đây là nguyên văn câu nói của đoạn tử đơn giản thông báo cơ nào, tìm ra hung thủ. Tên đã tạo tự ID J8C23F2407E43A16G21CF20F675963. Chúng ta đi tới thế giới âm như P đã tạo tự ID 7F169457E35CD2D0061F801E950 lần này có thể xảy ra e chuyện gì không người ta hơi sợ. Thẹn thùng, P đã tạo tự ID B57E272F91B9294B42488B045AE trên lầu người thẹn thùng là cái quỷ gì? Dĩ đạo, P đã tạo tự ID 455B918FC1B88D7508D4B7B3 giờ cỡ 9520 giờ FA Lần này tiểu quả quả nhà ta muốn biến thành trình thám rồi sao? Vệ đạ tạm tờ ID 868A04A97572A3166B8E1E75C2F90080000, trước mắt mà nói, tiểu quả quả nhà ta cũng chỉ là nhân chứng mà thôi, là tiểu đang thương không có khả năng là mục tiêu kế tiếp của hung thủ Vệ đạ tạm tờ ID F9D57A61498F440906D571E23C2 ta lại có chút hi vọng hung thủ kia sẽ tìm đến tiểu quả quả. Đến lúc đó tiểu quả quả chỉ cần một cái nắm tay là có thể đem hung thủ chóc nã quy án nha 233333333 P đã tạp tờ ID 1F5C4466 tháng 3505G7B52. Cờ giờ AA bờ 975F27C một phút, lâu trên nói lời này có vài phần đạo lý. P đã tạp tờ ID 8879E96G93720FG46B4G7C4F504F316 Mạc Vân Quả nhìn nhìn phóng phát sóng trực tì hiểu tệ nào ai, cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, hung thủ kêu mà tìm tới, cô nhất định sẽ đánh nã hắn. Tôi đã tạo tợ ID 1G4173B4BFK70E6EE922045143B5F0. Thần Hào kẻ thần bí đánh thưởng 10 viên đan bạch độc bất xâm. Tôi đã tạo tợ ID 32AE6A4E01553G8FF10B09K2C4503. Người sử dụng kẻ thần bí tuyên bố nhiệm vụ mới, xin quý chủ tiếp thu. Tôi đã tạo tợ ID 0F8F4E5E201F23214286941250979A8 nhiệm vụ mới, nhất định phải xuống tốt, nếu cảm thấy không vui bảo hệ tương thoát ly vị diện. Vệ đạ tạm trợ ID ĐẠP7F208A1A4G04AB09181702FFVở cờ 8 ấn đột tử. Vệ đạ tạm trợ ID A9B6A7B7A6G6091B3551C02429228 nhiệm vụ mã thần hào tuyên bố lần này khiến đoàn tử rất không vui, nhưng mà, ai bảo người ta là thần hào? Hu hu hu, vệ đạ tạm trợ ID K238 giờ giờ 12C67F407G5427B4E831C6470 mặc vân quả tiếp thu đến nhiệm vụ này cũng sửu suốt. Nhiệm vụ này xem như nhiệm vụ hạ. Tê đả tạp tờ ID 75K9143939E6E8A6GFG709B224CB62C không mục đích rõ ràng thì thôi đi, lại có vẻ như tùy tâm sử dụng. Chương 679, sở vẹn sở vẹn 679 Tê đả tạp tờ ID E4A5E94AĐ03A05N1GB9C86970894IED Lịch ở là địa IV Tê đả tạp tờ ID EEE5E17C59B7G75364E8C5BB7128XH và thân hào đều tùy hứng như thế sao? Thế đã tạp tờ ID 03G0G1307422740766CB445A3549A9 Chỗ này tùy hướng, là rất rất tùy hướng ấy. Thế đã tạp tờ ID 00840B3B70F6A5C7B6G29667093 Bạc Vông 1 tiếng liền khóc. Câu tiểu quả quả đừng rời khỏi thế giới này. Ta rất muốn biết chân tướng mà. Thế đã tạp tờ ID 5B7A140F2726A454999F755F5F Ta cũng muốn biết chân tướng AAAA. Tôi đã tạo tờ ID 85E7508A94809J86J685575BF414B8F506 tiểu quả quá, chúng ta cùng đi tìm hung thủ đi. Năm tay, tôi đã tạo tờ ID 3F912CB2454606B6982F03642CFB27E61 tiểu quả quá. Tiểu quả quả tìm hung thủ A tìm hung thủ AV đã tạo tờ ID 9F631C9C306G12F78C2A4 tháng 3 năm 36F Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nổi lên các loại bình luận, ở trong đầu ừ một tiếng, lần này, đổi lấy các loại oan hô. V đã tạo tờ ID 05C2B6BB2đập8G5V5 đặc biệt 2G2265A thật ra cho dù đám người trong phòng phát sóng trực tiếp không yêu cầu, cô cũng sẽ ở lại tìm hung thủ. Vệ đạ tạm tự ID 05AB2 giờ bờ 740S5E4C185 cỡ cỡ 3G4G6C2408B thật sự vì án mạng này quá mức thú vị, 14 án mạng, thủ pháp giống nhau, không tìm ra được ai là hung thủ. Vệ đạ tạm tự ID E2G1C4G1C29306CB6A7G208C0 bờ cỡ giờ 75 Mạc Vân Quả nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra xác định cô không hề có vết thương nào, Mạc Vân Quả lại bị đưa sang phòng của bác sĩ tâm lý tiếp nhận trị liệu. Vệ đã tạo tờ ID 225E0E5B5E55B741A459602668B60CD7 bác sĩ trị liệu cho cô mà nữ nhìn qua thật dịu dàng, cô ấy có ý đồ câu thông Mạc Vân Quả, nhưng Mạc Vân Quả vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện. Vệ đã tạo tờ ID 89B5F1B4F5480F vợ 233 đẹp 105B9520 bác sĩ tâm lý tiến hành một loạt hành vi ám chỉ tâm lý cùng can thiệp tâm lý với Mạc Vân Quả, nhưng tất cả đều không có bất lý tác dụng gì. Tôi đã tạo tờ ID J75315980F0770F305B7AA9708A56567 ám chỉ tâm lý cùng can thiệp tâm lý đều được tính vào biện pháp thôi miên cơ bản. Mạc Vân Quả sau khi trải qua thế giới trước kia, làm sao có thể bị mấy loại này quấy nhiễu? Tôi đã tạo tờ ID 6 giờ cỡ 28B45A7 tháng 3 năm 03E19A35835 đập thêm nữa, tâm lý cô không hề bị thương tổn, bởi vì cô căn bản không hề có ký ức về án mạng kia. Vệ đệ tạm trợ ID 7K7782F339S55 giờ, giờ F6F6AE5A9550E6409 bác sĩ tâm lý thấy thế, cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ có thể đem tình huống của Mạc Vân Quả báo lên trên, sau đó nghe chỉ thị xuống dưới. Vệ đệ tạm trợ ID B472A4 giờ Cở9Dập65A09B0C4A660K06 sau đó không lâu, phía trên đã phái người lại đây. Vệ đà tạm trợ ID a6154f07c7075029f808725e2gf606 mạc Vân Quả vừa thấy đến người kia, ngay lập tức biết cô là ai. Vệ đà tạm trợ ID 1824a711b708c4cb19i2f9ff9409f8a là thành viên của tổ đặc nhiệm, danh hiệu bá vương hoa hoa hoàn, hoa hoàn 3 năm liên tục giành được danh hiệu đệ nhất lu võ, làm người đanh đá chính nghĩa, không quen nhìn việc bất bình, năng lực xuất chúng, lại bởi vì đắc tội con trai quan chức lớn, bị tính kế phái tới đội đặc nhiệm này. Vệ đệ tạm trợ ID 7B025B951E14FC6D0F84609A2C6E1 mạch Vân Quả vừa thấy người đến là Hoa Hoan theo bản năng sơ nắm tay của mình, không biết so sánh với vị bá vương Hoa này, ai là người có lực lượng mạnh hơn. Vệ đệ tạm trợ ID 483EE60181FBQRBZF12A33A2809355E25 Hoa Hoan nhìn Mạc Vân Quả nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, chớp mắt nhìn ba của mình bị mộ rụt, như vậy chắc hẳn rất đau lòng đi. Thế đã tạp tờ IDEE3480FF6966610D9AB64AE879C45283 bởi vì thống khổ, cho nên lựa chọn quên đi đoạn ký ức kia. Thế đã tạp tờ IDEE3480FF6966610D9AB64AE879C45283 bởi vì thống khổ, cho nên lựa chọn quên đi đoạn ký ức kia. Thế đã tạp tờ IDEEB18A6F8690A26805BK815GA4E98D9296 Hoa Hoàng cũng biết, muốn mặc vân quả nói ra chân tướng ngay rất khó, nhưng cô ấy không thể không tới thử một chút, bọn họ đã không còn bao nhiêu thời gian. Vệ đạ tạo tờ ID 3A904C2C6K72118F74CD8F010B0309B0 tìm được hung thủ muộn ngày nào lại có ý nghĩa sẽ nhiều người sẽ chết oan uổng hơn. Vệ đạ tạo tờ ID 0650F864768K1C7F809E579D02B2a hoa hoàn dật dật ngón tay, cô ấy nỗ lực bình phục tâm tình của mình, chỉ cần tưởng tượng đến thủ pháp tàn nhẫn của hung thủ, cô ấy liền nhịn không được muốn đánh người. Thế đã tạp tờ ID 2A79C624C837464 ỉp 8B77 ỉp 5,947 Hoa Hoan nỗ lực mỉm cười thật tự nhiên đi lại chỗ mạc vất quả. Thế đã tạp tờ ID 87G0D57AA7 hệ C5094C6A83892553D64 Em gái, không phải sợ, chị là cảnh sát, chị sẽ không làm tổn thương em. Hoa Hoan dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói chuyện với cô. Tê đạ tạ tờ ID 1KGE1C56D6B61B5806B783GF5B3B4F5F9 Mạc Vân Quả nhìn cô ấy một cái, thấp dọng gửi một tiếng. Tê đạ tạ tờ ID 231E14906M841G79EA367GF6F1E7E1 một tiếng này khiến hoa hoang cao hứng muốn chết, nhưng cô ấy biết, trước đó, em gái nhỏ một câu cũng không nói. Vệ đạ tạm tờ ID 3066563a51aaf282fbb450618f509bfm gái, chị biết việc này làm khó cho em, nhưng em có thể ngẫm lại xem, ngày đó em đã nhìn thấy cái gì? Hoa Hoan thật cẩn thận nhìn Mạc Vân Quả, sợ chạm vào nỗi đau của cô. Vệ đạ tạm tờ ID 4x87207b1c5c8606j04a80j9a606e60b, nhưng nếu không có bất cứ gì, làm sao cô ấy có thể nhận tâm tổn thương cô gái nhỏ đây? Trường 680, sở vẹn sở vẹn 680, tê đạ tạ tờ ID E4A5E94A đạ 03A05 đẹp 1 giờ bờ 9C86970894IED, e lịch ở là đi, tê đạ tờ ID 020982A542EE87048C26B177 kỷ 649F mạc vân quả chấp trước mắt, mở miệng nói, cô muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao. Tê đạ tạ tờ ID 97 đẹp 1 cờ F cờ F81962B078247E8CB8F pha hoa hoan sừng suốt, sau đó liên tục gật đầu, đúng đúng đúng đúng. Tôi đã tạo tờ ID 9J8A75F9Z0S0455J7A2A509 đặt 9146 tôi quên rồi. Mạc Vân Quả đúng lý hợp tình nói, "Tôi đã tạo tờ ID 4J092B1B80008ZK77EA12C95409BF1F41F1 Hoa Hoan V đã tạo tờ ID 307A2E5S4E8B1E60A2172007167B em gái, em Hoa Hoan có chút bất đắc dĩ, đây là đang chơi cô ấy sao?" Tôi đã tạo tờ ID A7E3A314S43512357AFC306571FF413F tôi thật sự quên mất. Mạc Vân Quả hơi hơi cúi đầu nhìn tay mình, căn bản cô không được tiếp nhận ký ức của thân thể nguyên chủ. Tôi đã tạo tờ ID A973A7A2500F64997558E933C4F43983 hoa hoàn thở dài một hơi, cũng biết Mạc Vân Quả nói chính sự thật. Vệ đạ tạm trợ ID A961E1BFB9372011C77C309F209554F05 đúng vậy, bất kể ai gặp chuyện như vậy, tâm lý đều sẽ sụp đổ đi. Vệ đạ tạm trợ ID 33CD44044F11201661C03FC9E8F3506 cô ấy còn nhớ rõ ngày đầu tiên khi mình nhìn thấy án mạng, cô ấy còn mơ thấy ác mộng đến mấy hôm, chẳng qua sau xem nhiều, cũng thành thói quen. Tên đã tạo tờ ID 622BB4F550840CB2589ZF10409Z2C0E77 chỉ là hận ý của hung thủ càng lúc càng lớn, tên hồn thủ kia là kẻ biến thái đến cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện điên rồ như vậy. Tên đã tạo tờ ID B913A078F9E908Z8FF9A9AB5F430423 hoa oan hít sâu một ngụm, nỗ lực áp chế tức giận cùng hận ý của mình. Vệ đệ tạm trợ ID F5307E6F9409C81D2984B5F6F10 ạ, phụ tôi có thể giúp các người." Mạc Vân Quả nói những lời này thành công lôi trở suy nghĩ sâu xa của Hoa Hoan lại. "Vệ đệ tạm trợ ID B0409B02A33F2A4709B350206C5B991 Hoa Hoan trong lúc nhất thời vẫn không phản ứng lại, chỉ theo bản năng hỏi: "Giúp chúng tôi như thế nào?" Tê đã tạp tờ ID 77063M11Z7F53B4196A478 đã không bốn tôi đã thấy dâng vẻ hung thủ nhưng quên mất, nhưng hung thủ nhất định sẽ không bỏ qua. Nói cách khác, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là tôi, các người có thể lấy tôi làm mùa rụ. Mạc Vân Quả mặt không biểu tình nói. Tê đã tạp tờ ID 0CB0A36B48F75398482F77C4B9S2 nhưng mà lời này lại khiến hoa hoan hít hà một hơi, cô ấy kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả chỉ phát ra một chữ, MP đã tạm trợ ID 89703A5688501F024908E01302059 hoa hoan lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, dáng người gầy úm, khuôn mặt tái nhợt, có chút buồn thể, tóc hai lộn xộn, nhìn qua đã biết là một cô gái vô cùng tự khổ. V đã tạm trợ ID 2BF0493F888F922C83B984B406GF nhưng mà, có một thứ duy nhất không thể bỏ qua đó là đôi mắt kia thật sáng ngời, kiên định mà chấp nhất, không sợ bất kỳ khó khăn gì, thật là mỹ lệ Thế đã tạp tờ ID A354B437AE0468654K600E440C45A8C hoa hoan ngơ ngắc nghĩ, cô ấy thử hỏi chính mình, nếu đổi là mình, cô ấy có thể lấy bản thân làm mỗi như sao. Thế đã tạp tờ ID G0-5G206E999A6082C31E677KF0D9 cô ấy làm không được, cho dù bản thân cô ấy là một cảnh sát, cô ấy cũng làm không nổi. Tôi đã tạo tờ ID 3075375535962443K976AE5E762ZF18 hoa hoàn trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, cho nên nói, tư tưởng giác ngộ của cô ấy không bằng cô gái nhỏ sao? Tôi đã tạo tờ ID 509F6A3F9A64916607S3AM124 cái kia. Tôi, tôi phải thương lượng với cấp trên một chút. Tôi đã tạo tờ ID 3AB5G406E5355800CẠ0B5F6E3A7B6 hoa hoàn vội vội vàng vàng rời đi, tấm lưng kia nhìn qua có một loại cảm giác chạy trối chết. Tê Đạt Tạ tự ID 383185G0A2FB53F2E2361203666E25F sau khi Hoa Hoan đi khỏi, cả căn phòng trắng tinh này chỉ còn lại một mình Mạc Vân Quả. Tê Đạt Tạ tự ID 05G6Cẹp đã 99565G6237B45B giờ 79G65A8 trong phòng rất an tĩnh, an tĩnh tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Vệ đạn tạm tờ ID J00F708861FKF6A2A7J47009CD6206AA Mạc Vân Quả đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào vị trí góc tường trên trần nhà. Vệ đạn tạm tờ ID C6026026E6493C7E308F942S115S8J7 cùng lúc đó, ở trong phòng u ám, chỉ có ánh sáng lập lòe của máy tính. Vệ đạ tạm tờ ID 328C53F6044A95EE2372J43J94F8 giờ cỡ không ánh sáng mỏng manh kia chiếu lên khuôn mặt của một người, người kia khệ miệng còn con thành ý cười. Vệ đạ tạm tờ ID 5A076081JFVB96F28EE39H2159586 thật là thú vị, vệ đạ tạm tờ ID 93FQR6B6A211890C90115850 bà giọng nói này nghe như máy móc, vừa nghe thôi đã biết sử dụng qua máy biến âm. Vệ đạ tạm tờ ID 032set4a4765219124563691f5ffc ở trên máy tính, chính là video giám sát phòng bệnh của Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm tờ ID 0fc8365bbf6115f93a39003f99906d0d843e lúc này Mạc Vân Quả bình tĩnh nhìn ta, thật giống như xuyên thấu qua camera, xuyên thấu qua hệ thống internet, cuối cùng ta đối mặt, ánh mắt hai người giao lưu với nhau. Vệ đạ tạm trợ ID 9 giờ bở 1 bạ 2j 797206f2746f2b3 bở cỡ 8f06208 mặc vân quả nhanh chóng đảo tầm mắt, cùng lúc đó, người kia cũng tấm giao diện video, sau đó lấy ra một tấm ảnh. Vệ đạ tạm trợ ID bạ 898466478c499c1f835 hạt 10b6541fc thật tệ tạ lịt lẹp, đây là một cô gái ăn mặc thời thượng, diện mạo diễm lệ, vừa thấy đã biết là người hư phu. Tôi đã tạo tờ ID 1G1A921182C6281 giờ cờ 1FFA93A72 cờ bờ giờ S0306C đã tệ tạo lịch lẹp, mà ở trên bức ảnh này có vài chữ biết thể tống. Tôi đã tạo tờ ID A33 cờ F31F84 bờ cờ 05632F45J5656959EESC e, đã tệ tạo lịch lẹp, mục tiêu sau, ngày 25 tháng 9 Vệ đạ tạm tờ ID J41J8CD908F00B204E980099888427E681, sở bện sở bện 681V đạ tạm tờ ID E4A5E914A03A05D1ZB9C86970894IEDIT, e lệnh ở là DIV đạ tạm tờ ID B07E7701A907FFA330010F09550A7295J84 Mạc Văn Quả chỉ nhìn chằm chằm nơi đó vài giây sau đó thu hồi tầm mắt của mình lại. Vệ đạ tạm tờ ID 88767F2 đẹp 35E81A6882105F1F2D3K80 đến 2 phút, Hoa Hoan quay trở lại, hơn nữa còn mang theo một tin tức tốt về đạ tạm tờ ID 05A28954188803BB903E4A6493CF82B0 em gái, lão đại đã đồng ý cho em theo cùng bọn chị, nhưng tuyệt đối không phải là một nữ. Hoa Hoan nói như vậy. Vệ đạ tạm tờ ID 7F585490AFA80C06BKF00180931Z7, nhưng ý trong lời nói kia Làm sao không phải là giám thị hoạt động của cô? Tên đã tạm trợ ID C4F61F03Z52E314C384E6Z6F31 thử. Mạc Vân Quả chỉ thấp giọng trả lời, cũng không nói thêm gì, với cô mà nói lấy lý do gì để vào tổ đặc nhiệm đều không quan trọng. Tên đã tạm trợ ID 574A3BFB0C3A55Z0F07F34B34F6F quan trọng là cô có thể tiếp cận tư liệu về 13 vụ án kia. Tây Đạt tạm trợ ID 3E0E0K05708063K4C7AE370E1392 Hoa Hoan cũng không biết nhà tâm tư lão đại nhà mình, sau khi cô ấy truyền lại lời của Mạc Vân Quả, sau đó lão đại ngay lập tức nói để cô đi theo bọn họ. Tây Đạt tạm trợ ID BB25E1F5F135J7C21B8B6J08J9EA6 thật ra Hoa Hoan cũng không đồng ý với việc này, nhưng đây là quyết định của lão đại, cô ấy cũng không có cách nào cãi lại, cho nên chỉ có thể nói với Mạc Vân Quả như vậy. Tê đạ tạ tờ ID 126C73A43.318C38.864 ỉ ịp 90 giờ cỡ 7G1123 Mạc Vân Quả cũng không có gì trở ngại, trị hiệu tâm lý cũng không có tác dụng với cô, cho nên cô nhanh chóng được hoa hoan xử lý thủ tục xuất viện. Tê đạ tạ tờ ID 8B005F738F02Z8A28.185A50058F1C591F đầu tiên hoa hoan đưa cô tới một văn phòng xa hoa, ở đây cái gì cũng có, mà cũng ở nơi này, Mạc Vân Quả gặp được 4 người khác trong tổ đặc nhiệm. Vệ đạ tạm tờ ID 903AA3C50F36F8A3000A0A07332A2Long Uy, đội trưởng tổ đặc nhiệm nhỏ có thâm niên trong ngành hình cảnh, xác suất phá án 100%, tính tình kiên toán, là người rất giỏi trong việc phát hiện chi tiết nhỏ ở hiện trường. Vệ đạ tạm tờ ID 51413B12A0357F3634F0204BF7 Đạ Phó Kiêm, là một thiên tài máy tính, am hiểu cách công phá từ lựa, tính tình lạc quan, nhưng có chút trách Vệ đệ đã tạo tự ID 36C99S0F5A6F02A7G708F7Đệp 836A nhà sơn, là pháp y xuất sắc trong giới, am hiểu các loại loại hình giải phẫu, tính cách can đảm cẩn trọng. Vệ đệ đã tạo tự ID E6706FFA53B0B720EA55018089165FKF2A Trương Hà, thiên tài trinh thám, có thể từ một đồ vật một chi tiết lần ra được dấu vết mồ phòng là toàn cảnh vụ việc, nhưng làm người quái gở lãnh đạo, không thích nói chuyện. Tên đã tạo tự ID 07E7F6ZF97678D3F561A3742502Z09891 mấy người này sau khi tụ tập lại một chỗ, thường xuyên phát ra tia lửa, nhưng khi hung thủ của liên hoàn án càng ngày càng lợi hại, ít nhất đến bây giờ, mấy người này cũng chỉ có thể hiểu một vài hiện tượng bên ngoài. Tên đã tạo tự ID 22B504C6B74B0F509B209C2394474B6 đối với việc Mạc Vân quả đến đây, mấy người đều có thái độ tiếp đón khác nhau. Vệ đệ đạt tạm tờ ID ra 803330B8A1CF7B01B4J2F9A2839F người có thái độ tốt nhất không ai khác ngoài La Ngụy, hắn cười tủm tỉm nhìn Mạc Vân Quả, thật giống như đang xem một con cá lớn. Vệ đệ đạt tạm tờ ID 0B2F6F5C6B0C6G9508140C5C4433BF8 Mạc Vân Quả vẫn như cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, đối với sự đánh giá của người khác cô vẫn bình thản đúng dung, không có biểu hiện gì khác thường. Tên đã tạo tự ID không cờ F398A65F80BB5996E6D0A02 ra hai bẹp cô gái nhỏ là gan rất lớn. Long Y Y vô vô bả vai Mạc Vân Quả, cũng không biết đang thật sự khen ngợi Mạc Vân Quả, vẫn đang thử cô. Tên đã tạo tự ID 8G9G05FF93E4F409B14055C5FF5F6502 dự. Mạc Vân Quả chỉ ừ một tiếng, sau đó tìm vị trí ngồi xuống. Tây Đạ Tạm Tờ ID B606A92J50407A83A51695985559J7A3A4 trong văn phòng to như vậy, nơi nơi đều là tư liệu về vụ án, còn có những ảnh chụp khủng bố, nhìn qua thật ghê người. Tây Đạ Tạm Tờ ID A02J37A4FB0F2A3215A1F7E61FF3 ạ, Đạ Mạc Vân Quả ngồi xuống tùy ý nhìn xung quanh, cũng vừa hay thấy ảnh chụp người đàn ông bụng phệ khi cô mới tỉnh dậy kia. Vệ đạ tạm trợ ID 5 cỡ cỡ 4G57F3F8C8C06G10 giờ cỡ 0304 cỡ cỡ 2G850 hoa hoàn chú ý tới ánh mắt của Mạc Vân Quả, tay mắt lênh lế đem ảnh chụp dùng sách che lại, sau đó cười tủm tỉm nói: "Em gái, về sau em cứ ở nơi này, bọn chị bệ buồn công việc, nếu em có yêu cầu gì thủ cứ nói với chị, chị sẽ tận lực giúp em, còn nữa đừng đi lung tung, nơi này tuy rằng an toàn, thế nhưng cũng không tránh khỏi việc ngoài ý muốn xảy ra." Vệ đạ tạm trợ ID 610A6E6FC99888530920A237F8Cừ Mạc Vân quả nhàn nhợt đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Long Uy nói, "Tôi có thể xem tư liệu về 13 án mạng trước đó không?" Tên đã tạm trợ ID 098704Z94B4A10A1696 giờ giờ 92 at 1 cỡ cỡ 398 Long Uy nghe được lời này, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tinh quang, sau đó hắn cười tủm tỉm nói, "Sao cô gái nhỏ lại muốn xem thứ này? Không sợ hay sao?" Chương 682 Server server 682p đã tạo giờ ID E4A5E94A03A05đệt 1 giờ B9C86970894iedit, lệnh ở là DIV đã tạo giờ ID 9B9B079374287B12B9A6FFA8208A611B70 mặc vân quả chỉ túi lâu nói, có lẽ nhìn mấy thứ đó, tôi lại có thể nhớ ra gì đó. Tên đã tạm trợ ID E6G32BF1B5F0A50C1J6003574F201142A7 ánh sáng trong mắt Long Uy không ngừng lập loè, cũng không biết có phải tin lời Mạc Vân Quả nói hay không. Tên đã tạm trợ ID A8B40772700EE5F4G80G171642930387 cô gái đây đều là tài liệu tuyệt mật, đúng là không thể để cô xem. Long Uy nhàn nhạt nói. Tên đã tạm trợ ID B80A31119E73555561A92096752102 cắt Mạc Vân Quả đối với phản ứng của Long Uy. Cô chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói chuyện nữa. Vệ đệ tạm trợ IDC07cở cở 1e10z3f125109869z201e8bf5e806 Long Uy cho mấy người khác một cái ánh mắt, đi làm việc của mình đi. Vệ đệ tạm trợ IDC5z9a984 đệ bạ 9 giờ cỡ 9a32c434z672at năm đối với cô gái nhỏ mới vào tiểu đội này, ngoại trừ Hoa Hoan, những người khác thực chất cũng không có nhiều thiện cảm cho lắm, cũng không hiểu vì sao lão đại lại muốn giữ người. Tên đã tạo tự ID 153B3F6A7F4004B9FF86149852B9A231C Long Uy đương nhiên có lý do của mình, ở trong mắt hắn, hung thủ không có khả năng không phát hiện sự tồn tại của Mạc Vân Quả, như vậy vì sao dưới tình huống đó, hung thủ lại muốn buông tha cho cô? Vệ Đạ Tạm trợ ID 81E4876F64E2E8F040F95674672A5 giờ cỡ là chắc chắn cô sẽ mất đi ký ức, hay là giữa cô gái nhỏ này cùng với hung thủ có quan hệ gì đó Vệ Đạ Tạm trợ ID 37C F66FF3F238E0930006F2 giờ bờ 06F pha 13J bất kể xuất phát từ loại suy xét nào, Mạc Vân Quả đều cần phải ở dưới mí mắt của hắn, một mặt là để bảo vệ, một mặt khác là muốn giám thị Vệ đà tạm trợ ID FB062C F74J59B0639E1425, phạt 585 bội vì phía trên cùng dư luận tạo áp lực, bọn họ phải nhanh chóng tìm được ra hung thủ, mọi người đều rất bận, vội vàng đem tư liệu ra tỉ mỉ xem, mong muốn tìm ra chút dấu vết. Vệ đà tạm trợ ID 33A025079S06C709F1F4J97627J9 ở chỗ này, có lẽ chỉ có Minh Hoa Hoan xem như rảnh rỗi một chút. Tê đạ tạ tờ ID F955 F11D94C71D61E49FC9A không cờ F185A hoa hoan tính cách vốn tùy tiện, việc tìm ra dấu vết hung thủ để lại thật sự không phải việc cô có thể làm được. Tê đạ tạ tờ ID 459F63E phạt 1D28FC8JB1F96D47B58C cho nên long vì sắp xếp cho hoa hoan chăm sóc mạc vấn quả, nói là chiếu cố, thật ra là biến tướng của giám thị. Tây Đạt tạm tự ID 40812B8E061S0A0 cỡ bờ giờ 319F7358A4B2 Hoa Hoan cũng là người quen dùng, cô ấy cũng rất thích Mạc Vân Quả, dáng vẻ ngoan ngoan ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Tây Đạt tạm tự ID 70B2F706G532C06E5E42Đạt Học 8B139 Hoa Hoan ngồi vào vị trí bên cạnh Mạc Vân Quả, vừa đầu cô nói, "Muốn uống cái gì không? Chị lấy cho em." Tê đạ tạ tờ IDF212B9758E55G6826K54925F598AAA Mạc Vân Quả lắp đầu, chỉ thấp dọng hỏi nói, 14 người chết này có khi còn sống có quan hệ gì không? Tê đạ tạ tờ IDF212B9758E55G6826K54925F598AAA hoa Mạc Vân Quả lắp đầu, chỉ thấp dọng hỏi nói, 14 người chết này có khi còn sống có quan hệ gì không? Vệ đạ tạm trợ ID 297C6CB5805726F0C56972357240D0624 rĩ cô ấy không thể tiết lộ thông tin vụ án cho người có quan hệ với vụ án liên hoàn này, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc Mạc Vân Quả có khả năng là thuộc của hạ của tên thủ phạm tàn nhẫn kia chốn ra, cô ấy không thể mềm lòng nổi. Vệ đạ tạm trợ ID 53F6F500004BF04C31C6003763C943C80 có quan hệ. Hoa Hoa nói, trong mắt của cô ấy, tin tức này cũng không đủ tiết lộ cơ mật. Thế đã tạo tờ ID 8F cờ F955 phật 8F81 F35386C09F1699 mạc vân quả nhẹ gật đầu, tỏ vẹ mình đã biết. Thế đã tạo tờ ID B49MG cờ 5 cờ cờ 8C1E284C8C698927K3C5K em gái, em không cần nghĩ đến những việc đó, chỉ mang em đi ăn đồ ngon. Hoa Hoan Thử Tính nói. Vệ đạ tạm trợ ID 16128e1853c2b7f405c3186527f9d8c7c Mạc Vân Quả lắc đầu nói, "Tôi có thể xem tư liệu của 13 người kia sao?" Vệ đạ tạm trợ ID b0738b200c3a709b6096508b6068e65 hoa hoàn do dự một chút, vẫn chậm rãi lắc đầu nói, "Em gái nhỏ, không được." Vệ đạ tạm trợ ID 95d3f544c653f25ac172702f32486455 ạ. Mạc Vân Quả có vẻ có chút thất vọng. Hoa Hoan nhìn thấy lại đau lòng hơn một chút. Vệ đạ tạm tờ ID ad1 một tạ sẽ không chín F cỡ cỡ 6319 E674 F03A4B5087408 F cô ấy ghé sát vào Mạc Vân quả nói, tuy rằng em không thể xem, nhưng chị có thể nói đơn giản qua cho em nghe vệ đạ tạm tờ ID J600003J066686668C47E1AEM1C7F509F Mạc Vân quả ánh mắt sáng lên, bình tĩnh nhìn Hoa Hoan, chờ cô ấy nói tiếp vệ đạ tạm tờ ID B418821E6A18C1E3A43A43B60 người đầu tiên là luật sư. Xe Lê đã tạo tờ IDF C43FFA409D0251C3590BỞC6E97C7F45550B hoa hoàn giới thiệu sơ. Sơ tình huống mấy người đó cho Mạc Vân Quả, bọn họ có công việc khác nhau, tầng lớp giai cấp trong xã hội cũng khác xa nhau, giữa bọn bọn cũng không mối liên hệ gì với nhau. Xe đã tạo tờ IDF5C23E7717A65A268F6B10F85E16276 tuy rằng có khả năng trong đó một người có, thì nhìn tổng thể mà nói, cũng không có điểm giao thoa nào. Tôi đã tạm tờ ID 88AE4160Z46209C241B40K1FQR2Z2 ạ mạc Vân Quả nhấp môi, chẳng lẽ đây thật sự là giết người một cách ngẫu nhiên sao? Tôi đã tạm tờ ID 5F204F3046E94Z10Z457Z66FFb5816F hung thủ không ôm bất kỳ mục đích gì, chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê biến thái của mình. Chương 683, server server 683p đã tạo tờ ID 7ffaa7f127ea4k9f15bfb761412e edit, lệnh là div đã tạo tờ ID 21 giờ b079569f7e1e6c1169f007bfb0c1 hoa hoàn thay dáng vẻ mạc vân quạ chờ mạc, trừ mến sở sở đầu go. V đã tạo tờ ID 0835a9d406b8bờcờb0859s9355700fvb7c13 cô gái nhỏ ngoan ngoãn như vậy, luôn dễ dàng khiến cô ấy sinh ra lòng động tình. Tê đã tạp tờ ID F58 bờ giờ cờ 0C29A0E9A3907237A08549C8 Em gái nhỏ, em yên tâm, nhất định sẽ sớm tìm ra hùng thủ thôi. Hoa hoan hứa hẹn. Tê đã tạp tờ ID B0D18891B6 giờ cờ 094,51943EA85 giờ bờ 64 Nhưng vào một khắp này điện thoại trong túi cô ấy văng lên, đập vỡ cái hứa hẹn vừa rồi. Tê đã tạp tờ ID A0J6G3 cờ FF2F72549E84138F83577 Hoa hoan, thu dọn đồ đạc lại đã xảy ra một vụ án mạng. La Huy cực kỳ nghiêm túc nói, lúc này mới qua mấy ngày, vậy mà lại tiếp tục xảy ra án mạng rồi. Tê Đạt tạm trợ ID 10A7E70FFA7A96306A03A67C8Z2F7F Hoa Hoan hoàn cảnh kinh, vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài. Tê Đạt tạm trợ ID 73578Z189A509FB632310056234 đẹp hai mặc vân quả đứng dậy đuổi kịp bước chân của Hoa Hoan, sau đó ổn định vững chắc ngồi trên xe. Tê đạ tạ tờ ID 9622 giờ bờ 922 giờ giờ 518.965 F9105 24073 2748 E trên xe chỉ có 2 người, tính thêm cô nữa là 3. Tê đạ tạ tờ ID 6G39 D284 E42 C601 K8A 2900 B5 F536877 người lái xe là thiên tài trình thám trần Kha, bá vương hoa hoa hoan, sau đó là cô. Vệ đạn tạm tờ ID 406K78K04 giờ bờ bờ 2A57S03A83F695F7E8 Trần Kha vẫn luôn nghiêm túc, đôi mày kiếm hơi hơi nhíu lại, biểu hiện chủ nhân không bình tĩnh. Vệ đạn tạm tờ ID 7726BFC C2A3V06F28E74C ở trên xe mọi người đều không nói gì, không khí trầm mặc áp lực, làm người có chút không thở nổi. Vệ đạn tạm tờ ID 3E45906G82B06C3F bờ 5 giờ bờ giờ 5A840994F30C đi rất nhanh, chỉ hơn 10 phút đã chạy đến nhà hàng. Lần này án mạng sẽ ra vị trí là phía sau bếp. Vệ đạ tạm tờ ID B1458F51B044F914J5260H0FC03B8 lúc này nhà hàng đã đã bị nhóm cảnh sát niêm phong, nơi nơi đều giăng kín dây giới tuyến. Vệ đạ tạm tờ ID 909J274J2F414214AB50J0J547951C4 nhà hàng này thuộc phạm vi của vũ trưởng, ban ngày cũng không buôn bán, thời gian buôn bán là từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng, người đầu tiên phát hiện là phụ bếp, theo lời anh ta nói Giống như ngày bình thường anh ta sẽ tới trước xử lý nguyên liệu, sau đó phát hiện ra hiện trường khủng bố này tê đạ tạ tờ ID 75C9B8A57E704480950A187F801615B long vi đi, đi vào phòng bếp trước, sau đó là mấy người còn lại. Tê đạ tạ tờ ID 5E2C0905D271 ạp 6 cờ F353BG9983E6 bếp, ở trung tâm vị trí để xử lý nguyên liệu có một người. Tên đã tạo tờ ID là 5F7E7A606206B508510C00D42K8 hoặc chuẩn xác mà nói, một người bị mổ bụng năm đó. Tên đã tạo tờ ID A535759F0094AB57K7736509F0C149, bọn họ thậm chí có thể thấy rõ ràng ngũ tạng lục phủ bên trong, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tên đã tạo tờ ID 23E97A5A9206042EA204BF216CD62B92, nhà sơn vừa thấy cái tình huống Thấp dọng nói, thời gian tử vong không vượt quá 2 tiếng. Tê đã tạm tờ ID 4B9E76159E5 cờ F9B703467F6A8 cờ F314 sắc mặt long vì cực kỳ không tốt, hán gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Tê đã tạm tờ ID M1F3CB08 cờ 51F953C0F16A2F86 sau bếp vốn dĩ tương đối nhỏ, lần này nhiều người đi vào như vậy, nhìn có chút chen chúc. Tây Đạt tạm tờ ID A975M398306E2C14F9518806B7403 Mạc Vân Quả dáng người nhỏ gầy, cô giấu mình trong đám đông, quan sát toàn bộ tình huống trong căn biệt này. Tây Đạt tạm tờ ID F8 giờ cỡ 297F5025C80C30980C5A3F5E0 sau bếp có hai cửa, một cái thông đại sảnh, một cái chắc hẳn thông với con đường nhỏ hẹp bên phố. Tê đạ tạ tờ ID 84850A2C95 cờ F51F3 cờ F03C86341479 ạp 2 nơi này còn 7 rau dưa mới, xét theo độ tươi này, chắc hẳn mới được đưa đến lúc chiều. Tê đạ tạ tờ ID 074CB75C93Z8F4 ạp 2FBZF8553A3034142 bàn dài kia, chỉ có 1 bàn có khối thịt đang ra đông, nhì tình trạng tan đá kia, chắc được đặt ở đó tầm 2 tiếng. Vệ đạn tạm trợ ID 8A91127F2G8E9F5A4453A1G9415FF giờ cỡ 88 nạn nhân tử vong mặc đồ đầu bếp, hẳn là một cái đầu bếp, hơn nữa là một đầu bếp phụ trách mặt hàng, trước khi chết chắc hẳn hắn đang muốn làm gì đó với khối thịt kia. Vệ đạn tạm trợ ID 4G83EF5E8G4814A906C44E101E4F toàn thân rõ ràng không có dấu vết dãy rửa, hoặc là có quen biết với hung thủ hoặc là bị làm mê mang hay bị hạ độc. Vệ đệ tạm trợ ID C7B0Z0S0C8829447K904721B32844A83G mặc vân quả xe dịch vị trí, thấy được tay lộ biết, hai tay hắn ngoải ra hai bên, dáng vẻ mặc người sắp xếp. Vệ đệ tạm trợ ID A81ZA1F64AB7372667BFZ04E07B1A908A mặc vân quả chớp chớp mắt, cô ghé sát lại nhìn một chút, chỗ bị dịch ra, dấu vết máu đọng lại rất rõ ràng, còn có một ít dấu vết màu trắng. Vệ đạ tạm trợ ID B77G427775 giờ giờ 609F3EEA4872220A375E4C người này là Vệ đạ tạm trợ ID C7 giờ B8E7090A23F493872F19C5C7G81E62 đem cô bé đến. Giọng nói của Long Huy đánh gãy suy nghĩ của Mạc Vân Quả. Vệ đạ tạm trợ ID 2134034B319F9171960 cỡ giờ B8AA8A73B909 hoa hoan vội vàng nhảy ra nói, "Ngại quá, lão đại Tôi mang cô ấy đi ngay. Tê Đạ Tạp Tờ ID 03AAA 7791EAA 9C483B1817F85C đẹp nói xong lúc sau, Hoa Hoan vội vàng lôi kéo Mạc Vân Quả đi ra sau biết. Tê Đạ Tạp Tờ ID 93B4E741F14A5 03983827E3A182A46C đi tới đại sạch sau. Hoa Hoan vô vô đầu Mạc Vân Quả nói, ngoan ngoãn, bảng không lão đại sẽ tức giỡn. Chương 684 Server server 684p đã tạo tờ ID 7ffa7f127ea4k9f15bfb761412e edit, lực ở là diiv đã tạo tờ ID 4a7632a1b97a8f70a08a0f80916 mạc vân quả chớp chớp mắt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn hoa oan, mạc vân quả nói: "Hung thủ lúc nạn nhân còn ở trạng thái thanh tỉnh mọi bụng bọn họ sao?" P đã tạo tờ ID b9b3360561f709a5708e19b408a9403j406c đã kệ tạ lịt lẹp, sao em mới được Hoa Hoan buộc miệng tốt ra. Tê đạ tạ tờ ID 78B38AFC60A04F81G132K704G73C tắc kẻ tạ lịch lẹp. Hoa Hoan nói song câu đó lúc sau, vội vàng bừng kín miệng mình. Tê đạ tạ tờ ID 693146GF7684A63B45A0E220F8E20FC tắc kẻ tạ lịch lẹp. Cô ấy liên tục lắp đầu, nhưng đôi mắt chuột dạ kia vẫn để lỗ ít nhiều. Tê đã tạp tờ ID F98B10B1B16A72Z5C4A092K372C0F13C0F13C0T tạ lịch lẹp, hoa hoan vông tay mình ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn mạc vấn quả. Tê đã tạp tờ ID Hệ bị 2F14C254A137387A724717B72BC tạ lịch lẹp, em, em nghĩ tới. Tê đã tạp tờ ID C6030Z99A55762603E0F947664C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0F13C0 Tê đạ tạ tờ ID A8E 60481 giờ cờ giờ 2 phạt bệ 58BBC 489097B193 xỉ si đắc kẻ tạ lịch lẹp, vậy em hoa hoan do dự mà. Tê đạ tạ tờ ID C28FC 1 giờ cờ 59A63F74D6B354E97D093F3E xỉ si đắc kẻ tạ lịch lẹp, tôi nhìn được. Mạc Vân Quả nói. Vệ đạ tạm tờ ID 172A233992A95682C1A71F71B19B2FC C thì đệ tạm liệt lẹp, hoa hoan giờ phút này ánh mắt càng thêm phất tạo, nhìn được. Lựa Quỳ hả? Vệ đạ tạm tờ ID 521A3EA708EA23C95F8A4G1B91510796G C thì đệ tạm liệt lẹp, về hung thủ trong lúc nạn nhân còn đang ở trạng thái thanh tỉnh mụ bụng nạn nhân, bọn họ không nói cho bất kỳ ai Tên đã tạo tờ ID 932B73 giờ bờ 8B0122230007A1FB00 ác xì thật tệ tạo lịch lẹp, bên ngoài chỉ biết hung thủ không tôn trọng nạn nhân, sau khi nạn nhân chết còn mổ bụng ra. Tên đã tạo tờ ID B3C5B8G1A208F1816B5C600009BB5E2AC xì thật tệ tạo lịch lẹp, dù sao thi thể nạn nhân ở ngay đó, bọn họ muốn giấu cũng không giấu được. Vệ đệ đã tạm tử ID F66E1E8F24J0E811A83822C340C24C thật kệ tạ lịt lẹp, nhưng nguyên nhân cụ thể tử vong, bọn họ không nói rõ ra. Vệ đệ đã tạm tử ID 5F309A66AB2098833099A406J075EAACC thật kệ tạ lịt lẹp. Đúng vậy, 14 án mạng, không là 15 án mạng, nguyên nhân dẫn đến cái chết đó không chỉ mất máu đến chết mà còn là đau đớn. Vệ đạn tạm tờ ID A43589 ạ đại 6F5E93E 9A0801J35C thật kệ tạ lịt lẹp, hung thủ tàn nhẫn ở lúc bọn họ có ý thức, trơ mắt nhũn bản thân bị mổ bụng. Vệ đạn tạm tờ ID 4B1B19E787449F54C331C5E2AAAC thật kệ tạ lịt lẹp, đây là loại tàn nhẫn cỡ nào, máu me cỡ nào? Cỡ nào tê đạ tạ tờ ID 378 bờ cờ 6.965 F292 BB 432 ra 414 ạp 96 A B 6 F C thả thẻ tạ lịch lẹp. Hoa hoan không thể nghĩ ra cái từ gì khác để miêu tả. Cô ấy chỉ biết, tên hung thủ này, nhất định phải xuống 18 tầng địa ngục, vạn kiếp bất phủ. Tê đạ tạ tờ ID 4869 giặc 58 đạ hệ 23 C B 27 944 A đẹp 965 F 68 C thả thẻ tạ lịch lẹp. Em gái nhỏ, chuyện này không được nói cho người khác. Hoa hoan trịnh trọng giản dò. Vệ đạ tạm tờ ID 74584A2291G273Bở giờ B9CD3B1Bở giờ A2AP2B C thật tệ tại lịt lẹp. Mạc Vân quả gật gật đổi hỏi, trong cơ thể người chết khi làm phản ứng với chất độc có tìm thấy gì không? Vệ đạ tạm tờ ID 079F5167F911788FBBF10G58F19106FZE9C thật tệ tại lịt lẹp. Hoa Hoan lắc đầu nói, không có, nhưng có thể kiểm tra đo lượng ra một lượng thuốc tê rất nhỏ. Phản ứng thuốc tê, chúng tôi phòng đoán hung thủ chắc hẳn sử dụng gây tê một bộ phận nào đó của nạn nhân tê liệt, sau đó lại thực thi hành vi phạm tội. Tê đã tạo tự ID 57A207G6306 giờ giờ 2622B0596AA13B6A4987C đã tệ tạo lịt lẹp, Mạc Vân quả gật đầu, cái này đương nhiên hợp lý, nếu không gây tê, những người đó nhất định sẽ phản kháng, hơn nữa thuốc tê, hàm lượng thuốc tê, nếu như vận ký không tốt, nói không chừng kiểm tra đo lường không được. Tê đã tạo tự ID 4B6672Bở cỡ 90057652668A1E6FFA2A22508C đã tệ tạo lịt lẹp. Hoa Hoan nói xong lúc sau mới ý thức được bản thân đã tiết lộ chuyện gì, cô ấy lại vội vàng che lại miệng mình, nhưng cô ấy lại nghĩ nghĩ, giống như cũng không có tác dụng gì. Tê đã tạo tờ ID 3D3F336B36-039 cờ giờ cờ 951D7B41C tắc kẻ tạ lịch lẹp, cô ấy đã nói rất nhiều, con ngã. Tê đã tạo tờ ID B181E39B4331EA39B26C755BC tắc kẻ tạ lịch lẹp, tiểu quả quả khiến chị gái nhỏ vô thức nói ra. Tôi đã tạm trợ ID 4FGF2322 hệ 1J8264F7461J6J41F754JC sì tất tệ tại lịch lẹp, tiểu quả quả, ta chỉ muốn nói với ngươi bốn chữ, tang, làm, tâm, đến, vậy, phiêu, cùng, lượng. Tôi đã tạm trợ ID 28J519J835F361YF9BJR178FFA3BCC sì tất tệ tại lịch lẹp, tiểu quả quả muốn đại chiến thần lý sao? Chờ mông nha. Tây đã tạo tự ID 3B6C6112F08A582000569F5B5330C8F2B818A xì thật tệ tạo lịch lẹp, chẳng lẽ chỉ có một mình ta để ý đến sự tản nhẫn của hùng thủ sao? Tây đã tạo tự ID J41J8CD908F00B204E9800999818427F xì thật tệ tạo lịch lẹp, Tây đã tạo tự ID 7J7F50059CD6405C72ZA1D209J23B208A xì thật tệ tạo lịch lẹp. Hu hu hu Vì sao lẩu trên lại muốn nói chuyện này, vốn dĩ người ta đang nắm dáng vẻ ngốc manh của tiểu quả quả mà quên đi về đạt tạm tờ ID 5K8E7C3A6F0J2B5606B9068B7344C thật kệ tạ lịt lẹp, ta cũng vậy ta cũng vậy, hu hu hu. Hệ thống vì sai không mộ xảy trường hợp máu mẹ như vậy. Người ta hơi sợ P đạt tạm tờ ID 2113493033354412E64F37J6CB6J84B5C xì thật kệ tạ lịt lẹp, nôn mửa, lẩu trên boy chuyện bình thường đi. Vệ đạ tạm tờ ID B89B5C4C7E83J74A1040F360F099C đã tệ tạm liệt lẹp. Hừ, hệ thống chỉ biết mô tả một ít hình ảnh hư nhẫm. Không thuần theo không thuần theo. Vệ đạ tạm tờ ID 2F7A383315F7C961F56771F7E672C đã tệ tạm liệt lẹp. Hệ thống đoàn tử. Check ta vệ đạ tạm tờ ID 1F0E52EM12390ZC93A18C79F02942717C đã tệ tạm liệt lẹp. Mạc Vân Quả luôn cảm thấy điểm chú ý của đám người trong phòng phát sóng trực tiếp có chút kỳ quái. Tên đạt tạm tờ ID không F06B1206F7A9F612CờFB04203699148C thật kệ tạ lịt lẹp. Hoa Hoan nhìn Mạc Vân quả phất lốc, chỉ càng thêm chịu mến nuốt ve đầu cô. Tên đạt tạm tờ ID ra 245F65B giờ Cờ932A914 giờ32F35CD4C31B9C thật kệ tạ lịt lẹp. Em gái nhỏ đáng thương, chắc hẳn đã vị họa đến cho vãng. Vệ đả tạm tự ID bờ giờ 0196F10 giờ F74J765A825J9Fv285CF07C đã tệ tạ tạo lịch lẹp, hiển nhiên, Hoa Hoan theo bản năng xem nhẹ dáng vẻ ngu ngốc vừa rồi của mình cùng dáng vẻ trấn định của Mạc Vân Quả. Vệ đả tạm tự ID 1F58 giờ, giờ 2 giờ, giờ 05CF0229B2E04C0915A C đã tệ tạ tạo lịch lẹp, từ giờ về sau, Hoa Hoan cũng không mang theo Mạc Vân Quả trở lại hiện trường nữa, nơi đó sẽ có đám người lòng ngỳ xử lý. Chương 685 Sở Bện Sở Bện 685V đã tạo tờ ID 7FFA7F127EA4K9F15BFB761412 Edit. E Lệnh ở là DIV đã tạo tờ ID 506A1AA11F50C354306F6G9E05J25E e e nhiệm vụ của Hoa Hân là quan sát mạc vân quả để cho hung thủ không tiếp xúc được với cô. V đã tạo tờ ID 3414C3E3399E2022792Z F8G6E408F3 hiệu suất của đám người linh uy rất cao. 2 giờ sau, lấy được bằng chứng ở hiện trường, cũng lấy được lời khai của nhân chứng Về người chết cũng điều tra dành mạnh mọi thông tin. Tê đạ tạ tờ ID A51598728752A8G97F7FKF97B19F7A85 ngoài đường sự, nhóm đặc nhiệm cũng không thể nào có giấc vũ ngon. Tê đạ tạ tờ ID VG24715133S4F52FG2155A1225A2001 bọn họ suốt đêm sửa sang lại tư liệu, tiến hành phân tích, thật sự mệt mỏi quá cũng chỉ có thể gục xuống bàn trộm mắt một chút. Tê đạ tạ tờ ID AEE 20369-233-2086-C6479-BB51-A342 dạng sáng 3 giờ, ngoại trừ chật ha, hầu như mọi người đều ghé vào trên bàn ngủ. Tê đạ tạ tờ ID 1B6Z72-F1A7-FC29-F69-C24-5184907 đương nhiên, Mạc Vân Quả cũng không ngủ, cô một chút cũng không ngủ. Tê đạ tạ tờ ID 4497 F5E 8568 F7206 F89648511 F37876B Trần Kha tay cầm các loại tư liệu mà cao mày, Mạc Vân Quả biết, trong đầu của anh ta đang quay quanh vô số suy nghĩ. Tê đạ tạ tờ ID 55F22E401 F48567C344A4273F457 giờ Mạc Vân Quả nhẹ nhàng đi ra phía Trần Kha, nhìn tư liệu trong tay của anh ta. Vệ đạ tạm tờ ID 97AA5F3F509E3367FE149F863FB6C819F đây là tư liệu của nạn nhân thứ 15, nạn nhân tên là Trư Võ, là một đầu bếp, làm đầu bếp ngành sản xuất 10 năm, cẩn trọng, cũng chưa từng bị khách khiếu nại, không có kẻ thù, không vợ không con, đơn độc một mình. Vệ đạ tạm tờ ID 0A464D93E0E723B1003FFA0906677 giờ giờ Mạc Vân Quả nhìn tư liệu, ánh mắt lơ lửễu, sau đó cô nói, anh không cảm thấy kỳ quái sao? Vệ đạn tạm trợ ID 4E20CB9224B708A8A5B5B82K8 bở giờ 65 giây Trần Kha buông đồ vật trong tay, tạm thế thủ sẵn. Vệ đạn tạm trợ ID 76304K8B5F2A194G5516B7S0F33A45 cô phát hiện ra gì sao? Trần Kha hỏi. Vệ đạn tạm trợ ID 4F541EEAE495A19G23152B giờ F giờ 1237347 ông chú này đã 40 tuổi rồi, vậy mà lại không có vợ con. Mạc Vân Quả giống như tò mò bâng cơ hỏi một câu. Tê đã tạp tờ ID 9C3320BB4299A5GFF34E4F cờ bờ giờ 173F6A9 cái này không có gì kỳ lạ. Trần Kha nói, cũng không phải tất cả mọi người sẽ kết hôn xỉ nhận. Tê đã tạp tờ ID 36CB5E4F5194A5129812 cờ FB08C1A59 mạc vân quả lắt đầu, vươn tay mở ra ảnh chụp nạn nhân. Vệ đạ tạm trợ ID 970865675B6888865E4F95D1F057S02A sau đó cô chỉ ngón tay cái bàn tay trái của nạn nhân nói, ngón tay trái của hắn dị dạng, nhìn như bị thứ gì chói buộc, ở trong tư liệu có nói hắn đeo một cái nhẫn không phù hợp với kích cỡ nhiều năm, anh không cảm thấy kỳ quái sao. Vệ đạ tạm trợ ID M16856438E016B4C2022B04A E4B1A708A2 Trần Kha theo mạc Vân Quả ngón tay nhìn lại, gật gật đầu, đúng là có chỗ kỳ quái. Thế đã tạp tờ ID 5905AB8205A78952801 cờ bờ giờ 00B728344 mạc vân quả lại chỉ chỉ ngón áp út của trường vô nói, anh có thấy kích cỡ của ngón tay áp út cùng đấu vết ở ngón tay cái kia bằng nhỏ không? Thế đã tạp tờ ID bệ ịp 8157A52 cờ cờ 4CD6621567B16GB36 trần kha nhìn kỹ, thật đúng là có một chút. Vệ đã tạo tờ ID 5A03D606F951FFF6202A7F0D974449600. Chúng ta làm đặt một cái giả thiết, thật ra Trương Võ đã kết hôn, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó, hắn không có cách nào công khai kết hôn với vợ, thậm chí không thể tới cục dân chính đăng ký, cũng không thể mang nhẫn, nhưng trong lòng Trương Võ có chấp niệm tròn nên hắn chuyển sang đeo lên một cái, bởi vì chỉ có như vậy mới không bị người khác nghi ngờ. Mạc Vân Quả nói như vậy, Vệ đệ đạt tạm tờ ID B362B8F01B408A6EE91J7J2E2236CFF8C5 Trần Kha ánh mắt lẫy lóe, cực kỳ bình tĩnh nói, ngón cái của hắn không phải đeo nhẫn, là ngọc bản chỉ, y nhẫn ngọc đó ngón cái của Nam I, hiện tại có rất nhiều người đeo như vậy. Vệ đệ đạt tạm tờ ID 669K11498244AB72F730143S2AE6411 tôi có thể nhìn nó được không? Mạc Vân quả hỏi Vệ đạn tạm tờ ID 06G9FFF1581A8862C1C2C7777E6G319F6 Trần Kha nhìn Mạc Vân Quả trước mắt, do dự một chút, sau đó đứng lên đi tới chỗ nào đó. Vệ đạn tạm tờ ID 111725037A5209F409B6095A7840C vài phút sau, anh ta mang về tới một cái túi đựng vật chứng, đúng là ngọc ban chỉ của nạn nhân. Vệ đạn tạm tờ ID 28CD1C7A3C2022G94320212254FB509F cái này ngọc ban chỉ phát hiện ở một góc Chúng ta suy đoán có thể trong lúc nạn nhân sợ hãi cấp bách không cẩn thận làm rơi. Trần Kha đem vật chứng trong túi cho Mạc Vân quả xem. Phi đạ tạm tờ ID C7A7J5A1C16BB65E8C6AEF71F9B8 Mạc Vân quả lúc đầu, cô cảm thấy Trần Kha nói không đúng, cái ngọc ban chỉ này tuyệt đối không phải vô tình rơi xuống ở góc. Phi đạ tạm tờ ID 14F5ZF13A9B8E8A404FFA52B18567A8209 Mạc Vân quả đeo bảo tay bảo hộ, sau đó cần ngọc ban chỉ lên tỉ mỉ quan sát. V đạ tạ tờ ID 631 dự cả 23E 875 FC 6F0K0029798286514 Ngọc Ban chỉ thượng chỉ có vân dây của nạn nhân, có thể xác định là của nạn nhân. Trần Kha lại nói một câu. Trường 686, sở vẹn sở vẹn 686 V đạ tạ tờ ID E4A5E94A đạ 03A05 đẹp 1 giờ bờ 9C86970894E Lịch ở lại đi V đạ tờ ID 2F07817F6F8198E68210E1A8G45G Mạc Vân Quả ừ 1 tiếng. Cũng không nói thêm cái gì, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô đều nằm trên chiếc nhẫn, ở dưới ánh đèn, cô thấy một cái vết nước, rất nhỏ nước cực nhỏ, nhưng lại hướng đến một chân tướng V đã tạp tờ IDF8692E1 cờ FG680A7531AE1 cờ bờ cờ 529051 Mạc Vân Quả đem ngọc ban trị bông xuống. Trinh trọng nói, hiện tại tôi có chứng cứ xác nhận suy luận vừa rồi của mình. V đã tạp tờ ID0A0E4 nặp cả 8F803E7495F2F6FG9F981 Trần Kha Nhúng Mày, thấp dọng hỏi nói, chứng cứ. Vệ đạ tạm tờ ID 6B909C5F7E739209A32A330C6B60F509 Mạc Vân quả gật gật đầu, sau đó tay lấy dùng sức, chỉ thấy chiếc nhẫn kia trong chốc lấy Vernat P đạ tạm tờ ID F64066C1F9030A6F6G9A57F3D3264G Trần Hà. Ba, vệ đạ tạm tờ ID J221ZA9AE3G1101049C509B2A23B783335 tốt. Sức lực thật lớn. Không. Trọng điểm không phải cái này. Tôi đã tạo tờ ID K7A5E7441100E45E0527872E67000559A6 cô gái nhỏ này tại sao lại bón nát vật chứng a a a. Tôi đã tạo tờ ID A6E27C66C474B6 giờ bờ 4549F7C0E0023B Trần Kha trong lòng có chút phát điên, nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt thản kia. Tôi đã tạo tờ ID 34706F7AB14C0F2 bờ cỡ 0C9AB6F bờ 1B9E ạ Mạc Vân quả chấm dãi mở tay ra, ở trong lớp bột phấn, có thứ gì sáng lấp lánh hiện lên. Tê đạ tạ cờ ID 38C 8832FF 50806 Phẹp 24G9C1983318E Trần Kha Tâm Cạ Kinh, anh ta thổi thổi bột phấn trong lòng bàn tay Mạc Vân Quả. Tê đạ tạ cờ ID 1G2-04A05G207592C1B0G0G99G Cờ F chỉ thấy trong lòng bàn tay Mạc Vân Quả an an ổn ổn nằm một chiếc nhẫn kim cương, đúng vậy, nhẫn kim cương, ít cỡ còn có chút lớn, tản ra ánh sáng lấp lánh. Tên đạn tạm tờ ID 9C8609 cỡ giờ ở bờ 93 ạ cặp 867B4B6 giờ cỡ giờ 1E2S4A nếu không phải có lý do không thể nói, vì sao Trương Võ lại mang nhẫn kim cương khảm vào trong ngọc? Mạc Vân Quả nhìn Trần Kha hỏi: Tên đạn tạm tờ ID 709CD7504F8329E3F4AE0721 giờ F5A508E63 đúng vậy, nếu không phải cố tình, như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu? Vệ đạn tạm tờ ID J0281C8B7A9F08A1F304150A9406A2106 xem ra, nạn nhân còn có chuyện xưa bọn họ không biết. Vệ đạn tạm tờ ID 3FC5AB60377C90007A8F504ZF302183B5A9Mạc Vân Quả đem nhẫn bỏ vào túi bỏ vật chứng, sau đó ngồi xuống nhìn Trần Kha nói, có lẽ, Chu Võ đã dự kiến được mình sẽ chết. Vệ đạn tạm tờ ID 693B81S0511E408C3B1167 giờ cờ 26 có ý gì? Trần Kha cau mày hỏi: Vệ đạ tạm trợ ID 13467 cỡ giờ giờ 9:589 sẹp bạc đã phê phụ bếp vào lúc 7:30 phát hiện Trương Võ. Ở trong phòng bếp có một khối thịt đang giá đông, nhìn ra có thể lấy ra vào khoảng trên dưới 2 tiếng, nói cách khác, có thể khoảng gần 5:30 Trương Võ lấy thịt ra. Vệ đạ tạm trợ ID 384F46A83A0897C51158F573333525 trong phòng bếp đều có một ít nguyên liệu mới, chắc hẳn cũng tầm 5:30 mang đến. Nhưng mà vì sao Trương Võ lại muốn giá đông thịt? Là có người nào muốn ăn sao? Những lúc ấy tiệm cơm cũng không mở cửa. Vệ đà tạm tờ ID 640511551154240F428882BF45K60 giờ bờ bờ hơn nữa các anh lại phát hiện nhận trong góc, cái nhẫn kia có lẽ là do Trương Võ cố tình vứt vào đó, vì sao hắn lại không muốn hung thủ thấy cái nhẫn kia? Vệ đà tạm tờ ID 4B08K6F57A611867419EA2F0084 Mạc Vân Quả đưa ra vấn đề liên tiếp, những câu nói đều là trọng điểm. Vệ đà tạm tờ ID A08E207E94318337A53F301981J832F711A9 Trần Kha nhìn kỹ Mạc Vân Quả Cô gái nhỏ này so với tưởng tượng của anh ta còn mạnh hơn. Tên đạn tạm tờ ID 472F872A316E3J6379B23BF4 xem ra, chúng ta còn phải điều tra chương võ một lần nữa cho tốt." Giọng nói giản mua của Long Uy vang lên bên trong phòng. Tên đạn tạm tờ ID E5754C8088306J0919090679373J8285 thì ra không biết từ lúc nào, đám người Long Uy đã tỉnh lại. Tê Đạ Tạp Tờ ID 494F271688F1Z314529K5B9Z8AA Hệ Hiệp e Nam Mạc Vân Quả nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu, ừ một tiếng. Tê Đạ Tạp Tờ ID 0159Z90871053765CB4691455F706 Long Vy đi đến bên người Trần Kha, vô vô bở vai của anh ta nói, xem ra, chúng ta còn xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Vệ đệ đã tạm trợ ID 7546b1e6a9f00aef7b945a7f0f05e606 Trần Kha gật đầu, nhìn Mạc Vân Quả ánh mắt cũng như suy tư gì đó. Vệ đệ đã tạm trợ ID 2f9c3s99d0881506a0764f9108e871 xem ra, không chỉ là tư liệu của Trương Võ có thiếu sót, ngay cả tư liệu của Mạc Vân Quả cũng không hoàn toàn chính xác. Tây Đạt tạm trợ ID 1A4675FB1F37773C8F302C793F53E7C trong tài liệu cũng không hề nói Mạc Vân Quả thông minh như vậy, cẩn thận mất cảm, còn lớn mật thăm dò. Tây Đạt tạm trợ ID 4815760G10005911F9C237 giờ cỡ không F35 giờ 12A9 Trần Kha nhìn thoáng qua Phó Khiêm, xem ra, tiện tại máy tính tổ bọn họ cũng nên tôi luyện một chút. Tên đã tạo tự ID A75E8A87B846864321A7E3342609 Long Uy hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn nói với Phó Khiêm, "Cậu đi tra lại tài liệu cuộc đời của mười mấy người trước đi, xem bọn hắn có chỗ nào dị thường không." Tên đã tạo tự ID 8B6AB0A30695FBF3756500C0B680110 à vâng. Phó Khiêm lĩnh mệnh đi xuống tiếp tục môn mê máy tính. Tên đã tạm trợ ID C139295A42C8C4A30000839E9E95C1C5E43 còn có Nhạc Sơn cũng tiếp tục đi làm việc của mình, có lẽ từ trên thi thể có thể tìm được gì đó. Tên đã tạm trợ ID 263683J9E223G5305425B0J908C7J163 Nhạc Sơn mới vừa bước ra đi một bước, liền nghe được giọng nói có chút lạnh lẽo của Mạc Vân Quả vang lên. Tê đạ tạ tờ ID 4C8C51D514E9EA18E36A52C413972D61 Tôi có thể đi đi xem cùng không? Trường 687, Sở Pèn Sở Pèn 687 Tê đạ tạ tờ ID E4A5E94A Đạ 03A05 Đẹp 1 giờ bờ 9C86970894E đi. Lịch ở là Đi Y Tê đạ tờ ID 8525FC032783D9F2346A5 bờ giờ 587B9379B Nhạc Sơn quay đầu lại nhìn về phía mạc vấn quả Sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng dáng vẻ gió nhẹ cũng có thể thổi bay, nhưng đôi mắt kia lại chớp nhất như vậy. Tế Đạt tạm trợ ID 5B8E9E332B F74A913F6B090E9 giờ B12 Long Uy nhìn hai người, cười tủm tỉm nói, mấy thứ kia có chút mọe, không hợp với cô gái nhỏ. Tế Đạt tạm trợ ID B6E7G cỡ 5010A 514F101C71925509A8311C thật kệ tạ lịt lẹp, nhạc sơn sử xúc, giống như hiểu ra cái gì, vội vàng rời đi. Tôi đã tạm tờ ID 34A58C5E33D52E6433K6677F7B74 giờ cờ xì thật tệ tại lịch lẹp, trong đầu cậu ta còn nhớ đôi mắt vừa rồi của Mạc Vân Quả. Tôi đã tạm tờ ID 25B7EAP201120 giờ giờ giờ không G2F051775A0B406FC thật tệ tại lịch lẹp, Mạc Vân Quả nhìn Nhạc Sơn đi xa, một lần nữa ngồi xuống ghế trên. Tôi đã tạm tờ ID 921B87E9010AB2A2B25AP4430112B095C thật tệ tại lịch lẹp. Cô biết, Long Uy không muốn cô nhúng tay vào chuyện này. Vệ đạ tạm tờ ID 99AFC698806G6A57F964AA9572C025984C đã tệ tạm liệt lẹp, ai nha nha, tên Long Uy này thật đáng ghét, thế mà lại không cho tiểu quả quả theo sau vệ đạ tạm tờ ID 722F51642A6F64EE2C6944639BCR711C đã tệ tạm liệt lẹp, lấy cái lý do cũng thật đường hoàng. Thứ Vệ đạ tạm trợ ID B3J3AE6E83S00F8AB5139E791G7FC thật tệ tạm liệt lẹp. Ai nha, đổi lại là cái ngươi là La Ngụy, các ngươi sẽ yên tâm cho tiểu quả quả đi xem người chết sao? Vệ đạ tạm trợ ID A6F30A809780E909E0F00C70908E5108J37BC thật tệ tạm liệt lẹp. Ừm. Chắc là không yên tâm, nhưng tuy rằng biết như vậy, nhưng mà hai ngón tay chạm vào nhau tám Người ta rất muốn nhìn mã V đã tạm tờ ID 2A9E6CB71614A3B bờ bờ F906E5652306E77 phệ xì tất tệ tạm lịt lẹp, đúng vậy, khoảnh khắc tiểu quả quả suy luận điều tra xoáy người người, ta thật sự rất muốn nhìn nhiều một chút. V đã tạm tờ ID F bờ 17F4G708E2F33948740A9962F37551C tất tệ tạm lịt lẹp. Ồ ồ ồ, không có manh mối gì, không thể làm ta giúp tiểu quả quả thêm được. Tên đạt tạm tờ ID 9ABC95E809 giờ cờ 34B7476B52F04A04C thật tệ tạ liệt lẹm, các ngươi có phát hiện không? Thế giới này tiểu quả quả biến thành thông minh thật nhiều. Tên đạt tạm tờ ID A55AA81F4C9C5E6 bờ cờ 272J4B08A908452E C thật tệ tạ liệt lẹm, xem thường, tiểu quả quả nhà ta vẫn luôn thông minh không được sao? Chỉ là thế giới trước kia cô ấy không cần dùng đến IQ của mình mà thôi. Vệ đà tạm trợ ID 2B7B9DAH1A4A806B013C02C xì thật tệ tại lịch lẹp, lý do này của lầu trên ta cũng phục. Vệ đà tạm trợ ID F51F6710 giờ giờ 6G29BF9306G364E9BB17620C xì thật tệ tại lịch lẹp, ta chỉ lẳng lặng nhìn các ngươi vì tiểu quả quá xuân ban tìm lấy cớ, vệ đà tạm trợ ID E709E49118A612309849B9CD144711B9C xì thật tệ tại lịch lẹp, Mạc Vân Quả. Xuân ban gì đó nhất định không phải cô. Tê đạ tạ tờ ID 77070C 55408G 46085A 0G066133686 ra xỉ đắc kệ tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả cảm thấy, có thể mất một khoảng thời gian cô không thể thoát khỏi nhãn rán xuân manh. Tê đạ tạ tờ ID 38567A 5621E06D80E8187C B9F1336D54 xỉ đắc kệ tạ lịch lẹp, đương nhiên, điểm này cũng không quan trọng. Vệ đạ tạm tờ ID E8847G12C3712F406380B4G3B05G xì thật tệ tại Tạ lịch lẹp, bởi vì một loạt ngôn luận của Mạc Vân Quả, văn phòng 4G đang yên tĩnh lạ nhỉ bắt đầu bận rộn. Vệ đạ tạm tờ ID E9G0704471308BE6G47FVB4E50A09E xì thật tệ tại Tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả ngáp một cái, mọi người lúc xử lý tư liệu đều chảnh cô, quả nhiên, Long Uy đã nói gì đó với bọn họ rồi. Tê đã tạo tờ ID A S 94 E 45 B 7 8 7 5 5 1 8 5 9 F 89 590 E 54 xì tắc kệ tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả ghé vào trên bàn nhắm 2 mắt lại, không đến 1 lát liền tiến vào mộng đẹp. Tê đã tạo tờ ID F cờ cờ 4 G 17 A E 720 6 Y 5 E phả 0 C 2779 A C B 5122 xì tắc kệ tạ lịch lẹp, cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa. Tê đã tạo tờ ID 051 D 6 A 955 F 5 B 21 A B 5 E E 003 F 4 G cờ bờ G 73 D 0 xì tắc kệ tạ lịch lẹp, Toàn bộ trong văn phòng chỉ có tiếng bàn phím bùm bùm bản tiếng là giấy. Tên đạt tạm trợ ID C6B8E42422J8C51F63F9E509B1G9J6J3C thị thật tệ tạ lịt lẹp. Ngày hôm sau, khi Mạc Vân quả tỉnh lại, bên người cô chỉ có Minh Hoa Hoan. Tên đạt tạm trợ ID đã không á 531B5FC7F7A643406C14A90E3C thị thật tệ tạ lịt lẹp. Biểu tình của Hoa Hoan rất nghiêm túc, môi giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại bị cái gì đó ức chế lại. Tê đã tạp tờ ID 329G4A66A569A11714F8E0F47671XI tắc kẻ tạ lịch lẹp, Mạc Vân Quả nhìn quanh một vòng, ánh mắt lóe lóe, sau đó nhìn hoa hoa nói, lại xuất hiện người chết giống vậy. Tê đã tạp tờ ID 23A42EE096A1787D0C8C5E34633XI tắc kẻ tạ lịch lẹp, hoa hoan kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả, trong khi cô ấy chưa kịp phản ứng, nào chưa kịp xử lý đã nói ra câu sao em lại biết. Vệ đạ tạm tờ ID A53 giờ FB2F4A0F4FC6F2062227B3681A4C thật kệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả chỉ chỉ bàn làm việc của những người khác, đồ đạc trên bàn rất hỗn độn, giống như do người khác vội vã rời đi tạm thành, những người khác có khả năng không kịp thu dọn, nhưng nhưng Trần Kha có tính cẩn bách, cho nên anh ta sẽ không để bàn như vậy. Vệ đạ tạm tờ ID 128 giờ Cờ 8320182F7B4BB91B5271F3344 giờ B6J4C thật kệ tạ lịt lẹp, hiện giờ cái bàn của anh ta lại là nhất loạn. Có thể giải thích cho việc này nguyên nhân chỉ có một. Mạc Vân Quả nhìn chằm chằm vào Hoa Hoan, cả người Hoa Hoan nổi lên một tầng da gà. Vệ đạn tạm tờ ID 37F9C2454206F67A2171F12K5606473C thật tệ tại liệt lẹp, em gái nhỏ, em thật thông minh. Vệ đạn tạm tờ ID A21C F9FF18E4S1A2F55AE22C53C thật tệ tại liệt lẹp, Hoa Hoan có chút đề bài, thoạt nhìn như vậy, cô còn giống người trong tổ đội này hơn. Vừa đạt tạm tờ ID 68108 giờ F97434F giờ cỡ 0387377C4E191112 xì tại tại lệm, hoa hoàn lắc đầu, đem sự uể bại trong đầu vút đi, sau đó nói với Mạc Vân Quả: "Ừm, 6 giờ nhận được báo nguy, bọn họ đã đi qua, chỉ ở lại đây với em." Tôi đã tạo tự ID phe 69B27EM10E8736219C2139452A392F12P đã tạo tự ID 1Z57C6633C487806B231506A45 giờ F7A9Y edit so với thế giới trước thế giới này khiến tôi phân tích quá y chương 688 Sở vẹn Sở vẹn 688V đã tạp cờ ID E4A5E94A đã 03A05 đẹp 1 giờ bờ 9C86970894IED, e lịch ở là DIV đã tạp cờ ID 12 phỉ E612 cờ F698D940BB348674A301G mặc vân quả nhìn thoáng qua thời gian, đã 8 giờ, nói cách khác bọn họ chắc là sắp trở lại. Tôi đã tạo tờ ID C7968E8B16E4D314689D9663 bờ cờ 1330C3B mặc Vân Quả mới vừa nghĩ như vậy, đã thấy Long Uy cùng vài người đi đến. Tôi đã tạo tờ ID 05S174574C8CờZ E3S11S5C3C3C2 ác 7 sắc mặt mấy người đều đặc biệt không tốt, đặc biệt là Long Uy, đôi mắt kia tràn ngập trầm trạo. Tê Đạ Tạm Tờ ID 04076376422E1B7A04E9B7797A76000712 J Hoa Hoan vừa thấy bọn họ trở lại, lập tức lại hỏi: "Thế nào?" Tê Đạ Tạm Tờ ID 332Z F870FBAA407E9J6341A67161279E0 Trần Kha lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo Hoa Hoan đừng hỏi. Tê Đạ Tạm Tờ ID E037010751839F823895079B0560E5C Hoa Hoan lại là một người sơ ý, cô ấy không hề hiểu ánh mắt của Trần Kha, cô ấy lại quay sang nhìn La Nguy. Chờ ông trả lời. Tên Đạ Tạm tờ ID 192G8B231E9C9E2063E6G1A9E2906F206Long Uy Mẫn Trần Môi, hắn đi đến trước mặt Mạc Vân Quả, đưa cho Mạc Vân Quả một cái trong suốt túi. Tên Đạ Tạm tờ ID 9105081906E5CD8B7B206Cở Bở giờ, giờ 4470A314 trong suốt trong túi chỉ có một ảnh chụp, Mạc Vân Quả tiếp nhận túi, nhìn lên Vệ đạ tạm trợ ID AA8B240K614E0E811CD0144179 giờ cỡ 557 ở trên ảnh chụp, là một cô gái bị mổ bụng, nếu chỉ là một cô gái thì thôi, nhưng đây là một cô gái đã mang thai, hơn nữa theo nhi đã thành hình, có lẽ không đến 2 tháng nữa đứa bé sẽ ra đời. Vệ đạ tạm trợ ID 729128B9516B3E2B75201509J2A412C2 biểu tình của cô gái rất thống khổ, trên mặt toàn nước mắt, hai tay cô gái bày ra dáng vẻ giữ trợn, ngón tay cứng đờ dừng ở trên bụng của mình, giống như muốn bảo vệ đứa bé. Tên đã tạm tờ ID 05b cỡ 82j59889fb0703a72703025at36c nhưng mà tất cả đều là phi công. Tên đã tạm tờ ID 5a8f1a25b cỡ 6f892 cỡ cỡ 544b243e2c82f ngoài vết mộ trên bụng còn có vết cào, nhìn dáng vẻ càng thêm ghê người. Tên đã tạm tờ ID 81aa5e6e47208c550f58833556200e416 đây là tàn nhẫn cỡ nào, tàn bạo cỡ nào? Tên hung thủ này cuối cùng xuất phát từ mục đích gì lại có thể tàn nhẫn giết hại thái phụ? Tên đã tạm tờ ID 3B F86977353159B Cờ 619 Đạ E61 e E232A1 Eco là người duy nhất sống sót dưới tay hung thủ, chúng tôi yêu cầu cô hỗ trợ." Giọng nói của Long Uy rất nghiêm trọng, xem ra cái chết trả thái phụ này đã kích thích tới hắn. Tên đã tạm tờ ID 326 ạ cắt 30532E650B0FC1C5 bạn 032E hắn ở trong ngành cảnh sát mấy chục năm, cũng không gặp qua hung thủ phát dồ như vậy. Tê đã tạo tờ ID A2272FB15008 xẹp 277C3F291312630S nhưng để cho hắn hối hận đó là, đến bây giờ mới thôi, bọn họ gần như không điều tra ra cái gì, thậm chí ngay cả hung thủ là nam hay nữ cũng không biết, mục đích của hung thủ là gì lại càng không tìm ra. Tê đã tạo tờ ID 331AE8B747S đặt 785F07056597F067S thật vất và rốt mới có một chút manh ngối, lại từ cô gái này. Vệ Đạt Tạm trợ ID ạ phụ 9B2E18G1C1ZB710E90B8 bị phế xí Long Uy chưa từng thất bại lần nào, hắn hối hận đồng thời cũng âm thầm thệ, hắn nhất định phải bắt được tên hung thủ kia. Vệ Đạt Tạm trợ ID J695A6E14906E6E206C2C2C4692FQR72E3 mạc Vân Quả đem ảnh chụp đặt trên bàn, Hoa Hoan bên cạnh nhìn vào bức ảnh, mở to hai mắt nhìn, vài giây sau chạy sang một bên luôn mượn. Tôi đã tạo tờ ID A2B6F5409181J85F8D09F cỡ cỡ 72740411F từng tiếng nôn mửa đánh vào tâm của mỗi người ở đây, khiến bầu không khí càng thêm trầm trọng. Tôi đã tạo tờ ID 403F61880429B582B2F83J0558J4B3 được. Mạc Vân Quả đứng làm một động tác chào tiểu quốc đội, đây là lời hứa của cô. Tây đã tạo tờ ID giờ cỡ 39D170C5F064A652B6C01B cỡ 06F7 Long Uy làm như vậy cũng là có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm so với việc có thể bắt được hung thủ thì nhỏ bé không đáng kể. Tây đã tạo tờ ID F193E23C4FFA5A44309D9052A20CF067 Mạc Vân Quả trong lòng cũng có vài phần thương cảm, trẻ con là thiên sứ tốt đẹp nhất thế giới, mà một người mẹ lại là vĩ nhân vĩ đại hết ớt nhất thế giới này. Tôi đã tạo tự ID cờ cờ 17J44F040J4550786J3C34버 giờ 55AE6 nhưng mà, đến cùng là ai, lại phải ra tay với một tài phụ như vậy. Tôi đã tạo tự ID E3F9AB0E3J267738A667 tháng 3 năm 44F7J85 tên hung thủ kia có mục đích gì, vì sao lại tản nhẫn như vậy? Vệ đệ tạm trợ ID 746EE9D9C94 giờ bờ 5A827E87B7 giờ F7350 phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng là một mảnh tiêu gạo, bất kể ở thế giới nào, thai phụ cũng là đối tượng được yêu mến, thậm chí có một vài vị diện, vì một nguyên nhân nào đó rất ít đứa bé chào đời, thai phụ càng được coi như chí bảo mà đối đãi. Vệ đệ tạm trợ ID 1C9F81983774F95747512E8658F482C bọn họ không nghĩ tới thế nhưng sẽ thấy một màn như vậy, tàn nhận má mẹ Bọn họ thậm chí có thể thai phụ kia bẻ con ngón tay lại có bao nhiêu hận ý với tên hung thủ kia. Tên Đạ Tạ tạm tờ ID 13Z58196F8033F709F953FC185309BB trong phòng phát sóng trực tiếp người người đều án giận, mọi người đều kêu gào nhất định phải tìm ra hung thủ, đem hắn tử hình ngay tại chỗ. Tên Đạ Tạ tạm tờ ID 6EE209 giờ cỡ 111916Z3C97FFA7F99606Z80F nhưng mà hung thủ, thật sự dễ dàng tìm được như vậy sao? Chương 689, server server 689V e đã tạo tờ ID 7FA A7F127EA4K9F15BFV761412E edit, lệnh ở là DIVV e đã tạo tờ ID 47671539F1848444875A3A206B06 long uy hợp tác cùng Mạc Vân Quả, bởi vậy yêu cầu xem tất cả tư liệu của mười mấy vụ án trước duyệt đồng ý V e đã tạo tờ ID 818E002266840A708341E1SA2CAAA0C4 e e Mạc Vân Quả lần xem tư liệu nhanh chóng, ước chừng 1 giờ sau cản bỏ tư liệu về nạn nhân cô có thể nắm rõ sơ lược. Tên đã tạm tờ ID 1A50CD31AE8E74760B640532396807A0 với tư liệu đám người Long Uy điều tra, cuộc đời của mười mấy người này gần như không có gì liên quan đến nhau. Tên đã tạm tờ ID 8K1463E0F8208C275BB0D3F2B1 bờ cờ Long Uy định nghĩa liên hoàn án nghiêm, tội phạm bạo lực không định hình. Thế đã tạp tờ ID 66F96A647F7F774836236613954F85 nói cách khác, hông thủ là tùy ý tìm mục tiêu tiến hành kế hoạch giết người, mà thủ pháp giết người tàn bạo là vì muốn thoá mãn tâm lý biến thái nào đó của hông thủ. Thế đã tạp tờ ID 7CB4D5959526E1D52E0C4278372 cờ FGE hướng điều tra của đám người Long Nguy rất hợp lý, nhưng Mạc Vân Quả luôn cảm thấy có chỗ mình đã coi nhẹ. Tê đã tạp tờ ID 5C9B2C27162 cờ cờ 054FG9395GFBF81140ABT, phí khiêm phụ trách sửa lại tư liệu đi đến bên người Mạc Vân Quả nói, có phát hiện ra cái gì sao? Tê đã tạp tờ ID 4G120A8577472066383HFC91B5A2K Mạc Vân Quả lắc đầu đem tư liệu trong tay bỏ xuống nói, không có. Tê đã tạp tờ ID 6507H104823G0C3K40G2A hệ phó khiêm thở dài một hơi. Có chút thất vọng nói, tôi cũng đọc tài liệu này không ít lần, còn dùng máy tính phân tích số liệu, nhưng cũng không phát hiện ra gì. Tên đạt tạm tờ ID 369038C17 giờ giờ 26222843CF8035BB5F4B11 mạc vân quả chớp trước mắt, số liệu phân tích. Tên đạt tạm tờ ID E5437E81AA4E3A2209F65AE708D306 giờ bờ 499 có lẽ, cô cũng có thể thử một lần. Tôi đã tạo tờ ID 68F2bở giờ bở bở08C45E7 ạ 60949B103C7 Đả Mạc Vân Quả mở ra máy tính, sau đó nhìn Phó Khiêm nói: "Anh đưa hồ sơ điện tử của bọn họ chia ra một phần đưa cho tôi." Tôi đã tạo tờ ID 8F033AA352A3 00268A8BKF9908168AA6G0 Phó Khiêm sử xúc, có chút không rõ Mạc Vân Quả muốn làm cái gì, nhưng trong lòng anh lại có một ý tưởng, vạn nhất Mạc Vân Quả có thể phát hiện ra cái gì thì sao? Tên Đạ Tạm Tự ID 11J712J68F5776106B710F193J53C35B Phó Khiêm nhanh chóng đem tư liệu chia cho Mạc Vân Quả một phần, cùng lúc đó, Mạc Vân Quả đã từ trong không gian hệ thống lấy ra một phần mềm. Tên Đạ Tạm Tự ID A37 cỡ cỡ 1K10A8A47225506FFA2C9 đặt hai lại nói tiếp cái phần mềm này vẫn là do đám người trong phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng cho cô, nói là có thể phân tích cuộc đời của một người với người khác có gì giao thoa không. Vệ đệ đã tạo tờ ID A790A4A8A02A6F578 cả đạ 6254 Mạc Vân Quả nói công năng phần mềm nói qua công dụng cho Phó Khiêm, sau đó bắt đầu phân tích. Vệ đệ đã tạo tờ ID 5772480121F70727111AFC702B359663 Mạc Vân Quả trang bị phần mềm tốt, sau đó ngoại trừ tài liệu về thai phụ ra, rất cả đều được chuyển vào, sau đó chờ phần mềm phân tích. Vệ đà tạm trợ ID 506F909644J006204457BBC5F90023E22 tốc độ vận hành của phần mềm rất nhanh, vài phút sau, toàn bộ sự giao thoa của mười mấy người hiện lên trên biểu đồ. Vệ đà tạm trợ ID 6J7B306B25E8C287617704F953.33 đúng là cái đường gãy đồ này, làm Mạc Vân Quả cùng Phó Khiêm đều kinh ngạc. Vệ đà tạm trợ ID S060217697J7F99J1J1BB00 Phó Khiêm đội vàng gọi vài người khác tới, để cho bọn họ lại đây xem. Vệ đạ tạm tờ ID CD3A41F7A3F3460E704B13E46179CB chỉ thấy trên đường gãy đồ hai đầu hai đôi phân rất rộng, cái này chứng minh mấy người này từ khi sinh ra đến khi chết đi không có gì liên hệ. Vệ đạ tạm tờ ID 0425B91D36163615876B13599A4606C10 mấy đường gãy này tách ra rất nhiều, cũng có hai cái đường gãy đồ tương giao nhau, này chứng tỏ hai người kia đã từng tiếp xúc với nhau. Vệ đà tạm trợ ID 182734734C705A694E3 cỡ cỡ 61B0E2BF8F cái không khiến mọi người kinh ngạc, khiến mọi người kinh ngạc đó là, vị trí trung gian sắp tiếp cận, mười mấy điều tuyến tương giao ở bên nhau, hội tụ thành một điểm, sau đó này đó tuyến lại nhanh chóng tách ra, không giao thoa. Vệ đà tạm trợ ID 308F6E5E54306A77B7B8B0R8C2E1125 lúc trước Phó Khiêm cũng đã nói tác dụng của phần mềm cho bọn họ. Tên đã tạm trợ ID 19A4F4E1A005586AA2A55059 đệt đệ phệ 08B Long Vy lúc này cũng không rảnh lo phần mềm từ lâu tới, hắn vội vàng hỏi Mạc Vân Quả, có thể tra ra điểm giao thoa này là khoảng thời gian nào, ở nơi nào không. Tên đã tạm trợ ID 028D4883A23050B8F9Cờ cờ, cờ 7B517B5150 Mạc Vân Quả gật đầu, con chuột di động ở phía trên màn hình, sau đó ấn một cái Tên đã tạm tờ ID J76C0516E411B2G8BZR3 23750C4D0 cửa sổ hiện ra một tệp hồ sơ, phía trên viết nội dung về điểm giao thoa. Tên đã tạm tờ ID 36662B6609A1B93AM16K261B40 bập bạ cả nội dung cũng không nhiều, chỉ có con số đòi, nhưng lại cho cái án vẫn mãi chưa có điểm đột phá một cơ hội lớn. Tê Đạ Tạp Tờ ID F8G6F064829783896974EA2F4B997E chỉ thấy phía trên viết, ngày 21 tháng 9 năm 2002, chấn nhỏ lâm xương vào Tết Trung Thu. Tê Đạ Tạp Tờ ID 9BG8044A536A0E7A9AA972E168425784 mà hiện giờ là ngày 26 tháng 9 năm 2017, Tết Trung Thu, còn có 7 ngày. Trường 690E Sở Bèn Sở Bèn 690P đã tạo tờ ID E4A5E914A03A05Dệt 1 giờ B9C86970894Eedit, lệnh ở là DIV đã tạo tờ ID 73BB242 hệ cả 203F6723050E897A915F092 mỗi năm trung thu đều là ngày rộn rẫy của toàn dân Hoa Quốc, ngày này có ý nghĩa đoàn viên. Tệ đã tạo tờ ID J0Bở cỡ 55F01F608Bở cỡ F39513236328B6F nhưng cũng không thiếu người muốn đi du lịch, mà trấn nhỏ Lâm Sương là một điểm du lịch nổi tiếng. Vệ đạ tạm trợ ID 05FF2B giờ bờ cỡ 50FF02F3 cỡ cỡ 613E7833355F bờ bờ mấy người Long Uy cũng không đi tới, chỉ là tới một trấn nhỏ du lịch, 15 năm sau, thế nhưng lại mang đến tử vong cho bọn họ. Vệ đạ tạm trợ ID B13195A17Z390 giờ F09B bờ bờ bờ 9C2FFF8F3C một sau khi đã tìm ra điểm đột phá, Long Uy vội vàng dõ cho Phó Khiêm đi tra ít mở 10 lần năm trước ở trấn Lâm Sương có sự kiện gì xảy ra không? Tây đã tạm tờ ID 4890FFA8 giờ F12578F874F31406B39580B75 nhưng tài liệu điều tra ra rất ít, thật giống như bị người nào đó cố tình hủy diệt. Tây đã tạm tờ ID 31 thể phệ 5AA4 phệ 636G13A1C51G8 đương nhiên Long Uy cũng không quên để phó kiểm tra thêm về người ở trấn Lâm Dương, ngoại trừ mười mấy người tử vong ra, còn tìm luôn mười mấy người cũng từng xuất hiện ở đó vào khoảng thời gian kia. Tê đã tạp tờ ID 1A369075G5D không cỡ cỡ FBGE66C5B46A6C4B3 xỉ thắc kẻ tạ lịch lẹp, Long Y lập tức quyết định đi báo cáo với cấp trên, để bọn họ phái người đi bảo vệ những người này. Tê đã tạp tờ ID 401C07632C48AE không ra 80B96C40B102C xỉ thắc kẻ tạ lịch lẹp, sau đó hắn cùng những người khác cũng phải đi từng bước từng bước đi gặp mấy người một ký ạ, hát tê vọng có thể điều tra thêm gì đó. Vệ Đạt tạm tờ ID M105B0F5F2F812F2F883K4BZE8B5C thật kệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả cũng không đi theo bọn họ, so với việc đi gặp những người đó, cô cảm thấy hứng thú với đống tư liệu này hơn. Vệ Đạt tạm tờ ID F6E333366606E2B6B7ZE498A8MET1FCB3ZE4C thật kệ tạ lịt lẹp, -E. tuy rằng có vài đồ vật bị cố tình hủy diện, nhưng từ một ít dấu vết để lại cũng có thể tìm ra vài manh mối. Vệ đà tạm tờ ID 02C1K42609J0996ZB7ZF932J37519Z9C thật tệ tại Lịt Lẹp, Trấn Lâm Sương vốn dĩ là một chốn nghèo, nhưng khi có một vị lãnh đạo đi về từ trấn này, sau khi trở về quyết định mạnh mẽ khai phá nó. Vệ đà tạm tờ ID 8B24F7C9B7B91819B1A035C6209B C thật tệ tại Lịt Lẹp, nhưng yêu cầu khai phá rất kỳ quái, phía trên yêu cầu không đính phá bỏ kiến trúc ở đó, ngoại trừ phòng ở, không thể thêm gạch thêm ngói, nhưng lại tích cực cổ vũ mọi người đi nơi đó du lịch. Nói là ở nơi đó đợi có lợi cho thể sắc và tinh thần phải mạnh. Vệ đạ tạm tờ ID 4F980F91106F1B194476F6F042S906BBC thật tệ tả lịt lẹp. Nếu xét về mặt bên ngoài mà nói, người dân bên ngoài cũng có người mù quáng tin tưởng, đương nhiên sẽ vui mừng đi tới trấn nhỏ Lâm Sương. Vệ đạ tạm tờ ID S4284B179J8B1B05F1F9KBF5C8F0E C thật tệ tả lịt lẹp, nói đến cũng kỳ quái, phàm là người đi du lịch từ trấn nhỏ Lâm Sương về Mỗi người đều nói thần thanh khí sảng, thân thể nhẹ nhàng vui sướng. Tê đạ tạ tờ ID 54E76H3FC2C54H1183C9A3857E01C si tắc kệ tạ lịch lẹp, chuyện này cũng khiến cho chấn nhỏ tăng thêm không ít truyền kỳ, tiếng thơm vang sa càng thêm có nhiều người tìm đến. Tê đạ tạ tờ ID 1C3E354G3134620Z99E5B14F2686 si tắc kệ tạ lịch lẹp, nếu không phải phía trên có quy định cứng ngắt không thể khai phá, chỉ sợ chấn lâm xương không thể gọi là chấn lâm xương nữa, mà phải sửa thành thành phố lâm xương. Thế đã tạp tờ ID19AE7.375B666AE4E89F3A5684319AB3E xì thất kẻ tạ lịch lẹp, nhưng lòng người Trung Quyết đều tham lam, 15 năm trước, ở Trấn Lâm Sương trong lúc người dân địa phương đang tổ chức Tết Trung Thu đột nhiên xuất hiện một trận hỗn loạn, nhưng cuối cùng là hỗn loạn là gì, Mạc Vân Quả lại không có cách nào đoán ra. Thế đã tạp tờ ID497007C064E1D76413F6788F097030 xì thất kẻ tạ lịch lẹp, nhưng Mạc Vân Quả biết, trận hỗn loạn này nhất định cùng những người tử vong có quan hệ. Vệ đạ tạm tở ID 53C53F0690F52 giờ bờ 8B1B571B5E6A30C thật tệ tạo liệt lẹp, Mạc Vân quả lại cẩn thận nhìn phân tích đồ, ở điểm giao thoa phía trước, những người này đều không có quá giao thoa, ở phía lúc sau, nhưng thật ra có hai người từng có giao thoa. Vệ đạ tạm tở ID 5A6A441442388B0893C1A5254J7C3C thật tệ tạo liệt lẹp, Mạc Vân quả cờ lật mở vừa thấy, phát hiện chỉ là đơn giản cùng nhau tố tụng dân sự mà thôi, người đầu tiên là luật sư, biện luận cho án tố tụng này cũng không có gì kỳ quái. Vệ đạ tạm trợ ID 9Z9C691064B2809266F77E6C thật tệ tại lịch lẹp, tiểu quả quả, có phát hiện ra gì sao? Vệ đạ tạm trợ ID 37B2608J840E613B47B63B2A81EE7C thật tệ tại lịch lẹp, đúng vậy, ta thấy ngươi nhìn đồ án này đã lâu. Vệ đạ tạm trợ ID 99A42E840B809E35ZF83EA3E88B2EA0C thật tệ tại lịch lẹp, tiểu quả quả, nếu không nghỉ ngơi một chút đi. Vệ đạ tạo tự ID 8J4C272E38708S7643CBF0F94A36FC thật tệ tạ lịt lẹp, đúng vậy đúng vậy, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Vệ đạ tạo tự ID 2J41F17098SA369F12 tháng 3 năm 26K68600127C thật tệ tạ lịt lẹp, tiểu quả quả, ngươi có thể nghỉ ngơi trước một chút, nghe chúng ta phân tích vài câu thì sao? tuy đã tạo tự ID 453F715b94406Ffa70bb7 giờ cỡ không hạt 97a xì thật tệ tạo uẩn lẹp hoa lầu trên còn có thể điều tra Ta tổ vệ trong góc đã thấy một khối hồ nhão V đã tạm tờ ID A5A23830864C8963B1B4A2E4F0A242C thị đặc kệ tạ lịt lẹp, hồ nhão một V đã tạm tờ ID 7A8264AB94FF951A02B09209B8A3B53 thị đặc kệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả V đã tạm tờ ID A6A4A35118E13D6A4C607D3508FF404 thị thị đặc kệ tạ lịt lẹp. Được, các ngươi nói nói cái các ngươi tìm được đi. Mạc Vân quả ở trong đầu nói với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. Vệ đạ tạm trợ ID F7A3K17F07E384E63F045A9A87B1C thật tệ tại liệt liệt, tiểu quả quả ngươi xem, trải qua hỗn loạn 15 năm trước, giang tiếng của trấn Lâm Sương giảm xuống, ngoại trừ việc dân cư địa phương cực kỳ bài xích người bên ngoài, nơi này không phải cũng có ở trên mục tích. Vệ đạ tạm trợ ID 2E05B4C44F19B9K904J4J200B8BC thật tệ tại liệt liệt, tiểu quả quả, ngươi tra một chút về người lãnh đạo năm đó đi. Người đó sau đó còn đi tới trấn Lâm Sương Không, tới đó đã làm cái gì? Vệ đạ tạm tờ ID J41J8CD908F00B204E98009988427E trường 691, sở Vện sở Vện 691 V đạ tạm tờ ID 7FFA7F127EA4K9F15BFV761412 ý edit, lệnh ở là DIV đạ tạm tờ ID C07J337000306J2940202E409F022CB180001 F ánh mắt mạc vân quả sáng lên, ngón tay lướt trên bàn phím liên tiếp vang lên tiếng lạch cạch, cô trực tiếp xâm nhập hồ sơ quốc gia, tìm được giáo liệu của vị kia. Tê đã tạo tờ IDF403 giờ cờ 013A79G36F87B0F283659F8C sau đó trong một loạt tư liệu được ghi chép lại, cô phát hiện vì này sau khi đi từ Trấn Lâm xương về. Lần đi về đó hắn không hề nói gì đến việc cô vũ đi du lịch Tê đã tạo tờ ID4E9217B6825A86AE31F95F4F5F0G2A7 cái này vừa xem đã thấy kỳ lạ, 15 năm trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tôi đã tạm tờ ID 532bở cỡ 6a1c4370a42a1c65209 giờ giờ 80e30ff tiểu quả quả, có khi nào có người lấy đi bảo vật của trấn Lâm Sương hay không, cho nên người ở trong trấn nhỏ mới bài xích người ngoài như vậy. Tôi đã tạm tờ ID b8ee180z3b7716c742đà ạ 565f6 phòng phát sóng trực tiếp có người nói ra một câu như thế, thành cô hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tôi đã tạo tờ ID A3K0E5C4298F2002475J014B3C6B5F2 bảo vật. Có thể là bảo vật gì đây? Tôi đã tạo tờ ID A84AB506Bở cờ 54665141006K7J15930275 ta cũng tò mò vấn đề này 23333333333333P đã tạo tờ ID 51F706YF99F04B90J2B77KF651J032E ta cảm thấy vị lãnh đạo kia cũng thật kỳ quái, nhất định đã viết cái gì đó. Vệ đà tạm tờ ID 20460A81012224E31EE20B265 cỡ cỡ 8J5E2B6 ta cũng cảm thấy hắn biết cái gì đó, nếu không đi hỏi một chút. Vệ đà tạm tờ ID A5S906B319B cỡ 4B5842A1C35836AT1935 không đúng vậy, chúng ta có thể đi hỏi một chút đã. Tên đã tạm trợ ID F37411F6F2F73E6G74J2031A7595C11 Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này bắt đầu nói, vị lãnh đạo này đã qua đời 5 năm trước rồi. Tên đã tạm trợ ID F0R9S8E9F718779A327FFA8A53F2F0FA, lần này manh mối lại bị chặn đứt. Tôi đã tạo tờ ID A8A706C7A7160E3AE893CD01F5AB40CFox, tốt thôi. Tôi đã tạo tờ ID 823931D309B502F7Cờ giờ cờ giờ 8779746B6 xem ra chỉ có thể một lần nữa nghi cách T đã tạo tờ ID E98C71A7023B331I144361004B8 Yên lặng chờ đợi các đại thần tiếp tục trình thám T đã tạo tờ ID 60965.41F3K02.985G7S0A ngang nhau thôi T đã tạo tờ ID 7A8264.94F951AA02V929B8A3B53 Mạc Vân Quả T đã tạo tờ ID 302F6F4C49X8605A505F65CD8C1 Mạc Vân Quả Nghĩ Nghĩ Ở phòng phát sóng trực tiếp nói, nếu không chúng ta đi xem thi thể đi. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì thì sao? Tên đạt tạm tờ ID EM1KF640Z3555852A3A03F2B463287A cái chú ý rất hay, cái chú ý này rất. Tên đạt tạm tờ ID 0628738B54Z4409521B01980796121346 đúng vậy. Còn có thi thể. Ta thiếu chút nữa quên mất. Vị đã tạo tờ ID B168260Z6B1694547FFA3512AA4A9070 có câu nói nói như thế nào nhỉ? Người sống sẽ nói dối, nhưng người chết sẽ không. Tê đạ tạ tờ ID A73-D71-F7-A-C-1968-D355-A-B-C-53-119-A-8931-F Việc này không nên trầm trễ, tiểu quả quả chúng ta đi tìm Nhạc Sơn đi Tê đạ tạ tờ ID 40-A-3-E-32-B-295-S-855-F5-D1-F77-D9-F58-G-F bờ mạc vân quả cờ đầu Sau đó đứng lên đi tới phòng pháp ý ý ế, nhất định Nhạc Sơn cũng đang ở đó Tê đạ tạ tờ ID 048-870-30-G-8-8-3-8-0-1-5-1-8-6-G-1-F3539-A-4-G- Nhạc Sơn đang ngắm nghía đồ trong tay. Tế Đạt tạm trợ ID 127J91C42J9B46F07790F110C40A2 đạp mạc Vân Quả đi qua đi hỏi, phát hiện cái gì sao? Tế Đạt tạm trợ ID 2J1717C75F7A4B F21A837B87907E4B1C Nhạc Sơn buông đồ trong tay, lắc đầu nói, vẫn không có phát hiện gì. Tôi đã tạo tờ ID 0B514A885B3291AA7208F106Z F42C2A03B2 mặc vân quả gật đầu, mang bao tay nhìn thi thể. Tôi đã tạo tờ ID 2A5A0B319CF708EAFC9B740885AA9F74 đây là thi thể của người chết cuối cùng, đứa bé đã bị lấy ra, chắc hẳn đang được để ở nơi khác. Vệ đà tạm tờ ID 27Z53B32484AA58 đà 10559A347E484 thân thể người chết cực kỳ dữ tợn, giống như dùng hết sức bình sinh để giãy rủa. Vệ đà tạm tờ ID 4B5E7506BBZ1285F191FC0ZB4KFK1F11 mạc vân quả rũ lông mi xuống, tỉ mỉ quan sát. Vệ đạ tạm tở ID 85C87A16490C49799509A5B38133F4C trong cơ thể ngũ tạm lục phủ an an ổn ổn nằm đúng vị trí của nó, hung thủ giống như chỉ muốn mổ bụng ra, cũng không có ý nghĩ gì khác. Vệ đạ tạm tở ID 22BờCờBF4E789B171F1B911834C9606B9B Nhạc Sơn nhìn Mạc Vân quả quan sát thi thể, vỗ vỗ nàng bả vai nói, mười mấy thi thể trước cũng bị mổ ra thế này, bị mổ ra, sau đó chính là như vậy. Vệ đạn tạm trợ ID A5B0E3B6893332J0FC7C6F3C17A80AE mạc Vân quả gật đầu, không trả lời nhạc sơn nói. Vệ đạn tạm trợ ID 7A3C4B9A70406H hệ cả 5433J209A8F tiểu quả quả, ngươi cẩn thận xem lại vị trí trái tim của người chết, ta thấy có chút kỳ lạ. Phong phát sóng trực tiếp có người nói một câu. Vệ đạn tạm trợ ID 801A6711B0773A9B3314F27309B701807 mạc Vân quả nửa công eo. Cẩn thận hướng tới trái tim nhìn lại. Vệ đạ tạm trợ ID 4F97F2C2B914C7C802633A242 phạt 2C39E trái tim ở trạng thái không bình thường, hẳn là tử vong trong tình trạng hoảng sợ. Vệ đạ tạm trợ ID 60004 đặc 26F64B9 đặc 28 cỡ cỡ BF cỡ rở cỡ F802 bởi vì thời gian tử vong đã vượt quá 12 giờ, hơn nữa trái tim vẫn luân lộ ở trong không khí, đã có chút hủy, hơn nữa màu sắc cũng chuyển sang thâm tím. Tê đạ tạ tờ ID 9392A703M14BBFG415A5A7G1912043 Mạc Vân Quả chấp chấp mắt, dùng tay nhẹ nhàng ấm lên tim. Tê đạ tạ tờ ID 1G241G87G2B003GFG20E94GFBB303383 Cô tỉ mỉ nhìn, nhìn vị trí bên trong, phát hiện ra một vết cắt rất nhỏ. Tê đạ tạ tờ ID B7E17FB47AA24G5614563A88116F9F0 Mạc Vân Quả ghi bảo Nhạc Sơn lại đây xem, Nhạc Sơn đi lại gần cũng thấy được. Vệ đạ tạm tờ ID 47099C8E8028301C9706821S8 giờ cỡ 713 ở đây. Đây sao có thể? Nhạc Sơn kinh ngạc nhìn cái vết cắt kia. Vệ đạ tạm tờ ID 01A6651A904AB602 giờ BF cỡ 47587Z234B52C10V đạ tạm tờ ID BB1232Z4E3C3F3A806AB7A7111490F edit. Trong quá trình edit, bản edit của mình khá nhiều lỗi chính tả, câu từ nên mong mọi người thông cảm, các bạn thích sự hoàn hảo, ám ảnh cưỡng chế sẽ hơi khó chịu, mình ngẽ địt một mình nên phun một thế giới hoặc một quyển mình mới bệ ta lại, nên các bạn đọc sau sẽ được đọc bản hoàn chỉnh hơn, thiệt cho các bạn đọc bây giờ. Cũng cảm ơn các độc giả đã nhắc lỗi ẹ địt của mình, cảm ơn các bạn đã là động lực có mình lết tới tận giờ, tâm sự một chút để có ít động lực ẹ địt tiếp buồn. Y chương 692. Server server 692p đã tạo tờ ID 7faa7f127ea4k9f15bfb761412 edit, e lệnh ở cli v đã tạo tờ ID 0e651e60506f3cb75b4355f6f785f9 cậu giám khẳng định, cái nút thất thật nhỉ này tuyệt đối không phải cậu lầm ra. V đã tạo tờ ID 6631d44f906f613b983 5a05178 mặc Vân Quả thằng eo, cởi bao tay ra quay sang nói với Nhạc Sơn. Tôi đã tạo tờ ID 6C1AE53472165E9F2J1D34CF6E3S nhìn xem các thi thể khác có không." Mạc Vân quả nói. "Tôi đã tạo tờ ID 206BF121173B71118907 cỡ cỡ 2058906EA0F cỡ cỡ Nhạc Sơn gật đầu, sau đó đi xem thi thể khác." "Tôi đã tạo tờ ID 3515D00A408FFA6E733F37450C1B033205 ước chừng 10 phút sau, cậu trở về sắc mặt trầm trọng nhìn Mạc Vân quả gật đầu nói, "Có vài thi thể thời gian quá dài." Không phát hiện được, nhưng các thi thể gần đây đều có vết thương như vậy. Tệ đả tạm trợ ID 392a64d3ffa857e906eaeb45261a902 miệng vết thương quá nhỏ, không không để ý, căn bản không phát hiện ra được. Tệ đả tạm trợ ID 67f8a600781f7a909zfcrz353afab5zcr9fb mạc Vân quả gật đầu nói, miệng vết thương sau khi nạn nhân tự xong mới tạo ra. Tê đạ tạ tờ ID E0A6381 giờ cỡ 0G5A1Z287A00B375B04611B Nhà Sơn đồng ý gật đầu, chính xác là như thế, vàng không chúng ta không có khả năng không phát hiện được. Tê đạ tạ tờ ID 0517577047 đạ A69C5686856D1Z906E1 tôi điều tra tư liệu về Trấn Lâm Sương, 15 năm trước trong đại điện Trung Thu xuất hiện hỗn loạn, nguyên nhân hỗn loạn không biết, chỉ biết sau cuộc hỗn loạn tiêu người bản địa Trấn Lâm Sương cực kỳ bài xích người bên ngoài. Tê đã tạp tờ ID ZZ68B4691C4EE401B12931E45B2F3 đồng tử của Nhạc Sơn hơi co lại, chấm dọng nói, ý của cô là, khởi điểm của án liên hoàn này, có quan hệ với trận hôn loạt kia. Tê đã tạp tờ ID 696F2F5F384A sở 80H26374F3049 Mạc Vân Quả lắc đầu nói, không xác định, nhưng đây cũng là một hướng điều tra. Tên đạn tạm tờ ID J92B05554812F18F6C9040F9416A nếu thật sự như cô nói, vậy thì án liên hoàn này sẽ phải định nghĩa lại một lần nữa. Nhạc Sơn nói tiếp. Tên đạn tạm tờ ID 7E3B445K8906DA3J20UP20051AEMạc Vân quả gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Tên đạn tạm tờ ID B209E70052B67AE6C594FF048566B8 bọn họ có lẽ sắp đã trở lại, chúng ta đi xem bọn họ có tin tức gì hay không. Mạc Vân Quả đề nghị. Tên đạn tạm trợ ID 8E39B6G2B33207B5434 cập đạn 6E334192 Nhạ Sơn cũng cảm thấy Mạc Vân Quả nói có lý, cậu cởi ba tay, sau đó dọn dẹp lại đồ đạc, sau đó mới theo Mạc Vân Quả đi ra ngoài. Tên đạn tạm trợ ID AA38293549E cập 6948EA2A713B17A3335 lúc này, Lâm Nguy Lòng Uy đã quay lại sắc mặt hai nơi đều trầm trọng, nhìn qua nhất định là do mọi chuyện không được thuận lợi. Tây Đạt tạm trợ ID bẹp 57a0ff1bf0b0đẹp 5e8623635e1 long uy nhìn Mạc Vân Quả cùng Nhạc Sơn đi tới văn phòng, nét mặt biểu lộ một ý cười nói, "Như thế nào? Có phát hiện ra gì sao?" Tây Đạt tạm trợ ID 65z67aae564871b5b8206đập0f809b67177, Nhạc Sơn bắt đầu, nói ra dự thường mới phát hiện cho Long Uy Vệ Đạt Tạm trợ ID 73S8J258733AE36712J07348383A43 sắc mặt Long Uy cũng càng ngày càng trầm trọng, hắn hít sâu một hơi, ý bảo Mạc Vân Quả cùng Nhạc Sơn ngồi xuống. Vệ Đạt Tạm trợ ID 93A1A6E19C4A5F7Bở cỡ 6A5796Bở giờ B3J61 chúng ta đi điều 10 người kia, trong đó có 2 người bởi vì sinh bệnh đã qua đời, còn có 2 người khác đã tai nạn 2 năm trước, một người dị dân, trước mắt ở thành phố này có 5 người. Long Uy đầu tiên nói qua tình huống của mấy người kia, Vệ đà tạm trợ ID E3F333C22263641C7900D411B84525 sau đó đâu? Vậy năm người này có phát hiện gì không? Nhạc Sơn hỏi. Vệ đà tạm trợ ID A6164040002E8E204A0D47D55D509F19A Long Uy lập đầu nói, năm người này đều rất bình thường, chúng ta hỏi bọn họ một ít tình huống, bọn họ cũng nói không biết. Vệ đà tạm trợ ID 3B902B80B8F08D09466327926F9E75A một nói cách khác này manh mối lại bị chặn đứt. Nhạc Sơn có chút thất vọng gục đầu xuống. Tên đạn tạm tờ ID 58B5A81111G002358BB01Z588506G5 ác Mạc Vân Quả lại không có ý kiến gì, cô quay sang nhìn Trương Kha, tôi có thể xem một ít đồ anh tìm được không? Tên đạn tạm tờ ID 5G105677G9C2A170F9407B044FF0E Trần Kha gật đầu, đem nội tệ phục trong tay đưa cho Mạc Vân Quả. Vệ đệ tạm trợ ID J09 đẹp phè 605C2C4C780389811113E195A Long Ngụy còn đang cùng Nhạc Sơn nói chuyện, Mạc Vân quả lại chăm chú lần xem nội tệ phục của Trần Kha. Vệ đệ tạm trợ ID 340EA55B5K1B42J5AB31 giờ bờ 12F vợ giờ 3742 nội tệ phục ghi chép lại quá trình thăm hỏi năm người kia của bọn họ, câu trả lời của năm người đều tương tự nhau, bọn họ không nhớ được chuyện của 15 năm trước, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi. Vệ đệ đã tạo tờ ID 37422BB569E059483B7914J7E3172678 nhưng chỉ có một người ngoại lệ, hắn nói ra một chuyện rất bình thường nhưng lại cất dấu huyền cơ. Vệ đệ đã tạo tờ ID 91 giờ F4E6F3E711065J40A1B0531E9E9A215 năm trước nào có tiền đi chơi. Vệ đệ đã tạo tờ ID 582J6314E4A3585014010B8209J806474J Mạc Vân Quả nhìn qua tư liệu của người này, Vương Ngũ, nam, 40 tuổi. 15 năm trước làm việc tại ngân hàng. Tê Đạt tạm trợ ID BF01C601D2FC16BC1A1B80008A16 Mạc Vân Quảng nghi nghi hỏi, các người đi hỏi bọn họ thời điểm cùng bọn họ nói về chuyện du lịch không? Tê Đạt tạm trợ ID 981E10074B9979167D9D0A92508E9722D Trần Kha sửng sốt, sau đó cẩn thận hồi tưởng lại một chút nói, chúng tôi nói về chuyện tiết trung thu. Chương 693. Sở bèn sở bèn 693P đã tạo tờ ID 7FA7F127EA4K9F15BFB761412E edit, lệnh ở là DIPV đã tạo tờ ID E2 giờ bờ 36 giờ cỡ không cập 58E5A1J67823A đạt 58E91 mạc Vân quả gật đầu, sau đó đem nội tệ phục mở ra lật đến trang Vương ngu nói chuyện, vụ sao hắn lại nói không có tiền đi chơi. Tế đã tạo tờ ID 33010597356J5J0621J80BBC4AS08AA hai cái này có gì không đúng sao? Hoa hoan hỏi Cô ấy không hiểu cái câu này có gì khiến người ta hảo tổn tâm trí để suy nghĩ. Tê đã tạp tờ ID 70407403B1 cờ bờ giờ 198277B677E3085486 không mạc vân quả ánh mắt loe loe nói. Những lời này chỉ nhìn một cách đơn thuần không có gì không đúng, nhưng kết hợp lại lại có vấn đề. Tê đã tạp tờ ID B6B9E5E2K5B0CD6A4454F8646662A Mạc Vân Quả nhìn tư liệu hỏi vương ngũ tiếp tục nói, 15 năm trước ngành du lịch còn không phát triển như vậy, các loại ngày hội ngày lễ còn có thể đi đâu, nghĩ đến trung thu là nghĩ đến việc đoàn viên, vì sao hắn lại muốn đi chơi. Tê đã tạp tờ ID 8A73F0522C400B357CD068E4B773704C mấy năm nay không phải ngành du lịch rất. Ta cảm thấy hắn có thể thấy tình huống mấy năm gần đây nghĩ về 15 năm trước, cho nên mới sẽ nói một câu như vậy. Hoa Hoàng phân tích. Tê Đạ Tạ Tờ ID 375 M C 92 A 631 D 375 A E 256 E E 9 A E 7461 Trần Kha tiếp nhận nổ thẻ bục từ tay mạc vấn quả. Ánh mắt lòe lòe nói. Không, nhất định không phải. Hắn khi nói lời này, ánh mắt lòe, ngón tay theo bản năng sở hướng sofa, 10 phần trong lòng có quỷ. Tê Đạ Tạ Tờ ID 64384 A 46875743 A 25659 F 289 F 78 si thắc kẻ tạ lịch lẹp. À, vậy lúc ấy vì sao anh không nói? Hoa Hoàng kinh hô một tiếng. Vệ đạ tạm tờ ID 3A2673E6772E27B593B45F09416E9FC thật tệ tạ lịt lẹp, -E phản ứng của hắn ta rất nhanh, nếu không cẩn thận nhớ lại, tôi cũng không để ý." Trần Kha giải thích. "Vệ đạ tạm tờ ID 307150605CF23469B7759786E1C4E3C8C thật tệ tạ lịt lẹp." -E Nói như vậy, Vương Ngũ đang còn nhớ rõ chuyện 15 năm trước. Hoa Hoan hơi kích động hỏi lại: Vệ đạ tạm trợ ID B2F76207C91E32F4206G766Y01525133 xì thật tệ tạ lịt lẹp, không xác định, nhưng chắc hẳn hắn cũng biết gì đó. Trần Kha nói, Vệ đạ tạm trợ ID EA3F022Z2Z F97Z2Z4212186809F4CB6C706 xì thật tệ tạ lịt lẹp, Mạc Vân Quả cũng nghĩ như vậy, cho dù Vương Ngũ không biết được toàn bộ, thì bản thân hắn cũng biết được gì đó. Vệ đạ tạm tờ ID A42C670AE9F8C043131F1F51D388C đã tệ tạ, tạ lịt lẹp, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Hoan hỏi. Vệ đạ tạm tờ ID 293B143C709FF644F5E9F6576C687C đã tệ tạ, tạ lịt lẹp, trọng điểm bảo vệ Vương Vũ. Mạc Vân quả nói: Vđạ tạm trợ ID 65E20J131B407J195F4731399761B xì si thật tệ tả liệt liệt, cô có một dự cảm, mục tiêu tiếp theo của hung thủ có thể là Vương Ngũ. Vđạ tạm trợ ID 63206B4B23B6041B2Dập 1122J269F0F2J xì si thật tệ tả liệt liệt, trong mắt Long Huy sẹt qua thua sáng, hắn gõ gõ cái bàn hỏi, tôi có thể biết lý không? Tên đã tạm trợ ID F3607C05C F309Đụ8E51999A0C Cờ 506B1C thật khệ tạ lịt lẹp, nếu Vương Ngũ biết gì đó, nhất định hắn sẽ có hành động, đến lúc đó hung thủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Mạc Vân quả giải thích. Tên đã tạm trợ ID 9BF404 tháng 3 năm 71E8C2J5243375F416J976C thật khệ tạ lịt lẹp, Long Huy gật gật đầu, không hỏi lại cái gì thêm. Vệ đệ đã tạo tờ ID C91A0F0310Z002B51184Z52B41A77156C thật tệ tạo lịt lẹp, Long Uy đi ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, phái người đi bảo vệ Vương Ngũ. Vệ đệ đã tạo tờ ID 50CD599F721C50B060510264BBZ3F9A2C thật tệ tạo lịt lẹp, trong văn phòng Trần Kha đang sửa sang lại tư liệu, Mạc Vân quả lại cùng mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cùng nhau chú ý án. Vệ đạ tạm trợ ID 9B415K9164VF12C1C49Ffang13J5406675Jc đặc kệ tại uýt lẹp, nhưng sau một hồi điều tra cũng không ký thuở gì, đại đa số mọi người đều lâm vào cảnh bế tắc. Vệ đạ tạm trợ ID A2A43 vỏ cờ F8F3888C30J number F908850 cờ F8463C thị đặc kệ tại uýt lẹp, thời gian từng giây từng phút trôi đi, trong giây lát, tiếng chuông đồng hồ điểm không giờ vang lên. Tên đạn tạm trợ ID B45B05121F24A806G1B1Z08A25F1C C thì tệ tạm liệt lẹp. Mạc Vân Quả thân thể rũ lên, trong mắt sẹt qua một tia kinh ngạc, cô giống như nghĩ ra gì đó. Tên đạn tạm trợ ID 6F04Bở cỡ 9700C3A6C7G464C92784B7A4C thì tệ tạm liệt lẹp. Hoa Hoan, hôm nay là ngày 28 phải không? Mạc Vân Quả hỏi Hoa Hoan bên cạnh một câu. Vệ đả tạm trợ ID 42 tháng 3 năm 66G691B834 giờ bờ giờ 19B C4C7B045C xì thật tệ tạ lịt lẹp, Hoa Hoan còn ăn đồ ăn vặt, bị Mạc Vân Quả hỏi một câu như thế, thiếu chút nữa ngẹn lại. Vệ đả tạm trợ ID 93D362A591713FFV433C25E7C6114C xì thật tệ tạ lịt lẹp, từ mừng. Hoa Hoan gật đầu, sau đó cầm lấy nước bên cạnh, uống một ngụm lớn. Tên đã tạo tự ID 1328167910e1920253c2 cỡ cỡ 7j1b0rf1b41 xì thật tệ tạ lịt lẹp, làm sao vậy? Trần Kha thỏ quá hỏi. Tên đã tạo tự ID 23c6m14s08930a075209f609a77b307c xì thật tệ tạ lịt lẹp, không 1 giờ, cái ngày có nghĩa khoảng thời gian cách trung thu năm nay còn 6 ngày. Mạc Vân quả nói, Vệ đạ tạm trợ ID 53S06F3ZB07BZ91A583B390C521A3E3 xì đặc kệ tạ lịt lẹp, trần kha nhíu những nhữ mày, anh ta loáng thoáng như bắt được cái gì, nhưng lại không rõ ràng. Vệ đạ tạm trợ ID 3A12806C2A8224521713245 giờ F0182F2A xì đặc kệ tạ lịt lẹp, nhưng dáng vẻ hoa hoan lại mở mị hoa mang, cô ấy tỏ mơ hỏi, "Đúng vậy, còn có 6 ngày thôi, làm sao vậy?" Tây Đạt tạm trợ ID Bờ Cờ 14F2A0C01D19B53260FZF Cờ 131G1SSC đã tệ tại lịch lẹp, năm đó người sống còn dư lại 6 người. Mạc Vân Quả còn nói thêm, Tây Đạt tạm trợ ID 97E417A7F600806066G7C0B1E5A63F0C1674C đã tệ tại lịch lẹp, Trần Kha mày càng thêm nhân lại. Anh ta thấp giọng nói, ý của cô là V đạ tạ tờ ID 9F3102216 giờ giờ cỡ 9A7AE212F giờ 7BB3E392 ra xì tất tệ tạ lịt lẹp. Ừ. Mạc Vân quả gật đầu. V đạ tạ tờ ID A567BB62090795F24302 giờ giờ 72221C838C7C tất tệ tạ lịt lẹp. Hoa Hoa. V đạ tạ tờ ID A847476469C7 giờ B268B0F7J0A69E6673C tất tệ tạ lịt lẹp. Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Không cần đánh đố ác quá ngã. Hoa Hoàn có chút vội vàng, cô ấy luôn có cảm giác mình bị tiểu năng trí tuệ. Chương 694, server server 694p đã tạo tờ ID 7FA77127EA4K9F15BFV761412E edit, lệnh Oracle IDV đã tạo tờ ID 90308E8677F5310 cỡ cỡ 2257A9404C415 mỗi một ngày còn lại sẽ có một người tử vong. Giọng nói của Trần Kha nghe qua hơi nghẹn nào, trong căn phòng trống vắng này, nghe qua thật khủng bố. Vệ đạn tạm tờ ID 46H e Đạm 1D906B6A9A4D03S 5486F Pha 71117 Hoa Hoan Xoa Xoa cánh tay, nháy mắt, lớn tiếng nói, anh nói gì? Vệ đạn tạm tờ ID 669D4206CB5 giờ bờ 6168A0A4C180ZA 7B 6011 Trân Kha. Không khí bị phá hư Vệ đạn tạm tờ ID 47F 7209344A03B167 giờ 36E 7758 áp 6G7, vì sao Trấn Lâm Dương lại có đại điện trú thủ? Đại điện Trung Thu có ý nghĩa gì?" Mạc Vân Quả há mồm hỏi. "Tên đã tạm tờ ID 75F304760210A6A4G6G369A809A7115215 năm trước nhất định trong đại điện Trung Thu đã xảy ra chuyện gì đó, mấy người kia lấy danh nghĩa đi du lịch đã làm đó với trấn Lâm Sương, vì vậy bọn họ mới bài xích người ngoài như vậy." Trần Kha tiếp tục trả lời Mạc Vân Quả. "Tên đã tạm tờ ID BB49B1E7749432348E509K50FF giờ 1:07 lúc này, những người khác cũng xuống tới." Vệ đạ tạ tự ID 17F82340327F9232285C9621943893 nói như vậy, chúng ta có phải nên đi một chuyến tới trấn Lâm Dương hay không? Phó Khiêm hỏi. Vệ đạ tạ tự ID B21185E5B0160E306F8A2294710J0F đồng thời tay cậu cũng gõ bàn phím liên tục trên máy tính đã xuất hiện bản đồ đi tới trấn Lâm Dương. Vệ đạ tạ tự ID 9F911792E5J6KF4B814F2B75F2J2560E4 số so cảm thấy sao? Trần Kha nhìn Mạc Vân qua hỏi. Vệ đạ tạm trợ ID 3FV81451G8F08866C2 cỡ cỡ 8G5F45 cỡ F4 mặc vân quả nghĩ nghĩ, sau đó nhìn lướt qua bản đồ, anh cảm thấy chúng ta đi, những người đó sẽ bối cho chúng ta sao? Vệ đạ tạm trợ ID 578AP20008Z F64F42F4588B3819401E đây cũng là một vấn đề. Trần Kha nói tiếp, vệ đạ tạm trợ ID 3C711F5F107C8C51B22208E9C8 ra 5 giờ 24C tiểu quả quả. Ta cảm thấy các ngươi không cần đi tới chấn lâm xương đầu. Tê đã tạp tờ ID 3A98FB331K32B5882C28X1B9F hả? Chẳng lẽ lầu trên phát hiện trật tướng? Tê đã tạp tờ ID 9C0A864F80F8E8C61824D66E24D08E03A? Thật vậy chăng? Cậu giải thích? Vệ đạ tạm trợ IDE 5232 áp 61 D0 bở bở bở bở 45716 áp 1766665 C679 không phải. Các ngươi xem cái bản đồ kia đi, phóng tới cỡ lớn nhất, Trấn Lâm Dương hiện ra cũng chỉ là một điểm nhỏ. Hơn nữa muốn đi qua đó phải trèo đèo lội suối. Dựa theo chúng thế giới của chúng ta mà nói, con người này chật đất sinh cơ của Trấn Lâm Dương, ta hoài nghi nơi đó có cổ quái. Tiểu quả quả ngươi tra một chút xem nơi đó có thật sự có người không. Vệ đạ tạm tờ ID 77B245F15C74504G273A2 bờ cờ 6753B8280 mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, dùng máy tính chasset, một lần tra này, thật sự ra vấn đề. Vệ đạ tạm tờ ID B536B74B9E5347F0F7E47704B1A205B5 bởi vì 5 năm trước đây, người ở trấn Lâm Sương đã tuyệt vong. Tây Đạt tạm trợ ID 0387G21E204A1B67F6313A4J3B57 Trần Kha hiển nhiên cũng thấy được tin tức này, so với Mạc Vân Quả, anh ta càng thêm khiếp sợ. Tây Đạt tạm trợ ID 829A8B090C53E2069115E4F407 cỡ cỡ 474J80 như thế nào lại anh ta lẩm bẩm nói. Tây Đạt tạm trợ ID 419 cỡ cỡ F01290567E B341B1FFA7230J những người khác cũng kinh ngạc, người Trấn Lâm Sương làm sao có thể tự tuyệt? Tê Đạ Tạp Tờ ID A4080145 cỡ, cỡ 2B5321C89GF604BB9F3Z Mạc Vân Quả Lại tra xét một chút, hồ sơ quốc gia tuyệt mật ghi chép lại bí mật của người chấn lâm xương biến mất. Tê Đạ Tạp Tờ ID A4080145 cỡ 2B5321C89GF604BB9F3Z Mạc Vân Quả Lại tra xét một chút, hồ sơ quốc gia tuyệt mật ghi chép lại bí mật của người chấn lâm xương biến mất. Thế đã tạp tờ ID 7G 4G cờ 33754AA25C6A9G7A3A927F04 một câu vô cùng đơn giản đã cắt đứt con đường sống của một chân nhỏ, tàn nhẫn như thế, lại làm như là chuyện đương nhiên. Thế đã tạp tờ ID C3C25 cờ giờ bờ 540787F bờ cờ 9AF5G56F994400 vài người trầm mặc, bọn họ không thể nào nghĩ được lại tra ra kết quả này. Vệ đệ đã tạo tờ ID 1A5C50FC6E87E7D571FFA6C183A0803421 chấn nhỏ giật vong, lại vô thành vô tức như vậy. Vệ đệ đã tạo tờ ID F50E47720F28406J7AB2B0000B906C2E51 bọn họ thậm chí không biết chấn nhỏ này lại bị cái bệnh, bọn họ thậm chí không nỗ lực làm cái gì, cứ mặc như thế, chờ thời gian tự vong. Tê Đạ Tạp Tờ ID 63 giờ cờ bờ 535F0A1CB75E55F829838B8300 Mạc Vân Quả đóng hồ sơ, thủy diệt dấu vết mình mới xâm nhạc hồ sơ quốc gia. Tê Đạ Tạp Tờ ID A0E5K1171FB6F4A96E0460D95E956E5Nế ức, năm đó có người sống xuất thì sao? Giọng nói của Mạc Vân Quả có chút khô, nói ra cũng mang theo một loại nghẹn ngào khác. Tây Đạt Tạm trợ ID 62945F đã 6F7288F28206Cở Cở 96S9J4F không ý của cô là, người sống sót tiến hành trả thủ sao?" Trần Kha cau mày hỏi. "Tây Đạt Tạm trợ ID J1B bờ bờ Cở Z7208FF9F308E9S6B409743A037J0 phải không có khả năng không phải sao?" Mạc Vân Quả hỏi ngược lại, "Nếu 15 năm trước nhóm người này phá hủy sinh cơ của trấn Lâm Sương, khiến người trong trấn nhỏ mắc quái bệnh, sau đó 10 năm sau bùng nổ?" cuối cùng bị phong sát, nhưng nếu có một người sống sót mà nói P đã tạm tờ ID 93FG2A 372F4 cờ F26A 29A7C8F6E4 mạc vân quả trải qua quá rất nhiều chuyện, cho nên cô biết trên thế giới này thật sự có quỷ thần, cũng thật sự có kỳ môn bác quái. P đã tạm tờ ID 6B0C1C6A01650C610E015S514G7Z8 có vài đồ vật không dùng khoa học để giải thích được, dùng một chi thức khác vô cùng huyền diệu lại có thể giải thích.